Quy 1 chương 72, nhân vật chính gãy ngọ. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí tịch để Diệp văn rất là đau đầu, nếu muốn tiêu hủy hắn lại có chút không bỏ, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từng quyển từng quyển hướng hốc tối bên trong nhét, may mắn là cái này hốc tối hắn làm tương đối lớn, mặc dù bên trong đá chồng không ít vốn, bất quá dưới mắt đến xem, không gian hay là đủ phải. Người khác xuyên qua đều sẽ có một cái tối thiểu nhất không gian trang bị, làm sao lão tử đến bây giờ cũng không thấy được món đồ kia cái bóng. Đem hốc tối khôi phục thành nguyên dạng, Diệp Văn bắt đầu đoán thẩm lên mình tao ngộ tựa hồ khoảng cách lấy chân chính nhân vật chính không nhỏ khác biệt. Nhìn trên tay nhẫn, hắn thậm chí nhảm chán muốn đem trên tay bưng chén trà cho nhét vào. Ngươi dù sao cũng là cái nói không nên lời do đầu thần kỳ đồ chơi, nhiều một chút công năng không tính quá phân. Đáng tiếc mặc hắn làm sao dày vò, kia nhẫn vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. Ai? Người khác xuyên qua dù là mang cái bầu rượu cũng có thể biến không gian thần khí, lão tử xuyên qua mặc dù mang cái hắc, nhưng là vừa muốn tự mình tu luyện, hay muốn rút lão tử nội lực, kết quả cái đồ chơi này còn không thể chứa đồ vật. Diệp Văn toàn vẹn quên mình chỗ thế giới là một cái thế giới võ hiệp, hắn một đầu tu chân tiên hiệp thậm chí huyền huyễn tư tưởng ở cái thế giới này tựa hồ là không làm được. Bất quá cái này thuộc về hắn hoài niệm trước kia sinh hoạt một loại phương thức, thỉnh thoảng động kinh một lần có thể để hắn nhớ phải tự mình là từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến, cũng không phải là bản địa thổ dân, cái này cũng có thể để cho hắn bảo trì đầy đủ tính cảnh giác, nhắc nhở mình là có rất nhiều bí mật người, để tránh sinh hoạt quá an nhàn xem nhẹ quá nhiều chuyện. Đương nhiên, loại này động kinh hành vi hắn đều là tránh cho bị người nhìn thấy tình huống dưới mới có thể đi làm tốt xấu thân là một phái trưởng môn, nếu để cho người nhìn thấy hắn cùng cái kẻ ngu đồng dạng đối cái này chén trà lao thao, sợ là cái gì uy tín đều không có. Đem chén trà buông xuống, Diệp Văn lại nghĩ tới trên tay mình bí tịch không chỉ có riêng là những này nguyên kiện, Ninh Như Tuyết cũng từ hiển tay bên trong còn nắm bắt một chút mình lấy ra phó bản, mà lại theo hắn biết, Ninh Như Tuyết tại tu luyện thành công Thiên La địa vong thế về sau, cũng đem tự mình tu luyện tâm đắc cùng một chút tu luyện yếu điểm biên soạn thành sách đơn độc bảo tồn lên, nói cách khác thuộc sơn phái bây giờ có được võ công đều có đối ứng bí tịch võ công, mà trừ Diệp Văn. Đơn độc tu luyện không có dạy cho bất luận kẻ nào tự hà bí tịch bên ngoài. Cái khác đều có chi ít hai bản. Phía bên mình nguyên kiện chức không cân nhắc, những cái kia phó bản cũng phải hào hào sắp đặt, nếu không rức lấy tập nhân, hắn thuộc sơn phái mất mặt là nhỏ, bị tuyên truyền đi cái này bên trong có vô số bí tịch thành chúng mũi tên chi kia mới hỏng bét. Kỳ thật Diệp Văn không phải không nghĩ tới thành lập một cái cùng loại thiếu lâm tàng kinh các kiến trúc, đến lúc đó làm cái lang hoàng ngọc động hoặc là còn thi nước các cái gì tạm thời coi là chơi ác. Chỉ là hắn thuộc sơn phái nhưng không có thiếu lâm phái loại kia lực lượng, rõ ràng nói cho người ta lão tử bí tịch võ công thả ở nơi nào, vẫn như cũ không có người nào dám đến trộm các bí tịch. Tiếu Lâm phái rất nhiều võ tăng đệ tử cùng không cần hoàn cũng phải kém lực lượng phòng vệ khiến cho tất cả mọi người không dám tùy tiện chạy đến Tiếu Lâm đi trộm võ công, nhất là Tiếu Lâm phái đại trận hộ sơn càng là uy danh hiển hách, bị vây đi vào liền đừng nghĩ ra được gạo đầu cũng làm cho rất nhiều lòng người tổn cố kỵ. Trừ cái đó ra, vô luận là võ đang hay là gì khác phái, đều không có nghe nói bọn hắn có chuyên môn cắt giữ bí tịch lầu các loại hình, hoặc là nói nội bộ bọn họ người biết, nhưng lại chưa từng đối ngoại lộ ra qua. Những vật này đều là rất khó lấy chứng, Diệp Văn suy nghĩ chính là những cái kia võ công phó bản về sau lại hẳn là thả ở nơi nào? Kiến tạo cái lầu các tồn bỏ vào. Diệp Văn thủ hạ không có nhiều người như vậy khi thủ vệ. Dưới mắt đến xem, chỉ có thể phân biệt cất giữ trong hắn cùng mình kia hai cái sư muội cùng sư đệ trên tay xem như bảo đảm nhất. Bất quá, Diệp Văn ngược lại là đột nhiên nhớ tới một chỗ thích hợp giấu đồ vật. Kia tuyệt cốc bên trong sơn động, có Hàn Tuyền ở bên, bình thường người căn bản ngay cả vào cũng không vào được, ngược lại là một cái giấu đồ vật tuyệt hảo chỗ. Về phần có thể tự do xuất nhập, không nhìn kia Hàn Tuyền phát ra hơi lạnh tao thủ, sợ là cũng trướng mắt Diệp Văn cất giữ trong nơi đó bí tịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Văn về sau triệu hoán không ra Cảng Châu bí tịch. Bất quá loại kia cấp độ cao thủ tựa hồ cũng khinh thường tại khắp nơi trộm cắp nhà khác thần công, dù sao cứ như vậy, cho dù tu luyện có thành tiểu cũng miễn không được bị người phía sau đâm sống lưng, đại bộ phận phân cao thủ vẫn thật là chịu không được cái này. Từng, nghĩ như vậy, nơi đó thật là chỗ tốt, chỉ là kia chán ghét đại xã hiện nay bà chiếm, chỉ có thể cùng giết đầu kia rắn lại làm định đoạn. Còn có một chút chính là Diệp Văn hiện nay nội công tu vi là thật chịu không được nơi đó hàn khí, chớ nói tự do hành động, chính là đi đến cửa hàng đứng một lúc cũng sẽ cảm thấy tứ chi cứng đờ chết lặng, nếu là lại hướng bên trong một chút, chết cóng tại chỗ cũng không phải là không thể được. Bất quá liên tưởng đến mình lần thứ nhất đi thời điểm, chỉ ở cửa hàng đứng sẽ liền đông khó mà hành động. Hiện nay đã có thể tại cửa hàng nhiều đứng hồi lâu, thậm chí cùng kia con đại xà mắt lớn chừng mắt nhỏ, đây cũng là một loại tiến bộ cực lớn. Gánh lấy trọng kiếm, một bên hướng hậu sơn đi đến một bên cảm thấy đắc ý. Dù sao hắn cái này tốc độ tu luyện cũng coi là xưa nay chưa từng có, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đem tử hà công luyện đến loại trình độ này. Nếu là nhạc đại trưởng môn có linh, sợ là muốn chọc giận lại chết một lần. Đem trọng kiếm chắc, Diệp Văn vận khởi thê vân tung lại là một phen tung cảng. cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ lên trên chỗ kia bình đài. Sửa sang lại sau lưng trọng kiếm, hắn đối tại khinh công của mình cùng nội công lại có tinh tiến vào rất là hài lòng. Từ khi hắn tử hạ thần công tu luyện có thành tựu, liền đem cái này trọng kiếm một lần nữa kháng lên, mỗi ngày đợi ở trên người, cho dù là đến Hàn Trì tu luyện nội công cũng không quên mang lên, vì chính là trên dưới cái này tuyệt bích thời điểm, bằng vào cái này trọng kiếm đến rèn luyện khinh công của mình. So sánh với trước đó vài ngày còn muốn rựao vào kia dây leo bò lên trên cuối cùng một đoạn, dưới mắt hắn đã có thể dựa vào khinh công của mình trực tiếp nhảy lên đến, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Tìm được đầu kia đường mòn, Diệp Văn chậm rãi xuyên qua. Sau đó dọc theo mình đã đi vô số lần con đường hướng Hàn Chỉ phương hướng đi đến, chỉ trong chốc lát, liền thấy kia phiến tại ban đêm sẽ lóe hàng quang, đồng thời lúc nào cũng tràn đầy hơi nước ao. Chỉ là dưới mắt so ao nước hấp dẫn hơn hắn là, sư muội của mình Ninh Như Tuyết, chỉ mặc một kiện áo mỏng, sau đó duy trì từ ao bên trong đi tới tư thế, nhìn xem mình trực lăng lăng là người. Chán. Diệp Văn bị cảnh tượng trước mắt cũng giật nảy mình, đều bởi vì Ninh Như Tuyết kia thật mỏng áo mỏng lúc này đã ướt đẫm, dán thật chặt tại Ninh Như Tuyết thân, đem kia khúc mê người đường con không giữ lại chút nào hiện ra. Càng chết là kia áo mỏng vốn là màu trắng, lại bởi vì bị ao nước thấm đấu liên bố liệu phía dưới màu da cũng không che giấu được. sững sờ nhìn ra ngoài một hồi, Diệp Văn không thể không thừa nhận Linh Như Tuyết như vậy bộ dáng thực tế là quá mức bên người, hắn đan điền bên trong thậm chí dâng lên một đoàn tơ hỏa, không ngừng tả xung hữu đột. nếu không phải hắn lấy tử Hà Công cưỡng ép chấn áp xuống dưới, sợ là tại chỗ liền muốn xấu mặt. so sánh với Diệp Văn, Linh Như Tuyết sau đó phản ứng muốn càng thêm kịch liệt. nàng đầu tiên là sững sờ nhìn xem sư huynh của mình, sau đó bởi vì rời đi hẳn chỉ một thân nội công vận hành cũng hơi làm chậm lại một chút, một trận gió rét thổi tới, toàn thân lướt đấm nàng khẽ run rẩy, lúc này mới ý thức được mình bây giờ dáng vẻ là cỡ nào. Bất nhã. đương nhiên, nếu muốn Diệp Văn đến đánh giá, kia là tuyệt đối sẽ không dùng cái từ này. Có lẽ hắn sẽ dùng cực kỳ mê người dạng này từ ngữ để thay thế. Nhất là kia dính sát thân thể hơi mỏng quần áo, đem kia đôi thon dài thẳng tắp hai chân cùng kia eo thon chi một chút cũng không có giữ lại cho hiện ra. Để Diệp Văn hiểu rõ đến mình người sư muội này, chẳng những khuôn mặt dáng dấp rất là không tầm thường, dáng người cũng là đủ để khinh thường con Phương. Càng thêm vào dưới mắt kia thân quần áo đưa đến trong suốt giả hiệu quả, như ẩn như hiện ngược lại để người càng có tìm tòi nó đến tận cùng. Diệp Văn nếu không phải tự chủ kinh người sợ là đã sớm hóa thân người sói nhạo tới chỉ bất quá hắn tâm bên trong sợ là đã không biết nhào bao nhiêu lần, linh nha đầu cái dạng này thật làm cho nhân thú máu sôi trào, bình thường ta thế nào liền không có nhìn ra đâu, mặc kệ Diệp Văn như thế nào, linh như tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi về sau, cúi đầu nhìn mình toàn thân trên dưới, mặc dù bao lấy một tầng bài vóc, bất quá dưới mắt đến xem cũng cùng cái gì cũng không có không kém là bao nhiêu, lập tức xoay người hướng ao bên trong nhảy một cái, sau đó khẽ kêu nói, làm sao ngươi tới rồi, từ xưa đệ không có nói cho ngươi ta ở chỗ này đây sao, còn nhìn cái gì? Cùng lúc đó, Từ Hiền thu kiếm mà đứng, cảm thấy thầm nghĩ, giống như quên chút gì? Diệp Văn trừng mắt nhìn. Thầm nghĩ, hướng người mặc thành dạng này khắp nơi loạn lắc, liền không cho phép ta nhìn sao? Chỉ là ngoài miệng lại nói, ta hôm nay còn chưa thấy qua Tử Sư Đệ. Sư muội yên tâm, sư huynh thị lực ta không được tốt, cái gì cũng không thấy rõ. Lời nói này rất là mơ hồ, hắn chỉ nói mình không thấy rõ, lại không nói mình không thấy được. Cho nên có thể hiểu thành cất dấu ý tứ chính là ta cái gì đều nhìn thấy. Linh Như tuyết không phải đồ đần, cũng không phải đồng ngốc, Diệp Văn cùng nàng chơi loại này văn tự trò chơi, nàng tự nhiên cũng có thể nghe được, lập tức khốc tâm đều có. Dưới cái nhìn của nàng, mình đợi này xem như xong, thanh bạch thân thể gọi Diệp Văn nhìn đi về sau mình còn thế nào lấy chồng? mặc dù nàng là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng không có không câu nệ tiểu tiết đến có thể tùy ý làm cho nam nhân nhìn thân thể mình. cho dù cái này cái nam nhân là cùng mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đồng môn sư huynh đó cũng là không được. cả người muốn tại nước bên trong, Hàn trì hơi lạnh để nàng bởi vì vì tức giận xấu hổ mà phát nhiệt đầu dần dần bình tĩnh lại. một bên dựa vào bên bờ hướng quần áo kia sờ soạn, một bên nhìn Di Văn, phát phát hiện mình sư huynh này thế mà chẳng biết xấu hổ vẫn như cũ đứng tại kia bên trong hướng mình cái này nhìn, lập tức cả giận nói, còn không có nhìn đủ à? còn không xoay người sang chỗ khác? nói thật, Ninh như tuyết nhảy một cái tiến vào ao bên trong, diệp văn liền cái gì cũng không nhìn thấy, kia ao nước hàn khí bức người, ao bên trên luôn có thủy khí bao trùm, mặc dù ao nước thanh tịnh, nhưng nhưng căn bản nhìn không rõ ao bên trong, cho nên cũng không phải là diệp văn còn muốn chiếm tiện nghi, thuần tuy là đầu hắn trong lúc nhất thời còn không có quay lại, nghe tới Ninh như tuyết khét eo, cái này mới tỉnh ngộ lại, lập tức xoay người qua, chỉ là cảm thấy lại lẩm bẩm một câu, vừa tả đoán xong mình không có có nhân vật chính mệnh, quay đầu liền thấy sư muội đi tắm, có vẻ như xông loạn phòng tắm gặp được nữ hài tắm rửa kia là nhân vật chính đã nổi a, mặc dù ta xông không phải bể tắm. Như vậy tưởng tượng, lại nghĩ tới vừa mới nhìn đến kia phiên cảnh đẹp, bất quá qua trong giây lát Diệp Văn liền nhớ lại cái này. Thế giới này bối cảnh cùng mình nơi đó cổ đại rất là gần, cái này bên trong không có cái gì tam tổng tứ đức loại hình. Nếu không sư muội không phải cùng ta liều mạng. Chính suy nghĩ lung tung, đối với mình về sau lo lắng thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến linh như tuyết kinh hô, dường như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quy 1 chương 73, nát tục tiêu đoạn. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Một tiếng kinh hô, để Diệp Văn trong lòng giật mình, lập tức liền phát giác tình huống không đúng, lập tức liền xoay người qua lần này đầu liền gặp được Ninh Như Tuyết ngã trên mặt đất che lấy mình xanh thảm chân ngọc toàn thân phát run, đồng thời một sợi tơ hồng rắn cũng quanh có khúc hiệu đang muốn hướng một bên bùi cỏ bên trong chui vào Diệp Văn gặp một lần lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra dù sao hắn cũng nếm qua cái này rắn vị đắng cũng biết cái này tuyệt cấp chính là cái này rắn hả lại bởi vì kia cự xà tồn tại như muốn tiêu diệt triệt để trong thời gian ngắn là không thể nào cho nên mỗi lần tới cái này bên trong cũng chú ý cẩn thận về sau Ninh Như Tuyết cùng từ hiển công lực tinh tiến vào mình cũng nhắc nhở qua hai người từ sau lúc đó Phạm là gặp được cái này rắn Sự tuyệt đối không phải là mấy người bọn hắn, ngược lại là những này, tại Diệp Văn mắt bên trong đại bộ đồ chơi kiểu gì cũng sẽ bị rút gần lột ra đào mật rắn, chết không thể lại thảm. Lần này tám thành là Ninh Như Tuyết bởi vì trong khi hoảng loạn không có chú ý cho nên mới bị kia rắn đánh lén đắc thủ, Diệp Văn động tác 10 điểm nhanh, cơ hội lập tức chính là từ mang bên trong lấy ra một cái đồng tiền, vận khởi từ Hà Công trực tiếp chiếu đầu rắn đánh qua. Từ Hà Công vận khởi, Diệp Văn cái này kình đạo cũng không biết tăng lên bao nhiêu, lấy càn khôn nhất tịch thủ pháp ném ra đồng tiền nhanh chóng như lôi, chỉ thời gian trong nháy mắt kia rắn liền bị đánh đầu vỡ vụn, lập tức liền chết không thể chết lại. Chỉ là Diệp Văn lúc này lại không tâm tình đi quản Tiệt Gián, mà là lập tức vọt tới Ninh Như Tuyết thân vừa tra xét lên thương thế, miệng bên trong phân phó nói, lập tức vận dụng nội công, bảo vệ tạc phủ. Con mắt thì không ngừng tuần sát như đang tìm lấy cái gì. Rất nhanh, Diệp Văn từ bên cạnh một cái bùi cỏ bên trong tìm được vật mình muốn, chính là cái kia có thể khắc chế độc rắn tiểu hàn quả. Bởi vì phục dụng rất nhiều, cái quả này hiệu dụng Diệp Văn đã đại khái có hiểu rõ, lập tức nhét vào Ninh Như Tuyết miệng bên trong dặn dò một câu, cắn nát ngậm tại miệng bên trong, chớ có nước. Tiểu hoàn quả chứa chứa hơi lạnh nhưng khu trừ nhiệt độ bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là bảo trụ linh đài một tuyến thanh minh không bị hỏa độc thương tới lại não, để người chúng độc có thể bình thường suy nghĩ, sẽ không bởi vì hỏa độc phát cuồng từ đó không cách nào chính xác ứng đối tiến tới ra tốc tử vong. Làm xong đây hết thảy, Diệp Văn nhìn đã bị mình ôm trong ngực Ninh Như Tuyết, người sư muội này lúc này chính mở to một đôi mắt to nhìn hắn, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại nói không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Văn cảm thấy hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Tiêu độc dẫn uy lực mình đã từng thử qua, nếu không phải lúc ấy mình vừa lúc đập một cái tiểu hàn quả, nói không chừng liền đã đột tử tại chỗ. Ninh Như Tuyết lần này cũng không so với mình lần đó. Vô luận là khẩn cấp cử chỉ hay là tốc độ phản ứng đều muốn chậm một điểm, dưới mắt tình huống này, rõ ràng là độc tố đã khuyết tán. Đem linh như tuyết tán lấy mình chân ngọc tay dịch chuyển khỏi, chi tiết như bạch ngọc chân nhỏ lúc này đã biến đen, nhất là bị rắn cắn đến chỗ kia, càng là đen như mực, lại mơ hổ mang theo xích hồng, lộ ra rất là yêu dị doan người, càng thêm bị cắn chỗ đã xưng lên láo cao, Diệp Văn chỉ một chút liền phát giác được tình huống tính nghiêm trọng. Vận khởi tâm pháp bảo vệ tim phổi, ta vận công giúp lúc này không biết có phải hay không là tiểu hàn quả đưa đến nhất định hiệu dụng, Ninh như tuyết đột nhiên run rẩy nói ra lời nói, chỉ là thanh âm rất không rõ ràng, nếu không phải diệp văn cách gần đó, sợ là căn bản nghe không rõ nói là cái gì. sư huynh, ta vừa rồi mới ra hàn trì liền bị tàn đến, chấn kinh phía dưới nội khí loạn, lại có hàn khí thừa cơ nhập thể, lúc này đã vận dụng không được nội công. chỉ nói những này Ninh như tuyết liền không lại kế tiếp theo, nàng tin tưởng những lời này đã để diệp văn minh bạch tình trạng có bao nhiêu không xong, nói đơn giản một chút chính là ninh như tuyết lúc đầu tại hàn trì bên trong một thân nội công vận sử dụng tới chống cự hàn khí rời đi ao thời điểm bởi vì mới rời khỏi ao nước quanh thân hàn khí chưa tán cho nên công lực cũng không tán nhưng là nàng vốn là chuẩn bị thu công lại bị hồng tuyến xà lần này đánh lén dưới sự kinh hãi nội khí đi xóa chẳng những hỏa động thuận thế nhập thể ngay cả chưa tán hàn khí cũng thuận thế đánh vào ninh như tuyết quanh thân kinh mạch ở trong mặc dù hỏa động cùng hàn khí là khắc chế lẫn nhau chi vật thế nhưng là hai thứ này nghiêm chỉnh mà nói đối người đều là chí mạng vật mấy người bọn hắn dùng những vật này luyện công mặc dù tiến cảnh thần tốc nhưng lại có nguy hiểm rất lớn không để ý nhẹ nhất cũng lại bởi vậy mà nhận nội thương nghiêm trọng, nghiêm trọng gọi độc tố kia nhập thể, cũng không còn cách nào cứu chữa. Diệp Văn một nghĩ rõ ràng tình huống như vậy lập tức đầu đều lớn, chỉ là dưới mắt không phải chậm rãi suy tư đối sách thời điểm, lập tức vận khởi Tử Hà Thần Công trước bảo vệ Ninh Như Tuyết trọng yếu tạc vụ. Về phần kinh mạch cái gì hắn chỉ có thể chậm rãi nâng quảng. Muốn nói Ninh Như Tuyết cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, trùng hợp Diệp Văn Tử Hà Công đã có đột phá mới đụng vào loại chuyện này. Nếu là sớm mấy tháng, Diệp Văn Tử Hà Công chưa thành hoặc là rứa thoát liền còn không có tập luyện, vậy hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn mình sư muội chịu đựng nóng lạnh nuôi khổ. Sau đó tại trước mắt mình Hương Tiêu ngập vẫn. Dưới mắt, đối tử Hà Công đã có thành tiểu diệp văn hỷ vào thần công huyền bí chỗ, quả thực là bảo vệ ninh như tuyết tim phổi cùng chủ mạch, không để hỏa độc công tâm để tránh nó lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời lại vận dụng thần công chân khí, chậm rãi từng bước xâm chiếm chủ mạch bên trong hàng khí, đem nó xua tan xuất thể hoặc là dứt khoát lôi cuốn bắt đầu cùng đi đối phó chính hùng hổ dọa người muốn thuận thế công chiếm chủ yếu khu vực hồng tuyến xà độc vì có thể mức độ lớn nhất cam đoan linh như tuyết sinh mệnh an toàn diệp văn lần này xem như liệu vốn ban đầu ngay cả từ khi tu luyện có thành tựu chưa từng động tới kia vài tia chính tông tử hạ chân khí đều cho điệu bắt đầu chuyển động cẩn thận từng ly từng tí đầu tiên là đem nó chia nhỏ hơn vài tia sau đó bảo vệ được linh như tuyết tạc vụ sau đó dùng cuối cùng còn sót lại một chút xíu tử hạ chân khí đi lòng vòng thanh trừ nhập thể hạ khí về phần nó chân khí của nó thì một mạch chạy tới ngăn cản hỏa độc tiến công tại như vậy toàn lực hành động phía dưới hẳn chỉ bên trên diệp văn đã toàn thân khí tức lượn lờ không chỉ có khuôn mặt biến thành tử sắc, liền ngay cả vận công đến cực hạn hai tay cũng đã hóa thành tử sắc, tia khí tức quanh người bị hắn tự thân một chiếu, phản vất cũng mang lên một tia nhàn nhạt tử sắc. Tử xa nhìn lại tử khí vân quanh, như tử sắc hà mây che đậy thân thể, ngược lại là thật thật không thẹn nó tử hà thần công chi danh. Linh Như tuyết đổ vào Diệp Văn trong ngực, nhìn thấy quanh thân tử khí, lúc đầu còn nói là mình một mệnh ô hô, đây là sau khi chết các loại dị tượng. Chỉ là qua một lúc lâu, nàng chẳng những cảm thấy thân thể dần dần ấm lên, đồng thời chân khí trong cơ thể đã không còn xông loạn đi loạn, trừ bỏ bị căn cái chân kia, địa phương khác đều chậm rãi khôi phục trí giác. Loại tình huống này để nàng ý thức được mình còn chưa có chết, mà vờn quanh bên người những cái tia tử sắc cũng không phải cái gì sau khi chết có thể gặp kỳ cảnh. Thôi chuyển gật đầu một cái, liền gặp được bởi vì vận công mà một mặt tử sắc Diệp Văn Tràn đầy lo lắng, trên trán càng là toát ra như mưa vết mồ hôi, đồng thời dính sát tự mình công tâm cùng bụng dưới trên hai tay không ngừng truyền đến lao nhanh khí tức cũng làm cho nàng rốt cục hồi thật lại. La sư minh đã cứu ta. Lúc đầu vừa rồi như vậy tình huống, nội tức hỗn loạn, hàn khí công tâm, hỏa động nhập thể, nàng chỉ nói mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nào nghĩ tới còn có sống sót khả năng. Không nghĩ tới thế mà sinh sinh bị sư huynh tử quỷ môn quan cho túm trở về, trong lúc nhất thời trong lòng loạn thất bắt tao, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Văn nào biết được Ninh Như Tuyết đã khôi phục một điểm, lúc này hắn bị Ninh Như Tuyết thể nội hỏng bét tình trạng dày vò luôn cuống tay chân, một thân nội kình cơ hồ đều dùng đến Ninh Như Tuyết trên thân, đồng thời không ngừng vận chuyển từ hạ công, liều mạng muốn từ trong cơ thể mình để thêm ép ra một chút nội lực, Ninh Như Tuyết bị cắn bị chúng hỏa độc so chính mình lúc trước bên trong còn muốn lợi hại hơn nhiều, tại Ninh Như Tuyết thể nội đột tiến vào tốc độ cũng không phải lúc trước lần kia có thể so sánh. Dù sao lúc ấy mình chỉ là bị hồng tuyến xà cắn một chút. Đoán chừng độc tố vẫn chưa hoàn toàn chú xong liền bị mình lôi xuống, Ninh Như Tuyết cái này rõ ràng là bị rắn rắn chắc chắc cắn một cái, độc tố kia có thể nói là đều đều nhập thể, cho nên mới sẽ cường hành như vậy. Lại qua không biết bao lâu, Ninh Như Tuyết cảm giác được thân thể của mình chậm rãi khôi phục năng lực hành động, thân thể bên trong hàn khí đã bị đi cái bảy tám phần, tăng thêm miệng bên trong ngậm lấy tiểu hàn quả bảo đảm nàng linh đại thanh minh, cho nên hết thảy tình huống nàng đều nhìn rõ ràng. Nếu không phải là ngay từ đầu tự cho là hẳn phải chết, cũng sẽ không xuất hiện đem Diệp Văn vận công chỗ tạo tình huống xem như sau khi chết dị tượng. Chỉ là quá tỉnh táo cũng không phải chuyện tốt. Nhất là Diệp Văn cái kia hai tay hảo chết không chết có một chi một mực đặt tại trên bụng của nàng, kia là nữ nhi ra mẫn cảm chỗ không phải có thể bị người sờ vớt. Lại cứ làm như vậy lại là vì cứu nàng, cái này khiến nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi lệch lại không có cách nào mở miệng. Sư huynh hảo hảo lỗ mãng, sao loạn đụng cái chỗ kia. Nàng nhưng lại không biết, Diệp Văn cũng là không cách nào, tay phải ấn ở nàng che lưng là bảo vệ tí phổi, tay trái ấn ở lại là Ninh Như Tuyết đan điền, Đệ lại cái này bên trong cũng là vì giúp nàng kiểm chế tán loạn nội khí, ngược lại cũng không phải thuyết phục qua địa phương khác liền làm không được, chỉ là cái này bên trong tương đối mau lẻ thôi. Theo thương thế dần dần ổn định, Ninh Như Tuyết cái này mạch suy nghĩ cũng bắt đầu không tự chủ lung tung bay lên, nhìn xem Diệp Văn trong ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Chỉ là Diệp Văn hiện nay không có thời gian đi quản những cái kia, thật vất vả đem Ninh Như Tuyết thể nội hàn khí thanh lý cái không sai bị lắm, đồng thời để nàng tự thân nội khí một lần nữa trở lại chính độ phía trên, dưới mắt vấn đề khó khăn lớn nhất chính là kia chán ghét hòa độc. Nhìn Ninh Như Tuyết bởi vì bị cắn mà xưng lên đến lao cao, đồng thời trở nên đen tử thậm chí còn mơ hồ tỏa sáng trước ngọc, Diệp Văn cảm thấy quá ngang, nói thẳng câu, vận công chống cự hòa độc, ta trước đem máu độc hút ra đến. Ninh Như Tuyết nghe vậy còn không có kịp phản ứng chỉ là bản năng vận dụng nội công chống lại thể nội hóa độc, thẳng đến Diệp Văn đưa nàng bung ra, sau đó đưa nàng kia bị cắn bàn chân bừng đến bên miệng mới ý thức tới mình sư minh vừa mới nói là cái gì. Lập tức vừa thẹn vừa vội, lập tức nói, "Không muốn." Đáng tiếc nàng tê chậm một chút, lời vừa ra miệng Diệp Văn đã đem miệng xé tới, vốn nên là chết lặng không còn chi rắc trên chân ngọc tựa hồ một chút khôi phục lại, vậy mà loáng thoáng ở giữa truyền đến một trận tê dại, để ninh như tuyết một gương mặt biến đến đỏ bừng, tựa như chín mọng cây đào mật bóp một chút liền có thể bóp ra nước tới. Đương nhiên, lúc này nếu là bị Diệp Văn nhìn thấy chỉ sợ sẽ chỉ xem như là hỏa động công tâm hiện tượng, không thiếu được lại là một fan xuất ruột. Chỉ là lúc này hắn vội vàng hút máu độc, thích một hơi đều sẽ hướng một bên phun ra rất nhiều đen xỉ như mực nước chất lỏng, món đồ kia chỉ là gặp đều cảm thấy buồn nôn, càng không nói đến dùng miệng đi hút, Ninh Như Tuyết thấy cũng không phải nói cái gì, chỉ có thể kinh ngạc nhìn mình sư huynh tại kia bên trong bận bịu đến bận bịu đi. Thật tình không biết Diệp Văn một bên bận rộn một bên thầm nghĩ, câu kia đoạn làm sao quen thuộc như vậy? Có vẻ như rất dở toa. Quy 1 chương 74, dư độc. VS, đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nhìn trong tay bưng lấy sự vật dần dần khôi phục, không còn như vừa rồi như vậy giữ tợn khủng bố, Diệp Văn cũng rốt cục ý thức được mình bưng lấy tựa hồ cũng không phải là một cái có thể tùy tiện bắt lại đem đồ chơi, dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng chân ngọc tựa như một cái tinh xảo bạch ngọc đồ sứ, mặc dù còn có một tiểu bộ phân hơi có chút sưng đỏ, nhưng là điểm này thì vết cũng không có để cái này tác phẩm nghệ thuật thưởng thức giá trị có quá lớn hạ xuống. Nhất là Diệp Văn tay có thể rõ ràng cảm giác được kia giống như mỡ đông xúc cảm, cái này khiến hắn không tự chủ lại nghĩ tới Ninh Như Tuyết vừa rồi bộ kia toàn thân ướt đẫm dáng vẻ mặc dù hiện nay linh như tuyết vẫn như cũng là mặc kia thân áo mỏng chỉ là bởi vì toàn lực hành công bất hệ một thân quần áo cũng sớm đã khô ráo cho nên đã không có lúc trước kia tựa như trong suốt trang hiệu quả. bất quá áo mỏng dù sao cũng là áo mỏng tăng thêm cái kia vốn là là thiếp thân quần áo mặc dù che giấu được nhưng như cũ khó nén nó chuyển chuyển dáng người diệp văn lúc này quay đầu thoáng nhìn tựa hồ mơ hồ trong đó vẫn có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật nhìn thấy mình sư huynh lại nhìn mình linh như tuyết vốn định quát lớn một phen chỉ là mới muốn mở miệng liền gặp được mình sư huynh bở môi kia giống như treo hai đầu lạt sưởng tăng thêm toàn bộ miệng cùng và miệng đều sưng phồng lên. Nhìn xem, có điểm giống. Con vị tâm lý như vậy tưởng tượng, không tự kìm hãm được phốc phốc bật cười, bởi vì nàng đầu bên trong thế mà hiện lên mình sư huynh đi làm vịt tử trạng hoa hoa gọi bậy dáng vẻ, há mồm muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói, dù sao Diệp Văn lúc này còn tại vận công giúp nàng bước độc, nàng nhưng không dám ở nơi này thời điểm đảo loạn sư huynh lực chú ý. Diệp Văn không rõ Ninh Như cười cái gì, hắn dưới mắt cũng không có công phu suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi dùng để hút máu độc miệng tựa hồ có chút chết lặng cảm giác, đầu lưỡi giống như cũng có chút không lớn lưu loát. Quay đầu, đối với mình sư muội hỏi, nô miệng tổng rồi sao? Miệng của ta làm sao rồi, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm giác được không thích hợp, mới nhìn mình sư muội cứng rắn nín cười ý dáng vẻ, cho dù hắn là đồ ngốc cũng nên ý thức được tình huống của mình chỉ sợ không phải rất tốt. Vốn muốn mượn ao nước nhìn một chút, thay vào đó hẳn chỉ tác dụng nhiều hơn, chính là không có cách nào dùng để làm tấm gương, đành phải dùng tay mỏ một chút bờ môi của mình, trên gương mặt chuyển đến chết lặng cảm giác cùng trên tay rõ ràng sờ đến một đống trướng lên đến sự vật cảm giác đã để hắn đoán được cái gì. Má, độc này thật lợi hại. Ý thức được mình có thể là bị máu độc hại, Diệp Văn quay đầu lại đi bụi cỏ bên trong tìm tòi một hồi lâu, bởi vì sắc trời dần tối, tìm lên đồ vật cũng muốn tốn sức rất nhiều. May mắn lật một trận, rốt cục bị hắn tìm tới một viên tiểu hạng quả. Theo cái quả này tác dụng dần dần bị bọn hắn sư minh muội quen thuộc, mấy người quả thực chính là cầm cái đồ chơi này làm đồ ăn vật đến đậm, cho nên hẳn chỉ chúng quanh tương đối rõ ràng quả đều bị ba người hái không sai bị lắm. Hiện nay cái quả này đã càng ngày càng khó đạt được, thường xuyên muốn tới bên cạnh ao những cái kia bụi cỏ chỗ sâu đi cẩn thận là xem. Diệp Văn hôm nay vận khí không tệ, tại cần nhất thời điểm đoán được hai viên cứu mạng quả lần này hắn cũng ý thức được tại không có chuyện để trừ tận gốc con cự xà kia cùng nó đời đời con cháu trước đó cái quả này thực tế không thể kế tiếp theo như thế lãng phí xuống dưới dưới mắt sư muội cùng sư đệ cũng có thể sử dụng hàn trì luyện công lại ăn kia quả cũng không có ý nghĩa gì qua đi cùng bọn hắn nói một tiếng tạm thời không muốn đi hái cái quả này chỉ là dưới mắt hắn còn cần dùng cái quả này giải độc mặc dù bờ môi của mình là bởi vì máu độc bố trí bất quá xét đến cùng vẫn như cũng là kia hồng tuyến xà độc rắn hẳn là có thể hóa giải mình ngoài miệng điểm này gì trạng đem quả nhét tiến vào miệng bên trong sau đó khó khăn cắn nát đem cắn nát thịt quả ngay tại miệng bên trong ngầm lấy, một là hy vọng nhờ vào đó khôi phục đã chết lặng đầu lưỡi, hai là phòng ngừa độc tố tiến một bước quyết tán, vừa rồi vào miệng của hắn cùng máu độc làm nhất tiếp xúc thân mật, bây giờ vừa vận dùng quả thanh lý một chút, làm những sự tình này xem ra tựa hồ rất phiền phức, nhưng cũng bất quá là tại thoáng qua ở giữa, Diệp Văn làm xong đây hết thể về sau kế tiếp theo bưng lên Linh Như Tuyết bàn chân, sau đó thúc lên đã khôi phục rất nhiều chân khí, vận khởi tử hà công đem nó thể nội một điểm cuối cùng độc tố ép ra ngoài. làm xong những này, lại tiện tay đem Linh Như Tuyết ném ở một bên quần áo lấy tới một kiện, tiện tay kéo xuống một đầu vải dài đem vết thương băng bó kỹ lúc này mới dùng vẫn như cũ chết lặng miệng đối với mình sư muội nói làm độ thế này có thể động sao Diệp Văn giúp nàng băng bó vết thương thời điểm nàng một mực không dám động nhất là lúc này nàng cái chân kia đã hoàn toàn khôi phục chi giác Diệp Văn hai tay ở phía trên giày vò đến giày vò đi nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được lúc ấy khẩn trương nàng động cũng không dám động toàn bộ chân đều thật căng thẳng lúc này Diệp Văn đột nhiên đặt câu hỏi nàng lại bị giật này mình sững sốt một chút mới phản ứng được hơi thở thức thử phát hiện mặc dù có thể động nhưng là tứ chi bủn rủn tăng thêm thụ thương thì thương nơi cửa nhói nhói khó đương độc tố đã loại trừ sạch sẽ trên chân không còn chết lặng cảm giác đau tự nhiên rõ ràng vô song cứ như vậy vốn là hành động bất tiện linh như tuyết càng thêm không thể động đậy cuối cùng chỉ có thể buồn bực nhìn lấy mình sư minh. linh như tuyết mặc dù không có trả lời bất quá cái kia buồn bực biểu lộ tự nhiên để diệp văn hiệu rõ ra nhất là mình sư muội sau đó liền đỏ bừng cả khuôn mặt thấp giọng nói câu sư minh, có thể trước giúp ta đem quần áo phủ thêm a hai người tại cái này bận rộn nửa ngày thế nhưng là linh như tuyết vẫn như cũ là bộ kia áo mỏng mặc dù người tập võ thể chất đều tốt linh như tuyết lại có nội công bản thân không sợ nghiêm hẳn Lúc này đã bắt đầu mùa đông, nhưng là nàng cũng không thể mặc thành dạng này tại nhà mình sư huynh trước mặt lúc gần lúc hiện, lúc trước kia là ngoài ý muốn còn có thể nhẫn, dưới mắt đã mọi việc cố định, tại như vậy tựa hồ liền lộ ra có chút quá không biết xấu hổ. Đem một mực ném ở một bên quần áo đưa cho Ninh Như Tuyết, sau đó liền đứng tại kia bên trong nhìn xem mình sư muội từng kiện hướng trên thân xuyên, Diệp văn ánh mắt lại để cho Ninh Như Tuyết gương mặt xinh đẹp một trận phát nhiệt, chỉ là lần này lại không nói gì thêm, chỉ là túi đầu buồn buồn tựa hồ suy nghĩ cái gì. Quần áo mặc, cái này vỡ dày lại có chút phiền phức, cuối cùng chỉ có thể nơi tay bên trong rất theo, ngồi ở kia không biết làm sao. Diệp văn nhìn cũng không nói chuyện, miệng đã càng phát ra chết lặng, căn bản nói không ra lời, chỉ gặp qua đi làm một cái muốn cóng động tác của nàng, Ninh Như Tuyết do dự một chút, cuối cùng mặc cho sư huynh đem tự mình cong ở sau lưng, sau đó từ sư huynh mang mình rời đi cái này bên trong. Rời đi tuyệt cốc trở lại trên bình đài, Diệp Văn Liếc nhìn kia vách núi cao chót vót, cũng không thèm để ý mình mang lấy trọng kiếm còn có thể lên dưới tự nhiên, đem trọng kiếm đổi thành một người, mặc dù độ khó gia tăng một chút, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Bất quá bảo hiểm trong lúc đó, Diệp Văn hay là tại vách núi bên cạnh tìm mấy cây sợi đằng, đầu tiên là dựa vào cái này sợi đằng xuống dưới một đoạn, sau đó mới bằng vào khinh công hạ xuống chỉ là mang theo Ninh Như Tuyết, Diệp Văn trọng kiếm lại không mang về đến, trực tiếp lưu tại Tuyệt Cốc bên trong, hắn cũng không thèm để ý, dù sao đặt ở kia bên trong lại ném không được, mình ngày mai đi lên lại thu hồi lại chính là. Chậm rãi hướng môn phái bên trong trở về, còn chưa đi đến mình ở việc kia, liền nhìn thấy Từ Hiển dẫn theo bảo kiếm hướng phía bên mình đi tới, trông thấy hắn thời điểm tựa hồ sức sở, nhất là phát hiện Ninh Như Tuyết thế mà là bị Diệp Văn công trở về thời điểm, lập tức tiến lên hỏi, sư tỷ làm sao rồi? Đi tiến vào về sau, Từ Hiển mới phát hiện Diệp Văn mặt cũng tình huống thảm trọng, nhất là cặp kia bờ môi trêu đến hắn, cười ha hả, sư minh miệng của ngươi làm sao rồi? Đang ăn làm sưởng a. Hắn nhìn thấy mình sư vinh bờ môi cùng gương mặt sư vụ, nhưng không có thần sắc lo lắng, mình sắc mặt của sư tỷ mặc dù hơi có chút tái nhợt, lại giống nhau không có lo lắng bộ dáng, cũng liền an tâm, ngoài miệng khống chế không nổi liền mở lên trò đùa. Diệp Văn lật ra bập nhãn, đầu lưỡi phiền phức hắn căn bản không có cách nào nói chuyện, chỉ là cách gần mới phát hiện, từ hiền tiểu tử này tay bên trong thế mà còn cầm một cây dùng que gỗ bắt đầu xuyên lạp sưởng, thân ngào ngạt nhiệt khí liền ở trước mặt mình bay tới bay lui. Lúc đầu nghĩ mời sư huynh nếm thử thủ nghệ của ta, bất quá bây giờ nhìn tới, buôn buôn hừ một tiếng, Diệp Văn không để ý tới mình người sư đệ này trực tiếp đi tới sau đó trực tiếp về viện tử, chứ muốn để ninh như tuyết nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài, chính hắn cũng cần trở về phòng bên trong hảo hảo vận công đem mình chúng động cho dọn dẹp một chút. chỉ là đi qua từ hiền thời điểm hắn phát hiện sau lưng con ninh như tuyết không phải thành thật, chi tiêu trần trụi chân ngọc không ngừng tại bên cạnh hắn lúc cần lúc hiện, thật giống như là muốn giấu đi đồng dạng. quay đầu nhìn lại cách đó không xa từ hiền, diệp văn trực tiếp liền hiểu rõ ra, tình cảm là không muốn bị từ hiền nhìn thấy a. hiểu được sau diệp văn tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà là đi mau đem từ hiền bỏ lại đằng sau mấy bước liền tiến vào viện tử. phía sau từ hiền cắn lạp sưởng lẩm bẩm, cần thiết hay không, cái này liền tức giận rồi chỉ là suy nghĩ một chút hẳn là không đến mức, có thể là có nguyên nhân gì khác. Không đi quản từ hiện tại kêu bên trong ăn lạp sưởng, Diệp Văn đem Linh Như Tuyết đưa trở về phòng về sau, đưa nàng sắp xếp cẩn thận. Vốn định dặn dò một câu, làm sao miệng của mình thực tế là bất tranh khí căn bản nói không được lời nói, cuối cùng cũng liền từ bỏ, quay người vừa muốn đi ra, chỉ là mới một đi tới cửa, Linh Như Tuyết đột nhiên hô một câu, sư huynh. Diệp Văn quay đầu, nhìn thấy Linh Như Tuyết cúi đầu ấp úng nửa này, mới biệt xuất một câu, hôm nay đa tạ ngươi. Về sư muội một cái hơi lộ ra cứng đờ tiểu dung, Diệp Văn về gian phòng của mình miệng của hắn tình huống không nghiêm trọng lắm, cho dù dùng phổ thông thảo dược cũng có thể khôi phục, chỉ là như vậy cần hao phí thời gian. Diệp Văn nhưng không nguyện ý mấy ngày không nói lời nào. Vận khởi từ hạ công, sau đó điều động lên hơi lại có biến thành mạnh tử hạ chân khí chậm rãi đem thân thể bên trong điểm kia độc tố đều cho tập trung lại, sau đó từng chút từng chút đều cho thanh trừ ra ngoài. Chỉ là từ đâu thanh trừ ra ngoài để Diệp Văn hao tâm tốn sức một trận, cuối cùng nghĩ đến mình tay phải kia đường kinh mạch nhất là thông suốt cùng cứng cỏi, dùng để bức độc vừa lúc phù hợp, cho nên Diệp Văn đem thể nội độc tố tụ tập lại một chỗ về sau liền dọc theo hắn thường xuyên sử dụng con đường nào cho ép ra ngoài ngay tại độc tố vận hành đến ngón trỏ tay phải phía trên lúc nhưng là độc khí đi đến cái này bên trong nhưng thủy trung khó mà kế tiếp theo chỉ thấy Diệp Văn ngón trỏ hóa thanh đen kịt một màu như nhiễm lên một tầng mực nước lại cứ địa phương khác vẫn như cũ bình thường là lấy xem ra rất là quỷ dị Diệp Văn vừa quan tâm điều động lên thể nội toàn bộ tử hà chân khí dùng sức thúc dục chỉ thấy phải đầu ngón tay đột nhiên sùi một tiếng một đạo đen nhánh xương mù từ đầu ngón tay phun ra vậy mà đem cách đó không xa một cái chén trà đều cho đổ nào chỉ là theo chân khí ly thể sau tứ tán. Những hắc khí này cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Quy một chương 75, Bài Sơn. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hết thảy, nhất là tay mình trong ngón tay bắn ra kia đạo kình khí, càng là nhìn nhất thanh nhị sở, nửa điểm cũng không sai qua. Trên mặt bàn quay tròn nhấp nô chén trà cũng tại nói cho Diệp Văn, vừa mới kia hết thảy đều không phải ảo giác, mình đích đích sắc sắc dùng ngón tay thả ra một đạo kình khí đem mấy mét bên ngoài chén trà đánh bại. Hùng chi, kia cố khí độc mặc dù tiêu tán, nhưng là trong không khí vẫn như cũ còn lưu lại một loại mùi vị khác thường, kia là độc khí vẫn chưa hoàn toàn tán đi chứng minh ý vị này vừa mới cái kia đạo màu đen xương độc dù nhưng đã hóa thành vô hình nhưng là vẫn tồn tại như cũ tại trong không khí mà xương độc chính là bị mình dùng ngón tay kích bắn đi ra. Lục Mạch Thần Kiếm. Tình huống như vậy Diệp Văn phản ứng đầu tiên chính là mình đánh bại đánh bại luyện thành trong truyền thuyết bộ kia võ học cơ quan thường chỉ là rất nhanh hắn liền phủ định chính mình suy đoán. Vừa mới tiêu đạo kinh khí tụ mà không ngưng mà lại cũng không phải là Lục Mạch Thần Kiếm bên trong lời nói kiếm khí nhiều nhất xem như một đạo kinh khí. Hống chi tiêu đạo kinh khí rời tách thể liền bắt đầu tứ tán tách rời nếu không cái kia chén trà cũng không phải là bị đánh bại mà hẳn là bị đánh nát. Nếu là ngưng thực kiếm khí. Thì hẳn là trực tiếp xuyên qua, lại không tốt cũng hẳn là là cắt thành hai nửa. Nếu muốn nói Diệp Văn vừa mới phát kia đạo kinh khí, dùng một loại tất cả mọi người quen thuộc công phu đến hình dung, miễn miễn cưỡng cưỡng có điểm giống là nhất dương Chỉ chỉ kình. Bất quá nhất dương Chỉ cũng không có như thế nhút nhát. Nhìn xem mình vận dụng công lực phát ra chỉ kình thế mà chỉ là đem chén trà đánh bại, cái này chút lực đạo chớ nói giết người, chỉ sợ gai ngơ ngớ người ta đều ghét bỏ lực đạo quá nhẹ. Thu hồi ngón tay của mình. Diệp Văn không cho rằng trong thời gian ngắn mình có tu luyện cùng loại nhất Dương Chỉ loại hình võ công điều kiện, nhất là vừa rồi một màn kia rõ ràng nói cho hắn, lấy hắn hiện nay nội lực chớ nói lục mạch thần kiếm loại kia tiêu hao nội lực lớn, đối nội công yêu cầu quả thực có thể xưng bên trên biến thái thần công, cho dù là hơi lần một đẳng cấp khí kình công pháp cũng không phải hắn hiện tại có thể sa cầu. Bất quá, có hôm nay lần này ngoài ý muốn, cũng làm cho Diệp Văn minh bạch nếu như mình nội công tu vi đủ rồi, cho dù không cách nào đạt được lục mạch thần kiếm loại hình bí tịch, cũng có thể bằng vào tự thân kinh mạch ưu thế sáng tạo ra một bộ cùng loại công pháp. Kém nhất tình huống không cách nào nghiên cứu ra kiếm khí cô động chi pháp cũng có thể mân mê ra một bộ không kém gì nhất dương chỉ chỉ pháp. đáng tiếc tiêu cũng là về sau nội công đại thành sự tỉnh về phần dưới mắt nhà thanh thanh thật thật luyện ta tử hà công. một ngày này tiêu hao xuống tới lại là cho sư muội trừ độc lại là giúp nàng chỉnh lý kinh mạch cuối cùng lại phải đem mình không cẩn thận dính vào dư độc dọn dẹp sạch sẽ một thân nội công tiêu hao cái 7 tám phần tử hà chân khí cũng nhiều lần vận dụng vô luận là tinh thần hay là đều đã tương đương mệt nhọc. thế nhưng là diệp văn lại không thể trực tiếp đi nghỉ ngơi bởi vì tại to lớn tiêu hao về sau chính là tu luyện nội công thời cơ tốt nhất lúc này tu luyện. Vận khí tốt có lẽ chính là lại một lần nổi phá. Nếu là không quan tâm chạy đi nghỉ ngơi, ngược lại có lui bước nguy hiểm. Cho nên đợi đến Diệp Văn mở mắt lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Một đêm thời gian thế mà ngay tại hắn đã tọa luyện khí ở trong vượt qua. Trong lúc đó thế mà tỉnh lại, kiểm tra một hồi tình trạng của mình, phát hiện nội lực mặc dù không có cái gì quá lớn tiến bộ, bất quá từ hạ chân khí tựa hồ lại tráng kiện một tia, cũng coi là có tiến bộ cực lớn. Ngày hôm qua phiên bận rộn ngược lại cũng không tính là bạch dày vò. Nhớ tới hôm qua, Diệp Văn lại nghĩ tới tựa hồ còn dừng lại trên tay kia tơ lụa xúc cảm, đồng thời lại nghĩ tới tự mình có lấy linh như tuyết khi trở về. Trên đường đi thế nhưng là kéo lấy kia hai bên vừa mềm lại có có giãn bộ vị trở về. Lúc ấy mình còn không có quá để ý, lúc này hồi tưởng lại ngược lại là tâm thần khuấy động, dư vị vô tận, không hổ là luyện võ, có giãn sát thực bất phàm. Suy nghĩ lung tung ở giữa soi vào gương kiểm tra một hồi, Diệp Văn nhìn thấy gương mặt của mình cùng bờ môi đã tốt hơn nhiều, mặc dù còn hơi có sưng, bất quá đã không có gì đáng ngại. Thử nói hai câu nói, cũng không có loại kia ngay cả mình đều nghe không rõ chính mình đạo chính là cái gì hòng bét tình huống. Hai lòng nhẹ gật đầu, rửa mặt hoàn tất sau lại thay đổi một bộ lam nhạt trường sam, càng ngày càng dài tóc cũng hơi chỉnh lý một phen. Diệp Văn bây giờ nhìn lại càng giống là một ngôi nhà cảnh hậu đãi, hào hoa phong nhã thư sinh, cái kia bên trong giống như là một cái giang hồ nhân sĩ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là kia gương mặt tuấn tú còn không có khôi phục lại, cũng may Diệp Văn cũng không thèm để ý, chỉnh lý xong liền đi ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài hô hấp một phen không khí mới mẻ. Mới mới ra phải cửa phòng mình, liền gặp Ninh Như Tuyết vậy mà cũng sớm đã tại viện tử bên trong, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là muốn luyện công, chỉ là đi đứng không tiện, chỉ là đơn giản luyện mấy cái kiếm chiêu liền dừng lại. Để Diệp Văn buồn bực là, nha đầu này nhìn thấy mình thời điểm rất là phản ứng kỳ quái, biểu lộ quái gì cùng mình nói một tiếng. Sư Minh sớm, liền cũng không quay đầu lại chạy về phòng mình, sau đó phanh một chút đem cửa phòng quan cái chặt chẽ, giống như hơi lòng một điểm liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đồng dạng. Chán, Diệp Văn vốn còn nghĩ đáp một tiếng, "Sư muội sớm." Kết quả lời nói còn không ra khỏi miệng Ninh Như Tuyết liền đã không còn bóng dáng, vừa mới giơ lên một nửa tay cũng chỉ có thể lúng túng ngừng giữa không trung. May mắn là lúc này Từ Hiền tinh thần sáng láng chạy ra, cười tủm tỉm một giọng nói, "Sư Minh sớm à. Đệ Diệp Văn kia lúng túng tay có đất dụng võ. "Sư Minh hôm nay không đi tuyệt cốc bên trên làm công." Từ Hiền lúc nói lời này, chính là đại biểu cho hắn muốn đi tuyệt cốc bên trong. Từ khi biết được kia tuyệt cốc tồn tại về sau, hắn tự nhiên cũng biết lúc trước dạy mình công phu vô vị lão nhân lưu lại cái kia trên ván gỗ, lấy từ hiền thông minh tài trí, đương nhiên có thể nhìn ra lão người vẫn là hy vọng mình có thể báo thù cho hắn, cho nên vị này một mực lấy vui lừa tâm tính đối đãi luyện công sự tình từ sư đệ, những ngày này luyện khởi công phu đến ngược lại là dụng công vô cùng. Mặc dù bình thường vẫn như cũ cười tuét tuét, nhưng là đại bộ phận phân thời điểm vị này từ sư đệ đều tránh đối với người khác không gặp được chỗ tu luyện công phu, trong đó cái kia có lão nhân phần mộ vách núi chỗ, là hắn nhất thường đi địa phương. Mà trải qua khoảng thời gian này, kia 36 đường về gió lạc nhạn kiếm đã cơ bản học thành, tiếp xuống chính là một tiện tiện tập luyện rất quen thuộc bộ kiếm pháp kia, minh bạch nó chỗ tinh diệu tiến tới có thể dùng chi lấy đối địch. Một thân nội công tu vi mặc dù không bằng Diệp Văn, lại cũng đã vượt qua Ninh Như Tuyết, tăng thêm hắn chỗ tập luyện về gió lạc nhạn kiếm bản thân liền đối khinh công có rất yêu cầu cao, hắn tự thân khinh công ưu thế cũng không rơi xuống, tăng thêm luyện kiếm bố trí, trong phạm vi nhỏ tránh chuyện xê dịch cũng có tiến bộ nhảy vọt. Vài ngày trước Tử hiền cùng Ninh Như Tuyết tiến hành qua một lần lộ Diệp Văn cũng ở tại chỗ quan sát, chỉ thấy hai người kia tại hẹp tiểu nhân một khối trong sân trên dưới tung bay, đánh người hoa mắt, kiếm ảnh trưởng ảnh bóng người che khuất bầu trời đầy trời đều là, nhãn lực hơi kém người thậm chí cảm thấy phải đây không phải hai người tại so tài, mà là một đám người chen tại một vùng không gian bên trong đánh nhau. Trận kia giao đấu cuối cùng chưa từng phân ra thắng bại, bởi vì chỉ đấu 50 chiêu hai người liền tự giác tách ra không tiếp tục đánh, nghĩ đến như vậy nhiều chiêu giao thủ đã để hai cá nhân đối với mình một chút không đủ có hiểu biết, tiếp xuống hai người đều muốn đi tăng cường tu luyện, đền bù thiếu sót của mình, sau đó chậm đợi lần tiếp theo so tài. Diệp Văn mặc dù không có thấy không rõ lắm vấn đề đối với tu vi của hai người cũng có càng thêm trực quan hiểu rõ, lại nghĩ tới mình môn phái cao thủ càng ngày càng nhiều, cảm thấy tự nhiên vui vẻ vô cùng. Đồng thời, nhạc ninh cùng chu chỉ nhược cũng tiến hành một lần đơn giản so tài, chỉ là bởi vì chu chỉ nhược 5 tiểu lực yếu, nàng cùng nhạc ninh so tài càng nhiều hơn chính là chiêu số ở giữa đơn giản luật bản. hoặc là nói, căn bản chính là nhạc ninh tại cho sư muội của mình nhập chiêu, chỉ là lần này cũng sẽ không đang đánh nhau bên trong có chỗ đề điểm, hết thể đều muốn cùng đánh xong lại nói. Kết quả chu chỉ nhược biểu hiện để diệp văn rất là giật mình. Tiểu gia hỏa một tay phiêu tuyết xuyên vân trưởng mặc dù uy lực không hiện, nhưng là chiêu số ở giữa tinh diệu biến hóa lại bị tiểu gia hỏa sử xuất 3 phần hòa hậu, mà đây là chu chỉ nhược niên kỳ tiểu nhỏ, nội công còn không có đang đường nhập thất tình huống dưới xuất ra. Cho nên Diệp Văn có lý do đối với tên đồ đệ này tương lai ôm lấy đầy đủ lạc quan. Về phần hắn thủ tịch đại đệ tử Nhạc Ninh, bởi vì muốn cho sư muội nhận chiêu cho nên hắn cũng không có cho thấy mình thực lực, chỉ là chỉ nhìn xuất thủ chống đỡ ở giữa cái kia thân hình tư thế đều là bất phàm, mơ hồ trong đó đã có một điểm cao thủ khí độ, có thể thấy được nó kiến thức cơ bản luyện đầy đủ vững chắc. Diệp Văn dạy võ công cũng đều siêng năng luyện tập cuối cùng dung hội quan thông, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. Bởi vậy Diệp Văn đối với cái này đại đồ đệ biểu hiện cũng đầy đủ hài lòng, khích lệ vài câu về sau lại chỉ điểm một chút trên việc tu luyện yếu điểm, nhất là nội công trên việc tu luyện. Bởi vì hắn tử Hà Thần công có thành tựu, đối nội công lại có lĩnh ngộ sâu hơn, bây giờ rốt cục có thể giống một cái chân chính sư phó như thế chỉ đạo đệ tử của mình. Nhìn xem Từ Hiền lại chạy tới Ninh Như Tuyết cửa phòng giống một cú họng, sư tỷ, ta đi luyện công. Sau đó lúc này mới thản nhiên ra việc tử. Hắn cùng Ninh Như Tuyết ở giữa nếu là tương thông biết mình đi Luyện công, như vậy đều sẽ minh bạch đối phương là muốn đi tuyệt cốc bên trong, mình chưa có lung tung hướng bên trong sông. Kỳ thật cũng là muốn thông chi Diệp Văn, chỉ là hôm qua Ninh Như Tuyết không thấy Diệp Văn, liền chỉ nói cho Từ Hiển, đồng thời để Từ Hiển chuyển cáo Diệp Văn, thế nhưng là Từ Hiển luyện kiếm luyện nhất thời hưng khởi đem việc này quên, lúc này mới có Diệp Văn xông tiến vào tuyệt cốc sự tình. Nếu không phải như thế, sợ là cũng sẽ không có về sau kia liên tiếp sự tình. Không sai, nếu không phải hắn nhắm mắt xông bữa xông là dưới, ta lại có thể nào nhất thời thiếu giám sát bị cắn rồi. Suốt cả đêm chẳng trọc ninh như tuyết đều là tại như thế nói với mình, chỉ là vừa nghĩ tới mình sư huynh Diệp Văn, mình bụng dưới, vỏ mông cùng kia thụ thương chi kia chân ngọc bảng chân cùng chỗ liền truyền đến một trận tay cảm giác, Phảng Phất Diệp Văn hai tay vẫn như cũ áp sát vào phía trên. Thật vất vả tự cho là không thèm để ý, thế nhưng là vừa thấy được Diệp Văn cảm giác kia Phảng Phất lại trở về, lập tức xấu hổ xoay người chạy, thế nhưng là về đến phòng bên trong không ngừng phàn nàn mình, ta tại sao phải chạy? Đúng vào lúc này từ hiền một cuốn họ tới, lại làm cho nàng nhớ tới hôm qua tuyệt cốc bên trong hết thảy, lần này để trên mặt nàng càng nóng, cuối cùng chạy tiến vào phòng ngủ một đầu chui tiến vào ổ chăn chắc hẳn trong thời gian ngắn là không định ra. Mà lúc này đây, Diệp Văn thì là làm theo thông lệ đi cho Lưu Thanh Phong chữa thương, lão đạo sĩ nhìn thấy Diệp Văn mặt một trận kinh ngạc, "Diệp trưởng môn, mặt của ngươi làm sao rồi?" Diệp Văn cười cười, "Không có gì, không cẩn thận bên trong một chút độc rắn." Lưu Thanh Phong nghe vậy, tiện tay lấy ra một cái đan dược đưa cho Diệp Văn, "Đây là ta hổ núi phái giải độc đang dược, đối với giải độc có phần có hiệu quả, Diệp trưởng môn có thể thử một chút." Sau khi nhận lấy nó vào, Diệp Văn cảm giác đến trên mặt chết lặng cảm giác giảm bớt mấy phân, đang muốn nói lời cảm tạ làm sao còn chưa kịp mở miệng liền có hôm nay phụ trách thủ vệ đệ tử vội vã lao đến bẩm báo trưởng môn chính quyền từng môn chủ mang theo nhóm lớn đệ tử đến đây bãi sơn chỉ là đệ tử nhìn bọn hắn hung thần ác sát chắc là kẻ đến công thiện quy 1 chương 76, tên núi p.s câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch bãi sơn diệp văn làm sao cũng không nghĩ ra chính quyền cửa thế mà lại chủ động tìm tới cửa mà lại theo đệ tử này lời nói chính quyền cửa lần này khí thế hung hung, xem ra là có mưu đồ chỉ là diệp văn nhưng không e ngại chính quyền cửa cho dù là bọn họ thật đánh tới cửa Hắn hiện tại cũng có đầy đủ lòng tin để bọn giá hỏa này đẩy bùi đất xéo đi. Bất quá nha, chính tốt chính mình cũng chuẩn bị đối với mấy cái này thuộc trên núi tạm ngư động thủ, đang lo tìm không thấy lý do thích hợp. Lần này ngược lại cũng coi là thuộc sơn phái lớn mạnh một lần kỳ ngộ. Đi, ta ngược lại muốn xem xem cái này chính quyền cửa đến tột cùng muốn làm gì. Tiện tay vung lên, Diệp Văn để kia giữ cửa đệ tử dẫn đường, trực tiếp hướng về Đại môn bước đi. Không bao lâu Diệp Văn liền đi tới thuộc sơn phái tiền viện, chỉ thấy chính quyền cửa cả đám ngựa đứng ở trong viện, đằng sau ngược lại là hô phần phật cũng không ít người. Nhìn bộ dạng này chính quyền cửa ngược, ngược lại là hô không ít giúp đỡ chỉ là diệp văn không rõ những người này vì sao lại đi theo chính quyền cửa cùng đi hắn thuộc sơn phái náo sự mới hiện một lần thân liền gặp giữa sân vô số người lớn tiếng quát mắng thuộc sơn phái khinh người quá đáng hẳn là coi là sách này núi là các ngươi một nhà địa bàn sao trừ cái đó ra thượng vàng hạ cám còn có thật nhiều thanh âm chỉ là mắng lời này nhiều nhất diệp văn nghe rõ ràng nhất nhìn thấy trưởng môn xuất hiện nguyên bản trận địa sẵn sàng thuộc sơn phái ngoại môn đệ tử lập tức tối lui đến trưởng môn bên người nó bên trong một cái cũng là phụ trách hôm nay nhìn thủ sơn môn đệ tử nói khởi bẩm trưởng môn trừ chính quyền cửa người bên ngoài còn có thuộc trên núi lướt chừng 20 hơn cái bang hội một phái lớn khó khăn lắm nhưng cùng chính quyền cửa đánh đồng cũng có nhỏ chỉ có một hai người muốn phái những người này đồng loạt xông lên nói muốn ta thủ sơn phái cho bọn hắn cái thuyết pháp Diệp Văn nhẹ gật đầu nhìn cái này đệ tử cảm thấy đệ tử này làm việc cũng rất là cơ linh bất quá dưới mắt quan trọng hay là xử lý trước mặt việc này quay đầu nhìn phát hiện Lưu Thanh Phong cũng đi theo ra ngoài đứng phía sau vẫn như cũng là hắn cái kia tiểu đệ tử triệu hằng về phần mình bên người, đứng cơ bản đều là ngoại môn đệ tử mình thân truyền đệ tử tuổi tác quá nhỏ việc này tựa hồ gọi bọn hắn cũng không có tác dụng gì về phần Linh Như Tuyết Hôm qua mới tổn thương chân, lúc này hành động bất tiện, tăng thêm nàng kia tính tình, đến không chừng còn sinh thêm sự cố. Mà Từ Hiền đánh giá hiện tại đang luyện công khẩn yếu con đầu, huống chi hắn chỗ tuyệt cốc dưới mắt liền chỉ có chính mình tự mình tiến đến mới có thể tìm được hắn, thế nhưng là cũng không thể chính mình đối những cái kia quần tình kích phấn ra hỏa nói một tiếng, chờ một lát, ta đi ra một chút. Loại hình, như vậy xem ra, hôm nay việc này còn phải dựa vào tự mình một người giải quyết. Cất bước mà ra, đối những người kia lời nói, không biết các vị bên trên ta thuộc sơn phải đến, là cần làm chuyện gì? Một câu nói kia Diệp Văn đã âm thầm vận khởi nội lực, cho nên mặc dù trên quảng trường ồn ào vô song, thanh âm nhưng như cũng rõ ràng truyền ra ngoài, lập tức càng đem rất nhiều thanh âm ép xuống, mọi người tại đây tất cả đều rõ ràng nghe tới Diệp Văn. Không ít tu vi yếu kém người, thậm chí còn cảm giác phải đầu của mình ông một tiếng, thật giống như có người tại mình vội vàng không kịp chuẩn bị dưới đột nhiên ở bên thai Hồ một cú họng. Cũng có người âm thầm kinh ngạc, thật mạnh nội công. Trong đó cùng Diệp Văn giao thủ qua Trương Quế càng là âm thầm đối bên cạnh một người nói, người này nội công dường như lại có tinh tiến vào. Chỉ một câu về sau, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người giang hồ sững sờ nhìn xem vượt qua đám người ra, dường như một người một mình đối mặt bên này bên trên trăm người Diệp Văn. Bất quá một chút tu vi không kém người, phản ứng cũng tương đối nhanh, thấy Thục Sơn phái trưởng môn đã hiện thân, lẫn nhau nhìn thêm vài lần, cuối cùng một năm hẹn khoảng 30 nam tự hướng về phía trước mấy bước, cùng Diệp Văn xa xa tương đối, cất cao giọng nói, "Ta cùng hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi Thục Sơn phái một câu, hẳn là Thục Sơn phái xem sách núi quần hùng vì không có gì." Diệp Văn nhìn thấy người này, mặc dù tướng mạo đường đường, tu vi cũng là không yếu, chỉ là mới mở miệng liền nói chuyện như vậy, trực tiếp đem mình cùng đại đa số người đặt chung một chỗ, rõ ràng là đang đùa tâm cơ. Cảm thấy đối với hắn cũng liền không có hảo cảm gì, cho nên trả lời thời điểm cũng không phải rất nhiệt tình, thuần miệng nói, "Cớ gì nói ra lời ấy?" Có lẽ là Diệp Văn phản ứng ngoài ý liệu lãnh đạm, để người kia hơi có chút kinh ngạc. Khả năng tại người này mắt bên trong, bất kỳ người nào nhìn thấy nhiều người như vậy quần tình kích phấn đánh tới cửa, tâm lý đều không thể bình tĩnh, mà tại có thể sử dụng đàm phán giải quyết thời điểm, tựa hồ biểu hiện hơi khách khí một điểm mới là phản ứng tự nhiên. Chỉ là Diệp Văn Kiên nhẫn cũng không tốt, gặp hắn đứng tại chỗ không có mở miệng, ngược lại đang suy tư thứ gì, lập tức truy vấn, "Ngươi nếu là không biết, liền cứ gọi người biết đến nói với ta." Hắn lần này biểu hiện để đối diện người kia mày nhủ lại càng thêm lợi hại, tựa hồ là làm sao cũng nghĩ không thông vị này trẻ tuổi thuộc sơn trưởng môn đến tận cùng có cái gì ý bảo mở miệng nói chuyện ở giữa thế mà như thế hướng phản phất mình cái này hơn 100 người tại mắt người bên trong căn bản chính là sâu tiến nhất là là chính hắn giống như căn bản cũng không có để đối diện người tuổi trẻ kia nhìn tới nghĩ hắn dù sao cũng là sách trên núi nổi danh nhân vật làm sao tại mắt người bên trong ngay cả cùng nó đối thoại tư cách đều không có rồi có lẽ hắn không biết ta là ai lập tức ôm quyền nói tại hạ chính quyền cựa vương thư nguyên lai là vương môn chủ thất kính thất kính Đáng tiếc là Diệp Văn tùy tiện đáp lễ lại, ngoài miệng mặc dù nói thất kính, trên mặt biểu tình kiếp nhưng lại không giống như là thất kính dáng vẻ, ngược lại vẫn như cũ mang theo một điểm không kiên nhẫn. Hắn không biết, trên thực tế Diệp Văn đã sớm nhìn ra hắn là chính quyền từng muốn chủ. Diệp Văn vừa đến trên quảng trường, lần đầu tiên nhìn thấy chính là bên trên lần gặp gỡ bị mình đánh lui chính quyền cửa đám người, Trương Quế cùng xử Thôi đều ở đây, mà người trung niên này đứng tại chính quyền cửa trước mọi người, Trương Quế cùng xử Thôi hai cái thành thành thật thật đứng ở phía sau, Diệp Văn một chút liền đoán được thân phận của người này. Đồng thời hắn cũng suy đoán hôm nay việc này tám thành chính là chính quyền cửa dở cho quỷ, cho nên hắn càng thêm sẽ không cho cái này Vương thư cái gì tốt sắc mặt, như là dựa theo Diệp Văn trước kia tính tình, không có trực tiếp xông lên đến liền đánh đều xem như tâm cảnh tu vi rất có tăng lên. Như thế một trận đối thoại, đối diện Vương thư tổng tính minh bạch hôm nay mình là mơ tưởng từ cái này Diệp Văn bên kia được cái gì hòa nhã, sắc mặt cũng là chậm xuống, lập tức cũng liền thẳng lời nói nói thẳng, Diệp trưởng môn kiêu ngạo thật lớn, nếu là người bên ngoài không biết, còn nói thuộc sơn phái là ta sách trên núi đại phái đệ nhất. Không dám nhận. Diệp Văn nói là không dám đảm đương bất quá kia mỉm cười gật đầu dáng vẻ thấy thế nào làm sao vô sỉ bộ dáng kia rõ ràng chính là tại nói cho vương thư ta thuộc sơn phái đích thật là sách trên núi đại phái đệ nhất lần này nhưng đem vẫn cho rằng chính quyền cửa mới là sách núi thậm chí toàn bộ thư sơn huyện số một võ lâm thế lực vương thư khí cái ba thi thần bảo khiêu quắc, bên cạnh ta cũng liền không nói nhiều chỉ nói hôm nay việc này diệp văn lúc này rốt cục cho vương thư một cái con mắt kỳ thật hắn cũng rất tò mò chính quyền cửa đến tận cùng là tìm cái cớ gì đánh lên núi đến hắn tự hỏi khoảng thời gian này mình môn phái cùng môn hạ đệ tử đều có chút địa thấp ngay cả sơn môn đều không thế nào ra chỉ là dốc lòng tu luyện Tại sao lại gọi chính quyền cửa bắt đến tay cầm rồi? Cho nên hắn ánh mắt này bên trong nghi vấn cũng không phải là giả mạo, chỉ là lần này làm dáng rơi xuống đám người mắt bên trong, lại thành làm bộ làm tịch. Diệp Trường môn vì sao gọi người đem chân núi khối kia có khắc sách núi hai chữ bia đá cho nện rồi, sau đó lại đổi thành một khối khác có khắc thục sơn hai chữ bia đá. Vương Thương nghĩ tới việc này đã cảm thấy căm giận bất bình, nhất là khoảng thời gian này bên trong thục sơn phái một mực cho hắn rất lớn áp lực, hẳn là coi là sách này núi là người thuộc sơn phái một nhà tại sản rồi, ngay cả tên núi đều có thể nói đổi liền Lời vừa nói ra, Diệp Văn đầu tiên là kinh ngạc sau đó đã cảm thấy là vương thư nói vậy. bất quá nhìn thấy mọi người tại chỗ đều là một bộ căm giận bất bình dáng vẻ sau xác định vương thư lời nói cũng không phải là hư giả. lần này diệp văn liền mơ hồ, hắn cũng không có phái người làm qua việc này a. may mắn hay là bên cạnh một người đệ tử đi tới, tới cùng diệp văn nói, đệ tử biết việc này, trước đó không lâu trưởng môn bệ bội nhiều việc cho lưu chân nhân chữa thương, việc này chính là là từ gia lão phu người kẻ sai khi làm. đệ tử này nói chuyện ngược lại là không có tận lực đệ thấp tâm lượng, cho nên giữa sân không ít người cũng nghe đến lời nói này. lần này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều chỉ là tại sách trên núi kiếm sống, người nghe xong việc này thế mà là từ gia phái người làm, lập tức liền có chút không biết làm sao. Dù sao toàn bộ sách người trên núi đều biết từ gia tiểu công tử từ hiền bái nhập thuộc sơn phái môn tưởng, bái sư ngày đó từ gia còn đưa thật lớn một phần lễ. Về phần cái này sửa chữa tên núi, đoán chừng cũng là nghĩ bán thuộc sơn phái một cái tốt, đưa cái tiện nghi ân tình. Như là như thế này, vậy bọn hắn những người này đi theo chính quyền cửa rết tới thuộc sơn phái sơn môn đến, tựa hồ liền có chút quá lô mãng, bởi vì xét đến cùng việc này căn bản cũng không phải là người thuộc sơn phái làm. Diệp Văn lúc này cũng là một mặt giận mình. Bất quá đảo mắt đi nhìn xuống cách đó không xa chính quyền môn chúng người, Diệp Văn vất vắt tay để đệ tử kia lui ra, cất cao giọng nói, việc này dù không phải ta thuộc sơn phái gây nên, bất quá lại là bởi vì ta thuộc sơn phái mà lên, vậy chuyện này ta thuộc sơn phái đáp ứng. Liên lam núi này tên là ta khiến người đổi, chư vị nghĩ muốn thế nào? Lời vừa nói ra, ngược lại là có không ít người âm thầm hướng Diệp Văn dựng thẳng dưới ngón cái, tán một tiếng, hảo hắn tử, thuần gia môn, có đảm đương. Dù sao người trong giang hồ bội phục nhất chính là những cái kia dám nhận gánh trách những người, Diệp Văn lần này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây hơn trăm người. Ngược lại là có hơn phân nửa tiêu hoàn khí, ngược lại cảm thấy người thuộc sơn phái đích sắc có đại gia phong phạm, thuộc sơn trưởng môn là cái lỗi là người. Lần này, ngược lại là chính quyền môn chúng người có chút hoàng tay chân, Vương Thương nghe phía sau thỉnh phảng vang lên, Diệp trưởng môn thật là ta thư sơn huyện một cùng một hảo hán, có đảm đương. Diệp trưởng môn thật rất đàn ông, hôm nay chỉ xem Diệp trưởng môn mặt mũi, việc này cứ như vậy qua đi. Cùng môn nữ, cảm thấy sốt ruột, nói thầm một tiếng, chuyện hôm nay muốn sao? Không? Tả Hữu lại nhìn lên, phát hiện không ít người cũng đã vô ý truy cứu chuyện này nữa, lớn một số người cũng minh bạch việc này cũng không cách nào truy cứu trong đó rất nhiều người chỉ là muốn tới đây hô vài tiếng, biểu hiện một chút mình tồn tại thôi. biết hôm nay thật vất vả mượn kia đổi tên sự tình hình thành trận tuyến đã sụp đổ. nếu muốn kế tiếp theo dây dưa tiếp, chỉ sợ đối với mình cùng chính quyền cửa bất lợi. cái này Vương Thư thân là chính quyền từng môn chủ, trừ công phu rất cao bên ngoài, đầu óc tự nhiên cũng không chậm. nhìn thấy tình huống như vậy lập tức liền quyết định tạm thời thối lui. ngày sau lại bản bạc kỹ hơn. lập tức nói, Diệp trưởng môn quả nhiên chính là chân hảo kiện, việc này đã không phải thuộc sơn phái gây nên. ta cùng cái này liền rời đi. chỉ là hắn lời nói còn chưa rơi xuống đất, liền nghe Diệp Văn đứng ở bên kia phải nói một câu, nói đến liền tới. Nói đi là đi, khi ta thuộc sơn phái là địa phương nào rồi? Chân đạo ta thuộc sơn phái dễ khi dễ sao? Quy 1 chương 77, Bá đạo. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn lời nói mới vừa rơi xuống, quảng trường mọi người đều tất cả giật mình, không ít người còn không có kịp phản ứng lời này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, liền gặp được sau lưng lúc đầu mở rộng ra đại môn đột nhiên thật chặt đóng lại, mấy cái thuộc sơn phái ngoại môn đệ tử thế mà không biết lúc nào vây quanh cảnh cửa đem đại môn khóa bế. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Diệp Văn, ngươi đây là ý gì? Diệp Trường môn, quý phái đây là nghĩ một mẹ hốt cỏ sao? Chớ phi diệp trưởng môn muốn mượn cơ hội này nhất thống thiết núi. Ai u? ta chỉ là đến đánh xỉ dầu a. Chỉ là trong nấy mắt, toàn bộ trên quảng trường liền dồn ben thành một đoàn, vốn đang cho là mình có thể thông dong rút đi vương thư sắc mặt chỉ một thoáng biến đến mức dị thường khó coi. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Diệp Văn vậy mà lại không nhìn thẳng cái này hơn trăm người, trực tiếp liền đem bọn hắn cho lưu lại. Trong lòng của hắn, chỉ sợ đầu người bình thường cũng sẽ không vào lúc này cùng mọi người đối nghịch, cho dù biết rõ bọn hắn lần này để thuộc sơn phái buồn nôn một lần cũng không sẽ lập tức liền trở mặt. Nào nghĩ tới Diệp Văn căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài, thế mà tại chỗ liền cùng mọi người trở mặt, thậm chí còn đem lớn cửa đóng lại. Chẳng lẽ ý tứ này Thục sơn phái thật nghĩ đến cái một mẹ hốt gọn? Thừa cơ nhất thống sơn núi. Thế nhưng là kia cái trẻ tuổi trưởng môn đến tuột cùng bằng vào cái gì tin tưởng mình sẽ thành công. Hẳn là tiểu tử này là cái không biết trời cao đất rộng nữa ngẩn. Đang chuẩn bị tại quay người lại hỏi một chút Diệp Văn đến cùng nghĩ muốn thế nào, liền gặp được Thục sơn phái mọi người sau lưng lại đi tới một cái ước chừng không đến tuổi tròn đôi mươi cô gái trẻ tuổi, lấy một thân màu hồng nhạt váy sam, dung mạo thanh lệ hút huy, liếc nhìn lại chỉ nói tiên nữ hạ phàm. Chỉ là lúc này cái này tiên tử người lại rất theo một thanh trường kiếm, gương mặt xinh đẹp hàm sát, khẽ kêu nói, "Trưởng môn sư huynh nói rất đúng, chư vị chạy đến ta thuộc sơn phái đến giễu võ dương ai một phen, sau đó liền nghĩ đi thẳng như vậy sao?" Diệp Văn nghe vậy quay đầu, lúc này mới nhìn thấy mình sư muội sau này mà ra, chỉ là không nghĩ tới Ninh Như Tuyết thế mà mặc một thân váy sang chạy ra, thường ngày nàng đều chỉ là thân mang trang phục, rất ít mặc loại này đại gia khuê tú mới mặc quần áo. Kỳ thật hắn nào biết được, Ninh Như Tuyết trở lại trong phòng làm một trận đa điệu về sau, đột nhiên nhớ tới một mực bị mình đem gác sói những cái kia quần áo xinh đẹp đến cũng không biết ra tại ý tưởng gì liền mặc thử một phen đúng vào lúc này biết được chính quyền cửa mang theo một đám người đến đây cho nên cũng không kịp đổi y phục rớt tiện tay cơ lấy trường kiếm liền chạy ra có lẽ là bởi vì chạy gấp đồng thời trên chân tổn thương cũng không có tốt lưu loát cuối cùng đi mấy bước này hơi có vẻ lảo đảo ngược lại để một chút bị Ninh Như Tuyết Tư sắc sở mê lại không biết bên trong bên trong tường tình hán tử lớn thán đáng tiếc nhiều đẹp nữ tử không nghĩ lại là chân họ. may những người này chỉ là ở trong lòng oán thầm một phen nếu không gọi Ninh Như Tuyết biết. Sợ là trưởng kiếm trong tay hôm nay liền muốn dùng những người này tới mở một chút thân mật. Diệp Văn thì là thấp giọng hỏi câu, ngươi chạy thế nào ra rồi? Người khác đều đánh tới cửa, ta sao có thể không ra? Chân ngươi tổn thương chưa lành, ra thì có ích lợi gì? Ngươi lui ra sau, những này thối cá nát tôm sư huynh ta bản thân ứng phó là đủ. Diệp Văn lời nói này, nói có thể nói là cuồng vọng chi cực, một chút cách hơi gần người nghe vậy càng là hai mắt xích hồng, hắn không thể lập tức xông đi lên cùng Diệp Văn đánh nhau chết sống. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn động thủ, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Aiu, đừng đánh. Chơi ạ, đại gia tha mạng. Nhận vua, Nhận vua, ta nhận vua, làm, nên, chết chán, có năng lực chơi chết chán, không đánh chết chán chán liền chơi chết ngươi. Một chút chú ý Diệp Văn bên này, bởi vậy không rõ ràng cho lắm người nghe vậy quay đầu hướng âm thanh nhầm vang lên chỗ nhìn lại, cái này xem xét lại gọi những người này tâm lý độ siết chặt. Nguyên lai like mọi người thấy thuộc sơn phái đem núi cửa đóng kín, nhưng là cổng lại chỉ đứng hai cái phổ thông đệ tử, không ít tính tình vội vàng sao động liền hùng hùng hổ hổ xông tới, muốn đem kia hai người đệ tử đánh ngã sau đó đem đại môn mở ra để cho mình rời đi. Những người này mắt bên trong Tục Sơn phái trưởng môn Diệp Văn mặc dù lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa hắn cũng cách mình xa đâu. Trước mắt hai cái này đệ tử cho dù công phu cho dù tốt sợ là cũng có hạn, dù sao Thư Sơn huyện nơi này lại không có cao thủ gì, Tục Sơn phái cho dù gần nhất danh tiếng có phần thịnh, bọn hắn cũng không cho rằng những người này sẽ so nhóm người mình mạnh lên quá nhiều. huống chi, lúc này phía bên mình có thật nhiều đồng hành người, đối phương bất quá hai người đệ tử mà thôi, quần đầu cũng ngẫu chết đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, những người này lại đá vào tấm sắt, nhất là trong đó một tên dùng đao, ngay cả đao đều không nổ, chỉ dùng phủ lấy vỏ ra hỏa cùng bọn hắn đánh nhau hầu mỗi một chiêu đều có thể đánh những người này ngao ngao trực thiếu, thuần thục liền cứ gọi tốt một ít người ngã trên mặt đất. những này người ngã xuống không có chỗ nào mà không phải là viện trên thân thể mình cái nào đó bộ vị tiêu đau không ngừng, nhất là có mấy cái sông vô cùng tàn nhẫn nhất, mang khó nghe nhất người, cánh tay hoặc là bắp chân cái kia quỷ dị uốn lượn làm cho tất cả mọi người đều toàn thân rẽ run, rất nhiều người không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. cái này dùng đao chính là từ bình, từ từ ngày đó bị Diệp Văn lấy từ Hà Công chưa khỏi thương thế, lại đê điểm một fan về sau, từ bình không biết ngày đêm siêng năng tu luyện, bởi vì lần kia cơ duyên nội công lại có một fan tinh tế bảo. Tăng thêm Diệp Văn đã đối với hắn cao nhìn thoáng qua, bình thường thời điểm cũng sẽ không tự chủ chiếu cố nhiều hơn, cho thêm hắn một chút ngoài định mức chỉ điểm, là lấy công phu tiến bộ tốc độ rất là kinh người, nghiêm nhiên trở thành thuộc sơn phái ngoại môn đệ nhất nhân. Liên ngay cả thuộc sơn phái ngoại môn những sư huynh đệ này, nhóm cũng đều thừa nhận từ bình hiện tại là trong bọn họ công phu cao nhất một cái, thậm chí một số người cho rằng từ bình rất nhanh liền có khả năng bái nhập thuộc sơn nội môn thành làm đệ tử thân truyền. Trên thực tế, nếu không phải Lưu Thanh Phong việc này chậm trễ Diệp Văn thời gian, từ bình khả năng đã bị hắn thu nhập môn tường ở trong, cũng không đến nỗi hiện nay còn mang một cái ngoại môn đệ tử danh hiệu nói cách khác, từ bình công phu tại toàn bộ thuộc sơn phái bên trong cũng là đến được tượng hảo, tăng thêm hắn hồi trước mới xuống núi lịch lãm, có chân chính cùng người đối địch kinh nghiệm giang hồ, cho nên hắn thực tế chiến lực cũng là thuộc sơn phái số một số hai nhân vật, nếu không phải như thế, cũng sẽ không cứ gọi hắn đến ngăn cửa. so sánh với từ bình, một cái khác cùng hắn cùng đi ngăn cửa miệng đệ tử yếu lực hơi kém một điểm, bất quá tên đệ tử này tự biết võ công không kịp từ bình, cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, một thanh trường kiếm bị hắn múa thành một đoàn ngân quang, đem một bộ lộng phong kiếm pháp xuất ra. Liên cái kia chỉ luyện qua mấy tay bình thường công phu hắn tử cơ hồ vừa thấy mặt liền bị kiếm quang của hắn gây thương tích, một phen trùng sát xuống tới thế mà ngay cả hắn mau đều không đụng tới. Liền mang theo một thân mồ lui trở về. Bất quá, hắn có thể biểu hiện như thế chói mắt cũng nhờ có tử bình cấp đi đại bộ phận phân sông lên người, bỏ qua đến số ít mấy người căn bản là không cách nào đối với hắn hình thành nghi hiệp, hắn có thể mức độ lớn nhất phát huy mình chiêu số tinh diệu lại thân có nội công ưu thế. Lại là trực tiếp rút ra trường kiếm, cho nên người huynh đệ này phản so từ bình trước đối xong bọn này đuổi mù ra hỏa. Hai cái này đệ tử lộ như thế một tay về sau, Trên hơn trăm người liền không còn có dám tùy ý xông về phía trước người, dù là đám người chúng la lên, sợ cái gì? Bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta nhiều người như vậy một người một quyền cũng đánh chết bọn hắn. Thế nhưng lại không người nào nguyện ý làm kia cái thứ nhất, dù sao cái thứ nhất cơ hội sẽ không chút huyền niệm bị xử lý, ai cũng không đốc, đều không muốn làm thằng xui xẻo này. Lúc này liền biểu hiện đã ô hợp được điểm đến, Vương thư mặc dù tụ tập nhiều người như vậy, thế nhưng là thời điểm then chốt, những người này đưa đến tác dụng quả thực có hạn. Cũng chính là nhìn ra điểm này, Diệp Văn mới có thể không thèm để ý chút nào đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Hắn tự tin chỉ cần hơi hiện ra thuộc sơn phái thực lực, lớn một số người đều sẽ đánh mất ý chí chống cự, mà từ bình hai người thì đã khai hỏa đầu tháo. Chuyện kế tiếp ngược lại là muốn nhìn mình. Mặc kệ ở bên kia chấn kinh thuộc sơn phái đệ tử thực lực vương thư sắc mặt đã kinh biến đến mức cỡ nào khó coi. Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết giao phó xong về sau, trực tiếp lại hướng về phía trước bước mấy bước. Vừa mới các ngươi hỏi ta, sách này núi đổi thành thuộc sơn sự tình thế nhưng là ta thuộc sơn phái gây nên. Mặc dù việc này không phải ta làm, nhưng việc này ta đang hạ. Ai muốn có nghi vấn, hoàn toàn có thể cùng ta đơn độc đến đảm. Như vậy. Tụ chúng sông ta thuộc sơn phái sơn môn việc này, ai nguyện ý đam hạ đến? Nhìn trung quanh, Diệp Văn ánh mắt cơ hồ từ ở đây trên mặt mọi người đều quét một lần. ở giữa đại đa số người đều tránh đi, không dám cùng Diệp Văn đối mặt, mà lại rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển tới Vương Thư trên thân, mặt ngoài tựa hồ tại hỏi thăm, trên thực tế chính là đem trách nhiệm đều từ chối đến chính quyền thượng trên thân. Đám hôn đàn này, Vương Thư nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ có thể thầm mắng một câu, sau đó đáp, đam hạ lại như thế nào? Mặc dù phản ứng của mọi người để hắn khó chịu, bất quá Diệp Văn lời nói ngược lại là kích thích Vương Thư nạo khí. Hắn hành hành sách sơn dã có thật nhiều năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy so hắn còn hành. Hắn liền không tin, Diệp Văn một cái hai 20 mau đầu tiểu tử có cái gì đáng sợ. Dù là mình trong môn số một đại tướng Trương Quế cùng mình nói qua kẻ này tu vi bất phàm, còn thua ở trên tay đối phương, nhưng là hắn cũng đối công phu của mình cũng rất có lòng tin, không cho rằng Diệp Văn liền mạnh hơn chính mình rất nhiều, hắn ngược lại là biết Diệp Văn sắc thực so với mình hơn một chút. Lớn không được chính là một trận chiến, ai sợ ai a. Thật đánh lên ta lại chưa chắc ổn thua. Diệp Văn mặc dù nghe không được vương thư tiếng lòng, bất quá cũng đại khái đoán được cái sắp xỉ mà đây cũng chính là hắn hy vọng nhìn ý tứ này vương môn chủ là nghĩ đam hạ chuyện này rồi vương thư còn chưa nghĩ ra đến tột cùng trả lời thế nào liền gặp diệp văn trực tiếp nói ra đã như vậy chúng ta liền theo giang hồ quy củ đến xử lý ngươi chính quyền cửa đem người sông ta thuộc sơn phái sơn môn như vậy việc này chính là hai người chúng ta giữa các môn phái cướp mắt vừa vặn hai chúng ta nhà trước kia cũng có chút tranh chấp chờ đợi giải quyết chọn ngày không bằng đủ ngày dứt khoát hôm nay cùng nhau chấm dứt diệp trường môn ngược lại là đủ bá đạo vương thư nghe vậy mặc dù không sợ Nhưng là đối với Diệp Văn loại này, làm việc phương pháp cũng rất là khó chịu, âm thầm châm trọng một câu, lại không muốn lập tức đưa tới Diệp Văn phản kích. Bá đạo, ta lại không có nuốt cả người cả của sinh, diệt người muốn phái, cái kia bên trong bá đạo. Diệp Văn mắt lạnh nhìn Vương thư, ngược lại là Vương môn chủ chính quyền cửa, coi là thật bá đạo gấp a. Liên tiếp lọt vào châm trọng Vương thư hàm dưỡng cho dù tốt cũng là nhận không đi xuống, lớn mắng một câu, tiểu tử càng rỡ, hôm nay ta liền để cho ngươi biết biết ta chính quyền cửa lợi hại. Dứt lời, đè khí dậm chân, trong chớp mắt liền vọt tới Diệp Văn trước mặt, ngay sau đó một quyền quay đầu liền chạy Diệp Văn trên mặt đập tới khiến cho chính là đắc ý công phu lớn chính quyền. Quy 1 chương 78, khoe bay. TS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn nhìn thấy Vương thư một quyền đánh tới, cảm thấy tựa hồ sớm có chủ ý, biểu lộ không thay đổi, thân hình bất động, nhưng trên tay lại không chậm, vừa nhấc khế đảo trực tiếp sử xuất miên trong lòng bàn tay chiêu thức đem một quyền này ngăn lại, sau đó ngay sau đó liền còn một trường Có qua có lại mới là Diệp Văn tờ phụng lý niệm, đã Vương thư đã độc thủ, như vậy Diệp Văn tự nhiên cũng liền không cần lại khách khí, đi đầu một trường kia vẹn vẹn bắt đầu, nhưng lại không phải kết thúc, bàn tay tung bay ở giữa theo sát lấy chính là một bộ ngay cả điểm trưởng đánh ra ngoài, khiến cho vẫn như cũng là nguyên trưởng xáo lộ, kinh lực ngưng mà không phát, trưởng thế tương liên, một trưởng tiếp lấy một trưởng, trực khiếu vừa xông lên vương thư một trận rối ren. nhưng thấy diệp văn thân hình bất động, hai tay ngay cả đập nhìn như chậm chạp nhưng lại dị thường ăn cướp, chiêu số một trưởng tiếp một trưởng xuất ra phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. cùng nó đối địch vương thư trừ ngay từ đầu đánh một quyền bị diệp văn ngăn lại về sau, sau đó thời gian liền đang không ngừng che chắn diệp văn ngay cả điểm trưởng, hết lần này tới lần khác diệp văn kia nhìn như nhẹ nhàng vỗ bên trên luôn luôn mang theo cường hành lực, chấn động đến vương thư hai tay thấy đau. Thân hình cũng bắt đầu không tự chủ hướng lui về phía sau. Hai người chỉ giao thủ một cái, trên quảng trường mọi người liền gặp được Diệp Văn trưởng thế không ngừng ngược lại càng đánh càng mạnh, lúc đầu kêu rất hung muốn cho Diệp Văn một chút giao huấn Vương thư từng bước một lui về sau, giống như lúc nào cũng có thể bị Diệp Văn song trưởng vỗ chúng tựa như. Lúc này cho dù là ánh mắt lại kém người, cũng nhìn ra Vương thư đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản danh sương sách núi đệ nhất cao thủ chính quyền muốn chủ, thế mà tại cùng Diệp Văn đưa trước tay sau lập tức liền bị đánh không ngừng lui lại, giống như căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Để một chút chờ mong sẽ có một trận long tranh hổ đấu người rất là giật mình so sánh với người bên ngoài, giữa sân đối địch Vương Thư cảm thụ càng thêm rõ ràng. Diệp Văn trưởng thế liên miên bất tuyệt, mà mỗi lần cùng hắn quyền trưởng va nhau thời điểm lại sẽ buộc phát cường huỳnh tinh lực, tăng thêm Diệp Văn xuất trưởng thời điểm như chậm như chậm, rất có mê hoặc hiệu quả, giao thủ vẹn vẹn gần như vậy mấy hiệp, Vương Thư đã âm thầm không ngừng tê khổ. Kỳ thật Vương Thư sớm nghe Trương Quế nói người trẻ tuổi kia nội kinh hùng hậu phi thường, quyền cước ở giữa cũng có chút tinh diệu, chỉ là khi đó hắn cũng lơ đến. Về sau kỹ càng hỏi thăm Trương Quý bại vào Diệp Văn quá trình về sau. Dưới đáy lòng cũng chỉ là hơi đệ bụng một chút, cảm thấy cái này Diệp Văn công phu khả năng cùng mình không sai biệt lắm, thậm chí hơi có thắng chi. Nhưng là hắn tự tin lấy mình phong phú kinh nghiệm đối địch, hẳn là có thể tại cùng Diệp Văn giao thủ thời điểm chiếm thượng phong. Hôm nay đi tới Thục Sơn phái về sau, lúc đầu hắn chỉ là muốn đả kích một chút Thục Sơn phái danh tiếng, dù sao môn phái này gần nhất danh tiếng quá thịnh, lúc trước lại cùng hắn chính quyền cửa có phần có khúc mắc, nếu là một mực hờ hững lời nói, rất có thể sẽ để Thục Sơn phái càng càng cường thế. Đương nhiên, nếu là tình thế cho phép hắn cũng không đề nghị trực tiếp cùng Thục Sơn phái trở mặt thậm chí diện môn phái này. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là sự tình phát triển luôn luôn vượt quá dự liệu của mình, thậm chí coi là mình phát hiện chuyện không thể làm muốn tối lui thời điểm diệp văn thế mà không vương tha trực tiếp đem bọn hắn ngăn lại tiến tới có trận này đánh nhau. Mà càng làm cho hắn giật mình là, mình tại người trẻ tuổi này thủ hạ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, hai người giao thủ đến bây giờ tối thiểu qua 10 mấy triệu, trừ ban đầu một quyển ứng kiến là công kích mình bên ngoài, còn lại thời điểm mình thế mà hoàn toàn ở vào phòng thủ tư thế bên trong, ngay cả một điểm cơ hội phản kích đều không có. Ngay cả tiếp theo bị đè lên đánh một hồi lâu, Tấp Cao khí ngạo vương tư chỉ cảm thấy một trận bị đè nén, cảm thấy quyết tâm, quyết định liệu một đêm hét lớn một tiếng, chuẩn bị sinh sinh thụ diệp văn một trường, sau đó thừa cơ một quyền đánh tới. hắn là liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn xoay chuyển loại này ác liệt cục diện, hắn tự tin lấy mình quyền đỉnh, chỉ cần đánh chúng diệp văn, liền có thể muốn người trẻ tuổi này tại chỗ trong thương. một quyền này chẳng những sử xuất lớn chính quyền bên trong uy lực mạnh nhất một thức, đồng thời còn vận khởi thể nội toàn bộ nội lực tập trung ở trên một kích này, vương thư cái này rõ ràng nhất muốn một lần là xong cách làm. chỉ là đáng tiếc hắn tâm tư căn bản không có trốn qua diệp văn con mắt. diệp văn phát hiện theo mình nội công tu vi ngày càng tinh thâm, nhã lực cùng ngũ giác càng phát nhẹ cảm. Vương thư ánh mắt nhất động mình liền có phát giác, theo hắn giống to một tiếng, Diệp Văn lập tức liền minh bạch giá hỏa này là muốn chơi mệnh. Nhắm ngay đối phương đánh tới quân thế, động tác trên tay lập tức chính là biến đổi. Hắn cũng không có rút về trụt về phía Vương thư một chút kia, ngược lại là bước nhanh vọt tới trước, đem khoảng cách của hai người lại rút gần mấy phần, đồng thời trên tay trưởng thế càng nhanh đập tới Vương thư ngực, ngay sau đó không chờ đối phương có phản ứng gì, mượn lực phản chấn thu hồi lại song trường lập tức liền hướng mình bên trái vút tới. Vương thư chỉ nghe được ba, ba ba ba. Một trận tiếng vang, đầu tiên là bộ ngực mình tê dần thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, liền ngay cả vận dụng nội kình nhận ảnh hưởng, trên tay quyền thế không tự kìm hãm được một trận một điểm. mà cũng bởi vì cái này một trận, vương thư nắm đấm không thể đánh tới diệp văn, ngược lại là bộ ngược tê dần về sau, cơ hội là hào không khoảng cách, mình vung đi ra nắm đấm phía cạnh, thủ đoạn cùng cánh tay ngay cả tiếp theo lọt vào đánh ra, lực đạo không lớn, nhưng lại đều đánh vào mình vận khí đi lướt chỗ, tăng thêm lần thứ nhất đánh chúng mình một trường kia vừa lúc đập vào đàm trung thượng mặt, mấy lần cộng lại trực tiếp đem vương thư thể nội khí kình chấn động phải một đoản loạn, vung đi ra hữu quyền không còn có ban đầu thanh thế, hùng chi bởi vì diệp văn kia mấy lần đánh ra đã lệch phương hướng đã hảo vui vui hiếp có thể nói. Thế nhưng là cái này cũng chưa hết, Diệp Văn ngay cả tiếp theo ba trưởng hóa giải Vương Thư công kích, sau đó lại không bỏ qua đối phương không môn mở rộng không có chút nào phòng bị cơ hội, trưởng thế không ngừng, thuận thế lại đi Vương Thư phần bụng vô tới. Vương Thư ngay cả tiếp theo lọt vào công kích, một thân khí kình bốn loạn bên trong, phản ứng cũng chậm rất nhiều, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Văn công kích lại đến. Mà lúc này hai người khoảng cách có phần gần, đại khai đại hợp lớn chính quyền căn bản thi triển không dậy, may mắn Diệp Văn bởi vì ngay cả tiếp theo công kích, lần này cho dù lại ăn khớp lại khó tránh khỏi chấm nửa bước. Vương thư lập tức sử xuất một môn khác đắc ý công phu tiểu chính quyền đến, khó khăn lắm đem công hướng bụng mình một trường cho đỡ lái đi, đồng thời thuận thế một khuỷu tay đánh tới hướng Diệp Văn ngực. Trên thực tế Vương thư một kích này căn bản không có làm bên trên bao nhiêu lực đạo, hắn chỉ là muốn dùng cái này một cái công kích khiến cho Diệp Văn tối lui. Hắn hiện tại đối với Diệp Văn bộ này vừa đưa ra đến liền liên miên bất tuyệt trường pháp căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội trưởng pháp rất là kiêng kỵ, hiện nay hắn chỉ có thể trước đem đối phương bức lui sau đó lại nghĩ đối địch chi pháp. Làm sao Diệp Văn căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, vẻn vẹn hơi vừa lui đồng thời một bên thân thể vừa lúc vừa tránh thoát một kích này. Đồng thời động tác trên tay biến đổi, lúc đầu xem ra rất là nhàn nhã chiêu số đột nhiên trở nên cương mãnh lên, thậm chí còn nhân thể đến một cái thu quyền chính kích, trực tiếp liền chạy Vương thư bả vai đập tới. Diệp Văn một quyền này xúc thế mà phát, quyền thế kinh người, quyền còn chưa đến, Vương thư liền cảm thấy mình bả vai phía trước có một cô áp lực truyền đến. Chỉ là Diệp Văn một quyền này bởi vì động tác quá lớn, lúc trước lại bởi vì tránh né Vương thư kia một khuyển tay mà hơi một bên, cho Vương thư thời gian phản ứng, lập tức chính là một bên thân, tránh thoát Diệp Văn cái này hùng mãnh một quyền. Thế nhưng là mới khó khăn lâm tránh thoát, liền phát hiện Diệp Văn thế mà mượn quyền kình tuấn thế vọt tới. Trước đồng thời dưới chân động tác cũng không chậm, đi theo chính là một cái tạo đường thối chạy mình dưới ba đường công tới. Vương thư tin tưởng, như mình phản ứng hoặc là cảm ứng hơi chậm một chút, ngay lập tức sẽ bị Diệp Văn vấp ngã xuống đất. Nếu là như thế, thân là chính quyền từng môn chủ hắn cái gì mặt đều mất hết, chỉ sợ lại cũng đừng nghĩ tại sách vùng núi dưới bên trên lẫn bảo. Chỉ là công kích như vậy mặc dù hung mãnh, muốn đánh trúng Vương thư tựa hồ cũng có chút quá mức ngây thơ, lập tức thả người vào lên, trực tiếp từ Diệp Văn trên thân tung qua khứ, tránh thoát Diệp Văn cái này một chân, chỉ là một nhảy dựng lên, Vương thư liền có một loại dự cảm xấu. Hắn luôn cảm giác mình tựa như là nhảy tiến vào một cái bẫy, thế nhưng là không chờ hắn làm ra phản ứng gì, liền cảm giác được tự mình có tâm chấn động. Đồng thời một cổ phái nhiên kinh lực tấu thể mà vào xung kích các nơi kinh mạch, đồng thời kinh lực bộc phát, Vương thư liền cảm giác mình tựa như là mất đi khống chế diều. Đứt giây tại không trung bay về phía trước thật xa, sau đó phịch một tiếng nện vào cứng rắn viên đá trên mặt đất. Phốc. Tại không trung liền đã cổ họng ngọt ngọt Vương Tư lúc rơi xuống đất lại bị như thế chấn một cái, cũng nhìn không được nữa, một ngụm lớn máu tươi không cần tiền phun ra ngoài, thậm chí phun ra một miệng lớn về sau còn không tính xong, lại mệt một ngụm. Vương Thư phát hiện trong cơ thể mình có một cỗ kinh khí không ngừng tà xung hữu đột, đem hắn vốn là đã có điều mất khống nội khí pha trộn thành một đoàn đầy rối, cường hãn kinh khí càng là trực tiếp tổn thương kinh mạch của hắn, liền ngay cả tạng phủ cũng chịu ảnh hưởng. Còn chưa kịp tra xét rõ ràng thể nội tình huống, lại là phun ra một đ máu, Vương Thư biết mình lần này sợ là thụ tương đương nội thương nghiêm trọng, mình một thân tu vi mất hết đều tính nhẹ, làm không tốt trực tiếp mệnh tang ở đây cũng không phải là không được. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, người tuổi trẻ kia sao có cường hành như vậy chứng tình? Hắn ngược lại là đã đoán được Diệp Văn là tại mình vọt lên về sau thuận thế công kích tự mình công tâm, thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì lần này chẳng những trưởng lực cường hành, đồng thời còn mang theo khó chơi như vậy tinh khí. Có thể làm đến điểm này, nhất định phải là có một bộ không tầm thường nội công tâm pháp cao thủ chân chính mới được, hắn không rõ sách núi cái chỗ chết tiệt này làm sao lại có cao thủ như vậy. Cái này Diệp Văn đến tột cùng là lai lịch gì? Đáng tiếc lời này hắn đã hỏi ra, che lấy bộ ngực mình, miệng phun máu tươi vương thư căn bản là nói không được lời nói, liền đứng dậy đều làm không được, nằm dạp trên mặt đất lộ ra rất là chật vật. Lúc này Diệp Văn sớm đã thu trưởng mà đứng. Mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất dậy không nổi thân Vương Thư, hắn đối với Vương Thư sẽ làm bị thương thành dạng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi cuối cùng kia mấy lần, hắn đột nhiên cải biến chiêu số, dùng chính là đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm kiếm chiêu, chỉ bất quá bởi vì không có cầm kiếm, tay không sử xuất, cho nên không thể không làm một chút biến hóa. Tỷ như lần thứ nhất cái kia chính quyền, trên thực tế dùng chính là Thái tổ trưởng quyền bên trong một chiêu. Theo sát sau đó, khiến cho Vương Thư vọt lên kia một quái ngã là không có trò gì, bất quá là mình lâm thời căn cứ tình huống xuất ra. Cuối cùng xoay tay lại một trường kia, miễn trưởng bên trong cùng toàn chân kiếm pháp bên trong ngược lại là có cùng loại chiêu số, bất quá đều hơi có chiến lệnh, ngược lại là cùng ba tiên kiếm lúc đầu một kích cuối cùng cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá ba tiên kiếm một lần cuối cùng là xoay tay lại đâm thẳng, trực tiếp đem đối thủ đâm chết. Diệp Văn trong tay không có kiếm, chỉ dựa vào trưởng tình lời nói không có uy lực mạnh như vậy, thế nhưng là Diệp Văn người mang tử hà công, một kích cuối cùng thời điểm hắn đã vận khởi tử hà công, đem tình khí rắn rắn chắc chắc anh tiến vào vương thư thể nội. Tiểu tử ngươi không có bị mất mạng tại chỗ còn nhiều hơn thiệt thòi ta tử hà công không thể lại thành. Quy một chương 79 ăn miếng trả miếng. PS: câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Vương Thương ngã trên mặt đất, tâm lý tràn đầy chấn kinh, dưới sự sợ hãi, nội thương ngược lại là lại rất nhiều nặng, ngay cả tiếp theo lại ngại ra mấy ngụm máu đến, nhìn người bên ngoài là sợ mất mật, sợ mình trở thành kế tiếp đổ vào kia bên trong thổ huyết không chỉ người. Chỉ là những này lo lắng đối với ở đây đại đa số người đến nói đều là buồn lo vô cớ, nếu là Diệp Văn biết trong lòng bọn họ cho mớn, sẽ rất phụ trách nói cho bọn hắn. Trên thực tế trong các ngươi đại đa số người nếu là bên trong ta một trường kia, căn bản liền sẽ không có thổ huyết không chỉ tình huống phát sinh, bởi vì tại bị ta toàn lực một trường vỗ chúng về sau, lập tức liền đã chết mất. Diệp văn tử hà công mặc dù không có đại thành, bất quá mặt đối trước mắt cái này một đống tạng ngư, loại này tự tin hắn vẫn phải có. Bởi vì ở đây cái này mọi người bên trong, hiểu được nội công đều không có mấy cái, đại đa số chỉ biết một chút thô thiển giang hồ kỹ năng. Như từ điểm đó xem ra, chính quyền cửa thực lực đích xác bất phạm. Không nói trước hiện nay nằm tại kia bên trong không thể động đậy vương thư, liền nói Trương Quế cùng sự thôi cái này hai chính quyền cửa chấp sự, mặc dù từng bị mình đánh bại, nhưng là bọn hắn cũng là hiểu được một chút thô thiển nội công pháp môn tu luyện. Nếu không chính quyền cửa hai bộ quyền pháp cho dù so môn phái khác võ công cao minh cũng có hạn, làm sao lại có như thế lớn thế lực? Xét đến cùng chính là nội công bên trên tạo thành chiến lệnh. Dù sao, đơn thuần dựa vào ngoại công liền nghĩ ra đầu thực tế là quá khó, nhất là chân chính tinh diệu ngoại công còn cần cường hãn nội công làm cơ sở, có thể nói có nội lực mới có hết thảy. Đương nhiên Không bài xuất một chút thiên phú dị bẩm người có thể bằng dựa vào đơn thuần ngoại công giết địch. tỉ như y thiên đổ lòng ký bên trong cái kia tu luyện đại lực kim cương chỉ kim cương môn đệ tử, dù không có nội công phối hợp lại bởi vì trời sinh thần lực vẫn như cũ chiến lược kinh người. Thế nhưng là loại người này cũng sẽ không luân lạc tới tại sách núi cái chỗ chết tiệt này kiếm sống. Tóm lại, Diệp Văn một trưởng đem Vương Thư đánh đứng dậy không được thổ huyết không ngừng, để ở đây tất cả mọi người sinh lòng e ngại, rất nhiều người sợ hãi Diệp Văn thu thập xong Vương Thư về sau liền muốn thu thập bọn họ những người này trên thực tế bọn hắn đoán cũng không tệ. Diệp Văn thấy Vương Thư đã không thể động đậy, liền xoay người một lần nữa đối lo sợ bất an mọi người nói, Vương môn chủ bây giờ đã không lời nào để nói, còn có vị nào muốn cùng tại hạ đơn độc nói chuyện sao? Nói đùa, gặp qua Diệp Văn công phu sau ai còn dám sẽ ra mặt? Bất quá thế sự không có tuyệt đối, tối thiểu chính quyền cửa người liền không khả năng hoàn toàn không nhìn nhà mình trưởng môn bị người đánh, mà hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mấy người đệ tử tiến lên đem Vương Thư đỡ lên, sử thôi cùng trường quế hai cái theo Vương Thư lên núi chấp sự liền đứng dậy, ta mặc dù tự biết công phu không như lá trưởng môn, chỉ là Diệp trưởng môn tổn thương chúng ta môn chủ. Đây là nếu là các hạ không cho cái thuyết pháp. Lời còn chưa nói hết, Trương Quế đột nhiên biến sắc, miệng bên trong lập tức hô một câu, "Cẩn thận." Rất nhiều người cũng không biết lời này vì sao mà ra, ngược lại là Diệp Văn sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát giác được sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió, rất rõ ràng là có người làm ám khí đánh lén. Nếu không phải Trương Quế nhắc nhở, cho dù mình không lại bởi vậy mất mạng, nhưng cũng miễn không được muốn nếm chút khổ sở. Mà phía sau mình, liền chỉ có Vương thư cùng hai cái đi nâng hắn chính quyền cửa đệ tử, xuất thủ đánh lén khẳng định chính là mấy người này một trong. Bất quá Diệp Văn nhưng không tâm tư đi quản đến cùng là ai, tại phát giác được dị dạng về sau, Lập tức liền toàn lực vận khởi từ hạ công, toàn thân nội kính đều đều bắt đầu chuyển động. Chỉ trong chớp mắt, nhưng thấy Diệp văn sắc mặt phát tím, quanh thân khí kính phồng lên, một thân trường sam thật giống như bị gió từ trong đến ngoài thổi lên nâng lên dập dờn, thậm chí loáng thoáng ở giữa còn có tử khí thấu thể mà ra. Mọi người tại đây nhìn thấy này cùng dị tượng đều trợn mắt hốc mồm, liên liên xuất thủ người đánh lén cùng lớn tiếng nhắc nhở trương quế đều há to miệng một bộ không thể tin bộ dáng sau đó tại tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, hai đạo tinh tế khó khăn điều tra kim châm bắn tới Diệp Văn Trường sang phía trên, lại bởi vì kình khí trở ngại mà khó mà xâm nhập, chỉ khó khăn lắm đâm vào trên mặt quần áo liền lại khó tấp tiến vào, trong chốc lát kình lực dùng hết, cũng chỉ có thể như thế treo ở trên mặt quần áo. Diệp Văn cũng không quay đầu lại, thậm chí cũng không từng xem xét, chỉ thấy trên mặt hắn tử sắc càng đậm, quanh thân quần áo càng phát ra nâng lên, cuối cùng quanh thân kình khí chấn động, liền ngay cả quanh bụi đất đều bị đặng phiêu khởi rất nhiều. Mọi người còn chưa kịp vì như vậy thần công kỳ cảnh thẩm quát một tiếng màu, liền nghe tới vị vương thư một người đệ tử một tiếng hét thảm ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, chỉ trong chốc lát, người kia liền toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, sau đó liền không có sinh tức, mắt thấy là không sống. Nguyên Lai Diệp Văn làm tự hạ công thôi động khí kình đem quanh thân bảo vệ, sau đó lại đem quanh thân khí kình bộc phát, đem đưa treo ở trên quần áo 2 mùi ám khí phản trấn trở về. Lúc này kia người đánh lén còn đứng tại chỗ căn bản là chưa từng ngờ tới sẽ có một màn như thế, tăng thêm Diệp Văn phản trấn mà quay về ám khí tốc độ càng nhanh, người kia căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị mình ném ra bên ngoài ám khí đánh trúng. Lại cư ám khí kia ác độc phi thường, phía trên nhiễm có trí mạng cử độc, có thể nói là dính lấy liền chết lúc đầu Diệp Văn chỉ muốn đem ám khí trấn về, gọi kêu người đánh lén ngăn trước chút giao hấn, sau đó lại chậm rãi thu thập. Không nghĩ cái này nhân tâm ruột tác động, thế mà làm mang độc ám khí, cuối cùng lại vì vậy mà bị mình ném ra ám khí gây thương tích, thân chúng tự độc, cuối cùng còn đưa tính mạng mình, ngược lại cũng coi là ác hữu ác báo. So sánh với cái này đã đi thế giới cực lạc báo cáo ra hỏa, Vương Thư Thái giới càng là chấn kinh, nhìn về phía Diệp Văn ánh mắt trừ vừa mới ác độc, kinh ngạc bên ngoài lại nhiều sợ hãi thật sâu, thậm chí tại Diệp Văn tú mình kinh người nội công về sau, liền ngay cả nhìn thẳng vào cũng không dám. Diệp Văn nhìn thấy Vương Thư biểu hiện như vậy cảm thấy thầm hô một tiếng, người này lấn yếu sợ mạnh, căn bản không đủ căn cứ. Liền ngay cả kia chính quyền cửa cũng vì vậy mà bị giảm xuống mấy phần đánh giá. Bất quá nhớ tới vừa mới sự tình, ngược lại là nhờ có Trương Quế nhắc nhở, mặc dù Diệp Văn không rõ Trương Quế rõ ràng là chính quyền cửa người, làm sao lại nhắc nhở mình, nhưng là người ta tốt xấu cũng coi như cứu mình một lần, lập tức ôm quyền nói, "Đa tạ Trương huynh đệ mở miệng giúp rút, Diệp Mộ vô cùng cảm kích." Hắn lời nói này vốn là chân tâm thật ý, làm sao Trương Quế lúc này tình trạng lại ướp gì Diệp Văn không để cập tới việc này. Nguyên lai like hắn mở miệng về sau, trong chốc lát kia đánh lén đồng môn đệ tử liền chết ngay tại chỗ. Chính quyền cửa người nhìn hắn đều đã là một loại khác ánh mắt, nhất là mấy tên môn chủ thần tín, thậm chí dùng một loại nhìn phản đồ ánh mắt nhìn hắn. Trương Quế tử hỏi mình không coi là người tốt, nhưng cả đời cũng được cho quang minh lỗi lạc, như vậy phía sau ám toán người khác sự tình hắn là khinh thường đi làm. Vừa rồi thấy có người đánh lén Diệp Văn, không tự kìm hãm được dưới liền lên tiếng nhắc nhở, lúc ấy căn bản chưa từng suy nghĩ nhiều, mà sau đó hắn mới phát hiện hành vi của mình tựa hồ thiếu sót. Bất quá hắn cũng không hối hận, chỉ là hắn hy vọng Diệp Văn tốt nhất liền xem như không có chuyện này đừng có lại sách, nào nghĩ tới Diệp Văn cũng không tị hiểm hai nhà đánh thẳng quên cả trời đất, trực tiếp liền lên tiếng nói cảm ơn, cái này thật sự là để hắn vô cùng xấu hổ. Nhất là Vương Thư tại trở lại chính quyền môn chúng người ở trong thời điểm, nhìn mình ánh mắt, rõ ràng là đã ghi hận lên mình. Trương quế biết mình tại chính quyền cửa ngày tốt lành sợ là đến cùng, hắn không biết, trên thực tế vừa rồi chính quyền cửa đệ tử kia đánh lén Diệp Văn, căn bản chính là Vương Thư chỉ điểm, hắn tại bị Diệp Văn trọng thương về sau, trừ kinh ngạc ra cũng minh bạch chỉ cần Diệp Văn còn sống, chính quyền cửa liền mơ tưởng nhất thống sách núi, cho nên liền muốn thừa cơ hạ thủ trừ hắn. Dù sao Diệp Văn thực lực quá mức mạnh, mạnh đến Vương Thư Từ hỏi mình rất khó tại võ công bên trên vượt qua Diệp Văn, cho nên hắn liền muốn dùng mang đầu cám khí đánh lén phương pháp đối phó Diệp Văn. Một khi thành công, sách trên núi liền cũng không còn có thể uy hiếp hắn cùng hắn chính quyền cửa người. dạng này hắn liền kế tiếp theo có thể làm sách này núi đệ nhất cao thủ, sau đó đem hết thảy không phục tùng thế lực của mình thanh trừ hết. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Diệp Văn so hắn nghĩ còn mạnh hơn, thế mà có thể đơn thuần bằng vào nội công khí kình liền ngăn cản ám khí nhập thể, đồng thời còn có thể dựa vào khí kình buộc phát bắn ngược ám khí. Cái này cùng Tu Vi hắn chỉ là từ một chút giang hồ theo như đồn đại hơi có nghe thấy, cái kia bên trong nhìn thấy qua, lập tức liền bị bị hù không biết làm sao, sợ Diệp Văn lập tức liền thống hạ sát thủ. May mắn là, Diệp Văn tựa hồ không có trực tiếp hướng hắn xuất thủ, cũng không có kế tiếp theo ý xuất thủ, ngược lại hướng Trương Quế nói lời cảm tạ. Mà lúc này Vương thư ý thức được, nếu không phải Trương Quế nhắc nhở, Diệp Văn sợ là cũng sẽ không ý thức đến có người đánh lén, càng sẽ không vận công ngăn cản ám khí. Trương Quế làm hỏng đại sự của ta. Ý nghĩ như vậy một khi xuất hiện, liền không còn cách nào khống chế, Vương thư dần dần cho rằng nếu không phải Trương Quế lên tiếng nhắc nhở, tâm hướng người ngoài, như vậy hắn hôm nay rất có thể diệt trừ một cái địch nhân lớn nhất. Nghĩ đến chỗ này, nhìn về phía Trương Quế cái này, ngày xưa nhất thủ hạ đắc lực ánh mắt cũng biến thành băng lãnh lên, liền ngay cả bên cạnh những người khác cảm thấy hắn lúc này đối Trương Quế có bất mãn được nào. Đối với loại tình huống này, Trương Quế chỉ có thể cười khổ. Nhưng là hắn nhưng không có hối hận, dù sao có sự tình là quan hệ đến hắn tự thân sự sự nguyên tắc, có lẽ sự tình một lần nữa một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn lên tiếng nhắc nhở, dù là hắn biết vì vậy mà sẽ có cái dạng gì hậu quả. Diệp Văn nói lời cảm tạ xong, Vừa lúc Vương thư trở lại chính quyền cửa đệ tử bên trong, lúc này hắn lại nhìn quảng trường bên trong mọi người, tựa hồ cũng bị hắn vừa rồi cái kia một tay cho trấn trụ, trường trăm người lặng ngắt như tờ, chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình. Đồng thời chính quyền môn chúng người tại cứu trở về nhà mình môn chủ về sau, đầu tiên là xoa bóp, lại là mơn thuốc, đồng thời tràn đầy để phòng nhìn xem hắn, tựa hồ là sợ Diệp Văn Thừa cơ xông lên xử lý bọn hắn môn chủ, cho nên ngưng thần để phòng. Bất quá Diệp Văn lại phát hiện những người này tư thế rất có nói, mặc dù nửa người trên tựa hồ là tại để phòng mình, bất quá dưới chân kia bước chân, thấy thế nào làm sao giống như là tùy thời muốn chạy giáng vẻ. Xem ra hôm nay fan này giao đấu, cái này chính quyền cửa triệt để tan rã. Vương thư bại trận cùng Diệp Văn cường thế đã để rất nhiều định nọt đệ tử cảm thấy tiền đồ vô lượng, có lẽ bọn gia hỏa này đã bắt đầu cân nhắc như thế nào lừa dối qua hôm nay, sau đó khác mưu đường ra. Hiện tại coi như đồ đần cũng biết đắc tội Diệp Văn chính quyền cửa không có kết cục tốt, kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi, chẳng lẽ chờ chết sao? Chỉ là dưới mắt như thế nào để Diệp Văn tha bọn họ một lần, lại làm một ngã đề. Trừ trường quế bên ngoài một cái khác chấp sự xử thôi mở miệng hỏi, Diệp trường môn hôm nay cũng xuất tận duy phòng, chúng ta vương môn chủ cũng bị đánh thành trọng thương. Không biết Diệp trưởng môn đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng thả ta cùng rời đi. Lời vừa nói ra, chừng trăm người đều ngưng thần nín thở, chậm đợi Diệp Văn trả lời. Chỉ thấy Diệp Văn một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, cười lời nói, ta cũng không nói cái gì qua phân yêu cầu. Ngày đó các ngươi chính quyền cửa đối đãi ta như thế nào cùng ta ngày xưa kia thư sân phái, hôm nay ta liền như thế nào đối các ngươi. Quy một chương 80, mươi, đổ. đủ. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cái gì? Diệp Văn lời nói vừa dứt, chính quyền cửa bên này lập tức kinh thành một mảnh. Đối với Diệp Văn yêu cầu này, chính quyền cửa những người này có thể nói là song toàn cũng không nghĩ tới, bọn hắn ngờ tới Diệp Văn sẽ đưa ra một chút rất mức phân yêu cầu, nhưng là loại yêu cầu này. Ở đây những người này cũng phần lớn đều biết Diệp Văn trước kia cùng chính quyền cửa nghỉ lễ, cho dù là không biết, theo Diệp Văn bây giờ tại sách trên núi thanh danh càng lúc càng lớn, cũng đều từ trong miệng người khác nghe tới cái đại khái. Chính quyền cửa đã từng phái môn bên trong chấp sự trưởng quế đi diệt Diệp Văn ban đầu môn phái, thậm chí còn đem Diệp Văn đánh cái trọng chuyện này cơ hồ là mọi người đều biết. Bây giờ phong thủy luôn chuyển, hơn 2 năm công vụ, Diệp Văn đã là người, chẳng những nặng mới thành lập thuộc sơn phái còn đem danh sưng sách núi đệ nhất cao thủ vương thư cho đánh thành trọng thương, khiến cho chính quyền cửa sử dụng ám khí đánh lén kết quả lại phản thụ nó hại. hơn nữa còn bán tiếng, lúc trước chính quyền cửa làm sao đối với mình, mình liền muốn làm sao đối chính quyền cửa. ý kia không phải liền là nói muốn diện chính quyền cửa phá chiêu bài của người ta, tiếp nhận nó môn hạ tất cả sản nghiệp. Diệp Văn, ngươi chờ có không biết tốt xấu, được một tức lại muốn tiến một thước. Sử thôi lúc này âm thầm không ngừng kêu khổ, bởi vì hắn vừa lúc đứng tại tất cả môn chúng trước đó tăng thêm môn chủ vương thư trọng thương, trương quế lại gây nên môn chúng nhóm bất mãn, lúc này trong mọi người liên số hắn lông tóc không thương đồng thời chức vị cao nhất, lúc này không thể không đứng ra tỏ thái độ độ. Chỉ là ngoài miệng uống rất có khí thế, cả người biểu lộ lại tựa như ăn mức đắng, bây giờ không có nửa phân khí thế có thể nói, dạng như vậy để Diệp Văn suýt nữa cười ra tiếng. Chỉ là dưới mắt lại là nói chuyện khẩn yếu con đầu, bật cười thực tế không phải có chuyện như vậy, lúc này mới cố nhịn, lời nói, được một tức lại muốn tiến một thước. Hôm nay ngươi chính quyền cửa đem người sông ta sơn môn, ta không có đều đem các ngươi giết lấy hiện ta thuộc sơn phái cửa y đã là ta căn cứ vào lần cận bên trong tình nghĩa. Sao là được một tấc lại muốn tiến một thước nói chuyện? dứt lời chỉ chỉ phía sau mình cái kia nằm thi thể, huống hồ các ngươi chính quyền cửa còn muốn ám thủ đả thương người, nếu không phải ta còn có mấy tay bảo mệnh được chiêu, giờ phút này sợ là thi cốt đã hàn, ta không có trực tiếp lưu lại tính mạng của các ngươi cũng đã là phá lệ khai ân, đến cùng là ai không biết tốt xấu. những lời này nói chính quyền môn chúng người á khẩu không trả lời được, cuối cùng xử thôi ấp úng nửa ngày mới nói ra một câu, âm thầm đánh lén kia là kia tiểu tử người gây nên, không liên quan ta chính quyền cửa sự tình. lúc này kia tiểu tử đã bị diệp tiên sinh trừ bỏ, đã là việc này. Sử Thôi lời nói này xong cũng cảm thấy lời nói có không ổn, chỉ là dưới mắt thực tế là nghĩ không ra cái gì thích hợp lấy cớ, chỉ có thể trước đem sai lầm đều đẩy đi ra. Dù sao tên kia đã chết rồi, nhiều một chút tội thiếu điểm tội cũng không đáng kể. Ngược lại là bọn hắn bọn này người sống, còn có thể như vậy bảo trụ một mạng, lại không biết, Sử Thôi cái này vừa nói, một mực tại phía sau Vương Thư sau khi nghe khí huyết một trận bút lên, phất một chút lại phun ra một ngụm máu tới. Lại là Vương Thư nghĩ đến Sử Thôi lời này vừa nói ra, chính quyền cửa sợ là lập tức liền muốn tăng ăn dã, cho dù hôm nay bảo trụ môn phái chiêu bài, cũng khó thoát chia 5 sẻ chi cục. Vương thư sở liệu không sai, sự thôi ở phía trước tiểu nói này, đại đa số chính quyền cửa đệ tử trong lòng đều là mắt lạnh, thậm chí không ít người sinh ra rời đi chính quyền cửa tâm tư. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mình tại những này môn chủ chấp sự mắt bên trong giống như cũng chỉ là một cái có thể tùy thời vứt bỏ đồ vật, một khi không dùng đến, tùy thời đều có thể ném ra bên ngoài tốt bảo trụ tính mạng của mình. Dù sao người đệ tử kia ám thủ đánh lén Dư Văn, khẳng định là được môn chủ chỉ thị, nếu không một người đệ tử nào dám như thế trắng trợn, trước mắt bao người liền sử dụng ám khí đánh lén. Nhưng hôm nay đánh lén không thành mất mạng không nói, trong nháy mắt cửa bên trong chấp sự liền đem chuyện này thiết không còn một mảnh. Hoa nữ toàn để đệ tử kia một người đi quổng, mọi người nghĩ đến đây đều tâm lạnh. Mọi người tại đây cũng cảm thấy sự thôi lời nói này thực tế là quá mức, lúc đầu một chút đối chính quyền cửa rất có hào cảm, thậm chí muốn bái nhập chính quyền cửa người cũng cải biến ý nghĩ của mình. Thậm chí một số người còn vì lúc trước chính quyền cửa không nhận lấy mình cảm thấy may mắn. Cái này cùng môn phái thế mà lại là sách núi môn phái thứ nhất, thật sự là ta sách núi xỉ nhục. Như vậy dần dần từ trong đám người chuyền ra, sự thôi cũng ý thức được mình lần này xem như gây đại họa. Kỳ thật trương quế tại vừa rồi liền muốn ngăn cản hắn, nhưng là nghĩ đến hiện trạng của mình cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Lên tiếng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể vãn hồi chính quyền cửa thanh danh sao? Chính quyền cửa hôm nay chọn khởi sự đoan bị người đánh cái đầy bụi đất, xong lại làm ám khí đánh lén, hơn nữa còn không thể thành công. Sau đó còn đem hết thệ sai lầm đều đẩy lên đệ tử hành vi cá nhân bên trên. Mặc dù biểu hiện bên trên trốn qua một tội, nhưng trong lòng mọi người gương sáng. Dù là hiện nay không có chứng cứ, nhưng là cũng sẽ không có người thật tin tưởng chuyện kia thật là người gây nên. Chính quyền cửa mặt xem như ném cái không còn một mảnh, thật vất vả kinh doanh bắt đầu chiêu bài hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù Diệp Văn không cùng bọn hắn muốn, sợ là này môn phái cũng kinh doanh không đi xuống. Diệp Văn cũng biết điểm này trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút cuối cùng phất phất tay đã như vậy ngươi chính quyền từng môn giới sản nghiệp đều chuyển giao đến ta thuộc sơn phái dưới cửa quyền khi các ngươi mua mệnh tiền sử thôi còn muốn nói tiếp kết quả trương quy ở một bên âm thầm túm một chút sử thôi quần não này mới khiến hắn ngừng lại câu chuyện vương thư lúc này chậm qua một hơi từ lệ tử viện ra khỏi hàng đáp đa tạ diệp trưởng môn khoan hồng độ lượng ta chính quyền từng môn giới rất nhiều sản nghiệp sau đó liền sẽ chuyển giao cho thuộc sơn phái nói đến chỗ này thở gấp gáp một trận sau đó mới tiếp tục nói cáo tử nói xong thấy diệp văn cũng vô ý ngang cản quay người mang theo đệ tử của mình rời đi thuộc sơn phái, đi đến đại môn thời điểm còn hơi có do dự, sợ kia hai cái võ công bất phàm thuộc sơn đệ tử đột nhiên đánh lén, hôm nay trừ Diệp Văn đại xuất danh tiếng bên ngoài, hai cái này đệ tử cũng lộ ra mặt, nó bên trong một cái từ bình ngược lại là có chút người biết, một người khác lại chưa từng nghe thấy, bây giờ nhìn thấy, nó võ công cũng là bất phàm, thế mà vẹn vẹn thuộc sơn phái một không biết tên. Đệ tử? Ai? Vương Thương nghĩ đến đây, trong lòng biết mình chung quy là xem nhẹ gái này thuộc sơn phái, hôm nay ăn rất nhiều đau khổ mới biết được đối phương căn bản cùng mình không cùng đẳng cấp. Nhìn thấy hai người đem đại môn mở ra, sau đó đứng ở một bên, Vương thư lúc này mới mang theo mọi người chán nản mà đi. Đông đảo theo chính quyền trên cửa núi môn phái, thấy chính quyền cửa cái này dẫn đầu đi, từng cái cũng trước sau rời đi. Thời điểm ra đi có cùng Diệp Văn ôm quyền nói đừng có thì là lén lút túi đầu gấp đi, có thì là do dự cũng không biết nghĩ cái gì. Bất quá từng cái dưới chân bước chân cũng không chậm, cho dù là thần sắc do dự cũng rất nhanh liền biến mất tại thuộc sơn phái trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thời gian một chén trà cơ vu, thuộc sơn phái bên trong liền lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người đi sạch sẽ, Diệp Văn nhưng như cũng không động, Linh Như Tuyết cùng rất nhiều đệ tử đi ra phía trước vỗ một cái. Sư Minh, còn đứng đang nhìn cái gì đâu? Nào nghĩ tới Ninh Như Tuyết cái này tiện tay vỗ lại làm cho Diệp Văn thân hình một trận lắc lư, thật vất vả mới đứng vững thân thể, cười khổ nói: Sư muội điểm nhẹ. Lần này Dọa Ninh Như Tuyết nhảy một cái, thậm chí còn mờ mịt nhìn xuống bàn tay của mình, ta không có dùng sức cả. Bất quá lập tức liền ý thức được cũng không phải là mình gây nên, mà là Diệp Văn tự thân xảy ra vấn đề. Sư minh người thụ thương rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Thục Sơn phái chúng đệ tử rất gấp gáp, bọn hắn còn nói là vừa rồi kia một trận có người xuất thủ đánh lén trưởng môn của bọn hắn, dù sao Diệp Văn tại cùng Vương Thư lúc tỷ đấu căn bản là không có bị Vương Thư đánh tới, cho nên căn bản cũng không có thể sẽ là khi đó thụ thương. Diệp Văn vứt phất, phất tay, trước rượu ta trở về phòng lại nói, thuận tay còn đối một bên đệ tử nói, đi đem cái kia chúng độc mà chết chính quyền cửa đệ tử thi thể cho xử lý. Hai tên đệ tử liếc nhau một cái, một người hỏi, xin hỏi trưởng môn, thi thể này nên xử lý như thế nào? Cho chính quyền cửa đưa trở về, là đốt là chôn tùy tiện bọn hắn, chúng ta không có kia nhàn công phu làm chuyện này. Song Tử Ninh như tuyết vị hướng môn phái đằng sau mà đi, chúng đệ tử trừ từ bình cùng cái kia cùng hắn một đạo giữ cửa vị kia theo Diệp Văn mà đi bên ngoài, đều phân tán môn phái các nơi, một là phòng nửa còn có người ngoài không đi mặt khác cũng là cẩn thận chính quyền cửa giết trở lại đến đánh lén thuộc sân phái về đến phòng Diệp Văn tại trên giường ngồi xếp bằng hơi điều tức một phen lúc này mới lộ ra tinh thần một điểm mở mắt ra thấy mọi người đều ở trước mặt hắn lo lắng nhìn xem hắn liền lộ ra một cái để mọi người yên tâm nụ cười nói nhìn cái gì ta không có việc lớn gì Linh Như Tuyết thấy Diệp Văn nói chuyện vội vàng hỏi sư Minh là thế nào bị thương hẳn là có người âm thầm đánh lén hoặc là nói càng về sau Linh Như Tuyết đột nhiên nghĩ đến hôm qua sự tình nàng còn nói là mình sư Minh trên thân dư độc chưa thành kết quả cùng người động thủ dẫn đến đột phát Diệp Văn tự nhiên biết Minh Như Tuyết chỉ là cái gì, lắc đầu, không phải, kia là cỡ gì? Lúc này, một mực tại một bên chưa hề nói chuyện lão đạo sĩ Lưu Thanh Phong mở miệng lời nói, Diệp trưởng môn quá mức lô mãng. Mọi người nghe vậy tràn đầy không hiểu, liền chỉ có Diệp Văn cười khổ gật đầu một cái, lại là quá mức lỗ mãng. Đồng thời cảm thấy thầm nghĩ, ai, trang đại phát, nội công này đích xác không thể dùng linh tinh. Nguyên lai, like, Diệp Văn vận dụng Tử Hà thần công, đem quanh thân kinh khí bước ra ngoài thân thể ngăn cản khí, thậm chí bộ phát nội tình đem ám khí bắn ngược cùng tự động, mặc dù rất là xoáy khí phách đối, nhưng đối tự thân kinh mạch tạo thành áp lực cực lớn lấy Diệp Văn Tu Vi hiện tại làm việc này thực tế quá mức miễn cưỡng, buộc phát ra chân khí trực tiếp liền tổn thương quanh người hắn kinh mạch cùng không ít huyết đạo. Nếu không phải Tử Hà công nội khí bản thân có một ít dưỡng sinh tác dụng, không phải loại kia bá đạo cương liệt chân khí, chỉ sợ Diệp Văn hiện tại đã là một phế nhân. Kỳ thật Tử Hà công cũng không phải là không thể như thế sử dụng, bất quá còn cần tu vi của hắn tiến thêm một bước, tốt nhất là luyện đến tiếp cận đại thành về sau lại chơi như vậy. Khi đó quanh thân kinh mạch tại trưởng kỳ cùng cường hành chân khí ôn dưỡng dưới đã 10 điểm cứng cỏi, đồng thời cũng thích ứng Tử Hà chân khí, tự nhiên sẽ không đối thân thể có chỗ tổn thương về phần dưới mắt mới vừa vặn xem như luyện thành Diệp Văn làm như vậy liền quá nguy hiểm đem bên trong kỹ càng cùng ninh như tuyết một giải thích lúc đầu tràn đầy lo lắng sư muội lập tức bộ mặt tức giận sư minh ngươi sao có thể như vậy lỗ mãng vì làm náo động thế mà đi kia nguy hiểm sự tình Diệp Văn cười khổ vốn định chấn nhiếp tiêu nhỏ chỉ là hậu quả này lại ngoài ý muốn nghiêm trọng thôi bất quá Diệp Văn kia một phen hành vi đích thật là để thụ trên dưới núi mọi người cũng không dám lại nhìn thẳng vào thuộc sân phái một chút tâm bên trong đánh lấy ý đồ xấu ra hỏa cũng tranh thủ thời gian thu mình tàn niệm từ điểm này đến xem Diệp Văn mắt đích thật đã tới chỉ là Vốn định thừa cơ diện chính quyền cửa mục đích lại bởi vì ngoại ý muốn biến cố mà chỉ có thể tạm hoãn một chút thời gian. Bất quá, sau ngày hôm nay kia chính quyền cửa sợ là khó mà xoay người. Quy 1 chương 81, Thiết thu. PS, cầu đố nạt cứu trợ cở vở tờ sống qua mùa dịch. Theo hôm nay cái này liên tiếp sự tình, chính quyền cửa chẳng những uy tín mất hết, liền ngay cả nhà mình đệ tử cũng sẽ đối với môn phái sinh ra bất mãn, có thể nói chính quyền cửa lập tức liền lâm vào loạn trong giặc ngoài ở trong. Môn chủ Vương thư trọng thương, cần thời gian dài đến khôi phục. Trương Quế mở miệng nhắc nhở Diệp Văn về sau, cũng gây nên Vương thư một chút thân tín bất mãn. Không chừng nội bộ lại sẽ lên cái gì phân tranh, nghĩ đến ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, chính quyền cửa có dày vò, dù là mình không đi tấn công, chỉ sợ cách hủy diệt cũng không xa. Duy nhất biến số cũng không biết chính quyền cửa phó môn chủ hy vọng như thế nào. Nếu là người này có thể đăng cao nhất hô ổn định của tâm, như vậy chính quyền cửa sau đó một đoạn thời gian bên trong trải qua sửa đổi sau còn có thể cùng mình thuộc sơn phái dây dưa một trận. Nếu là hy vọng không đủ, kia chính quyền cửa bắt đầu từ hôm nay liền đem rời khỏi thuộc sơn địa giới thế lực tranh đoạt. Nói tóm lại, vô luận như thế nào. Chính quyền cửa trong khoảng thời gian ngắn đều không phải Diệp Văn cần muốn cân nhắc đối tượng, cho dù bọn hắn thật có thể hồi khí lại, kia cũng cần thời gian tương đối dài. Như vậy, sau đó phải cân nhắc liền hẳn là cái khác những cái kia loạn thất bát tao muốn phái. Đem một mực chờ đợi tại ngoài phòng hai tên ngoại môn đệ tử gọi vào, Diệp Văn trực tiếp liền hỏi, "Hôm nay đều đến người nào, đi lại sao?" Lúc đầu bị Diệp Văn ký thác kỳ vọng từ Bình không nói chuyện, ngược lại là một tên khác, cũng chính là làm lòng phong kiếm pháp người đệ tử kia đáp, "Hôm nay trừ chính quyền cửa đám người bên ngoài, hết thảy đến 87 người." Trong đó có 74 người là sách trên núi các phái đệ tử hoặc là trưởng môn, mấy người khác thì là thư sơn huyện bên trong một chút bang phái thế lực người. Sau đó lại đem những người này phân biệt đến từ cái này phái, trong đó lớn một số người tính danh một một đạo gia. Diệp Văn Thoăng có chút kinh ngạc, có thể là không có nghĩ đến cái này đệ tử lại có tốt như vậy chỉ nhớ. Cái này đệ tử là Nhạc Sơn Tiêu cục đưa tới 10 người một trong, tên gọi Lý Sâm, bình thường cũng không có gì điểm đặc biệt, võ công tại 20 cái đệ tử ở trong cũng chính là trung du trình độ, không lên không xuống, cũng không đột xuất. Không nghĩ tới Lý Sâm thế mà còn có như vậy tài năng, chỉ là như vậy một hồi chẳng những đem nhân số đếm rõ còn đem bên trong đều có ai cho nhớ cái nhất thanh nhị sợ. Lúc đầu hắn chỉ là hy vọng từ bình có thể đại khái ghi lại đều có những môn phái đó người. Sau đó thuận tiện Diệp Văn về sau một tính toán số sách. Hiện nay lại bởi vì Lý Sâm cái này một ý bên ngoài tài năng đều nhớ cái rõ ràng, một cái đều không lọt. Ngày sau muốn tính số sách cần phải nhẹ nhõm không ít. Trên thực tế Diệp Văn khiến cái này người rời đi thời điểm liền xem như một khảo nghiệm. Nếu là những người này chạy có thể cùng Diệp Văn hào hào chào hỏi, sau đó biểu thị nhường ra chút gì đến, như vậy Diệp Văn cũng không chuyện xảy ra sau lại đi tìm bọn họ để gây sự bởi vì bọn hắn trả giá đổ vật về sau cũng coi là đạt được một bài học, tăng thêm chuyện hôm nay tình không nghiêm trọng lắm, Diệp Văn hoàn toàn có thể tha bọn họ một lần. Đáng tiếc là những người này không ai làm ra cái lựa chọn này, tại nhìn thấy chính quyền cửa có thể rời đi về sau, bọn hắn lựa chọn là giữ im lặng, quyền coi như không có chuyện này vội vã rời đi. Có lẽ bọn hắn không phải là không có nghĩ đến, bất quá là cảm thấy chỉ cần mình hôn ở trong đám người, ai có nhớ phải tự mình hôm nay tới qua, làm gì lại trả giá cái gì? Dù sao những người này cùng nó sở thuộc môn phái đều là tiểu môn tiểu hộ, thật muốn bị thuộc sơn phái dọa dẫm một phen chỉ sợ này môn phái cũng kinh doanh không đi xuống trên thực tế diệp văn dự định cũng đúng là như thế muốn từng cái thanh trừ thủ sơn bên trên thượng vàng hạ cám môn phái thực tế là quá phiền phức cho nên diệp văn muốn nhìn một chút có thể hay không thừa cơ hội này một lần vất và suốt đời nhàn nhã giải quyết đáng tiếc lớn một số người đều chết tử thủ mình một mẫu ba phần đất không chịu buông tay như vậy diệp văn chỉ có thể cùng thương thế khôi phục về sau lại đi một một tìm bọn hắn tính sổ sách đem tính toán của mình một một đường tới diệp văn cũng không có ý lưu thanh phong sư đồ cùng tư bình lý sâm hai người hai người này hôm nay biểu hiện để diệp văn rất là hài lòng Trừ từ Bình đã xác định sẽ được thu vào nội môn bên ngoài, Lý Sâm bởi vì cái này đặc thù mới có thể cũng bị Diệp Văn coi trọng, cân nhắc muốn hay không cũng cùng nhau thu vào bên trong cửa ở trong. Bất quá vô luận như thế nào, cái này Lý Sâm đã tiến vào hắn ánh mắt, cân nhắc đến trước mắt Thục Sơn Phái chân chính chiến lực còn rất yếu, trọng điểm bồi dưỡng một phen cũng là có thể, cho nên loại chuyện này để hắn nghe tới cũng là không sao. Lưu Thanh Phong thì càng không quan trọng, cái lao đạo sĩ này đối với Thục Sơn Phái muốn khuyết trương thế lực lớn hoàn toàn là dơ hai tay đồng ý Dù sao Thục Sơn phái cường đại, về sau Thục Sơn phái cùng Hỗn núi phái liên minh sau chiến lực mới có thể càng mạnh, mới có thể vững vàng vượt trên thiên nhạc ba một bậc. Như Thục Sơn phái vốn là như vậy tránh ở trên núi không đi phát triển, kia Lưu Thanh Phong ngược lại muốn bắt đầu suy nghĩ mình tìm cái này Minh Hữu đến tuột cùng là đúng hay sai. Bàn giao một phen tiếp xuống mấy ngày phải nhớ phải đi tiếp nhận chính quyền cửa hiện hữu sự nghiệp, sau đó căn cứ tình huống đến quyết định phải chăng lại muốn đi tuyển nhận mấy cái lao công. Những chuyện này giao cho Ninh Như Tuyết đi xử lý, đồng thời cân nhắc đến Ninh Như Tuyết vết thương ở chân khả năng còn chưa tốt lưu loát, cho nên Diệp Văn lại dặn dò cùng tự hiền trở về. Ngươi để hắn giúp ngươi làm những cái kia chân chạy sống. Dù sao Từ Hiền khinh công tốt, kể từ đó cũng coi là vật tận kỳ dụng. Mọi người gật đầu xác nhận. Lưu Thanh Phong hỏi thăm một chút Diệp Văn Thương thế như thế nào, biết được tình huống không ngại sau cũng lui ra ngoài, dẫn đồ đệ mình về mình ở gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Chỉ trong ném mắt, cả phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết hai người, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Diệp Văn nói câu: Sư mọi người đi rút, sư huynh chính ta điều tức một trận liền tốt. khỏi phải ta chiếu khán hỗ trợ sao? Ninh Như Tuyết biết loại nội thương này phiền toái nhất, mà lại dễ dàng nhiều lần. Không ai chiếu khán thực tế là khó mà yên tâm. Diệp Văn lại không quan tâm, chỉ là đạo. Ta hiện nay tu luyện bộ này võ công đối trị liệu chân khí nội thương loại hình có phần có chỗ thần kỳ. Lưu Thanh Phong đạo trưởng ngươi cũng biết, hắn như vậy nặng nội thương ta đều trị thật tốt, điểm này mà bệnh lại tính được cái gì? Linh Như Tuyết nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì. Dù sao Diệp Văn lúc trước nói cho nàng bộ công pháp này là là bởi vì tại hẳn chỉ tu luyện cùng giúp Lưu Thanh Phong chữa thương lúc Mân Mê ra đến, lúc ấy liền cường điệu qua mình bộ công phu này đối với điều trị chân khí rất có chỗ đáo, cho nên hiện nay Diệp Văn nói như vậy, Linh Như Tuyết căn bản sẽ không hoài nghi nhẹ gật đầu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi chỉ là nàng cái này vừa đứng lên đến một bộ trắng nhạt váy trang để Diệp Văn hai mắt to sáng lúc trước đánh nhau lúc mặc dù nhìn thấy nhưng lại không có nhìn kỹ lúc này hắn mới có nhàn hạ chậm rãi thưởng thức Linh sư muội bình thường chưa từng có dáng vẻ vô cùng Quái sao Linh Như Tuyết thưa dạ hỏi một câu sau liền lại không có thanh âm nàng cho tới bây giờ không có như vậy xuyên qua lúc này mặc vào loại này thuần nữ tính hóa váy trang lại bị Diệp Văn như vậy nhìn chăm chăm trên mặt không khỏi đỏ lên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khắp nơi cũng không được tự nhiên luôn cảm thấy không thích hợp Diệp Văn lắc đầu không rất xinh đẹp. Sư muội về sau muốn bao nhiêu xuyên xuyên ý phục như thế. Lời kiểu này ngược lại là xuất phát từ chân tâm. Mặc dù Ninh Như Tuyết trước kia xuyên trang phục có một phong vị khác, bất quá vẫn là dạng này nữ nhân vị mười phần váy trang càng thụ nam nhân hữu hái. Nghe tới sư huynh tán thưởng, Ninh Như Tuyết cũng không biết trả lời thế nào, cuối cùng thế mà tung ra một câu, ta mặc cái gì không cần ngươi lo. Xoay người trực tiếp đi ra ngoài, nhìn xem mình sư muội từ gian phòng của mình rời đi, Diệp Văn cũng không biết mình lại nói sai là gì. Bất quá nhớ tới vừa rồi Ninh Như Tuyết kia một bộ áo trắng, sắc mặt tưởng đỏ dáng vẻ còn thật là khiến người ta tâm trí dập dờn, thậm chí có trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực xúc động. đáng tiếc mình còn không có hướng sâu nghĩ, Diệp Văn chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch một trận đau đớn, đành phải buông xuống kinh nghiệm, chuyên tâm vận công tốt chữa trị mình kinh mạch bị tổn thương. cái này một vận công, thẳng từ mặt trời lên cao đi đến hoàng hôn tây sơn. Diệp Văn mở mắt ra đã là sắc trời u ám, trong phòng cũng không biết lúc nào đốt lên đèn, mình bệ bộn nhiều việc vận công chữa thương, thế mà đều không có từng phát giác. đồng thời gian phòng bên trong trên mặt bàn bày đồ ăn, nhìn dạng như vậy đã thả có một trận, đoán chừng là không biết hắn đã tỉnh lại lúc nào, cho nên trực tiếp đặt ở nơi đó. Từ giường bên trên xuống tới, hơi hoạt động một chút, cảm thấy quanh thân kinh mạch mặc dù hơi có nhói nhói, bất quá đã không có trở ngại, chỉ là muốn động thủ lại còn không được. Mà hết lần này tới lần khác cuối cùng điểm này thương thế khó chữa nhất càng, may mắn thuộc trên núi có Tuyệt Quốc Hàn Chỉ. Đồ chơi kia dùng để trị thương cũng có không tầm thường hiệu quả, Hàn Chỉ có thể kích thích vận hành chân khí, gián tiếp trợ giúp chân khí khôi phục kinh mạch. Bưng lên bát cơm, dù nhưng đã lạnh bất quá Diệp Văn cũng không thèm để ý, há mồm liền lay một miếng lớn. Mà vừa ăn không có hai ngụm, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Ninh Như tuyết một mặt kinh ngạc nhìn Bưng bát cơm Diệp Văn. Hứa là bởi vì không nghĩ tới Diệp Văn cư nhưng đã tỉnh, mà lại vừa tỉnh dậy liền ăn lạnh cơm, cho nên lăng thần một trận đình như tuyết mới vội và nói, lạnh rồi, ta để người giúp ngươi nóng dưới lại ăn. Không cần, cũng không phải thật lạnh. Diệp Văn lời này dĩ nhiên không phải nói thật, cái này giữa mùa đông, đồ ăn chỉ cần thả một canh giờ liền sẽ cùng tảng băng đồng dạng. Diệp Văn bưng chén này mặc dù không có thả bao lâu, không đến mức qua trương như vậy thế, nhưng là cũng không có nửa phân nóng hồi khí, chỉ là hắn đói lợi hại, vẹn vẹn buổi sáng sau ăn chút gì, sau đó cũng bởi vì thụ thương mà không có tiến vào nửa điểm cơn nước, cho nên lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Ninh Như Tuyết lại không để hắn ăn lại cơm, trực tiếp một đêm đột đi, ngươi còn có thương tích trong người, thân thể chính hư, chớ có ăn bậy. Ta cầm đi nắm dưới, sư huynh trước hơi cùng một lát. Nói xong cũng mặc kệ Diệp Văn nói như thế nào, trực tiếp bưng lên đồ ăn hướng phòng bếp bên kia đi. Ninh Như Tuyết quay người rời đi, Diệp Văn đi sướng sờ ngồi tại bên cạnh bàn rất là xoắn xuýt, hừ, ta mới không giả, ta thật rất. Đánh giá như vậy đối với tự xưng Long tinh hổ mãnh Diệp Văn đến nói quả thực chính là vũ nhục, mặc dù hắn biết rất rõ ràng mình sư chỉ căn bản cũng không phải là phương diện kia, nhưng là đối Ninh Như Tuyết dùng cái từ này hình dung hắn vẫn như cũ rất là bất mãn chỉ là khi Ninh Như Tuyết bưng nóng hầm hập đồ ăn trở về thời điểm hắn cũng không có lần nữa vì chính mình khiếu nại một phen mà là hết sức chăm chú đi tiêu diệt trước mặt cái này chồng đồ ăn đợi đến hắn ăn cơm xong Ninh Như Tuyết nhưng lại một mặt vui vẻ ôm một đống đồ và tới sư Minh chính quyền cửa tại lúc chiều đem những này đưa tới cơ bản đều là bọn hắn môn phái sản nghiệp khế ước cái gì hiện nay đều thuộc về chúng ta ai đều có những gì đối với những này hắn thật không chút nào để ý mặc dù chính quyền cửa danh sương thuộc sơn đệ nhất thế lực nhưng là tại Diệp Văn xem ra cái này cùng tiểu môn tiểu hộ cho dù có chút vốn liếng sợ đã rất hưu hẳn A đáng tiếc Khi Ninh Như Tuyết từng loại niệm lúc đi ra, hắn phát phát hiện mình chẳng những sai mà lại sai lợi hại. Quy 1 chương 82, rất nhiều sản nghiệp. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Những này là chính quyền cửa nắm giữ khế đất, tại chân núi ước chừng năm bên trong một thôn trang kia bên trong, có được ước chừng 10 mẫu ruộng đồng, ngoài ra còn có một chút đất hoang, chỉ là những này không có tác dụng gì, cũng không biết chính quyền cửa là làm tới làm cái gì. Kia 10 mẫu ruộng đồng bị chính quyền cửa cho thuê lân cận hai hộ nông gia, hàng năm ngày mùa thu hoạch về sau đều sẽ đi tu tô. Chính quyền cửa rút năm đó thu hoạch bảy thành, còn sót lại thì là kia hai hộ nông gia mình ních lợi. Năm nay tiền thuê đất bọn hắn đã thu qua, cho nên chúng ta muốn cái này 10 mẫu ruộng đồng thu hoạch còn phải đợi đến sang năm. Diệp Văn nhẹ gật đầu, cái này 10 mẫu ruộng đồng tuyệt đối là một cái thứ rất tốt, vô luận là mình phái người đi trồng hay là thuê cho nông hộ, đều để thuộc sơn phái có một cái cơ bản nhất ích lợi bảo hộ. Đây cũng không phải là mình sơn muôn bên trong kia vườn rau, đây là thật sự ra lương thực. Mà ở thời đại này, lương thực sinh lương cũng không cao, cho nên giá lương thực một mực cư cao không dưới. Cái này mười mẫu ruộng đồng sản xuất ra lương thực thuộc sơn phái nếu là xuất ra đi bán lấy tiền tuyệt đối có thể mang đến một bút to lớn thu nhập hoàn toàn có thể thỏa mãn môn phái này nhu cầu cơ bản. bất quá Diệp Văn không có hứng thú đi đầu cơ trục lợi lương thực, hắn cảm thấy cái này mới mẫu ruộng đồng chỗ dùng lớn nhất chính là để thuộc sơn phái có thể ăn được nhà mình sản xuất lương thực, ngược lại là bất không ít chi tiêu. mặt khác chính quyền cửa còn cùng một chút thôn trang mấy cái địa chủ có liên hệ, những này đại địa chủ nhà đều mời chính quyền môn phái người đi làm hộ vệ, hiện nay chính quyền thủ môn những này hộ viện làm việc giao cho chúng ta, nói là ngày mai liền đi phái người đem bọn hắn người gọi trở về, gọi chúng ta tự hành tiếp nhận. nói đến đây bên trong. Ninh Như Tuyết nhíu mày, những địa chủ này có thể hay không không thừa nhận chúng ta đệ tử thực lực, sau đó không nguyện ý dùng chúng ta. Trên thực tế Ninh Như Tuyết là hoài nghi chính quyền cửa sẽ sẽ không như thế thông thái. Dù sao hộ vệ coi nhà loại sự tình này, tóm lại là dùng quen không dùng sinh, chỉ cần chính quyền cửa trước khi đi hơi nói một chút chúng ta cũng là bị ép từ bỏ công việc này, đoán chừng những cái tiêu suất tiền đại địa chủ liền sẽ không đối thuộc sơn đệ tử có cái gì tốt sắp mặt. Diệp Văn cũng nghĩ đến những này, một trong nháy mắt hắn liền có so đo, không cần đi quản, nguyện ý để chúng ta tiếp nhận hộ vệ chúng ta liền phái người, không nguyện ý chúng ta cũng không miễn cưỡng chỉ là hắn khế ước này tại ta tay bên trong, bọn hắn nếu là không nguyện ý dùng, liền gọi bọn hắn dựa theo làm trái khế ước đến bồi thường tiền. Trên thực tế, cho dù hiện tại những địa chủ này nếu quả thật muốn thuộc sơn phái đệ tử trưởng kỳ ra ngoài đóng giữ, Diệp Văn cũng không nguyện ý, bởi vì bọn họ bên trong căn bản là không có nhiều đệ tử như vậy. Trong đó một bộ phận còn cần thường xuyên đi nhà sơn tiêu cục cắp tiêu, cũng chỉ có 10 người đệ tử có thể trưởng kỳ lưu tại cửa bên trong. So sánh với hắn cố ý tu kiến như vậy đại môn phái, cái này 10 người đệ tử né vào bình thường tại môn phái bên trong hành tẩu căn bản là rất khó nhìn thấy, trừ phi là luyện công tụ nghiệp hoặc là ăn cơm thời gian bằng không đi dạo một ngày một người đều không nhìn thấy cũng không hiếm lạ. Cho nên, những địa chủ này công tác hộ vệ, Diệp Văn căn bản cũng không nghĩ toàn bộ tiếp nhận, tốt nhất tình huống chính là có một hai hộ địa chủ đồng ý từ thuộc sơn đệ tử tiếp nhận hộ vệ, mặt khác thì tất cả đều cự tuyệt. Bất quá cái này trái với điều ước người tuyệt đối không phải là Diệp Văn, hắn mới không nguyện ý tiếp nhận trái với điều ước mang tới tổn thất. Chỉ là, những địa chủ kia sẽ cam tâm bồi thường tiền sao. Ninh Như Tuyết không cho rằng những người này sẽ nguyện ý vì chính quyền cửa dẫn xuất phiền phức trả tiền, dù sao khế ước là cùng chính quyền cửa ký, bây giờ thuộc sơn người cầm những này khế ước nói đối phương trái với điều ước, đối phương cho dù không trả tiền tựa hồ cũng không có gì. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói câu, bọn hắn nếu là không cho, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là ghi lại đều có người nào nhà, về sau nếu là cầu tới cửa, lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Suy nghĩ tỉ mỉ dưới, những người này như thật không thèm chịu nể mặt mũi, Diệp Văn đích xác không có cách nào đi làm cái gì. Dù sao hắn môn phái là đi chính phái con đường, Diệp Văn đối với trở thành võ lâm công địch, lục lâm đạo tặc hoặc là siêu cấp đại ma đầu loại hình không có hứng thú gì, cho nên đối phương như quyết tâm không trả tiền, cũng khỏi phải đệ tử của hắn, hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể trực tiếp giết đến tận cửa đi diệt người ta cả nhà. Hắn hiện tại là một phái trưởng môn, trên tay có mấy chục người muốn nuôi, quê quán cũng liền tại thủ sơn này trên đỉnh. Cũng không phải là kia lục bình không dễ, không có cố định chỗ ở độc hành hiệp, muốn đến thì đến muốn đi liền đi loại cuộc sống đó tại Diệp Văn quyết định tạo nên một cái môn phái cường đại về sau liền cách hắn đi xa. Cho nên Hắn làm rất nhiều chuyện thời điểm đều muốn cân nhắc càng nhiều, giống như là loại kia rõ ràng sẽ để cho mình môn phái thanh danh biến túi sự tình hắn đều phải cẩn thận đối đãi, nếu là một cái không tốt, Thục Sơn phái thanh danh nện ở đám người kia tay bên trong, vậy mình những ngày này cố gắng liền tất cả đều thành một nước. Bất quá Diệp Văn cũng không phải là không có biện pháp chỉnh lý đám người kia, đợi đến Thục Sơn phái đem Thư Sơn huyện chúng quanh thế lực đều cho áp chế xuống, nhất là thuộc trên núi những này đại đại môn phái nho nhỏ đều cho thanh lý cái không sai biệt lắm về sau, những địa chủ này chiêu đến người khác sau khẳng định sẽ cầu tới cửa, khi đó mình muốn làm sao bài bố bọn hắn đều có thể. Càng mấu chốt chính là địa chủ cùng địa chủ ở giữa cũng tồn tại đấu tranh giữa bọn hắn thậm chí lại bởi vì một chút lợi ích xung đột buộc phát một chút phạm vi nhỏ dưới đấu đây cũng là đám địa chủ đều sẽ tốn nhiều tiền mời cường lực hộ vệ nguyên nhân diệp văn hoàn toàn có thể nâng đỡ một chút ủng hộ thuộc sơn phái địa chủ chen ép những cái kia không thức thời gia hỏa đem tính toán của mình cùng ninh như tuyết đại khái giảng dới mình người sư muội này cũng minh bạch như thế nào đi xử lý về sau liền đem những cái kia muốn hộ vệ khế ước bỏ vào một bên hoa sư minh chính quyền cửa thế mà tại thư sơn huyện bên trong còn có một cái khách sạn đương như tuyết nhìn xem đồ trên tay rất là kinh ngạc nàng thật không nghĩ tới chính quyền cửa trừ thu tô cho người làm hộ vệ bên ngoài còn có như thế một khối to thu nhập mà lại khách sạn này cũng không phải là giống thuộc sơn phái cùng nhà sơn tiêu cục như thế là một cái quan hệ hợp tác khách sạn này hoàn toàn chính là chính quyền cửa làm chủ gánh mở khách sạn này như thế nào phát triển hoàn toàn do chính quyền cửa định đoạt thậm chí chỉ cần vương thư há miệng khách sạn tướng thu sạch lách nộp lên trên chính quyền cửa sau đó ngày thứ hai liền đồng cửa cũng là phải đi làm mệnh lệnh khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều là thuê Chính quyền cửa mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người đi thăm dò sổ sách đồng thời đem bộ phân thu nhập cầm về môn phái bên trong, công việc này đồng dạng đều là bốn đại chấp sự thay nhau đi làm. Đương nhiên, khách sạn cũng sẽ có đệ tử trường kỳ đóng giữ, để phòng ngừa có người trước tới quấy rối. Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết không rõ ràng chính quyền cửa như thế nào đi kinh doanh cái này kỳ hạ sản nghiệp, bất quá Diệp Văn hoàn toàn có thể đoán được. Kỳ thật không có có ngoài ý muốn, Diệp Văn cũng chọn loại phương thức này đi kinh doanh, bởi vì môn phái mới là hắn căn cơ, những này xung quanh sản nghiệp đều là vì môn phái mà phục vụ. Chỉ là Diệp Văn muốn càng thêm coi trọng những này, sản nghiệp tự thân phát triển tình thế, bởi vì hắn hiểu được, khách sạn trừ có thể mang đến thu nhập bên ngoài, còn có thể mang đến một chút giang hồ tin tức. Không có cách, đây cũng là thế giới này, khoa học kỹ thuật năng lực hạn chế mang đến viễn phức, muốn có được tình báo chỉ có thể dựa vào lưu động nhân khẩu. Mà khách sạn chính là lưu động nhân khẩu lớn nhất đất tập trung. Cho nên, Diệp Văn hy vọng khách sạn này có thể tận khả năng phát triển, tốt nhất là trở thành thư sơn huyện khách sạn lớn nhất, có thể tận khả năng đem tình báo đều tập trung vào mình dưới lô thay. Cơ hồ là một máy mắt, Diệp Văn liền ý thức được khách sạn này to lớn giá trị lập tức liền quyết định giảm bất thu trường, đem càng nhiều ích lợi vùi đầu vào khuyết trương đại quy mô phía trên. mà so sánh với Di Văn, Ninh Như Tuyết chú ý chính là khách sạn này có khả năng mang tới ích lợi. theo phía trên này lời nói, chính quyền cửa ước chừng là mỗi 3 tháng đi thu một lần trướng, tính coi là khoảng cách lần sau thu sổ sách cũng chính là chuyện gần nhất. lần này chúng ta ăn Tết cũng không dùng sổ đổ Tết sự tình. vừa nhắc tới những này, Ninh Như Tuyết liền mặt mày hớn hở, dù là hiện nay thuộc sơn phái cũng không dùng vì cuộc sống phí tổn phát sổ, thế nhưng là Ninh Như Tuyết đối với tử gia môn phái có thể nhiều hơn một món thu nhập vẫn như cũng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. đứa nhỏ này nghèo sợ chỉ là sự tình tựa hồ cũng sẽ không như thế đơn giản chính quyền cửa hôm qua mới bị đánh bại như vậy trùng quanh hắn một chút sản nghiệp bên trong nhân thủ khẳng định còn chưa kịp rút về tới liên cùng những địa chủ kia nhà hộ vệ đồng dạng khách sạn này bên trong chính quyền cửa đệ tử đoán chừng nhất thời bán hội ở giữa còn không chiếm được tin tức mình đi đón tay thời điểm khẳng định lại là một phen xung đột cái này chính quyền cửa đuổi tới đem những này khế ước đưa tới lại không tự mình phái người mang bọn ta đi làm giao tiếp cũng là không có ý tốt ta nói thật diệp văn lúc trước vẫn thật không nghĩ tới tầng này bây giờ hướng sâu tưởng tượng mới ý thức tới chính quyền cửa có chủ ý gì ước cho ngươi về phần có thể hay không thuận lợi đem thủ sơn phải muốn nắm bắt tới tay bọn hắn chính quyền cửa một mực mặc kệ nghĩ đến cái kia chính quyền môn chủ diệp văn lại là một trận kinh bỉ liền nhìn người này như vậy thích đùa bỡn thủ đoạn cái này chính quyền cửa cũng không có gì đáng giá thật là sợ bọn họ chủ chính mình cũng đưa tại tay mình bên trong những này thối cá nát tôm lại có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn khi thật điểm này diệp văn ngược lại là hoan hùng vương thư bởi vì vương thư vừa về tới chính quyền cửa liền mất đi trực tiếp đem hiệp ước các thứ đưa tới sự tình là phó môn chủ gừng chấn ra chủ ý cái này gừng chấn mặc dù là chính quyền cửa phó môn chủ nhưng là một thân công phu lại qua quýt bình bình Bốn vị chấp sự tùy tiện cái nào đều muốn so hắn lợi hại. Mà hắn trong môn vị trí cao như vậy, toàn là bởi vì người này chính là chính quyền cửa cầu đầu quân sư. Chính quyền cửa bây giờ có thể có cái này tại thuộc Sơn tính được là khá lớn bố cục cùng cái này rất nhiều sản nghiệp, trong đó gừng chấn ra không ít chủ ý đồng thời chính quyền cửa tứ phía trên ép phụ cận tiểu môn phái phát triển sách lược cũng là vị này phó môn chủ định ra. Có thể nói, tại đụng tới Diệp Văn trước đó. Chính quyền cửa phát triển đều theo chiếu gừng chấn cho an bài lộ tuyến vững bước trước tiến vào. Nếu không phải có thuộc sơn phái cái này hoàn toàn vượt qua sách núi bình quân vũ lực tiêu chuẩn tuyến tồn tại, chính quyền cửa không chừng thật có thể trở thành thuộc sơn đại phái đệ nhất, gừng chấn tự nhiên cũng sẽ trở thành chính quyền cửa công vân. Đáng tiếc là chính quyền cửa cố gắng những năm này, cuối cùng tất cả đều cho Diệp Văn làm áo cưới, mà buồn bực phía dưới gừng chấn cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút bụng dạ hẹp hòi sự tình tới. Mặc dù những chuyện này tại Diệp Văn mắt lộ ra phải có điểm buồn cười, bất quá gừng ý nghĩ lại rất đơn giản, cho dù là người thắng cũng buồn hơn người một phen. Nhưng là tại Diệp Văn tiện tay vung lên dưới, gừng chấn bản tính không thể khai hỏa, khách sạn này liền gọi từ sư đệ dẫn người đi đón tay. Gọi hắn mang lên hai tên đệ tử, ai như nhảy ra ngăn cản, liền hung hăng đánh. Quy 1 chương 83, tự ngược là vương đạo. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Mấy ngày kế tiếp, Thục sơn phái từ trên xuống dưới hoàn toàn bận bịu thành một đoàn, từ hiện tại đêm đó sau khi trở về biết được chuyện đã xảy ra, ngày thứ 2 liền mang theo hai tên đệ tử xuống núi tiếp nhận chính quyền cửa tại thư sơn huyện bên trong sản nghiệp. Trong đó chủ yếu chính là kia khách sạn, kia là từ hiện chuyến này mục tiêu lớn nhất, Diệp Văn tại hắn xuống núi tiền để yêu cầu đó chính là bất kể là ai nhảy ra quái rối, ngươi chỉ cần hung hăng đánh hắn liền được rồi, chỉ cần không chết người liền không quan trọng. Dù sao cũng là tại huyện thành bên trong, có sự tình không thể làm quá mức phân. Mặc dù lăn lộn giang hồ đều là kẻ liều mạng, nhưng dù sao cũng phải cân nhắc đến quan phủ phương diện thái độ. Diệp Văn muốn tại sách vùng núi rơi cắm cờ lập phái, liền không thể không cân nhắc cùng nơi đó quan láo gia quan hệ trong đó. Nếu không triều đình trực tiếp cho ngươi trừ tà phái mũ, sau đó khắp thiên hạ thông cáo, trong lúc đó tái tạo một chút lời đồn cái gì, chỉ sợ Diệp Văn bọn người đi đến đâu đều gọi người xem thường, còn nói gì đem môn phái phát dương con đại về phần thu sổ sách vấn đề, Diệp Văn ngược lại là nói cho Từ Hiền không cần phải gấp gáp, trước đem khoản mang về nhìn một cái, tốt nhất là có thể để cho khách sạn lao bản trực tiếp lên núi đến cùng hắn nói chuyện, bởi vì Diệp Văn quyết định đem khách sạn này làm lớn, thậm chí hắn có tâm tư đem khách sạn này mở đến Bình Châu từng cái huyện thành đi, trừ gia tăng thu nhập bên ngoài, cũng coi là bày ra một cái cơ bản nhất mạng lưới tình báo lạc. à, trừ cái đó ra, ngươi lần xuống núi này làm việc nhận hạ, giúp ta ngâm lại chúng ta môn phái môn quy. a, Từ Hiền tựa hồ là không nghĩ tới chính mình cũng phải xuống núi làm việc đi, vị này trưởng môn sư minh vẫn không quên cho mình nhiều an bài một chút nhiệm vụ. Diệp Văn giải thích nói, "Ta môn phái là thuộc ngươi đọc sách nhiều nhất, cái này khuôn sáo sự tình cũng thuộc về ngươi quen thuộc nhất. Nếu là muốn ta định ra, sợ là nghĩ lên 3 năm 5 năm cũng không có xong, dứt khoát liền từ ngươi tới làm." Từ Hiên nhẹ gật đầu, việc này hắn cũng không chuẩn bị chối từ, định ra một môn phái môn quy, kia là bao lớn vinh quang. Chỉ là cái này thuộc sơn phái trước kia không có cửa quy sao? Nghe tới Từ Hiên nghi vấn, Diệp Văn trực tiếp cười đáp, "Trước kia cửa bên trong cũng chỉ có sư phó cùng ta cùng sư mỗi ba người, mà lại sinh hoạt tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, ngay cả ăn cơm đều xấu, lấy ở đâu kia rất nhiều quý củ. Chỉ cần không khi sư diện tội liền được rồi." chỉ là dưới mắt ta môn phái càng ngày càng cường thịnh, cũng không thể còn như trước kia như vậy. dù sao tục ngữ nói tốt, vô quy cụ không thành phương viên. hiểu rõ đến tình huống về sau, từ hiền đem chuyện này đồng ý, đồng thời hỏi tham diệp văn phải chẳng có yêu cầu gì, không cho phép khi sư diệt tổ, không cho phép phản bội sư môn, không cho phép trận thế làm ác. diệp văn đưa ra cái này ba điểm về sau, nghĩ nghĩ tựa hồ không có gì, tạm thời liền lấy cái này ba đầu làm cơ chuẩn. minh bạch. hiểu rõ diệp văn một chút đại khái yêu cầu về sau, từ hiền mang theo lý sâm cùng một tên khác đệ tử chậm rãi hạ sơn, ven đường còn tại tục sơn các phái ở giữa dạo qua một vòng. Đây cũng là hắn chuyến này nhiệm vụ, mang theo Lý Sâm trước đem những cái kia đến Thuộc Sơn bên trên quái rối quê quán cho mạo ra, về sau tính sổ thời điểm quen thuộc mới sẽ không lầm. Đợi đến đi tới chân núi thời điểm, Tư Hiền còn cố ý nhìn mẫu thân mình khiến người đổi qua bia đá, phía trên khắc lấy Thuộc Sơn hai chữ để hắn rất là hài lòng. Lần này chúng ta môn phái có thể tính làm nơi đây đại biểu. Dù sao có thể cùng chỗ Đại Sơn cùng tên môn phái không có chỗ nào mà không phải là nơi đó cường thế hơn môn phái, tỷ như Hoa Sơn, Hành Sơn, Nga Mi, trừ phi là bởi vì có khác ngưỡng cho nên mới không lấy địa danh mệnh danh, tỷ như Thiếu Lâm tự, toàn chân giáo. từ Hiền lúc nói chuyện. Phía sau hắn hai người đệ tử vẫn chưa chen vào nói, bất quá biểu tình kia tựa hồ rất là kiêu ngạo. Xem ra theo Thục Sơn phái tên tuổi dần dần vang rội, những đệ tử này cũng cảm thấy mình mặt mũi sáng sủa, đi đường đều không tự chủ nhẹ nhàng mấy phân. Mà cùng lúc đó, Ninh Như Tuyết thì mang theo Từ Bình cùng cái khác hai người đệ tử đi tới trước kia Thư Sơn phái chỗ khối kia trụ sở, nơi này bị chính quyền cửa đoạt đi về sau, bây giờ lại trở lại nguyên trong tay của chủ nhân, Ninh Như Tuyết trong sân ra ra vào vào nhìn mấy lần về sau, cuối cùng Bi ai phát hiện, cái này bên trong đã không có ngày xưa nàng và mình sư huynh sinh hoạt qua nửa điểm vết tích. Chính quyền cửa khi lấy được cái này bên trong về sau tìm người một lần nữa chỉnh lý một phen, chẳng những đậy lại một cái xinh đẹp nhàn gói, đồng thời còn một lần nữa đâm hàng rào, viện tử bên trong cũng một lần nữa chỉnh lý qua, còn thả một cái trồng không ít binh khí giá binh khí. Bình thường chính quyền cửa sẽ tại cái này bên trong cử đi số tên đệ tử đóng quân, đem nó xem như chính quyền cửa cái thứ hai trụ sở đến kinh doanh, dù sao cái này bên trong ngay tại chân núi, từ trên xuống dưới thuộc sơn người đều phải đi qua, chính quyền cửa tại cái này bên trong một là vì hấp thu càng nhiều đệ tử, hai chính là dùng cái này kiến thức cả tòa thuộc sơn thế lực đồng thời cũng coi là vì chính mình mang lên một cái bảo hiểm. Dù sao nơi này tương đương thuộc sơn gia vào đại môn. Nếu có ngoại lai thế lực tiến công, kẹp lại cái này bên trong chẳng khác nào kẹp lại địch nhân lên núi con đường. Dưới mắt nơi này một lần nữa trở lại thuộc sơn phái trong tay. Diệp Văn hy vọng cái này bên trong trở thành thuộc sơn phái tại chân núi cơ quan loại hình tồn tại. Về sau đến đây bái sư học nghệ người cũng có thể ngay lập tức bị thuộc sơn phái trả lại. Diệp Văn tin tưởng theo mình môn phái thanh danh dần dần vang vội, chặn giết những này đến bái sư người hẳn là không có vấn đề. Mà cứ thế mãi những cái kia tiểu môn tiểu hộ không có đệ tử nơi phát ra bên cạnh lại có thủ sơn trực tiếp nhất để ép chỉ sợ không được bao lâu mình liền sẽ chủ động rời đi căn bản không cần diệp văn lại cố ý đi trinh phạt lúc đầu diệp văn muốn để từ bình dẫn người đi đó tay, xem như đối cái này đệ tử mới khảo nghiệm nếu là hắn làm tốt diệp văn thậm chí chuẩn bị trực tiếp đem cái này chân núi trụ sở giao cho từ bình đến phụ trách quản lý chỉ là ninh như tuyết chủ động yêu cầu tiến về ý thức được mình sư muội là muốn trở về nhìn xem diệp văn không có ngăn cản kỳ thật nếu không phải hắn cần lưu ở trên núi hảo hảo chữa thương hắn cũng nghĩ đi xuống xem một chút Chỉ là cùng Ninh Như Tuyết nhớ nhung quá khứ khác biệt, hắn là đối với mình thân thể này trước kia trôi trôi ở cảm thấy yêu kỳ. Lao tử một xuyên đến cũng bởi vì kia địa phương rách nát bị người đánh cái trọng thương, không nhìn tới xem rốt cục cái dạng gì thực tế không thể nào nói nổi. Bất quá hắn không nóng nảy, mình lại không phải cả một đời đều không hạ sơn, sớm tối đều có thể nhìn thấy, dưới mắt hay là trước đem thương thế chữa khỏi lại nói. Ninh Như Tuyết cùng từ bình trước sau sau khi xuống núi, Diệp Văn tăng tốc mình chữa thương bộ pháp, mỗi ngày bên trong có một nửa thời gian đều tại Hàn Trị ở trong lâm, thời gian khác thì tại thuộc sơn phía bên trong đi khắp nơi đi, đồng thời chỉ điểm một chút đệ tử của mình bởi vì thụ thương, ngay cả cho Lưu Thanh Phong trị thương sự tình đều đẩy về sau đẩy, còn Tốt Lão đạo sĩ biểu thị lý giải, đồng thời thương thế của hắn đã cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục, còn lại kia chút vấn đề cho dù Diệp Văn không đi hỗ trợ, hắn cũng có thể bằng vào mình nội lực thâm hậu một chút xíu điều dưỡng. bất quá Diệp Văn hay là vô bộ ngực Cam Đoan, đợi ta khôi phục về sau lại làm người thật kế tiếp theo chữa thương, dù sao tại hạ ngày đó Cam Đoan đem chân nhân chữa khỏi, há có thể bỏ dở nửa chừng. Đại Trượng Phu giảng chính là một cái nói lời giữ lời. Diệp Văn không muốn làm kia bội tí người, tự nhiên sẽ không không còn đi quản Lưu Thanh Phong. Lao đạo sĩ si đối với Diệp Văn như vậy tỏ thái độ rất là cảm tạ, đồng thời cũng không tiếp tục chối từ. Mặt khác hắn kia tiểu đồ đệ Triệu Hằng, những ngày này một mực đợi tại Thục Sơn phái bên trên cũng là kiến thức đến Thục Sơn phái cường hành, đã không còn có loại kia xem thường người thần thái. Lưu Thanh Phong đối với mình đồ đệ rốt cục bắt đầu cải biến mình ý nghĩ cảm thấy cao hứng, mà đối với đệ đồ đệ mình có những biến hóa này Diệp Văn cũng rất là tôn sủng, cùng Triệu Hằng lúc nói chuyện liền thường thường nâng lên Diệp Văn. Nói nhiều, Triệu Hằng cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi: "Sư phó, kia Diệp trưởng môn tu vi đến cùng như thế nào?" Lưu Thanh Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng đáp, Diệp trưởng môn tu vi ứng với vi sư không kém nhiều. Đây là Lưu Thanh Phong nhiều phiên suy nghĩ sau cho ra kết luận, mà đây cũng là hắn nhiều lần điều chỉnh mình cảm nhận sau mới nhất kết luận. Mà cái này đánh giá, kỳ thật đã không thấp, phải biết tại một năm trước đó, Lưu Thanh Phong bất quá cho rằng Diệp Văn là tương lai tươi sáng, tu vi không sai, người trẻ tuổi ở trong người nổi bật dạng này mà thôi. Nhưng là Triệu Hằng cũng không rõ ràng những này, hỏi, kia sư phó cũng có thể lấy nội kinh hộ thể, tiến tới chấn về ám khí đả thương địch thủ. Nguyên lai Triệu Hằng là nhớ tới ngày ấy nhìn thấy hết thảy, Diệp Văn thúc lên toàn thân chân khí bảo vệ quanh thân. Sau đó đem ám khí trấn về một màn kia thực tế là quá mức do người. Triệu Hằng theo sư phụ mình cũng ở bên ngoài du lịch không ngắn thời gian, không nói nhìn thấy những cái kia giang hồ kỳ nhân, chính là mình sư phó hắn cũng chưa từng thấy qua có như vậy thủ đoạn. Tăng thêm Diệp Văn những ngày này đến một mực giúp sư phụ mình lấy nội công chữa thương, cho nên Triệu Hằng thậm chí hoài nghi Diệp Văn tu vi ở xa sư phụ mình phía trên. Đồ đệ mình tâm tư, làm sư phó sao có thể không đoán ra được. Lưu Thanh Phong cười khổ một cái sau giải thích nói, lấy nội kinh hộ thể sư phó cũng không phải không làm được, chỉ là muốn đem quanh thân kinh khí bộc phát, sau đó đem ám khí trấn về cái này vi sư lại là làm không được. Không phải là ta nội công không tốt, chính là bản phái Hổ Dương Đan khí nội công khí kình bá đạo cương liệt, vốn là cường hành khó mà điều khiển, nếu là như Diệp trưởng môn như vậy dùng, sợ là chưa từng đả thương địch thủ, trước hết tổn thương bản thân. Quanh thân kinh mạch đứt từng khúc đều là nhẹ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cũng không phải là không được. Giang đến cái này bên trong, Lưu Thanh Phong ý thức được cái này tiểu đồ đệ cũng không so với mình mà khác hai cái đồ đệ như vậy tu hành lâu này, rất nhiều kinh nghiệm đều rất phong phú, lập tức dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, như ngày sau ngươi tập được Hổ Dương Đan Ký, không cần thiết như Diệp trưởng môn như vậy sử dụng. Diệp trưởng môn chỗ tập nội công chính là công chính bình thản con đường lại có ôn dưỡng kinh mạch chi kỳ hiệu, cho nên cho dù nhất thời thương thân, sau đó cũng có thể bổ cứu. Ngươi như như vậy làm loạn, người bên ngoài chính là muốn cứu ngươi cũng không kịp. Nghe tới sư phụ nghiêm mặt dạy bảo, triệu hằng lập tức gật đầu xác nhận, trong lòng âm thầm tắt lưới. May ta còn không có tu luyện hồ dương đăng khí, cũng không có bắt trước diệp trưởng môn, không thì không phải vậy muốn tự tìm khổ ăn. Triệu hằng nói không sai, như diệp văn như vậy làm loạn thật là tự tìm khổ ăn. Dưới mắt diệp văn an vị tại hàn trì ở trong kích miệng nhận thụ lấy kinh mạch bên trên truyền đến thấu xương nói nói. Không nghĩ tới tại hàn trì bên trong vận công chữa thương thế mà so bình thường muốn nói nói mấy lần thật là khiến người ta khó chịu. Đây cũng là bởi vì chân khí vận hành tốc độ thụ hàn khí kích thích tốc độ biến nhanh, mặc dù chữa thương năng lực đại tăng, nhưng là thống khổ cũng theo đó mà tới. Nếu là Diệp Văn Thành thành thật thật chậm rãi khôi phục, cũng khỏi phải thụ cái này tội. Thế nhưng là hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất khôi phục, như vậy cái này tội liền nhất định phải cắn răng kiên trì vượt qua. Bất quá, chỗ tốt cũng không phải không có. Chỉ cần hắn kiên trì dạng này đi sửa chữa tự thân kinh mạch, đợi đến khỏi bệnh thời điểm, quanh thân kinh mạch muốn so nguyên bản cứng chắc hơn, cái này liền tương đương với biến tướng đề cao tu vi của hắn, tăng cao tu vi tốt nhất con đường chưa khi nộ quả nhiên cũng chỉ có tự ngược một đường quy một chương 84, mươi cứu gian khách sạn ts cầu đố nạt cứu trợ cờ vừa tờ sống qua mùa dịch đau nhức cũng vui vẻ lấy thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh diệp văn tại hàn chỉ bên trong hưởng thụ lấy toàn tâm thấu xương đau đớn khoảng thời gian này bên trong thuộc sơn phái mọi người bận bịu cái chân không chạm đất rốt cục trong thời gian ngắn nhất chỉnh lý tốt từ chính quyền hướng cửa kia bên trong đạt được tất cả tài sản kia mấy chục mẫu đất cày cùng mấy trăm mẫu đất hoang tốt nhất xử lý diệp văn chỉ là phái mấy người đệ tử đi dạo qua một vòng cho thấy một chút bọn hắn đạt được khế ước liền giải quyết hết thảy hai hộ nông gia đối với anh là bọn hắn cố chủ không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn để ý vẹn vẹn cố chủ phải chăng muốn đem những này đất cày thu hồi đi. đối đây, thuộc sơn phái không có bất kỳ cái gì cải biến, nhất là tại vừa mới tiếp nhận tình huống dưới, diệp văn cũng không nghĩ dạy vò ra quá nhiều chuyện, bình ổn tiếp thu những này tài sản là lựa chọn tốt nhất. khách sạn phương diện, từ hiền tiến đến về sau quả nhiên đụng phải phiền phức, bị phái đi đóng giữ chính quyền cửa đệ từ đối với từ hiền dẫn người trước đi tiếp thu tài sản loại chuyện này biểu thị không thể nào tiếp thu được, tại chỗ liền cùng từ hiền đánh lên. có lẽ là bọn hắn đối từ hiền cái này trong ấn tượng văn nhược công tử không loạn mắt lắm. Lấy vì cái này yếu đối thư sinh cho dù bái nhập hiện tại danh tiếng đang thịnh thuộc sơn phái cũng khó có thành tựu, bởi vì võ công cái này một đạo lại không phải 2 3 ngày liền có thể có thành tựu, cho nên bọn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình vừa ra tay, liền có thể đem cái này yếu đối thư sinh đánh kêu trời trách đất quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nhân sinh không như ý sự tình 8 9 phần 10, cuối cùng bị đánh kêu trời trách đất quỷ xuống đất cầu xin tha thứ không phải bọn hắn trong ấn tượng thư sinh yếu đuối, mà là gương mặt đều bị Từ Hiền dùng trường kiếm kiếm tích quất xương chính mình Đối với Từ Hiền loại này ác thú vị, Lý Sâm biểu thị im lặng nhưng là đối với cái này, đầu nhập Thục Sơn phái bất quá hơn 1 năm không đến 2 năm từ gia tiểu công tử, lại có cường hãn như thế kiếm thuật tu vi, đồng dạng sử kiếm lý Sâm cảm thấy dị thường kinh ngạc. Mặc dù trước lúc này, từ hiện tại Thục Sơn phái bên trong cũng sẽ thỉnh thoảng đi cho ngoại môn đệ tử truyền thụ một chút võ công, bất quá từ hiện đến truyền thụ cho phần lớn là một chút cơ sở nội công hoặc là đề khí thả người pháp quyết, không có người nhìn thấy qua hắn chân chính cùng người đạo thủ, cho dù là đến từ từ gia những sư huynh đệ kia nhóm, cũng chỉ là cho là bọn họ vị thiếu gian này là gia nhập Thục Sơn phái về sau mới bắt đầu học tập võ công chỉ bất quá bởi vì người ta trực tiếp là bái nhập thuộc sơn phái nội môn, thành trưởng môn sư đệ, cho nên có thể đủ học được càng nhiều càng võ công cao thâm. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn tất cả mọi người đoán sai lý xâm tại đầu nhập thuộc sơn phái trước đó tốt xấu cũng vào nam Gia bắc một đoạn thời gian, từ hiện trong khi xuất thủ hiện lộ ra thông dòng, tuyệt đối không phải học võ vẹn vẹn không đến 2 năm, không cùng người giao thủ qua tân thủ thái đều có khả năng có. Như vậy duy nhất có thể giải thích chính là, từ hiện tại bái nhập thuộc sơn phái trước đó liền đã người mang võ công, mà càng đáng sợ chính là thế mà không có ai biết điều này. Lý xong nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng âm thầm bội phục nhà mình trưởng môn cùng Từ Hiền, thế mà đem chuyện này giấu giếm như thế hoàn mỹ, không có bất kỳ người nào phát giác, hắn cũng không cho rằng Diệp Văn không biết Từ Hiền biết võ công sự tình, nếu thật là như thế kia Diệp Văn người trưởng môn này cũng quá không xứng trước, nhất là nếu bắt đầu giảng dạy võ công, có hay không võ công nội tình rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Bọn hắn những ngoại môn đệ tử này không biết là bởi vì bọn hắn bình thường cùng Từ Hiền rất bất tiếp xúc, Từ Hiền luyện công cũng cơ bản không ở trước mặt người ngoài. Thế nhưng là Diệp Văn Thế, nhưng là cùng mình người sư đệ này sớm chiều tương đối, thuộc sơn phái rất nhiều công phu cũng nhất định phải từ Diệp Văn tự mình truyền thụ, như vậy Từ Hiền đương nhiên không có khả năng kế tiếp theo dấu giếng mình biết võ công sự thật. Đồng thời, Từ Hiền kiếm pháp chi tinh diệu để lý xâm rất là sợ hai tháng phục, chỉ trong nháy mắt đó Từ Hiền một hơi ra không giới 12 kiếm, lộp bộp đem chính quyền cửa kia hai người đánh cho một trận miệng mà lại cũng sẽ không cắt tổn thương đối phương, cái này cùng nhãn lực cùng xuất thủ chính xác đều không phải hắn có thể làm đến. Chớ nói 12 kiếm, chính là để hắn dùng kiếm tích rút người miệng một chút, hắn cũng không dám hứa chắc sẽ không đả thương đến đối phương. Khó trách trưởng môn gọi từ công tử lĩnh chúng ta đến đây. Lúc đầu Lý Sâm còn nói trưởng môn là để tự mình giải quyết những này chính quyền cửa đệ tử. Hiện tại xem ra căn bản chính là đệ tử công tử xuống tới hiện chút thủ đoạn, đồng thời cũng thông qua những này chính quyền cửa đệ tử miệng nói cho tất cả mọi người. Thục Sơn phái không chỉ có riêng chỉ có Diệp Văn một người. Lý Sâm đoán không sai, Từ Hiền xuống núi trước liền phải Diệp Văn chỉ thị, có thể lập uy tình huống dưới tận lực nhiều biểu hiện một chút chính mình thủ đoạn. Nếu là có thể vừa ra tay liền làm cho tất cả mọi người đều chấn trụ kia là tốt nhất. Từ Hiền cũng ghi lại lời nói này, cho nên tại chính quyền cửa đệ tử khiêu khích thời điểm, Từ Hiền không những không buồn bực. Ngược lại rất là vui vẻ, chờ chính là các ngươi. Sau đó rút ra trường kiếm, vừa ra tay chính là gần đây luyện thành không lâu về rõ lạc nhạn kiếm pháp kia hai cái chính quyền cửa đệ tử thậm chí đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền gặp được trước mắt kiếm quang một trận lấp lé, giữa trưa ánh nắng bị trường kiếm trái ngược bắn, sáng rõ hai mắt mấy không có thể thấy mọi vật. Ngay sau đó mình gương mặt liền lốp bút truyền đến một trận đau nhức tịt liệt, cùng trước mắt quang hoa tối lui, từ hiền lại cố ý tại trước mặt hai người đuổi nghịch mấy cái kiếm pháp về sau, thu kiếm đứng tại kia bên trong gầy tìm nhìn xem mình thời điểm bọn hắn mới ý thức tới vừa rồi xảy ra chuyện gì lúc đầu phản ứng đầu tiên bọn hắn cảm thấy là không thể nào một cái thư sinh yếu đối lại có như vậy quỷ bị mau lẹ kiếm pháp bất kỳ người nào đều không thể lập tức liền tin tưởng đã phát sinh hết thảy cho nên bọn hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác thế nhưng là mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác nói cho bọn hắn đây hết thảy đều cũng không phải là ảo giác một người trong đó run rẩy dùng tay mò một chút gương mặt lại truyền đến một trận nhói nhói về sau bọn hắn rốt cục ý thức được mình vừa rồi tại quỷ môn quan bên trên dạo qua một vòng bởi vì từ hiển vừa rồi nếu như không chỉ dùng kiếm sống lưng đập mà là trực tiếp dùng lưỡi kiếm nghĩ đến cái này bên trong lập tức dưới chân mềm nũng, đồng thời ý thức được trước mắt vị công tử này tuyệt đối không phải mình có thể chiêu trọng được nổi về sau lập tức cầu xin tha thứ. đến tại cái gì bảo hộ môn phái tài sản loại hình, những cái kia đang chết để cửa bên trong các đại lao đi cân nhắc bọn hắn càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. nhìn xem hai cái chính quyền cửa đệ tử chạy chối chết, đại suất một phen danh tiếng từ hiền rất là đáp ý, mà cho thấy đầy đủ vũ lực về sau, tiếp xuống giao tiếp làm việc cũng tiến hành tương đương thuận lợi. may mắn là chính quyền cửa đích sắc còn chưa kịp đem khách sạn đoạn thời gian gần nhất tích lợi lấy đi có thể nói Diệp Văn chẳng những nhận được cái này khách sạn liên đối lấy mấy tháng gần đây ích lợi cũng tiến vào tục sơn phái hồ bao sau đó Từ Hiền mang theo khách sạn trưởng quỹ lên núi bởi vì đây là Diệp Văn cố ý dặn dò qua Diệp Văn hy vọng khách sạn quy mô có thể kế tiếp theo mở rộng cho dù không thể tại trong đoạn thời gian trở thành Tư sơn huyện bên trong khách sạn lớn nhất cũng phải nỗ lực hướng về phía này phát triển như vậy cái này khách sạn muốn hay không đổi cái danh tự đổi tên Diệp Văn tựa hồ không có nghĩ qua vấn đề này hắn vẹn vẹn cảm giác phải cần đại khách sạn quy mô ngược lại đối với mấy cái này dâu dìa không đáng kể sự tình không quá để ý đúng vậy à, một khi đổi Đông gia, để muốn thay cái danh tự cũng coi là muốn bắt cái điểm tốt khách sạn trưởng quỹ lộ ra có chút công nghệ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng vị này mới Đông gia là cái gì tính tình. bất quá xem bọn hắn ngay từ đầu liền phái người đến đem nguyên Đông gia người đánh chạy, đoán chừng không phải một cái tốt tính chủ. Diệp Văn nhưng không biết mình đã cho vị này trưởng quỹ lưu lại ấn tượng xấu, đầu bên trong bắt đầu tự hỏi trong ấn tượng những cái kia tương đối thú vị khách sạn tên Long Môn khách sạn. mặc dù danh khí rất ba khí, bất quá danh tự này giống như phạm vào kỵ vi, duyệt lai like khách sạn. thế nhưng là nghĩ đến đây cái trong truyền thuyết trong giang hồ khổng lồ nhất ăn uống tập đoàn. Diệp Văn hoài nghi thế giới này đã không biết có bao nhiêu khách sạn lên qua cái tên này, sau này mình thế nhưng là muốn đem khách sạn này khai biến Bình Châu, nếu là cùng khác khách sạn nhỏ trùng tên, không khỏi quá kia cái gì. Nghĩ tới nghi lui, Diệp Văn đột nhiên nhớ tới cái nào đó phim bên trong khách sạn tên, hắn lúc ấy đã cảm thấy cái kia danh tự rất thú vị, không khỏi cười ra tiếng, nói, liền cứ gọi hưu gian khách sạn. Hưu gian khách sạn? Trưởng quý kia rõ ràng không có minh bạch Diệp Văn nói là có ý gì, tại hắn ấn tượng bên trong cái này tựa như là một câu mà không phải một cái tên. Đúng có một gian hoặc là nói cái này bên trong có một gian khách sạn ý tứ hữu gian khách sạn cho Diệp Văn ấn tượng sâu nhất chính là kia hai câu đối thoại. a hữu gian khách sạn ai thật là có gian khách sạn nếu như không phải thời đại này không có quảng cáo Diệp Văn thật rất muốn đem đoạn đối thoại này biến thành quảng cáo mỗi ngày phát ra bất quá hắn cũng không phải không có cách nào tại cửa khách sạn bày hai tấm bảng hiệu một bên trên viết a hữu gian khách sạn một bên khác bên trên viết thật hữu gian khách sạn hắn không cảm thấy làm như thế cái đồ chơi sẽ trôi một trên thực tế lúc này phần lớn khách sạn quán rượu cũng sẽ ở cộng thu được một chút vật tương tự đến hấp dẫn khách nhân. Trường ủy kia rõ ràng cũng không thấy phải có cái gì không tốt, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, lập tức đem Diệp Văn nói lao nhớ kỹ, sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiêu tiểu lão nhân trở về liền chuẩn bị thay đổi bằng hiệu. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng cân nhắc đến mình thuộc sơn phái hiện tại cũng không thiếu ngân lượng, mà khách sạn kia bút tích lợi giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng trực tiếp liền dùng, trừ bằng hiệu, đưa người kia khách sạn hảo hảo đổi mới một chút, người khách sạn hẳn là còn lưu có không ít tiền bạc, đều dùng đi vào, nếu là không đủ, tìm ta từ sư đệ, tìm hắn lại chi một bộ phân. Bàn giao đến gọi bàn giao đi, lúc đầu một kiện chuyện không lớn quả thực là kéo đường này đồng thời một mực ngồi ở một bên từ hiền cũng say xương ngon lành nghe diệp văn những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ đợi đến trưởng quý kêu cung kính lui ra ngoài về sau diệp văn mới nhớ tới đúng cái này trưởng quý tiêu cái gì hắn vừa rồi vào xem lấy hỏi những chuyện kia ngược lại quên hỏi việc này lúc này nghĩ đến thật sự là thật là lớn sai lầm họ đông từ hiền cũng không khá hơn chút nào hắn so diệp văn cũng liền mạnh như vậy một chút điểm trên đường đi hắn đem người mang về thủ sơn thế mà chỉ nhớ rõ người ta họ cuối cùng ngắm lại cũng có chút ngượng ngùng thuận miệng đáp câu những chuyện này hỏi lý sâm hắn nhớ rõ được rồi sau đó cùng lý sâm trở về ta hỏi lại hắn chính là, bất quá sư minh ta vẫn thật không nghĩ tới sư minh thế mà đối kinh doanh khách sạn cũng có nhiều như vậy độc đáo kiến giải, ta nghĩ sư minh nếu là không luyện võ, đi kinh thương cũng giống vậy có thể trở nên nổi bật. đối với từ hiền như vậy trêu chọc, diệp văn chỉ là lẩm bẩm một câu, kinh doanh một môn phái, cùng kinh thương nhưng thật ra là có rất nhiều nghị thông suốt chỗ. diệp văn không biết, mình cùng từ hiền tại kia bên trong đàm luận kinh doanh chi đạo thời điểm, sắp bị đổi tên là hữu gian khách sạn một gian phòng bên trong, hai người mượn ngọn đèn hôn ám thấp giọng đàm luận thuộc sơn phái sự tình. hôm nay nhưng từng nhìn thấy kia công tử ca kiếm pháp rồi. Một người trong đó thân hình thẳng tắp, một thân văn sĩ trưởng sam lộ ra khí độ có chút bất phàm, chỉ là ánh mắt ở giữa tổng cho người ta một loại né tránh cảm giác, một chút liền đem một thân bất phàm khí chất làm hỏng không còn một mảnh. Hắn nếu là nhắm mắt lại, cho người ấn tượng ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Hắn người đối diện tựa hồ cũng đối với người này như vậy mà bệnh rất là khó chịu, cho nên lúc nói chuyện đều không cùng nó đối mặt, chỉ là phối hợp uống trà, nhìn thấy không nghĩ tới thuộc sơn phái còn có này các cao thủ, cái này nhưng cùng ngươi lúc trước lời nói rất là không hợp. Hắc ta lúc đầu chỉ là ở nửa đường bên trên gặp hai cái thuộc sơn đệ tử, Xuất thủ thăm dò một fan sau cảm thấy cũng không có cái gì ghê gớm, nào nghĩ tới thục sơn phái bên trong còn có dấu tốt như vậy tay. Lời này nếu là bị Diệp văn nghe tới, khẳng định sẽ nghĩ lên trước đó vài ngày đệ tử của mình bị người tập kích trọng thương sự tình. Từ mình nếu là tại cái này, nhìn thấy người này sau cũng sẽ nhận ra chính là người này tại mình về núi trên đường xuất thủ công kích mình, suýt nữa để cho mình nộ mạng người. Mà người này đối diện nam tử kia vẫn như cũng là không nhanh không chậm nhấp một ngục trà, ta liền biết ngươi khẳng định là trộm gian dùng mánh lưới. Nếu không sao như vậy mau trở về đến Vân đà bên trong đi, nếu không phải gần nhất có chuyện bất thượng, vừa lúc đi ngang qua xe núi, suýt nữa liền bị tiểu tử ngươi làm đại sự. Người kia lại lơ đễnh, phất hạ miệng, khinh thường nói, một cái hương dạ ở giữa tiểu môn tiểu phái, cho dù có mấy cái hảo thủ có có thể như thế nào? Đà chủ ngươi cẩn thận quá mức người này, nói lời này, lúc Tiêu Căng Phi thường, hiển nhiên là đối với thuộc sơn phái thực lực nhìn không lớn hơn, dù là giữa ban ngày tự mình nhìn thấy từ hiện kiếm pháp, chỉ là hắn lời nói mới nói ra miệng, đối diện uống trà người kia chính là hư lạnh một tiếng chớ còn coi khinh hơn cái này thuộc sơn phái bằng vào hôm nay kia sử kiếm người trẻ tuổi một tay tinh diệu kiếm pháp liền không khó nhìn ra, này môn phái hay là có mấy phân nội tình dù sao tay kia kiếm pháp nhưng không giả được người lục trời mặc dù khinh công tuyệt diệu phi phàm, nhưng là thật muốn cùng kia công tử đối đầu tay, cũng chưa chắc liền có thể tránh thoát tay kia khoái kiếm. Khoa chân múa tay mà thôi, cần gì tiếc nối cái này, được xưng làm lục trời nam tử mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, bất quá biểu lộ lại trở nên có chút cẩn thận. Nói thật, thật nếu để cho hắn cùng ban ngày kia sử kiếm công tử giao thủ, hắn còn thật không biết mình có thể hay không tránh thoát đối phương khoái kiếm. Lúc ban ngày, từ hiển tay kia kiếm pháp khiến cho thực tế là thật xinh đẹp, từ rút kiếm đến xuất thủ lại đến thu kiếm không có chỗ nào mà không phải là nhanh đến mức cực hạn, nếu không phải cuối cùng từ hiển cố ý du nghịch mấy đạo kiếm pháp, chỉ sợ bị đánh kia hai tên giá hỏa sẽ không biết đánh mình mấy cái miệng đồ vật là cái gì. Lục trời mặc dù không đến mức kém như vậy sắc, ở một bên quan sát hắn thậm chí có thể đủ số thanh từ hiển hết thể ra 12 kiếm, mà lại mỗi một kiếm xuất thủ góc độ hắn đều nhìn nhất thanh nghi sợ. Thế nhưng là không có thể phủ nhận chính là, tại như vậy ngắn ngủi thời gian liền có thể xuất liên tục 12 kiếm, đích sắc không phải bình thường người có thể làm đến. Bất quá Dù sao cũng là bình Châu trên võ lâm kêu bên trên danh hiệu nhân vật, lục trời nhiều nhất cũng chính là đối cái này sử kiếm công tử ca có kiên kỵ, nếu nói e ngại. kia là tuyệt đối không có khả năng. Đến nhiều cẩn thận một chút, chỉ cần ta xuất ra toàn bộ bản sự, kia công tử ca kiếm lại nhanh, cũng đừng hòng làm bị thương ta lục trời có loại này tự tin, bởi vì khinh công của hắn. Tại thiên nhạc bang, nếu là công phu khác, so hắn lợi hại có khối người, hắn cũng không nhận vì công phu quyền cước của mình có thể lực áp quần hùng. Bất quá muốn nói khinh công. Hắn lục trời thật đúng là chưa sợ qua ai đến thậm chí hắn có thể mười điểm phách lối tuyên bố mình chính là Bình Châu khinh công thứ nhất hào thủ, mà sẽ không có người nào phản bác. Cũng chính bởi vì hắn khinh công chắc tuyệt, tại Bình Châu cái này địa giới bên trên người bình thường nghĩ muốn đuổi kịp hắn căn bản là thiên phương giả đàm, cho nên một chút tìm hiểu đối thủ hư thực hoặc là dò xét tình báo thật giả sự tình đều sẽ giao cho hắn tới làm. Lần trước dò xét thuộc sơn phái thực lực hư thực chính là hắn làm, chỉ là hắn muốn lời biếng dùng mấy lưới. Tăng thêm trên nửa đường gặp Từ Bình cho nên không có đi thuộc sơn phái sơn môn bên trong dò xét, nếu không thuộc sơn phái thực lực chân thật sớm liền sẽ bị Thiên Nhạc Bang phát hiện, làm sao đợi đến hôm nay mới bởi vì như thế cái ngoại ý muốn bị bọn hắn phát giác được. Cung Lục trời cùng một chỗ chính là Thiên Nhạc Bang phân đà đà chủ Vi Bằng, một tay gương chảo công mặc dù không phải cái gì hiếm có công phu, nhưng là tại trên tay hắn lại là sử xuất 12 phân uy lực, thậm chí còn bởi vì tự thân thiên phú hơn người sáng chế độc môn 12 đường đại lực ứng chảo thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, không biết bao nhiêu người bị Vi Bằng lấy cái này tay công phu đánh thành tàn phế. Tăng thêm cách đối nhân xử thế có phần có một bộ, lại hiểu được chấn nhiếp thủ hạ. Đồng thời làm việc lại đầy đủ cẩn thận, cho nên hắn mặc dù Võ Công không phải Thiên Nhạc Bang bên trong nhất lưu đỉnh tiêm hào thủ, lại được phái đến Bình Châu đến trưởng quản cái này cái trọng yếu phân đà. Dù sao Bình Châu Võ Lâm phát triển muộn, thực lực kém cỏi nhất, Thiên Nhạc Bang muốn trưởng không cái này bên trong là dễ dàng nhất. Có thể nói Thiên Nhạc Bang có thể tại cái này bên trong hấp thu đến lợi ích lớn nhất, cho nên đối với Thiên Nhạc Bang đến nói, Bình Châu phân đà hay là rất được coi trọng. Hôm nay đi tới thư sơn huyện là bởi vì Vi Bằng nghĩ muốn đích thân đi hổ núi một đống, trừ muốn bốn phía nhìn xem Bình Châu tình huống bên ngoài, cũng là muốn tìm kiếm một chút hổ núi phái hư thực. Từ khi tra được hổ núi phái lưu thanh phong đánh vỡ thiên nhạc bang một cái trọng đại sản nghiệp về sau, vi bằng liền ý thức được mình cùng hổ núi phái sớm tối tất có một trận chiến. Không chỉ là bởi vì thiên nhạc bang sợ tác sợ vi, càng mấu chốt chính là làm bình châu mạnh nhất hai thế lực lớn, giữa lẫn nhau bởi vì lợi ích mà buộc phát xung đột cơ hội là chuyện tất nhiên. Mà bình châu lại không có cái khác có thể uy hiếp được hai nhà thế lực, cho nên bọn hắn ngay cả bận tâm nhà thứ ba kiếm tiện nghi đều không cần. Một khi khai chiến, đó chính là không chết không thôi cục diện. Hoặc là hổ núi phái đem thiên nhạc bang phân đà đuổi ra bình châu, hoặc là thiên nhạc bang phân đà đem hổ núi phái tiêu diệt ém nhất cũng là đánh lại vô xoay người khả năng. Mà một đoạn thời gian trước từ Trung Nguyên bên kia truyền đến tin tức, Hổ núi phái Lưu Thanh Phong thế mà cùng Sích Dương Thần quân bùi công liệt lên xung đột, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương. vì bằng ý thức được khả năng này là Thiên Nhạc bang một cái cơ hội tốt nhất, nếu là là thật, như vậy Hổ núi phái tương đương còn chưa đánh liền tổn thất một đại chiến lực lúc này khai chiến, không thể nghi ngờ đối Thiên Nhạc bang đại đại hữu ích. Chỉ là chuyện này như hồ đã qua một hồi lâu, cũng không biết tới kịp hay không. Bất quá cân nhắc đến Sích Dương Thần quân công lực, tin tưởng Lưu Thanh Phong tổn thương không dễ dàng như vậy khôi phục. Chính là nguyên nhân này, hắn mới vội vàng mang theo khinh công tốt nhất. Rồi về dò xét lục trời bất thượng, chỉ là không nghĩ tới con đường thư sơn huyện thời điểm, thế mà lại gặp được một màn như thế có ý tứ sự tình. Lúc đầu không có bị hắn coi ra gì tôn cá nhại nhép, tựa hồ có được ngoài ý liệu của hắn thực lực. Bất quá Vi Bằng cũng không thèm để ý, hắn không cảm thấy thuộc sơn phái thật có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Bất quá, cẩn thận Vi Bằng cũng sẽ không cứ như vậy kế tiếp theo coi nhẹ xuống dưới, hắn quyết định ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày, hảo hảo tìm hiểu một chút trong mắt của hắn tôn cá nhại nhép đến cùng là cái gì trình độ. Quy một chương 85, đấu khí. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, thuộc sơn phái một bộ phân thực lực bạo lộ ra đi, mà thân là người trong cuộc từ hiền cũng không biết đây hết thảy. Hắn tại cùng Diệp Văn đàm luận khách sạn trùng kiến công việc về sau, liền trở về gian phòng của mình đả tọa luyện công. Hiện tại Từ Hiền đã ý thức được mình ở nội công phương diện vẫn như cũ cùng mình người sư huynh này có chênh lệch cực lớn, nhất là hôm qua trận đại chiến kia, hắn mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, bất quá vẫn là tham dò được trong đó cụ thể quá trình. Bên cạnh không nói, vẻn vẹn Diệp Văn lấy nội công tinh khí bảo vệ quanh thân sau đó bộ phát bắn ngược ám khí điểm này, hắn liền tuyệt đối làm không được. Mà lại hắn không đơn thuần chính là làm không được. Cho dù là cố mà làm muốn bắt chước đều lực có chưa đến vô luận là trước mắt hắn nội công tu vi hay là hiện nay công pháp tu hành cấp độ đều không đủ sức cầm cự hắn làm loại kia cực làm náo động hành vi. Trong đó, nội công tâm pháp cao thâm hay không điểm này hắn không có cách nào giải quyết, mặc dù hắn thiên tư không tầm thường, mà lại có phần có tài hoa. Nhưng là võ công một đường bên trên thật sự là hắn là cái nó nớt, mặc dù cùng người giao thủ sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là muốn nói chuyện gì thâm mào lý luận hắn lại không được. Dù là tại Diệp Văn dần dần dạy bảo phía dưới hoàn thành về rõ lạc nhạc kiếm. Thế nhưng là Từ Hiển cũng không cho là mình thật liền trở thành một đời tông sư, ngược lại là đang không ngừng cùng mình sư huynh nghiên cứu thảo luận ở trong ý thức được mình cùng Diệp Văn ở giữa đến tuột cùng đến cỡ nào trên lệch cực lớn, không phải công lực tu vi, mà là tại võ công nhận biết phía trên. Diệp Văn mình tại cùng mình nghiên cứu thảo luận kiếm pháp thời điểm, thỉnh thoảng toát ra ý nghĩa sẽ luôn để cho Từ Hiền cảm thấy sợ hãi thán phục, cuối cùng hắn sẽ phát hiện tự mình tìm tòi ra đồ vật thường thường so ra kém mình sư huynh đột nhiên bạo phát đi ra linh cảm. Kia về gió lạc nhạn kiếm mặc dù nói là tự mình hoàn thành, thế nhưng là trong đó đại bộ phận phân trô ngấu chốt chính mình cũng là theo lại sư huynh ở bên đề điểm mới có thể làm đến. Từ Hiên vốn là thông minh, tự nhiên sẽ không không phát hiện được điểm này, cho nên hắn đối với mình người sư huynh này là đánh đấy lòng bên trong nội phụ, mà sư huynh thỉnh thoảng sẽ có kỳ tư diệu tưởng, loại kia thiên mã hành không sức tưởng tượng đều không phải hắn có thể bằng, mà sáng tạo võ công cái này, trừ phải có tu vi bên ngoài, sức tưởng tượng đích xác đưa đến tác dụng rất lớn. Tối thiểu hắn liền không cho là mình sẽ thỉnh thoảng toát ra một cái võ công phương diện ý nghĩ, sau đó mân mê ra một môn mới võ công mà ngoại công đều như thế, chúng chỉ càng thêm khó mà tham tưởng thông thấu nội công tâm pháp rồi. Trên thực tế, Từ Hiên mặc dù đem tiêu giao tâm pháp đã luyện đến đại thành thế nhưng là hắn cũng vẹn vẹn đối môn tâm pháp này hiểu khá rõ thôi. muốn nói hắn có thể từ môn tâm pháp này bên trong tìm hiểu ra cao siêu hơn công phu thì có chút làm khó. bởi vậy trong thời gian ngắn hắn không có cách nào tại công pháp bên trên nghĩ biện pháp gì. có lẽ duy nhất có thể nghĩ chính là đi tìm mình sư minh, hỏi một chút hắn có cái gì thích hợp đề nghị. đương nhiên hắn cũng có thể cùng sư minh đem hắn hiện đang suy nghĩ từ hà công luyện thành, sau đó trực tiếp học tập. hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra học tập yêu cầu, Diệp Văn là sẽ không tự tuyệt. trừ cái đó ra. Hắn duy nhất có thể làm chính là tại mình sư huynh giáo sư hoặc là đề điểm mình tu tập cao siêu hơn công pháp trước đó tăng lên tu vi của mình, bởi vì Diệp Văn đã từng từng nói với hắn, vô luận công pháp gì, nếu như tại học tập trước đó vốn là có đầy đủ sâu cơ sở, như vậy tiến hành tu hành đều sẽ làm ít công to. Đồng thời còn cầm mình bây giờ tu luyện Tử Hà công làm ví dụ, nếu là ta tập luyện bộ công pháp này thời điểm có càng cao thâm hơn nội lực, như vậy bằng vào hàn đảm trợ rút, có lẽ trong thời gian rất ngắn liền có thể đạt đến đại thành hoặc là tiếp cận đại thành cảnh giới. Mà bây giờ, ta chỉ có thể từng chút từng chút tích lũy nội lực đồng thời, chậm rãi tăng lên ta Tử Hà công tu vi cái này rất giống tay ngươi bên trong dẫn theo cái thùng nước cho một cái vạc nước bên trong thêm nước nếu như ngay từ đầu ngươi cái này thùng nước bên trong liền có tràn đầy một thùng nước lời nói như vậy cấp nước vạc thêm nước số lần đương nhiên phải thiếu lần trước nếu như là cái không thùng lời nói như vậy ngươi không thiếu được liền muốn đi thêm một chuyến đương nhiên nếu như tay ngươi bên trong dẫn theo chính là một cái vạc nước lời nói như vậy trong chớp mắt liền đem cái kia vạc nước đổ đầy nước cũng không phải chuyện kỳ quá gì bất quá cái này ví dụ bị ninh như cái dùng đã đều có một cái vạc nước kia làm gì lại hướng một cái khác vạc nước bên trong thêm nước cho hỏi nghẹn một chút làm cho diệp văn chỉ có thể dùng ta chỉ là đánh cái so sánh thôi đứng phó. Có lần này hình tượng giảng giải, Từ Hiền bình thường đều rất chú ý tăng lên tu vi của mình, mà hắn không biết là Diệp Văn lúc này cũng đang suy tư muốn hay không bắt đầu truyền thụ mình sư muội cùng sư đệ tu luyện tử Hà Công. Hắn cũng không phải cố ý tăng tư, trước kia không có giáo cấp hai người bọn họ, một là cần phải bảo đảm mình dẫn đầu tu luyện chiếm cái tiên cơ, cũng dễ nói là mình sáng tạo. Hai liền là lúc ấy vô luận là Ninh Như Tuyết hay là Từ Hiền, tu vi của bọn hắn khoảng cách tu luyện tử Hà Công tiêu chuẩn đều kém một chút, nhưng là bây giờ trải qua như thế mấy tháng không ngừng cố gắng tu luyện cùng mật rắn bồi bộ hai người nội công tu vi đều có nhảy vọt bồi bổ, lúc này tu luyện từ hà công, từ tu vi đi lên nói đã đạt tới yêu cầu, chỉ là ra ngoài một chút phương diện cân nhắc, diệp văn luôn cảm thấy một môn phái nếu như công pháp quá mức đơn một giống như bất lợi cho về sau trưởng kỳ phát triển, dù sao mỗi người tư chất các có khác biệt, có lẽ thích hợp từ hiền chưa chắc liền thích hợp ninh như tuyết, mà diệp văn có thể tu luyện tới đỉnh rất đến đại thành công phu, có lẽ từ hiền cũng chỉ có thể luyện cái nhập môn, tỷ như hiện nay thuộc sơn phái có một chút công phu, ninh như tuyết mê thiên la địa vong thế từ hiền liền luyện mà lại luyện cũng không tệ lắm, tăng thêm bản thân khinh công nội tình liền tốt con đường cũng phù hợp thiên la địa vong thế tu luyện tiến cảnh có phần nhanh mà diệp văn nếm thử một phen liền chẳng ra sao cả hoàn toàn là dựa vào công lực tâm hậu mới lấy nhập môn mà diệp văn hiện tại am hiểu nhất trưởng pháp biến trường vô luận là linh như tuyết hay là từ hiền đều luyện được hai người mặc dù đem chiêu số luyện được thuộc đầu thế nhưng là một xuất ra tiểu gì cũng sẽ biến vị linh như tuyết là không tự chủ liền bắt đầu hướng thiên la địa vong thế con đường bên trên mặt, mà từ hiền rất phát chính là làm lấy làm lấy liền biến thành một bộ kiếm pháp chiêu số này ra có đến vài lần cho từ hiền nhận chiêu thời điểm nếu không phải diệp văn phản ứng đủ nhanh, liền phải bị mình người sư đệ này lấy ngón tay thay mặt kiếm trực tiếp đâm chúng. Mấy người tư chất ở giữa khác biệt tại cái này mấy bộ võ công bên trong hiện lộ không bỏ sót, chúng chi là càng thêm tinh diệu phức tạp nội công tâm pháp. Diệp Văn thật không rõ ràng thích hợp bản thân có phải hay không liền thích hợp hai người bọn họ. Mặc dù Diệp Văn tay bên trong cũng chỉ có một bản tử hà bí tịch, nhưng là dù sao tay hắn bên trong còn có thể triệu hoán bí tịch chấp nhận cái này dựa vào, cho dù nhất thời không có thích hợp, hắn cũng có thể chậm rãi soát, đợi đến soát ra thích hợp lại cho của mình sư đệ sư muội. chi. Dưới mắt hắn đã đem chính quyền cửa thực lực cho tan giã rơi một khối lớn, Thục Sơn phía trên tựa hồ không có có thể cùng mình đối kháng thế lực, hắn tựa hồ có đầy đủ thời gian đi chậm rãi soát bí tịch, thế nhưng là mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có chuyện muốn phát sinh tựa như. Dù là ninh như tuyết cùng từ hiền đều mỗi ngày ra ngoài một vòng sau đều bình yên vô sự trở về, mang về tin tức cũng phần lớn là đối hắn Thục Sơn phái có lợi. Tỷ như mấy cái kia địa chủ mặc dù đại bộ phận vân cũng không nguyện ý tiếp nhận thuộc sơn phái cái này, không phải rất quen thuộc môn phái để thay thế chính quyền cửa người khi hộ vệ của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng biểu thị nguyện ý trực tiếp bồi thường ngân lượng chuột về khế ước. Những địa chủ này cũng biết có thể làm cho chính quyền cửa kinh ngạc người không phải dễ chơi, không bằng dùng tiền tiêu thay, cũng coi như kết một thiện duyên. Mà căn cứ Diệp Văn nhắc nhở, cái này trái với điều đứt vàng bạc cũng không nhiều thu, chỉ là tượng trưng ý tứ ý tứ coi như xong việc. Dù sao cùng người phương tiện cũng là cùng mình thuận tiện. Thuộc sơn phái về sau thế lực tăng cường về sau, không thiếu được lại muốn cùng những địa chủ này thân sĩ loại hình liên hệ hiện tại đều thối lui một bước về sau tốt gặp nhau trong đó ngược lại là có một nhà đại địa chủ nguyện ý kế tiếp theo thực hiện kế ước Diệp Văn cũng trực tiếp phái hai tên ngoại môn đệ tử đi đóng giữ đồng thời yêu cầu hai người kia qua một tháng liền muốn trở về cùng đồng môn trao đổi lại để cho đệ tử khác đi làm công việc này về phần không nguyện ý thực hiện hiệp ước lại không nguyện ý bồi thường tiền vẻn vẹn bẹn chỉ có một hai nhà đều là một chút tiểu địa chủ Diệp Văn cũng không lớn vừa ý mắt loại người này hắn thấy những này tiểu địa chủ căn bản cũng không có ánh mắt lâu dài mà lại hoàn toàn không biết tiền thối chỉ sợ không được bao lâu Có phải Diệp Văn xuất thủ bọn hắn điểm kia tài sản liền sẽ bị những người khác nuốt hết? Tất cả mọi người lấy tiền liền ngươi hạ tiện, cái này không cho người khác nói xấu a? Không hố ngươi hô ai? Trừ cái đó ra, chân núi khối kia Nguyên Tư Sơn phái trụ sở bây giờ cũng đổi thành Thu Sơn phái biệt viện, chuyên môn phụ trách tiếp đai thượng núi tới bái phòng hoặc là muốn bái sư người. Từ Bình hiện tại chủ yếu phụ trách tại chuyện nơi đó, bình thường thì là ngoại môn đệ tử thay nhau đi kia bên trong đóng giữ. Từ Bình cũng không cần phải đi kia bên trong thường trú, bất quá hắn phải thường xuyên qua đi dò xét. Mà Từ Bình không thường trú tại nơi đó nguyên nhân là Diệp Văn chuẩn bị thu hắn vào nội môn mà lại lần trước nhìn thấy từ bình thời điểm, hắn liền mơ hồ để lộ ra ý tứ này, lúc ấy từ bình hơi lộ ra có chút kích động, dù sao tiến vào nội môn hơn nữa còn là bãi trưởng môn vi sư vậy, nhưng cùng hiện tại ngoại môn đệ tử thân phận không thể so sánh nổi, thân phận bên trên ngày đêm khác biệt không nói trước, càng đủ học tập càng võ công cao thâm thế nhưng là người đã từng tập võ mộng tưởng. Còn tốt hắn biết trưởng môn coi trọng mình, còn có càng nhiều làm việc muốn giao cho mình, chỉ có làm tốt mới có thể càng được coi trọng, cho nên hắn rất nhanh liền bình phục xuống dưới, kế tiếp theo nghe Diệp Văn đối với hắn một chút tán bại, cuối cùng mới lộ ra, như không có ngoài ý muốn. Năm mới trước sau chính là hắn chính thức bái sư vào nội môn thời gian. Làm xong bên này, cùng tiếp thu chính quyền cửa sản nghiệp sự tình về sau. Diệp Văn rốt cục có thể một lần nữa cân nhắc mình sư đệ sư nội nội công chuyện phía trên. Đồng thời mượn nhờ Hàn Chỉ hỗ trợ, những ngày này hắn cũng đem tự thân kinh mạch thương thế chữa trị cái bảy tám phần, vận hành chân khí đã lại không có gì nhói nhói cảm giác, chỉ là thương thế vừa mới khôi phục, hắn cũng không lớn dám đi làm một chút quá mức kịch liệt sự tình. Mỗi ngày ở giữa, trừ giúp lưu thanh phong điều trị kinh mạch bên ngoài, chính là chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Đồng thời bởi vì kinh mạch trở nên cứng cáp hơn hắn cũng có thể tiếp tục tăng lên mình tự hạ công tu vi. Trong nháy mắt 10 ngày liền đi qua, Diệp Văn cảm giác tự thân đã khôi phục, đem ánh mắt lần nữa ném đến ngón trỏ phải của mình phía trên. Cái kia thần kỳ nhẫn đã yên tĩnh có một đoạn thời gian. Kỳ thật Diệp Văn tại nghĩ cho mình sư đệ sư muội làm một bộ nội công thời điểm liền nghĩ đến nhẫn, làm sao khi đó hắn có thương tích trong người, không dám như vậy tùy ý vận dụng chân khí, cuối cùng đành phải chịu đựng. Bây giờ thương thế khôi phục, tự nhiên là không định lại mang xuống. Lập tức vận khởi nội công, muốn triệu hồi ra một cái tốt nội công tới. Đương nhiên, cuối cùng có thể triệu hồi ra cái gì căn bản cũng không thủ hắn khống chế. Hắn duy nhất hy vọng liền là có thể ra cái đáng tin cậy điểm đồ vật, cho dù không phải nội công cũng có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc, chiếc nhẫn kia căn bản không nhận Diệp Văn ý niệm điều khiển, đồng thời cũng đối Diệp Văn cầu nguyện khuyết thiếu huống thú, căn bản cũng không có đi nghe Diệp Văn hy vọng chính là cái gì. Khi một bản xem ra tựa hồ là bí tịch võ công sách xuất hiện tại Diệp Văn trên tay thời điểm, kích động Diệp Văn mang tâm tình thấp thỏm nhìn về phía sách trang địa, sau đó khi nhìn rõ phía trên viết chính là cái gì về sau suýt nữa một hơi không có đi lên trực tiếp qua tới. Rất còn có thể lại hố trang một điểm không. Đôi nước mắt nhìn lấy quyển sách trên tay sách, Diệp Văn tay phải run rẩy không ngừng. Phàm Phất Ngô Lão hai phụ thể tư thế cùng sống động mười phần biểu lộ làm cho tất cả mọi người đều có thể xem hiểu nội tâm của hắn đến tột cùng đến cỡ nào xoan xuyết, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì sách phía trên kia dòng bay phượng múa bốn chữ lớn, đấu khí bảy màu chỗ tạo thành. Diệp Văn nhìn trong tay thứ này thật sự là không biết phải làm gì. Diệp Văn mang kích động, tâm tình đem sách lật ra, sau đó ôm kia một chút xíu chờ đợi không ngừng nói với mình, xem trước một chút, có lẽ ngoại ý muốn chính là cái thứ tốt đâu. Đáng tiếc khi hắn xem hết cái này không tính mỏng nhưng cũng tuyệt đối không tính là dày sách về sau tâm bên trong điểm kia hy vọng toàn bộ đều tan thành mây khói bản này đấu khí bảy màu thật đúng là tự mình biết cái bản đồng thời uy lực của nó cũng đích xác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ao ước nhưng là bên trong bên trong tu luyện yêu cầu lại làm cho Diệp Văn xoắn suýt trứng đau không nứt dựa theo sách giới thiệu Diệp Văn hiện nay vừa dễ dàng tu luyện quyển sách này bên trên đồ vật mà lại bởi vì vì một số pháp môn bên trên cực đoan gần hắn cũng không cần lo lắng mình không thể tu luyện tối thiểu điểm này muốn so kia bản hố cha sư tử gạo kết đạn đến tốt hơn rất nhiều Diệp Văn âm thầm đoán thầm thế nhưng là có một vấn đề chính là nếu như Diệp Văn tu luyện bản này đấu khí bảy màu Như vậy hắn tu luyện đến nay một thân nội công cùng thật vất và góp nhặt ra kia một tia tử hà chân khí đều đều sẽ tiêu tán, hoặc là nói trực tiếp chuyển hóa rơi, đồng thời hắn rốt cuộc không thể tu luyện khác nội công, cả một đời đều chỉ có thể tại lĩnh vực này bên trong đảo quanh. Kỳ thật đấu khí bảy màu tu hành phương thức cũng không phức tạp, hắn chính là đem thân thể người bên trong tất cả năng lượng đều điều động sau đó chuyển hóa thành đấu khí, chứa đựng tại đan điền ở trong. Mà bởi vì cái này một đặc chất, cơ hội bất luận cái gì năng lượng đang tu luyện người thể nội xuất hiện đều sẽ bị đấu khí đồng hóa, cho nên tự nhiên là không cách nào tu luyện nó công pháp của nó. Mà đấu khí bảy màu uy lực tăng lên hoàn toàn là đấu khí cường độ tăng lên, vận hành phương thức là không có biến hóa. Có thể nói chỉ cần ngươi nhập môn liền không cần vì tu luyện về sau pháp quyết lo lắng, bay ở trước mặt ngươi duy nhất phiền phức liền là như thế nào tăng lên đấu khí cường độ. Mặc dù đấu khí bảy màu luyện đến đỉnh phong uy lực khiến người tâm động, thế nhưng là đấu khí bảy màu có to lớn tác dụng vụ, không nói cái kia luyện đến đen đấu khí biến ngu ngốc buồn nôn thiết lập, chính là cái kia tiến giai thành huyện đấu khí biến thái yêu cầu hắn cũng không cách nào làm được, cũng không thể để Diệp Văn tự mình tu luyện đồng thời lại bồi dưỡng một cái đen đấu khí cao thủ, cuối cùng còn lấy ra giết chết Tóm lại, vấn đề nhiều như vậy, dù là uy lực lại cường hãn, Diệp Văn cũng không thể không cẩn thận đối đãi huống chi, cái đồ chơi này chân thực uy lực thật không tiện đánh giá, nếu như mình tán công tu luyện về sau, năng lực còn không bằng hiện tại tử hạ công, như vậy ngay cả hối hận cũng không kịp, đấu khí bảy màu tu luyện về sau, trừ phi ngươi đem tất cả công lực đều tán đi, nếu không vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, vô luận ngươi tu luyện công pháp gì đều sẽ bị đấu khí trong cơ thể hấp thu chuyển hóa nói cách khác, nếu như Diệp Văn đi tu luyện đấu khí bảy màu kết quả lại không như ý muốn, như vậy hắn chỉ có thể tự phế võ công sau đó lại bắt đầu lại từ đầu một đường. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi như thế dày vỏ. càng quan trọng chính là Diệp Văn từ bản này đấu khí bảy màu phát giác được một điểm. Đó chính là chiếc nhẫn này triệu hoán phạm vi thực tế là có đủ rộng khắp, cơ hồ là chỉ cần mình có thể cung cấp đủ đủ cường hành nội lực, như vậy bất luận cái gì phù hợp cái này cường độ tiêu chuẩn đồ vật hắn đều có thể chuẩn bị cho người ra, cho dù là một chút không hiểu thấu không có chút nào lo bí tịch cũng giống vậy như thế. đương nhiên. Có thể hay không luyện thành chức nhẫn này là một mực mặc kệ. Mà bây giờ mình có thể triệu hoán đến đấu khí bảy màu, như vậy đợi đến thực lực mình cường hãn hơn về sau, có thể hay không triệu hồi ra càng thêm biến thái cùng cường đại công pháp. Các vị hạ mệ hạ, Linh Quang ba độc quyền. Hồn Thiên bảo giám. Tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả thật có thể đạt được những cái kia cường hoành biến thái, gần như hủy thiên diệt địa độ vật. như vậy Diệp Văn hiện tại đi tu luyện vấn đề nhiều hơn đấu khí bảy màu chẳng lẽ không phải là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Ừm hay là không luyện tốt đem đấu khí bảy màu phóng tới một bên, Diệp Văn lại bắt đầu xoắn suýt hắn ngược lại là quyết định công luyện, thế nhưng là thứ này xử lý như thế nào? Đốt rồi, tựa hồ quá đáng tiếc. Được rồi, giữ lại vạn nhất về sau hữu dụng lấy địa phương đâu đem sách bên trong nội dung lại xem một lần, đây cũng là Diệp Văn thói quen, mỗi khi một bản mới bí tịch triệu hắn đi ra sau hắn đều sẽ kỹ càng nhìn một lần. Mà bằng vào hắn sau khi xuyên việt không tầm thường trí nhớ, trên cơ bản cái này một lần về sau hắn liền có thể nhớ cái đại khái. Sau đó mở ra hốc tối đem sách cất kỹ, làm xong đây hết thể về sau, Diệp Văn mới thản nhiên đi đi ra sân giải sầu. Lúc này sắp trời đã dần dần đen, mà thuộc sơn phái bên trong lại bởi vì người ở thưa thớt, đi đến một chút nơi hẻo lánh lúc khó tránh khỏi sẽ có vẻ hơi âm trầm, chỉ là Diệp Văn lại không quan tâm, dù sao cũng là mình một tay dựng lên cái quán, nơi nào sẽ cảm thấy sợ hãi. Dạo qua một vòng về sau, Diệp Văn đột nhiên tại một cái phòng xá phía trước dừng lại, sau đó khỏe miệng hơi cong một chút, cười lạnh nói: "Các hạ đêm khuya tới chơi, không biết có gì muốn làm?" Nói xong, gió đêm phơ phất, lại không một chút đáp lại. Ha ha xem ra các hạ đối khinh công của mình rất là tự tin, ngươi nói ta là tại mở miệng lừa gạt ngươi à? Dứt lời, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào trả lời lúc này nếu là có người bên ngoài ở bên, sợ rằng sẽ coi là Diệp Văn là đang lẩm bẩm lồ bầu, Bất quá trong bóng tối lại có một người âm thầm chạy xuống mồ hôi lạnh, không ngừng trong lòng bên trong tự đủ, không có khả năng, hắn không có khả năng phát hiện ta một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái trưởng môn, làm sao có thể phát hiện ta? Nhìn thấy vẫn như cũ không người đáp lại, Diệp Văn lại hơi không kiên nhẫn, xem ra các hạ là muốn ta tự mình mời nói xong, cũng không thấy trên người hắn có động tác gì, trên mặt Tử khí chợt lóe lên, ống tay áo chấn động, nhưng thấy màu xanh ra trời tay áo hất lên, một mảnh vàng cam cam sự vật phô thiên cái địa hướng kia phòng xá phía trên đánh tới chỉ nghe một trận đôn nốt loạn hưởng về sau, một cái bóng đen từ trong bóng tối vọt lên, sau đó mấy cái thả người thẳng đến đại môn mà đi. Quy 1 chương 86, vi bằng đích thân đến. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn cái này một nắm đồng tiền đem kia ẩn núp người bước ra, còn chưa kịp lại ra tay, người kia thế mà mấy cái nhảy vọt ở giữa liền đã chạy ra thật xa. Cái này cùng khinh công để Diệp Văn rất là kinh ngạc, lập tức đơn độc lấy ra một cái đồng tiền, sử xuất từ hà công, vận tình tại chỉ, nhìn đúng thời cơ, vung tay đem đồng tiền ném ra ngoài, thẳng đến người kia hậu tâm mà đi. Diệp Văn càn khôn nhất trị tập luyện cũng không tinh thầm Hiện tại hắn chỉ có thể bảo chứng đồng thời ném ra một hai cái đồng tiền tình huống dưới cam đoan độ chính xác, như vừa rồi như vậy bung ra một lớn em, căn bản chính là cố ý hù dọa người kia, bước bách đối phương hiện thân, hắn căn bản là không, có trông cậy vào kia một đống đồng tiền có thể cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Sự thật cũng là như thế, Diệp Văn tiện tay kia một chút, mặc dù phô thiên cái địa kinh lực mười phần, nhưng là càng giống là tiện tay vứt ra đồng dạng, căn bản là không có cái chính xác, nếu không phải Diệp Văn rất tiền đồng đủ nhiều, trực tiếp đem kia một phiến khu vực đều chụp vào trong, người kia cũng không sẽ trực tiếp nhảy ra. Nhưng là vẹn vẹn một cái đồng tiền lời nói Diệp Văn còn có thể làm được chỉ đâu đánh đó, tăng thêm bản thân nội công thâm hậu. Cái này đơn độc một cái đồng tiền ném ra bên ngoài uy lực hơn xa Ninh Như Tuyết sử xuất cản khôn nhất trịch. Cho dù là không có đụng tới yếu hại, đồng tiền bên trên sở hiệp đái cường hoành trình lực cũng đủ làm cho người uống một bình. Ninh Như Tuyết cản khôn nhất trịch còn cường điệu hơn độ chính xác, bởi vì tự thân công lực cùng lực tay hạn chế. Ninh Như Tuyết vứt ra những này đồng tiền nếu không phải đánh vào yếu hại phía trên, thực tế là không có uy lực gì có thể nói. Nhưng nếu vẹn vẹn dạng này, nhiều nhất chỉ là làm cản nhiều đối thủ tiểu hoa triều, tính không được cái gì tinh diệu công phu. Cho nên Linh Như Tuyết càn khôn nhất trịch xuất ra càng thêm phù hợp nguyên bản dáng vẻ, vừa ra tay chính là một lớn đem đồng tiền, càng mấu chốt chính là những này đồng tiền từng cái đều chạy đối phương quanh thân yếu hại hoặc là trọng yếu huyệt vị mà đi. Có thể nói, Sư Minh Ngụy hai người càn khôn nhất trịch mỗi người mỗi vẻ, lúc này cũng không dễ nói ai càng tốt hơn một chút. Trong điện quang hỏa thạch, bóng đen kia liền bị Diệp Văn lấy đồng tiền đánh trúng, vừa vừa nhảy lên thân thể trực tiếp liền hướng trên mặt đất rơi xuống. Diệp Vân nhìn thấy, cười nói, "Ngớ ngẩn a, chạy trốn thế mà còn chạy thẳng tắp, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết ném ám khí sao?" Đang muốn cất bước đi qua, Nhìn xem đến tụt cùng là ai thế mà đem dám can đảm xông vào thuộc sân phái, đồng thời nghĩ đến người này vừa rồi kia thời gian một cái nháy mắt liền chạy ra khỏi xa như vậy, phần này khinh công cũng không phải do hắn coi thường, cảm thấy hơi có chút đề phòng, trong tay liền lại trừ mấy đồng tiền. Chỉ là để Diệp Văn kinh ngạc chính là, người kia mặc dù rơi xuống mặt đất lại không có vì vậy ngã xuống, ngược lại là thuận thế bổ một cái, trên mặt đất hướng về phía trước lăn một vòng, hóa đi trên thân tình lực, sau đó lập tức ngồi thẳng lên, kế tiếp theo dùng ra khinh công chạy về phía trước. Diệp Văn thấy thế kinh hãi, hắn đã rất cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới người này khinh công thế mà lợi hại như vậy mất đi trọng tâm sau còn có thể nhanh như vậy hồi khí trở lại trên tay chụp lấy đồng tiền lập tức văng ra ngoài chỉ là trong lúc vội vã quên vận khởi từ hạ công cái này uy lực không khỏi yếu mấy phân may mắn là độ chính xác không sai năm hai bên trong có bốn cái đánh trúng đối phương tiếp nối là đánh trúng bộ vị tựa hồ cũng không ken chốt nhất là không thể đánh tới đối phương hai chân phần lớn đánh vào phía sau lưng hoặc là trên bờ vai đồng thời để bóng đen kia mượn mình cái này mấy mùi am khí chi lực lại đột nhiên vọt lên phía trước thật xa chỉ cái này mất một lúc liền đã không còn bóng dáng sách thế mà chạy Diệp Văn mặc dù mượn nhờ kia vách đá rèn luyện một phen kinh công, bất quá tóm lại không có dốc lòng nghiên cứu phương diện này, chỉ thả người truy mấy bước liền biết mình đuổi không kịp đối phương. Mặc dù hắn tự tin chỉ cần lấy công lực của mình làm ủng hộ xa xa cùng ở đối phương cái bóng, sau đó chờ đối phương không đủ lực hoặc là thương thế buộc phát thời điểm liền có thể bắt người kia, làm sao hắn không thể xác định người này có phải là tại làm kế điệu hồ Ly Sơn? Nếu là mình mạo muội đuổi theo, bị người tập kích nhà mình sân môn, vậy quá mức được không bù mất? Về phần thân phận đối phương, Diệp Văn mơ hồ trong đó cũng có thể đoán được cái đại khái, cho nên hắn cũng không sợ tìm không thấy người này dưới mắt cùng ta thuộc sơn phái có khúc mắc không có gì hơn chính là chính quyền cửa cùng thiên nhạc bang chính quyền trong môn tuyệt đối không có như vậy cao thủ nếu không đã sớm nhất thống thuộc sơn như vậy cũng chỉ có thể là thiên nhạc bang người cái kết luận này cũng không tốt diệp văn vốn đang may mắn thiên nhạc bang tựa hồ đối với mình môn phái làm ra phán đoán sai lầm cho hắn không thiếu thời gian đi phát triển môn phái tráng thế lực lớn có thể ung dung đem chính quyền cửa một đám đối với mình không có hảo ý hàng xóm thanh lý hiện tại xem ra thiên nhạc bang tựa hồ là ý thức được mình môn phái nguy chỉ từ bọn hắn phái ra như vậy cao thủ đến dò xét thuộc sơn phái hư thực liền có thể biết được hai nếu là thiên nhạc bang trực tiếp giết đến tận cửa. Ta chống đỡ được a. Hiện nay thuộc sơn phải lấy ra được cũng chính là bọn hắn sư huynh mỗi ba người, trong đó Diệp Văn mình tự tin có thể cùng Bình Châu bất luận một vị nào có danh tiếng cao thủ đối chiến. Dù không bảo đảm chắc thắng, nhưng tin tưởng cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Linh Như Tuyết cùng từ hiền thì phải hơi yếu hơn một bậc, bất quá hai người đều là loại kia giỏi về tránh chuyện xê dịch đấu pháp, phát huy tốt lời nói hoàn toàn có lấy yếu thắng mạnh cơ hội, nếu là đụng tới công pháp con đường tương khắc người, đại thắng một trận cũng không phải là không được. Thật giống như trong thần điêu anh hùng đại hội lúc, tiểu long nữ công phu rõ ràng kém xa kim luân pháp vương, lại bằng vào hơn người khinh công cùng nó quần nhau một hồi lâu dưới mắt linh như tuyết công phu mặc dù không bằng tiểu long nữ nhưng nghĩ đến thiên nhạc bang vân đà cũng không có kim luân pháp vương như vậy cao thủ mới đúng. trừ cái đó ra để diệp văn may mắn chính là lưu thanh phong vừa lúc còn lưu tại hán thuộc sơn phái bên trong nếu là đối phương thật trực tiếp tới cửa khiêu khích cái lao đạo sĩ này tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến thứ này cũng ngang với bên mình không duyên cỡ nhiều một đỉnh cấp chiến lực hai cái bình châu nhất lưu hảo thủ hai cái hơi kém một chút tăng thêm đệ tử của mình cũng so với bình thường môn phái đệ tử mạnh lên một chút như vậy trừ phi thiên nhạc bang vân tinh anh ra hết nếu không muốn thuộc sơn phái bất quá là một câu nói xuông như vậy tính toán. Diệp Văn phát hiện mình thực lực tướng so với lúc trước tăng trưởng rất nhiều, điều này cũng làm cho hắn hơi an tâm một chút. Đem tứ tán đồng tiền thu hồi lại, phát hiện lại thiếu một cái, Diệp Văn nghĩ nghĩ, đoán chừng là bị người áo đen kia thuận tay mang đi, mang câu, nghèo điên rồi sao? Một đồng tiền cũng không buông tha liền không còn đi tìm, quay người trực tiếp chạy lưu Thanh Phong ở cái gian phòng kia phòng xá mà đi. Thiên Nhạc Bang Vân đà đà chủ vi bằng một mặt lạnh nhạt ngồi tại gian phòng của mình bên trong uống trà, hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng không biết suy nghĩ cái gì, đang đang xuất thần, đột nhiên một trận quần áo tiếng xé gió chưa đến, một bóng người trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Chỉ trong trước mắt ngay tại Vi Bằng đối diện vào chỗ Ừm, người thụ thương rồi Nhìn thấy lục trời khỏe miệng máu tươi Vi Bằng rất là kinh ngạc Hắn trong ấn tượng lục trời khinh công tuyệt đối là Bình Châu số 1 số 2 Những năm này liền chưa từng thấy qua hắn thụ thương Bởi vì lục trời cái này người biết nên chạy thời điểm liền chạy Người bình thường lại không có hắn tốt như vậy khinh công Ngay cả truy đều đổi không kịp càng không nói đến đã thương hắn Hôm nay hắn muốn là phái Lục Trời đi thuộc sơn bên trên dò xét một phen, nhìn xem cái này thuộc sơn phái đến tuột cùng lớn bao nhiêu thế lực, tốt nhất là có thể thử một chút bọn hắn môn phái bên trong một chút đỉnh tiêm cao thủ đến cùng là cái gì trình độ. Nào nghĩ tới cái này, còn không bao lâu Lục Trời liền trở lại, hơn nữa nhìn bộ dạng này rõ ràng là bị thế lớn. Hẳn là thuộc sơn phái bên trong có khinh công cao hơn người người. Lục Trời thở một trận, thật vất vả mới đưa thương thế bình phục, nghe tới Đả chủ nghe hỏi, lập tức lắc đầu, ta không phải là khinh công không được lại, chính là bị người dùng ám khí gây thương tích. Nghe tới Lục Trời là bị ám khí gây thương tích, Vi bằng lúc này mới không có vừa rồi như vậy kinh ngạc bất quá hắn ngược lại là hiếu kỳ là cái gì ám khí đối phương dùng cái gì ám khí chỉ là lời vừa ra khỏi miệng liền gặp được lục trời biểu lộ một trận cổ quái sững sờ tại kia bên trong tựa hồ là tại suy nghĩ gì vi bằng thấy thế cảm thấy càng kỳ liền lại truy hỏi một câu lần này lục trời không có trả lời mà là trực tiếp đem cầm trong tay đồ vật lộ ra đến cho vi bằng nhìn vi bằng túi đầu nhìn lên ở giữa một cái vàng cam cam tiền đồng lẳng lặng nằm tại lục thiên thủ trưởng bên trong nếu không phải hắn biết người này bình lúc mặc dù không đủ đứng đắn lại yêu thích trộm gian dùng manh lưới nhưng là đàm luận chính sự thời điểm nhưng xưa nay không nói đùa lời nói chỉ sợ Vi bằng ngay lập tức sẽ trở mặt cho rằng Lục Trời là đang đùa bỡn chính mình, lấy đồng tiền đả thương người, còn để Lục Trời cái này công lực cũng không kém cao thủ thụ thương thổ huyết, cái này cần gì công lực, cũng không phải nói đương kim giang hồ không ai có thể làm được, tối thiểu Trung Nguyên trong chốn võ lâm phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người siêu cấp cao thủ cũng không phải là không có, tiếp theo một điểm lấy phổ thông cục đá loại hình đả thương người cũng có khối người, thế nhưng là kia là tại Trung Nguyên, mà hiện nay lại là tại Bình Châu, đương nhiên cũng không phải nói Bình Châu liền không ai có thể làm được những này cao thủ nhưng là tuyệt đối không phải là tại dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái ở trong ngang đầu nhìn một chút lục trời Vi bằng hỏi người không có tính sai lục trời lắc đầu tuyệt đối sẽ không tính sai ta giấu ở phòng xá phía trên thời điểm chính là bị kia Diệp Văn dùng một nắm đồng tiền bước đi ra sau đó ta bị ám khí từ không trung đánh té xuống đất thời điểm liền thuận thế đem thứ này mang trong tay về sau người tuổi trẻ kia lại ném mấy cái có bốn cái đánh vào trên người ta may mắn kình đạo không bằng cái này một cái mạnh như vậy nếu không ta hôm nay liền về không được cái này vừa nói Vi bằng cũng là hít sâu một hơi Ngươi nói ngươi gặp Thục Sơn phái trưởng môn, hắn lại có như vậy công lực thâm hậu. Diệp Văn là Thục Sơn phái trưởng môn thân phận cùng đại Khái tướng Mạo Thiên Nhạc bang những này, người cũng đã điều tra cái rõ ràng, cho nên Lục Trời đang nhìn đến Diệp Văn thời điểm mới sẽ biết thân phận của hắn, chính là thậm chí hắn còn có thể phát hiện đã che dấu ta, lúc đầu ta còn nói là tại lừa gạt ta, cho nên không có lên tiếng, thẳng đến hắn xuất thủ ta mới biết được hắn là thật phát hiện ta. Tăng thêm làm ám khí làm sử dụng kinh đạo, có thể làm được điểm này, nội công này tu vi tuyệt đối xem như bình châu đỉnh tiêm. Vi bằng không nói lời nào, chỉ là không ngừng nuốt nuốt đồng tiền kia. Lục Trời nghĩ nghĩ tiếp tục nói, chỉ là Cái này diệp văn công phu tựa hồ có chút cổ quái, có thể là công pháp của hắn có cái gì chỗ kỳ lạ, kia về sau mấy đồng tiền tình đạo cũng không như đem ta từ không trung đổ nhào một cái kia không phải là hắn cái này cường hành nội kình không thể lâu dùng. Nhẹ gật đầu, Vi Bằng nói, rất có thể. Kỳ thật Vi Bằng là hy vọng sự tình thật là dựa theo lục trời đoán như vậy, bởi vì chỉ có dạng này mới mang ý nghĩa bọn hắn lần này muốn đối mặt địch nhân còn không có mạnh đến để bọn hắn cảm thấy thúc thủ vô sách tình trạng. Nếu là Diệp Văn tùy thời tùy chỗ đều có thể sử xuất cái này cùng cường hành kinh lực, vậy người này tu vi sợ sẽ là toàn bộ Bình Châu đều số 1 số 2, Vi bằng mặc dù đối tu vi của mình rất có lòng tin, nhưng hiện nay lại cũng không dám bảo đạn phiếu có thể chắc thắng. Liên tưởng tới lúc trước nhóm người mình đem tục sơn phái xem như ven đường cỏ dại tạm ngụ, căn bản là không có coi ra gì lúc tình cảnh, Vi bằng cảm thấy là vô cùng châm trọng. Càng nghĩ, cuối cùng lại liếc nhìn vẫn như cũ che ngực Lục Trời, ngươi thường thế như thế nào? Có trở ngại sao? Lục Trời điều chỉnh một chút hô hấp sau cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ, cái này tục sơn trưởng môn kinh lực có chút kỳ quái. Sơ lúc mặc dù cảm thấy kinh lực rất mạnh, nhưng cũng không có cảm thấy khó có thể chịu đựng, thế nhưng là hiện nay lại phát hiện cái này kinh lực không ngừng nghỉ ngay tại kinh mạch bên trong cái rối, xem ra thương thế kia không phải trong đoạn thời gian có thể khôi phục. Nghe tới cái này bên trong, vi bằng cảm thấy lại là giật mình, còn có như vậy sự tình. Lời nói vừa nói, trên tay lập tức hướng Lục Thiên thủ bên trên bó, chân khí bản thân vận chuyển lại, tiến đến dò xét lên thân thể đối phương bên trong tình huống. Cái này tìm vào tra, liền phát giác được Lục Thiên thể bên trong có một tia chân khí, cũng không mạnh mẽ đâm tới chỉ là chậm rãi tại kia bên trong lúc gần lúc hiện, xem ra tựa hồ là sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là trên thực tế đạo chân khí này chọn lựa là vững vàng được lối, nếu là chậm trễ mấy ngày, đạo chân khí này tạo thành thương thế đồng loạt bạo phát đi ra, cái này lục trời mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng là cũng có thụ. Ý thức được điểm này, vi bằng lập tức vận công trợ giúp lục trời chữa thương, cái này trong vòng một đêm cứ như vậy tiêu hao quá khứ, bình minh thời điểm hai người mới khảm khảm thu công. Đạo chân khí này rất là kỳ diệu, tuyệt không phải bình thường bình thường nội công có khả năng luyện được xem ra cái này, thuộc sơn phái cũng là có không ít tinh diệu công pháp môn phái sau đó đối lục trời hỏi Ngươi bây giờ có thể cùng người động thủ a. Lục Trời kiểm tra một hồi tự thân, cuối cùng đánh giá nói, cùng người động thủ ngược lại là không có vấn đề, chỉ là dưới mắt sợ là phát huy không được mười thành công lực. Vi Bằng nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. đủ căn cứ mấy ngày nay điều tra đến tin tức, ngày ấy chúng ta nhìn thấy công tử ca chính là thuộc sơn phái trưởng môn sứ đệ. người này kiếm pháp mặc dù tinh diệu, bất quá thật động thủ ngươi hẳn là không đến mức đánh không lại hắn. trừ cái đó ra kia Diệp Văn còn có một sư muội, mặc dù không biết công phu như thế nào, bất quá một giới nữ lưu. trừ cái đó ra thuộc sơn phái không có gì trưởng bối tại thế, đây cũng là đại biểu cho không có cao thủ gì đa chủ có ý tứ là ngươi theo ta một đạo bên trên thuộc sơn một chuyến, ta muốn đích thân đi chiếu cố cái này thuộc sơn phái trưởng môn mặc dù tra được rất nhiều tin tức, lục chơi còn tự thân đi thuộc sơn phái điều tra một phen đồng thời bị thương, bất quá tư liệu lại nhiều trùng quy không bằng tận mắt nhìn thấy, vì bằng phát hiện tra được tư liệu nhiều sau mình vẫn như cũ không cách nào cho thuộc sơn phái thực lực kế tiếp chính xác định nghĩa, dứt khoát mình tự mình đi gặp một lần cái này diệp trưởng môn, có trực, quan cảm thụ về sau chính mình mới tốt quyết định thiên nhạc ba ngày sau động tác, nếu là cái này diệp văn thật rất mạnh, như vậy hắn liền muốn cân nhắc thích hợp lôi kéo một chút thuộc sơn phái. Tối thiểu nhất cũng đừng để bọn hắn đào hướng Hồ Núi Phái, dù nhưng cái mục tiêu này bây giờ nhìn lại tựa hồ rất khó đạt thành, bởi vì những ngày này Vi Bằng còn nghe nói Thục Sơn Phái trưởng Môn Diệp Văn tự mình giúp Hồ Núi Phái lưu thanh phong trị liệu đội thương, lúc trước theo như đồn đại quá mức khoa trương hắn không có coi ra gì, bất qua dưới mắt hắn cũng không dám tại nghĩ Như vậy, việc này đoán chừng cũng tám thành là thật, nếu là như vậy, cái này Thục Sơn Phái cùng Hồ Núi Phái quan hệ trong đó đơn giản thu thập rửa mặt. Vi Bằng mang theo hơi có chút tâm tình bất an leo lên thuộc sơn, chân núi chỗ thuộc sơn phái biệt viện cũng là gây nên chú ý của hắn, bất quá hắn cũng không có dừng lại mà là trực tiếp chạy đỉnh núi mà đi. Trên đường đi đại đại tiểu tiểu thượng vàng hạ cám môn phái chiêu bài cùng một chút tại hắn mắt bên trong như tạm ngư nhân vật ở trung quanh lúc cần lúc hiện, không ít người thậm chí nghĩ trực tiếp động thủ đem hắn bắt về từ gia môn phái ở trong. Những người này cấp người đoạt quan thuộc, đối với những này không có mắt, không có nửa điểm nhãn lực gia hỏa, Vi Bằng trực tiếp dùng ứng chảo công cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhẹ thì gãy tay gãy chân, trọng điểm toyo miễn cưỡng giữ được tính mạng. Một màn này tay. Rốt cuộc không ai dám có ý đồ với hắn, trên đường đi thông suốt, không có nửa người dám can đảm ngăn trở. Cho dù là những cái kia ăn phải cái lộ vốn môn phái cũng không dám thay người trong nhà ra mặt, vừa rồi kia hai tay liền đã khiến cái này người minh mạch, vị huynh đài này không phải bọn hắn bọn này tôn cái nhại nhép có thể trêu chọc. Người này đến cùng là ai a? Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều không thể chơi vào. Sách có gì đặc biệt hơn người? Có năng lực đi cùng Diệp trưởng môn khiêu chiến a cùng huynh đệ chúng ta không qua được tính là gì anh hùng hào hán? Ai? Người xem bọn hắn một đường lên núi, không phải là đi thuộc sơn phái, cũng không biết là ra tại ý từ gì. Những người này ở đây đoán được cái này xuất thủ tàn nhẫn gia hỏa có thể là muốn lên núi tìm tục sơn phái phiến thức, dù sao không giống như là muốn đi bái sơn làm khách dáng vẻ. Về sau, top 5 top 3 xa xa theo ở phía sau, lại muốn đi xem náo nhiệt. Vi Bằng cũng lười đi phản ứng đám người này, chỉ là mình đi mình, mặc cho đằng sau một đám con rồi như gia hỏa ông ông phiền không ngừng. Có muốn hay không ta đi đem bọn hắn đều cơm chế di rồi. Không cần bọn hắn muốn xem náo nhiệt liền từ bọn hắn nhìn Vi Bằng cảm thấy cũng coi là quyết định chủ ý, hôm nay đã đến liền không thiếu được muốn cùng kia Diệp Văn giao thủ, mặc dù rất nhiều tin tức biểu hiện cái này Diệp Văn không phải cái nhân vật dễ đối phó. Nhưng là hắn tự tin cho dù công lực không sai biệt nhiều, mình cũng có thể bằng vào phong phú chém giết kinh nghiệm đánh bại đối phương. Nếu là có thể ngay trước cái này, rất nhiều người mặt thất bại dư văn, tin tưởng cái này Thục Sơn phái tại đất này giới uy tín cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người tìm Diệp Văn phiền phức, cũng coi là giúp mình thiên nhạc bang kiểm chế lại cái này đột nhiên xuất hiện thế lực. Sau so đó ở giữa, Thục Sơn phái Nguy Nga Sơn môn hiện ra tại vi bằng trước mặt, nhìn một chút kia có chút khí thế đại môn cùng phía trên viết thuộc Sơn phái ba chữ to, vi bằng ngược lại là đối môn phái này có một chút vẻ tàn Bình châu cái này bên trong Hắn thấy nhiều những cái tiết như cỏ đầu ban tử nát môn phái, giống như vậy có chân chính có thể xưng lên sơn môn môn phái thật sự là ít chi lại thiếu. Hồ núi phái tính một cái, bây giờ lại nhiều thủ sơn phái. Chỉ xem sơn môn này, liền biết cái này thuộc sơn phái toan tính không tiểu. cung lục trời nói một câu, vi bằng cất bước vượt tiến vào thục sơn phái sơn môn, chỉ vừa vào bên trong, liền gặp được một tên người mặc màu lam nhạt văn sĩ trưởng sang người trẻ tuổi đứng tại kia bên trong, đối với mình ôm quyền nói, không biết quý khách từ đâu mà đến. Đến thăm ta thuộc sơn phái lại là cần làm chuyện gì Số có thủ sơn phái đệ tử nhìn thấy cái này, rất nhiều người đồng loạt hướng trên núi đến, chạy về đến bẩm báo Diệp Văn. Ý thức được cái gì Diệp Văn trực tiếp dẫn người tới chính điện trước đó trong đình viện, chậm đợi người đến. Nếu là khách, hắn không ngại đến cái thịnh đại nghi thức hơn nên, nếu là địch, như vậy liền tại chính điện trước đó quyết cái thắng bại. Quy 1 chương 87, so tay một chút. ps cầu đối nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn cùng Vi Bằng đứng đối mặt nhau, hai người đối mặt một trận lại đều không nói gì. Diệp Văn là tại cùng Vi Bằng trả lời Mặc dù tâm hắn bên trong đã đối thân phận của người đến có cái suy đoán, nhưng là tóm lại là muốn đối phương chính miệng chứng thực mới nói chuẩn. Vi bằng thì tại từ trên xuống dưới dò xét diệp văn, chỉ thấy đối diện người trẻ tuổi kia bất quá 21-22, diện mạo anh tuấn, thân hình thẳng tắp, một thân màu xanh da trời văn sĩ áo xuyên tại hắn cái này, người tập võ trên thân lại không lộ vẻ đột lộn, ngược lại thích hợp lớp. Nếu là chỉ thô sơ giản lược xem xét, còn nói đây là cái nào thư hương thế gia công tử ca, nhưng mà Diệp Văn lại không có thư sinh cái chủ loại kia văn cảm giác. Tốt một cái thiếu niên tuấn tú anh Kiệt. Nhân vật bậc này, vi bằng cuộc đời cũng là hiếm thấy. Cho dù là tại Trung Nguyên võ lâm giống Diệp Văn lại là thiếu niên anh Hào cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, thậm chi cái này võ lâm thế lực cũng không mạnh mẽ bình châu. Đáng tiếc này cùng anh tài lại là thuộc sơn phái trưởng môn, nếu không phải Diệp Văn là một phái chi tôn, hơn nữa còn là cùng Thiên Nhạc Bang ở vào đối lập tình trạng, Vi Bằng rất muốn cùng Diệp Văn kết giao một phen, thậm chí có có thể nói đem nó lôi kéo tiến vào Thiên Nhạc Bang. Thiên Nhạc Bang là ba phái, trong bang đám người cơ bản đều là đều có nghệ nghiệp, đối võ công suất thân cũng không có cái gì hạn chế. Dưới mắt bọn hắn lại chỉ có thể riêng phần mình đứng ở một bên, thậm chí sau đó còn rất có thể ra tay đánh nhau tức liền có lòng kết giao sợ là cũng không có khả năng, dù sao đây chính là giang hồ. tại hạ thiên nhạc bang bình châu phân đà đà chủ vi bằng nghe nói thủ sơn phái chi danh cố ý trước tới bái phòng. lời vừa nói ra, mọi người tại đây vô một không sợ hãi. diệp văn kinh hãi là đối phương thế mà là thiên nhạc bang phân đà đà chủ, hắn lúc đầu suy đoán thiên nhạc bang cho dù phái người đến đây, tối đa cũng chính là phái một cái trong phân đà hảo thủ tới thăm dò thăm dò. nào nghĩ tới thế mà là đà chủ đích thân đến, hắn đương nhiên không biết vi bằng lần này là con đường thư huyện, chỉ là bởi vì một chút trời suy đất khiến sự tình lúc này mới phát lên nhìn một chút diệp văn tâm tư. Mà một bên Lưu Thanh Phong cũng rất là kinh ngạc, hắn khi biết thiên nhạc bang rất có thể phái người trước tới thăm dò Thục sơn phái về sau, liền biểu thị, như cần thiết, lão đạo tự nhiên xuất thủ tương trợ, định không cứ gọi đám tặc tử kia muốn làm gì thì làm chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thiên nhạc bang phân đà đã chủ tự thân tới cửa, hôm nay việc này tựa hồ muốn so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết Vi Bằng lần này xuất hành, trên thực tế là chạy hắn đến. Mà hắn cũng không biết, mình hôm nay lộ diện một cái, đối diện Vi Bằng cùng Lục Trời hai người cũng bị giật này mình. Không nghĩ tới kia Lưu Thanh Phong thế mà tại thuộc sơn phái bên trong xem ra truyền ngôn hắn bị xích dương thần quân đả thương lại bị thuộc sơn trưởng môn cứu chữa tin tức cũng không phải là lời đồn vi bằng nghe tới lục trời lời nói này cũng là nhẹ gật đầu lưu thanh phong đợi tại thuộc sơn bên trên cũng là ngoài ý liệu của hắn sự tình lúc đầu hắn dám cư như vậy lên núi một là y vào mình một thân nghệ nghiệp mặt khác chính là khi dễ thuộc sơn phái cao thủ có hạn nhưng nếu là lưu thanh phong cũng động thủ hôm nay sợ là không chiếm được lợi ích đối bên cạnh lục trời thấp giọng dặn do một câu chuyện hôm nay tình không được tốt xử lý ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ Về phần một đám theo Vi bằng cùng nhau lên núi người xem náo nhiệt, lúc này tức thì bị Vi bằng thân phận kinh hãi không biết làm thế nào mới tốt. Một chút còn ôm cùng Diệp Văn xuất thủ đem người kia đánh thành trọng thương bọn hắn tại thừa cơ chiếm chút lợi lộc ra hỏa, đã bắt đầu cân nhắc vụn trộm chạy đi. Thiên Nhạc Bang cũng không phải bọn hắn chiêu trò được nổi, cho dù là một cái phân đà, mà đổi thành bên ngoài một chút thì tại kỳ quái Thiên Nhạc Bang cùng Thuộc Sơn Phái ở giữa có cái gì gấp mắc? Vì cái gì Thiên Nhạc Bang phân đà chủ sẽ tự thân tới cửa bãi phỏng. Nếu nói hai nhà quan hệ tốt tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn thấy Diệp Văn bên kia trong phái đám người ra hết đệ tử xếp thành một hàng đồng thời đều tay cầm binh khí tư thế đều sẽ hiểu được hai nhà này quan hệ tuyệt đối không tính là tốt Thục Sơn phái khi nào treo chọc đến Thiên Nhạc ba rồi đây cũng là đại bộ phận phân nghi vấn trong lòng mà một chút đầu càng mau một chút thì tại suy nghĩ tiến thêm một bước vấn đề nếu là Thục Sơn phái lần này bị Thiên Nhạc băng diệt có lẽ mình còn có thể đục nước béo có chiếm chút tiện nghi nghe nói cái này Thục Sơn phái chúng kim ngân loại hình đồ vật cũng không giả thiếu đâu không nói đến những người này trong lòng ý tưởng của họ Diệp Văn hơi giật mình sau liền vượt qua đám người ra ôn quyền nói nguyên lai là Vi đại chủ Thất kính thất kính sớm nghe Bình Châu Thiên Nhạc Bang Vi đà chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. Dễ nói dễ nói, Diệp trưởng môn đại danh tại hạ cũng là sớm có nghe thấy, làm sao bang vụ cuốn thân từ đầu đến cuối chưa thể thấy tận mắt. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua thuộc sân phái, liền đến đây quấy dầy quấy dầy, mong rằng Diệp trưởng môn chớ trách. Làm phiền Vi Đả chủ cố ý trước tới bái phòng thật sự là gãy sát văn bối, kỳ thật nên là vãn bối tự mình đi Thiên Nhạc Bang bái phòng Vi đà chủ. Diệp trưởng môn khách khí. Cái kia bên trong cái kia bên trong. Hai người ngươi một lời ta một câu, đều là đầy mặt tiếu dung đầy nhiệt tình không biết còn tưởng rằng là hai cái vong niên hảo hữu tại cái này bên trong hàn huyên, thế nhưng là trên thực tế căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. hai người nụ cười trên mặt kia là muốn bao nhiêu sáng lạng có bao nhiêu sáng lạng, muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng, đang khi nói chuyện cũng có chút khách khí, ngươi lấy lòng ta một câu, ta tán dương ngươi một trận, thế nhưng là cũng chỉ thế thôi. hai người ở giữa khoảng cách vẫn duy trì hơn 3 mét khoảng cách chưa từng tiếp cận qua. Diệp Văn đi đến cái này bên trong liền không lại hướng phía trước. Vi Bằng nhìn thấy Diệp Văn đứng vững hắn cũng không có nênh đón ý tứ, ngoài miệng nói nhiệt tình, động tác trên tay cũng rất là cẩn thận, vô luận là ôm quyền hay là phất tay. Hai người đều chăm chú che chở tự thân muôn hộ, sợ đối phương đột nhiên đánh lén. Đồng thời, nói lâu như vậy Diệp Văn cũng không có đề cập qua mời đi và uống cái trả cái gì, riêng một điểm này người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người này căn bản chính là tại lẫn nhau hướng phó thôi. "Hừ, rối trá." Ninh Như Tuyết nhìn xem mình sư huynh cùng kia cái gì vị bằng người một câu ta một câu nói chuyện tào lao, sớm đã cảm thấy không kiên nhẫn, đứng ở một bên lẩm bẩm một câu. Bất quá nàng còn biết sự tình nặng nhẹ, lời này cũng vô dụng quá đại thanh âm, liền chỉ có một bên từ hiền cùng Lưu Thanh Phong hai người nghe thấy. Lưu Thanh Phong nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá một lát liền lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu không nói gì thêm. Hắn là lao giang hồ, loại tràng diện này gặp nhiều. Trên giang hồ chỉ cần không phải sinh tử tiểu nhân, gặp mặt đều miễn không được muốn đến như vậy một bộ. Từ Hiên thì là cười khúc khích, quay đầu đối Ninh Như tuyết nói, "Ta còn nói chúng ta sư huynh không am hiểu những này, xã giao sự tình đâu không nghĩ tới làm cũng là một điểm không kém mà." Từ gia công tử đánh nhỏ đến lớn chính là đang không ngừng xã giao, xã giao cha mình, xã giao những cái kia phu tử, xã giao những cái kia học chính hoặc là những cái kia mộ danh mà đến các nơi tài tử cũng chính là xã giao nhiều hắn mới cũng không tiếp tục muốn làm những sự tình kia, cùng đối giang hồ sinh hoạt hướng tới dẫn đến hắn rời nhà trốn đi. vốn nói cái tính khí kia có chút trực sàng diệp sư minh cũng không lớn hiểu được những thứ đó, hôm nay xem ra ngược lại là mình nhìn nhầm, diệp văn làm lên những chuyện này đến một điểm không kém hắn. ninh như tuyết nhất miệng cũng không biết từ cái kia học được những thứ đầu nổ ngang này nàng cũng không phải không rõ, một phái trưởng môn không có khả năng không hiểu xa giao, chỉ là nàng đột nhiên phát hiện cách đó không xa người sư minh kia rất là để nàng lạ lẫm, loại này lạ lẫm để nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên bản năng có chỗ bài xích Mà trong sân Diệp Văn cũng không biết sau lưng mình sư đệ sư muội phản ứng, tại cùng vi bằng ứng phó vài câu sau hắn cũng cảm thấy phiền, nếu bàn về dưỡng khí công phu hắn tự hỏi khẳng định so ra kém đối diện vị này niên kỷ lớn hơn mình chỉ ít 10 tuổi người, kinh nghiệm giang hồ cùng nhiều năm thân là đả chủ chỗ bồi dưỡng được đến dưỡng khí công phu tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Nếu là hai người như thế rông dài, đoán chừng hao tổn đến ngày mai cũng không có kết quả, Diệp Văn nghĩ đến chỗ này, ý đột nhiên nhất chuyển, hỏi: "Không biết vi đả chủ lần này đến đây, đến cùng là có gì muốn làm?" Đang khi nói chuyện, Diệp Văn còn đem ánh mắt hướng Lục Tiên Na bên trong thoáng nhìn. Hắn đã nhận ra người kia chính là tối hôm qua chui vào mình môn phái người áo đen kia, bởi vì cái này gia hỏa còn mặc đêm qua bộ kia trang phục, toàn thân trưởng bào màu đen. Người này quần áo thế mà đều không đổi qua, Diệp Văn lại không phải là đồ ngốc sao có thể nhìn không ra? Đồng thời hắn cái này thoáng nhìn cũng là nhắc nhở đối diện Vi Bằng, chớ có lại kéo kia hiếm. Hai ta vớt điểm làm nói ta đã biết các ngươi đối ta không có hảo ý, ngươi cũng đừng tại đây hàng ngãi người. Quả nhiên, Vi Bằng nghe tới Diệp Văn ngựa khí bắt đầu có chút không kiên nhẫn, cười nói: Hai người chúng ta giữa các môn phái, tựa hồ có chút hiểu lầm hôm nay Vi Mô đến đây, chính là muốn cùng Diệp trưởng môn thẳng thắn nói một chút. Hiểu lầm. Ta không cảm thấy có chuyện gì là hiểu lầm. Diệp Văn ngay thẳng như vậy lời nói để vi bằng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn chỉ nói là người trẻ tuổi trung quy không giữ được bình tĩnh, cho nên cũng lơ đến. Diệp trưởng môn thu đầu ngày ấy, tại hạ cố ý khiến người đưa chút hạ lễ. Ta tin tưởng chúng ta thiên nhạc bang đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, mà Diệp trưởng môn ngài lại chuẩn bị đáp lại ra sao đâu. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này Diệp Văn sắc mặt bá liền lạnh xuống. Lúc trước không thể trực tiếp bắt về Chu Chỉ Nhược văn tự bán mình liền để Diệp Văn rất là phiền muộn, sau đó bị Thiên Nhạc bang xem như bán hắn một cái tốt đưa tới càng làm cho hắn nghẹn lựa loại này tốt như chính mình thiếu người khác cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Càng chết là, vật này căn bản chính là đối phương ngạnh sinh sinh có đi, sau đó lại một bộ bố thí dáng vẻ đưa đến trước mặt hắn nói, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Trong nhân thế nhất xả đạm sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cũng khó trách Diệp Văn vừa nghe đến việc này lập tức liền muốn bão nổi. Hạ lễ, vật kia đến tột cùng là như thế nào đến các ngươi Thiên Nhạc bang trên tay? tin tưởng vi đà chủ so ta rõ ràng cho dù các ngươi không trả về đến ngày khác ta cũng sẽ tự thân tới cửa đòi hỏi chẳng lẽ các ngươi thiên nhạc bang còn muốn dùng cái này mang ơn tại ta không thành thật sự là làm trò cười cho thiên hạ diệp văn lời vừa nói ra vi bằng sắc mặt cũng thay đổi hắn thiên nhạc bang chưa từng bị người như vậy không nhìn qua cái gì gọi là ngày khác tới cửa đòi hỏi đó không phải là minh bạch nói cho dù các ngươi không cho hắn về sau cũng có thể dết tiến vào thiên nhạc bang đem kia giấy văn tự bán mình đoạt lại đi diệp trường môn coi là thật xem ta thiên nhạc bang không người Thiên Nhạc Bang có người không người ta không biết, ngược lại là ngươi Thiên Nhạc Bang đích đích xác xác khi ta Thuộc Sơn Phái không người, thế mà chạy tới ta Thuộc Sơn Phái ý đồ đi kia đầu trộm đuôi cướp sự tình không biết lục tiên sinh thương thế như thế nào a? Hoa Diệp Văn lời này vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao, kia rất nhiều người xem náo nhiệt nghe tới như vậy kình bạo tin tức nhất thời liền bị chấn trận mắt ống mủng. Thiên Nhạc Bang thế mà khiến người len, lén lén lẻn vào Thuộc Sơn Phái, cái này không tính là gì, dù sao loại này cướp gà trộm chó sự tình rất nhiều môn phái đều làm qua, mấu chốt ở chỗ Thiên Nhạc Bang cao thủ thế mà bị Thuộc Sơn Phái người phát hiện, sau đó trả lại đánh thành trọng thương. Tin tức này cũng quá kinh bạo, chẳng lẽ thủ sơn phái đã cường hạn đến có thể cùng Thiên Nhạc bang chống lại rồi sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm khó tránh khỏi liền lớn một chút, trong đó không ít người nói lời thô tục không chịu nổi, khó mà lọt vào thai, Đứng ở một bên lục trời nghe những này lời khó nghe, sắc mặt bị tức chính là lúc xanh lúc đỏ, nếu không phải chẳng cảnh không đúng, Diệp Văn sợ rằng sẽ trêu chọc hắn một câu, hẳn là các hạ luyện là càn khôn đại nazi. Cuối cùng lục trời thực tế là nhẫn chi không ngừng, lập tức quát mắng, "Diệp Văn tiểu nhi, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi nói xong tay bên trong lật một cái, lại là đem một mực mang ở trên người đồng tiền kia cho ném ra, lần này vận đủ kình đạo." Ẩn, ẩn còn có thể nghe thấy sắc bén tiếng xé gió. Chỉ là đồng tiền mới rời tách tay, thuộc sơn phái mọi người bên kia chính là một trận khét đều, sẽ chỉ đánh lén cùng trộm đồ mao tặc cản rỡ cái gì. Lại là Ninh Như Tuyết nghe tới ngoại môn đệ tử đối với hắn nói cái này lục trời chính thức vài ngày trước đánh lén hắn cùng Từ Bình, đồng thời đem Từ Bình đánh thành trọng thương suýt nữa chết dưới chân núi tên kia. Ninh Như Tuyết bình thường nhất rẻ chừng môn phái này, đối với nhà mình đệ tử cũng coi trọng nhất. Lúc trước nghe nói Từ Bình bị người đánh thành trọng thương cũng đã nói muốn đi thay Từ Bình báo thù, bị Diệp Văn rụng, này khẳng định phải báo chỉ là dưới mắt ngươi trọng yếu nhất hay là gấp rút luyện công, nếu không công phu không tốt, không những báo không được thủ ngược lại đem mình mắc vào lúc này mới đưa nàng ổn định. Bây giờ người này mình chạy lên cửa, hơn nữa còn thừa dịp lúc ban đêm sờ lên sơn môn bên trong, nếu không phải Diệp Văn nhàm chán ở bên trong môn phái loạn đi dạo, thuộc sơn sơn môn chẳng lẽ không phải muốn bị gia hỏa này đi dạo một mấy lần. Mặc cho một cái mau tặc gia hỏa như vậy tới lui tự nhiên, kia đối với một môn phái đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Là lấy gặp một lần lục trời hướng Diệp Văn xuất thủ, Linh Như Tuyết lập tức móc ra một nắm đồng tiền, trực tiếp quát máng một tiếng, tay phải hất lên Phần vật một mảnh vàng cam cam đồng tiền liền bị ném ra ngoài. Theo sát lấy rút kiếm ra khỏi vỏ, sử xuất thiên la địa vong thế thân pháp đuổi tại đồng tiền về sau thẳng đến lục trời đánh đi. Ninh Như Tuyết cái này một nắm đồng tiền khiến cho chính là cản không nhất chỉ thủ pháp, trong đó một viên vừa lúc đem lục trời vứt ra đồng tiền kia cho đánh rơi xuống đất, đồng thời còn không có ảnh hưởng đến cái khác đồng tiền. Những này vàng cam cam tiểu ra hỏa tiếp tục hướng về lục trời quanh thân đại huyệt yếu hại nhỏ tới, đem chuẩn bị tung người phóng tới Diệp Văn lục trời dọa cho vội vàng ngừng lại thân hình, sau đó vội vàng hướng bên cạnh này lên, mười điểm chật vật mới tránh thoát. Cái này một mảnh đồng tiền công kích, đây là cái gì thủ pháp? Lúc đầu hôm qua thấy Diệp Văn dùng đồng tiền công kích hắn, hắn còn chỉ coi là Diệp Văn trong tay không có thích hợp ám khí, tăng thêm mỹ vào mình nội công thâm hậu mới sẽ làm như vậy, nào nghĩ tới hôm nay thấy Ninh Như Tuyết chiêu này mới hiểu được, cái này thuộc sơn phái căn bản chính là cầm đồng tiền làm ám khí lai sứ. Nhất là Ninh Như Tuyết cái này, nhìn như là lấy mưa hoa đầy trời thủ pháp ném ra đồng tiền thế mà từng cái đều chạy hướng mình yếu hại mà đến, cùng hôm qua Diệp Văn kia phô thiên cái địa xem ra dọa người, nhưng trên thực tế không có nhiều uy lực công kích kiên quyết khác biệt, rõ ràng nữ tử này tại ám khí thủ pháp bên trên tu vi muốn so cái kia Diệp Văn càng cao thêm một bậc. Mà hắn vẫn không có thể kế tiếp theo suy nghĩ nhiều khó khăn lắm tránh thoát đồng tiền công kích lục trời liền thấy một mảnh kiếm quang quay đầu che đậy xuống dưới linh như tuyết vẹn vẹn liền so đồng tiền chậm một lát đồng tiền mới qua linh như tuyết kiếm quang đã cửa hàng mà tới linh như tuyết đem thiên la địa vòng thê yếu nghĩa dùng tại cái này ngọc nữ kiếm pháp phía trên một bộ kiếm pháp khiến cho là phô thiên cái địa đứng tại kia bên trong nhìn một cái chỉ thấy bên trái phải trên mặt phía dưới phía trước đằng sau tựa hồ cũng là kiếm quang trong nháy mắt đó lục trời thậm chí cho là mình bị mấy chục người làm trưởng kiếm vây ở, ở giữa nay cũng hung cảnh để lục trời một trận hoảng sợ tăng thêm vốn là có thương tích trong người, bối rối ở giữa dưới chân bước chân đều loạn mấy phần, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo về về bộ pháp suýt nữa đẹp sai, nếu không phải là bộ này bộ pháp đã luyện thuần thục chi cực, tăng thêm linh như tuyết công lực cuối cùng có hạn, bị kinh nghiệm phong phú lục trời dòm chuẩn một cái lỗ hổng chạy ra kiếm vong, chỉ sợ cái này vừa thấy mặt ở giữa lục trời liền muốn nuốt hận tại linh như tuyết dưới kiếm, nhưng dù cho như thế, thật vất vả từ trong kiếm quang thoát thân mà ra lục trời hay là thụ chút tổn thương, một đầu tay áo quả thực là bị linh như tuyết trường kiếm chém thành vải rất phiến, rất nhiều màu đen thoái bộ tại mùa đông trong gió lạnh theo gió bay đi. Không có tay áo che đậy cánh tay kia cũng vẫn chảy máu tươi. Lục Trời dùng một cái tay khác án lấy vết thương đồng thời, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc càng làm cho hắn bộ dáng lộ ra trợn. Hảo kiếm pháp Hảo Kinh công Thu Sơn phái quả nhiên là Tàng Long Mạ Hồ. Một mực tại một bên thấy rõ ràng toàn bộ quá trình Vi Bằng cắn răng tán một câu, ninh như tuyết công phu đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn là minh bạch hôm nay việc này không có cách nào thiện, mà lại thế cục càng phát gây bất lợi cho chính mình. Lúc đầu Lưu Thanh Phong còn đợi tại Thục Sơn bên trên liền đã đủ không xong, không nghĩ tới mình lúc trước cũng không xem ra gì nữ oa thế mà cũng có cường hãn như thế võ nghệ mặc dù lục này không phải thiên nhạc bang vân đà đỉnh tiêm, đồng thời lại có thương tích trong người, bất quá cái tiên nữ hoa vừa ra tay liền có thể tổn thương lục trời, chứng minh nó vẫn rất có bản lĩnh. nhất là kia khinh công, tranh chuyển xe dịch ở giữa thế mà tất cả đều là bóng người, xem ra so lục trời còn muốn hơi mạnh một chút. cái này thuộc sơn phái so ta dự tính còn muốn cường mạnh hơn, hôm nay không phải nghĩ cách không thể vi bằng phát hiện duy nhất biện pháp cũng chỉ có thân tự xuất thủ đánh bại diệp văn một đường. mặc dù không đến mức để thuộc sơn phái như vậy tan rã, bất quá cũng có thể để cho đối thiên nhạc bang rất là kiêng kỵ nghĩ đến lúc trước thỏa thuê mãn nguyện, tự cho là đánh bại Diệp Văn liền có thể đánh thuộc sơn phái đến bây giờ cần dựa vào đánh bại Diệp Văn để duy trì thiên nhạc bang uy nghiêm, loại biến hóa này thực tế là để hắn quá mức bất đắc dĩ. Nghe qua Diệp trưởng môn công phu tinh xảo, nhất là nội công tu vi có chút bất phạm vi mô bất tải, nghĩ bằng vào cái này một đôi tay không đến linh giáo một phen. Vi bằng nói xong, trực tiếp bảy cái ương chảo công lên tay tư thế. Lần này dùng cũng không phải bình thường ương chảo công, điệu bộ này đúng là hắn độc môn đại lực thủ lên thủ thế, đưa từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Vi bằng đối một trận chiến này cỡ nào coi trọng. Trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là gọn gàng mà linh hoạt đánh bại cái này cái trẻ tuổi thuộc sơn phái trưởng môn. Chỉ là Diệp Văn còn không có trả lời, một bên Linh Như Tuyết cũng không biết là không có ra đủ danh tiếng hay là sao, cầm kiếm quát, ta đến cùng ngươi so tay một chút dứt lợi liền muốn cầm kiếm mà lên, không nghĩ còn không có động, Diệp Văn đột nhiên quát, sư muội chớ có hồ nháo, lui xuống đi. Linh Như Tuyết nhìn xem Diệp Văn, cuối cùng méo miệng hừ một tiếng thu kiếm trở vào bao, sau đó lẳng nhà lẳng nhàng đi trở về, trong miệng lầm bầm lầu bầu cũng không biết đang nói cái gì. Lưu Thanh Phong nhìn xem Linh Như Tuyết đi về tới, sờ lấy mình kia mấy sợi râu ria cười nói, Ninh cô nương chớ có không biết hảo tâm, kia vi bằng làm người am hiểu nhất tương chào cẩm nã công phu, người chúng đều thường cân độ cốt, sư huynh của ngươi là sợ ngươi có nguy hiểm mới không để ngươi cùng hắn giao thủ. Ninh như tuyết nghe lại là hừ một tiếng, muốn hắn nhiều chuyện a? chỉ là biểu lộ lại hoàn toàn biến cái bộ dáng, rốt cuộc không có bất mãn, ngược lại là vui vẻ ở giữa hơi có vẻ lo lắng. quy một chương 88, một kiếm phun huyết. T câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. vi bằng dọn xong tư thế, chậm đợi diệp văn ra chiêu mặc dù hắn đối Diệp Văn rất là kiến kỵ, nhưng là bởi vì tuổi tác đối phân chính lệnh, hắn cũng không tốt xuất thủ trước. Diệp Trường môn mời. Diệp Văn nhìn nhìn, đột nhiên nói một câu, Vi Đà chủ công phu tuyệt luân, tại hạ không xuất toàn lực chính là xem thường Vi Đà chủ nói xong quay người đi trở về đến chúng đệ tử trước người đối một người trong đó nói, đem ngươi trường kiếm cho ta. đệ tử kia sững sờ, bất quá tay bên trên lại không chậm, trực tiếp đem trường kiếm trong tay liên tiếp vò kiếm cùng nhau đưa tới, kịp phản ứng sau còn nói thêm câu, Trường môn mời dùng. Diệp Văn nhẹ gật đầu, cầm trường kiếm lại đi trở về đến Vi bằng trước mặt, ta thủ sơn phái nhiều nhất công phu chính là kiếm pháp. Ta bản nhân am hiểu nhất cũng là kiếm pháp như Vi Đà chủ cảm thấy dạng này bất công, vậy ta cũng có thể bỏ đi khỏi phải đương nhiên. Ta thủ sơn phái bên trong hay là có không ít binh khí, Vi Đà chủ nếu có nhu cầu cứ mở miệng. Những lời này nói không nóng không nguội không lên tiếng không ti, lại cứ nghẹn Vi bằng không phản bắt được, hắn cũng không thể nói ta đã tay không đối địch, dựa vào cái gì ngươi liền muốn dùng binh khí? Cái này lời muốn nói ra, không duyên cớ liền yếu nhà mình bị phong, cho nên hắn là tuyệt đối không thể nói. Về phần làm dùng binh khí cùng Diệp Văn đánh, Vi bằng cũng không phải là không hiểu binh khí, làm sao cũng không từng tinh nghiên, cho nên nhiều nhất coi là thôi. Đối phó một chút tạp ngư lời nói sợ là không có vấn đề, thế nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là đem Diệp Văn xem như ngang cấp đối thủ đến đối đãi, đương nhiên phải dùng càng thêm quen thuộc trên tay công phu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn giống như chỉ có thể nhận Diệp Văn đột nhiên đi lấy binh khí loại hành vi này, Diệp Trưởng môn không cần phải khách khí, chúng ta hôm nay so tài chỉ luận thắng bại, dâu ria không đáng kể liền không cần truy đến cùng. Đã Diệp Trưởng môn am hiểu kiếm pháp, vậy ta tự nhiên sẽ không bức các hạ quan kiếm làm quyền, tại hạ cũng không phải loại kia không dạng đạo lý người. Dù sao Vi bằng đối với mình Trảo Công rất có lòng tin, nhất là hắn cái này song tay không, nếu là vận khởi nội tình. Người bình thường cho dù cầm binh khí cũng đừng hỏng tổn thương hắn. Diệp trưởng môn người ra chiêu, vậy ta liền từ chối thì bất kính Diệp Văn nói xong, tay trái nhấc lên một chút, đồng thời vận khởi từ hà công, cầm vỏ kiếm, tia tay trái lập tức nhậm lên một mảnh tím nhạt. Trong lòng bàn tay kinh lực phun một cái, trong vỏ trường kiếm lạnh sinh sinh bị Diệp Văn nội kình ép ra ngoài, chỉ nghe sặc một tiếng, từ trong vỏ kiếm bắn ra một cái tia kiếm chui vừa lúc dừng ở Diệp Văn trước mắt. Chiêu này đem Vi bằng cũng chấn động đến con mắt nhảy một cái. Diệp Văn cái này tay rõ ràng chính là tại hiển lộ rõ ràng nội công của mình đến tận cùng thâm hậu bao nhiêu cùng đối nội kình điều khiển đạt tới cỡ nào tinh diệu trình độ. Bởi vì vô luận cả hai dạng nào không được đều làm không được diệp văn như vậy, tối thiểu nhất vi bằng tự hỏi hắn là làm không được. Vi bằng còn như vậy, mọi người trung quanh càng là trường trong mắt đều muốn nhảy ra, rất nhiều kiến thức không rộng người thậm chí đều không rõ trưởng kiếm kia làm sao liền tự mình từ vỏ kiếm bên trong nhảy ra ngoài. Hẳn là cái này diệp trưởng môn là kiếm tiên không thành. Chậm rãi đem trưởng kiếm rút ra, diệp văn đem cái này ung dung trạng thái làm cái mười phần, cuối cùng mới bảy cái lên thủ thế, thuận tay đem vỏ kiếm ném đến một bên, vi đại chủ, đã tội. Lời nói còn chưa rơi, chỉ thấy diệp văn cả người thân hình thoát một cái cơ hội trong chớp mắt liền vọt tới vi bằng trước mặt, đống nhiên đứng vững, thân hình không hoảng hốt, tay phải cầm kiếm đâm ra, kiếm thế có chút hướng lên, trực chỉ vi bằng chán, khiến cho chính là toàn chân kiếm pháp bên trong một chiêu định dương châm. Chiêu này vốn không có gì hiếm lạ, kiểm tra chính là sự kiếm người công lực cùng khí độ, nếu là khí độ không đủ, cái này định dương châm liền mảy may không có định cảm giác, cho nên nhấn mạnh chính là kiếm thế không nhanh, lại trầm ổn dị thường. Nếu là lúc trước, Diệp Văn tuyệt đối không sử dụng ra được chiêu này tinh yếu, chỉ là từ khi lấy trọng kiếm luyện công, bởi vì kiếm nặng mà không thể lại như lấy trước như vậy, mánh làm một trận. Phản ma đối với toàn chân kiếm pháp một chút nội hàm dần dần có mới thể ngộ. Bây giờ cái này định dương chân một suất ra, quả nhiên là khí thế mười phần. Vi bằng nhìn thấy Diệp Văn một kiếm này năm tới, kiếm còn chưa tới, chán của mình liền đã ẩn ẩn làm đau. Biết đây là Diệp Văn kiếm thế bất người, cho nên chính mình mới có cảm ứng, lập tức không dám thất lễ, dừng bước, dịch ra Diệp Văn một kiếm này, sau đó vượt ngang một bước sau lập tức vọt trước, tay hòa hương chào thẳng đến Diệp Văn cầm kiếm tay phải khủy tay. Hắn một chảo này nếu là bất thực, Diệp Văn cái này tay đoán chừng liền phải lập tức báo hỏng, nhất là một chảo này âm thầm nắm bên trong Diệp Văn trên cánh tay rất nhiều huy đạo, một khi bắt lên trừ phi Diệp Văn công lực cao hơn Vi Bằng rất nhiều, nếu không nhất định không tránh thoát. Diệp Văn cũng hiểu đến kịch liệt, chỉ là hắn mặt bên trên biểu tình vẫn như cũ ung dung không nổi, trường kiếm trong tay kiếm thế cũng chưa từng biến loạn, chỉ là đạp chân xuống, trường kiếm trong tay nhất chuyển, trừ thuận thế tránh thoát Vi Bằng trảo thế bên ngoài, tiến tới một kiếm hướng Vi Bằng hai tay gọt đi. Hắn một kiếm này có thể xương tàn nhẫn, chỉ cần gọt bên trong, kém nhất cũng là gân mạch đứt gây hạ trạng, nghiêm trọng thậm chí khả năng trực tiếp đem tay đủ cổ tay cắt đứt. Nếu là bình thường võ, Diệp Văn là tuyệt đối sẽ không như thế sử kiếm, chỉ là Vi Bằng công phu quá mức tàn nhẫn. Vừa ra tay liền chạy muốn phế rơi hắn cánh tay mà đến, Diệp Văn tự nhiên sẽ không đần độn còn cùng đối phương khách khí. "Đã ngươi muốn phế ta tay phải, ta liền trực tiếp cắt đứt ngươi cái này hai móng." Vi bằng cũng không ngờ tới cái này, thuộc sơn trưởng môn mới vừa rồi còn khách khí rất, vừa ra tay sau tàn nhận trình độ thế mà không chút nào so với mình kém hơn bao nhiêu, hắn vốn còn nghĩ thừa dịp Diệp, Diệp Văn xuất thủ câu nệ thời điểm 2 3 chiêu ở giữa liền cho đối phương cái hung ác, tiến tới trực tiếp đánh bại đối phương. Nếu như có thể thừa cơ phế đối phương tay chân hoặc là trực tiếp đánh thành tàn phế vậy thì càng tốt không nghĩ Diệp Văn một điểm không giống những cái kia phổ thông tuổi trẻ hiệp khách, vì bằng trong ấn tượng người trẻ tuổi mỗi lần trong khi xuất thủ còn lộ ra thả không quá mở, mà lại trong đó lớn một số người tại lúc giao thủ không dám đau nhức ra tay đập gắt, những người này luôn luôn đang ăn rất nhiều giáo huấn về sau mới sẽ minh bạch sinh tử tương bắc cùng môn phái bên trong tỷ thí với nhau hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này Diệp Văn tuổi còn trẻ, thế mà tựa như là sông sáo nhiều năm giang hồ lao thủ, trong lúc xuất thủ tàn nhẫn vô tình, kiếm kiếm trực chỉ mình quanh thân yếu hại, cho dù là đệ nhất kiếm kia nhìn như khách khí chiêu số, cũng là trực tiếp chạy đầu mình đâm tới, rõ ràng liền là muốn kết quả trực tiếp cái mạng nhỏ của mình. Sau đó gọt cổ tay, chảm eo, cắt thiết hầu, đâm tâm các loại chiêu số một lần tiếp một lần, lúc đầu có chút chính khí toàn chân kiếm pháp quả thực là bị Diệp Văn khiến cho tàn nhẫn phi thường, nhưng dù cho như thế, người bên ngoài thấy chi vẫn như cũ sẽ không cảm thấy Diệp Văn kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, kia thông dòng khí độ cùng huy sái tự nhiên thần thái là rất dễ dàng mê hoặc ngoại nhân cảm nhận cũng chỉ có người trong cuộc vi bằng mới biết được trong đó nguy hiểm, liền ngay cả hắn độc môn đại lực ứng trả thủ đều không thể tận tâm thi triển, đánh đến bây giờ hắn không có một lần có thể ngay cả tiếp theo ra chiêu, luôn luôn một chiêu sử xuất liền sẽ bị Diệp Văn lấy tàn nhẫn kiếm chiêu chặn ngang đánh gãy, liền ngay cả rất nhiều chiêu số tinh diệu chuẩn bị ở sau hắn đều không có cơ hội thi triển. Nhưng buồn bực, vừa đi vừa về qua mười mấy chiêu, hắn đường đường thiên nhạc bang bình châu phân đà đã chủ thế mà bị một cái không biết tên môn phái trẻ tuổi trưởng môn gắt gao đặt ở hạ phòng, cái này các loại tình huống để vi bằng rất tối, cái này giận dữ, lại là cũng không còn cho phép chuẩn bị giữ lại. Lúc đầu giữ lại bảo mệnh giữ nhà áp đáy hồng tuyệt học thuận thế sử xuất. Chỉ thấy Vi Bằng vù vụ xuất liên tục hai chảo, một chảo bức lui Diệp Văn kiếm chiêu, thứ nhì chảo thẳng đến Diệp Văn hết hầu khiến cho Diệp Văn lui lại, cuối cùng lại tiếp lên một cái đá chân, khiến cho Diệp Văn kế tiếp theo nhảy lùi lại, thuận lợi đem khoảng cách của hai người kéo ra. Làm xong đây hết thảy, Vi Bằng cũng lại sau này vừa lui, trong miệng hô hấp tiết tấu đột nhiên biến đổi, cuối cùng sau khi hít sâu một hơi đột nhiên hét lớn một tiếng chỉ thấy Vi bằng cả cá nhân trên người giống như giang đậu đôn nốt loạn hưởng, nhất là đôi kia song trưởng, kia đôn nốt thanh em phần lớn là từ tay bên trên truyền đến, tùy theo quần áo trên người cũng bị khí kình sông nâng lên, thấu thể mà ra khí kình thậm chí ngay cả bị bức lui Diệp Văn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên lai like Vi bằng trừ đại lực gương trảo thủ cái này độc môn tuyệt học bên ngoài, còn có một đặc thù nội công pháp môn, gọi là buộc phát hô hấp, đây là một loại đặc biệt nội công tu tập pháp quyết, trừ có thể như bình thường nội công tu luyện bên ngoài, đặc điểm lớn nhất liền là có thể thông qua điều tiết hô hấp mà trong nháy mắt buộc phát ra cường hãn nội kình, nháy mắt để người chiến lực đại tăng, uy lực cực kỳ cường hãn. Thuộc về cực vừa công pháp, chỉ là môn pháp quyết này được điểm lớn nhất chính là không thể bền bị sử dụng, nếu không bạo phát đi ra cường hãn nội tình sẽ đem người sử dụng tự thân kinh mạch tất cả đều phá hủy. Vì bằng từ khi tu tập môn pháp quyết này sau cũng rất ít sử dụng, trừ phi đụng phải đặc biệt cường hãn đối thủ hoặc là nhất định phải thắng được địch nhân bên ngoài, hắn bình thường chỉ lấy ương trảo công đối địch. Làm sao hôm nay cùng Diệp Văn một trận chiến luôn luôn ở vào Hạ Phong, hắn lại không thể chịu đựng được, được thua ở Diệp Văn Dưới Kiếm, cho nên cảm thấy quen ang, đem môn này bảo mệnh bí kỹ làm ra, chỉ là vừa ra tay, cái này thanh thế liền gọi mọi người cùng nhau sợ hai thánh phục nhất là đối Vi Bằng hiểu rõ nhất lục trời nhìn thấy nhà mình đả chủ thế mà liên tiếp nổ tung phát hô hấp đều làm ra lúc này mới ý thức được cục diện này muốn so với mình dự liệu còn biết bát hơn kia thủ sơn trưởng môn công phu thế mà cường hãn đến tình cảnh như vậy hắn lại không biết Diệp Văn là ỷ vào binh khí chi lợi khi dễ Vi Bằng căn bản cũng không để hắn cẩn thân từ đầu tới cuối duy trì một cái rất khoảng cách an toàn này mới khiến Vi Bằng khí sự xuất áp đáy hõm công phu Diệp Văn cũng biết đối thủ đây là muốn cùng mình liều mạng lập tức tử hà công vật khởi tử hà chân khí trở đi toàn thân theo thần công thi triển trên dưới quanh người cũng bắt đầu hiện ra dị tượng đầu tiên là sắc mặt biến tử nhan sắc dần sâu, sau đó hai tay cũng lộ ra tử sắc, quanh thân ẩn ẩn có xương mù vần quanh, bị tay kia lên mặt bên trên tử sắc vừa chiếu, liền như tử hà lách thân, lại là Diệp Văn Tử Hà công khách quan trước đó vài ngày lại có tinh tiến vào, cùng kia đại thành chi cảnh lại gần một bước, hai đại cao thủ sử xuất riêng phần mình tuyệt học, lần này chính là muốn phân thắng bại. Xuất thủ trước nhất chính là Vi Bằng, sử xuất buộc phát hô hấp Vi Bằng trong lúc xuất thủ tốc độ vậy mà tăng lên rất nhiều, một đôi thiết trảo như điện tiềm, chỉ trong chớp mắt liền đánh tới Diệp Văn trước mắt, lần này liền ngay cả Diệp Văn đều rất là giật mình, không nghĩ tới Vi Bằng công lực thế mà tăng vọt đến như vậy cảnh giới có thể trở thành thiên nhạc bang phân đà đà chủ, cuối cùng có chút năng lực. Trường kiếm trong tay đi lên vội lên, Diệp Văn muốn dựa theo vừa rồi như vậy khiến cho vi bằng tránh né, nếu không một kiếm này liền trực tiếp có thể chặt đứt vi bằng tay trái. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, vi bằng lần này thế mà không tránh không né, kéo ở phía sau móng phải trực tiếp liền hướng trên trường kiếm một chảo, Diệp Văn nhất thời kinh ngạc ở giữa thế mà bị vi bằng tóm gọn. Chỉ nghe một trận xoẹt xẹt rồi thanh âm, trường kiếm phảng phất bị sắt kẹp phát ra chói tai thanh âm, mọi người tại đây bị thanh âm này là một trận da đầu tê dại chính là Diệp Văn cũng cảm thấy lỗ thay một trận khó chịu nhưng là hắn lại không thời gian lý biết những cái kia vi bằng một chảo bắt lấy trường kiếm tay trái thế đi không giảm vẫn như cũ hướng Diệp Văn trên mặt bắt tới mắt thấy liền muốn bắt tại trận lấy vi bằng trường kình nếu là lần này bị bắt thực chỉ sợ Diệp Văn ra mặt này đều sẽ bị xé nát hủy dung đều tính nhẹ trực tiếp mất mạng cũng không phải là không được chỉ là Diệp Văn không nghĩ tới vi bằng một chảo này uy lực vi bằng liền nghĩ đến Diệp Văn một kiếm này uy lực sao hắn chỉ nói mình đem hết toàn lực lấy cường han kình khí bảo vệ hai tay bắt lấy Diệp Văn trường kiếm sau liền có thể đem Diệp Văn đánh bại lại không nghĩ rằng Diệp Văn tử hà công đồng dạng uy lực bất phàm. Cho dù là trường kiếm bị đối phương bắt lấy, kia cũng phần lớn là bởi vì Diệp Văn không có nghĩ tới tên này thế mà lại dùng tay không liệu mạng binh khí. Nhưng thấy Diệp Văn không chút hoang mang, tay trái tư trầm thực gấp hướng vi bằng bắt vỗ một cái, từ hà kình khí trên tay bộc phát, ngạnh sinh sinh đem vi bằng một trường này đỡ đi. Sau đó tay phải kình khí phun một cái, trường kiếm trong tay chấn động. Lúc đầu bị bắt chặt chẽ, trường kiếm lần nữa phát ra một trận thanh âm chói tai, thế mà bị Diệp Văn ngạnh sinh sinh rút ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Diệp Văn vận kình rút kiếm lần này vốn là không đả thương được Vi Bằng, bởi vì kiếm này từ trên tay hắn rút ra sau vô luận là lưỡi kiếm hay là mũi kiếm chỉ đều cùng hắn có chút khoảng cách, tăng thêm Diệp Văn rút kiếm cái tư thế kia cũng khó có thể biến chiều, cho nên hắn căn bản là không có dâng lên tránh né suy nghĩ, ngược lại muốn thừa dịp Diệp Văn rút kiếm lần này không cẩn thận lộ ra không muốn cơ hội lại đến một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Văn rút ra trường kiếm kia lưỡi kiếm thế mà tại trên nửa đường ngạnh sinh sinh ngoặt một cái, không phải kiếm thế biến thành, mà là thân kiếm đột nhiên khẽ cong, lúc đầu nhất định không đụng tới Vi Bằng lưỡi kiếm cứ như vậy tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Vi Bằng trên bờ vai hung hăng chọn một chút. Tăng thêm thân kiếm khẽ cong, mũi kiếm kia thật giống như móc câu câu nhọn đồng dạng, đâm chúng về sau còn nặng sinh sinh, kéo một chút, đao vi bằng toàn bộ. Cánh tay trái đều là mềm nhũn, liền ngay cả kinh khí đều tán rất nhiều. Diệp Văn một kiếm đắc thủ, nhưng không được ý, vừa rồi vi bằng kia hai lần đã để hắn thật sâu lên kiếm kỵ, mình bây giờ là bằng vào nội công tinh xảo bức trường kiếm vốn lượn tấn công địch đánh vi bằng một trở tay không kịp, nếu là không thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng lúc này thuận thế ép sát, vậy hắn cũng quá suẩn. Trường kiếm lại không chung nhất chuyện, lúc đầu bị buộc cong lưỡi kiếm nặng lại mượn lưỡi kiếm có dạn biến trở về thẳng tắp, đồng thời lại lần nữa thúc lên tự hà công. Chân khí trở đi tại trên thân kiếm, cái kia vốn là thường thường không, có gì lạ trưởng kiếm đều giống như nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tử sắc. Lần này liền ngay cả Vi Bằng đều bị kinh hãi lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức hướng trên trường kiếm phắm nhìn, biết một kiếm này chính là Diệp Văn toàn lực mà làm, nếu là bị chém trúng, mình hôm nay liền đem thua trận. Đang muốn ngưng thần đối địch, không nghĩ Diệp Văn lúc này thế mà kính rót bàn tay trái, thể nội thật vất vả tinh tu ra tử hà chân khí lại là hơn phân nửa làm tại bên này, một đôi tay không chẳng những hóa thành tím đậm, thậm chí còn có thật nhiều tử khí thấu thể mà ra, trên tay quấn quanh chỉ là Diệp Văn lúc này một lòng đối địch, ngược lại là không có để ý tới như vậy dị tượng. Thừa dịp Vi bằng lực chú ý chuyển tới trên kiếm của mình, bàn tay trái rắn rắn chắc chắc đập vào Vi bằng sườn bên cạnh. Ba. Thanh em không lớn, nhưng lại để Vi bằng sắc mặt đại biến. Hắn vốn dị phát giác được Diệp Văn một trường đánh tới, làm sao bị trường kiếm kia phân tâm thần? Muốn lại tránh đã là không kịp. Trong lúc vội vàng vận khởi nội tình bảo vệ tạm phủ muốn nghẹn kháng một chút, đồng thời hai tay đã làm tốt phản kích chuẩn bị ý đồ liều cái lưỡng bại câu thương. Mặc dù Diệp Văn cái này trưởng trưởng thế trong chạm, dường như bi lực nhưng là hắn vừa rồi đã từng gặp qua Diệp Văn sử xuất loại này bộc pháp, mặc dù xem ra mềm nhún không có uy lực gì, nhưng là vô chúng thời điểm kình lực bộc phát, cường mãnh vô song, hắn quả thực không dám xem thường. lúc đầu đã rất là coi trọng Diệp Văn lần này, làm sao Diệp Văn một trưởng này chẳng những vận dụng bên trên toàn thân công lực, kia tinh thuần nhất tử hà chân khí cũng bị hắn làm ra vô bên trong, kình lực lập tức bộc phát, tử hà kình khí trực tiếp bị đánh tiến vào vi bằng thể nội. Ừ, may là vi bằng tự thân tu vi bất phàm, lại ra sức khí bảo vệ tạng phủ kinh mạch, mặc dù lần này để hắn thụ không nhỏ nội thương, lại cố nén không có trực tiếp nôn ra máu, vẹn vẹn chỉ là kêu rên một chút. Nhưng là chính hắn biết, lần này tối thiểu để cho mình quanh thân kinh mạch tổn hao nhiều, chân khí hỗn loạn, chỗ chết người nhất chính là vốn là không dễ không chế bộ phát hô hấp khí kình cũng triệt để mất không chế, mình hiện nay chịu nội thương một nửa là Diệp Văn gây thương tích, một nửa khác ngược lại là phải cái này bộ phát hô hấp ban tặng. Cái này cùng nội thương, cho dù lại là quan, không có một năm nửa năm cũng là mơ tưởng khôi phục được. Thế nhưng là Diệp Văn lại không muốn trực tiếp bỏ qua hắn, nhắm ngay Vi Bằng quanh thân kinh khí tứ tán, trên tay trường kiếm lập tức chính là một kiếm đánh xuống, thế mà kiếm dùng đao chiêu sử xuất ngũ hổ đoạn môn đao bên trong một chiêu, muốn trực tiếp đem Vi Bằng chém giết tại chỗ. Làm sao vi bằng lúc này toàn thân kinh khí tán loạn, kinh mạch tạng phủ đều là trọng thương, cả người đều không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Văn một kiếm này chém bổ xuống đầu, liền ngay cả lời nói đều hô không ra một câu, chỉ có thể ở trong lòng ý mắng hô câu, dừng tay a. Đáng tiếc là Diệp Văn không có thuật độc tâm, mà lại hắn cũng không cần thiết nghe mình địch nhân lời nói, cho nên trên tay trường kiếm không chậm chút nào, mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, quang hoa ở giữa mơ hồ trong đó đến một tia tím nhạt, sau đó chính là một mảnh đỏ tươi bay là tả mà ra, đường đường thiên nhạc bang phân đả đã chủ cứ như vậy bị Diệp Văn tại chỗ chém giết. Đại đa số người nhìn thấy cái trạng diện này trực tiếp đốc, liền ngay cả Lục Thiên Đô sững sờ một hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, đợi đến hắn ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, muốn nói cái gì lại lại không biết đến cùng ứng nói cái gì. Run rẩy chỉ vào Diệp Văn, cuối cùng vẫn như cũng là lời gì cũng không ra khỏi miệng, mà lúc này hắn mới ý thức tới mình tựa hồ hẳn là nhanh chóng rời đi, mà không phải tại cái này bên trong cùng đối phương Sà Cấm Thanh. Thế nhưng là hắn mới quay người lại, vừa vận khởi khinh công chuẩn bị từ vây xem đám người bên trên vượt qua rời đi thuộc sơn, liền nghe tới bên tai truyền đến một tiếng, "Lục tiên sinh, hiện tại mới muốn đi không cảm thấy muộn rồi sao?" Lục Trôi sững sờ Quay đầu liền muốn nhìn là người phương nào tự nhủ lời nói, đáng tiếc chỉ trước mắt liền chỉ thấy trước mắt một mảnh ngân quang, như trên trời tinh hà chói lọi phi phạm, trong thai chỉ nghe được ba ba ba âm thanh liên miên bất tuyệt, cả người liền rốt cuộc không có cảm giác, mà cảm giác biến mất trước đó, đầu hắn bên trong cuối cùng nghĩ lại là, thật nhanh kiếm. Nhìn thấy lục trời cũng bị chém giết tại chỗ, Diệp Văn lúc này mới yên lòng lại, nhìn một chút xung quanh lặng ngắt như tờ mọi người, hắn cũng không nói gì thêm chuyện hôm nay nếu là chuyện ra ngoài. Đừng trách ta diệp mỗ kiếm hạ vô tình loại hình nói nhảm hắn biết hôm nay việc này khẳng định sẽ chuyên đi, cho nên cũng liền không uổng phí tiếc kỉnh, có thời gian còn không bằng suy nghĩ một chút ứng đối ra sao khả năng đưa tới kết quả. Dù sao, mình thuộc sơn phái thế, nhưng là một hơi rất thiên nhạc bằng hai cái nhân vật trọng yếu. Quy 1 chương 89, thương nghị. VS, Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Trường kiếm trong tay chấn động, trên thân kiếm đỏ tươi chất lỏng lập tức thứ tán ma bay, Diệp Văn vốn định trực tiếp nhặt lên vỏ kiếm thuần thế thu kiếm, thay vào đó trường kiếm bị mình vừa rồi như vậy loạn làm tăng thêm vi bằng trảo lực đích sắc không phải tưởng thường, chẳng những lôi kiếm đã không còn sắc bén, liền ngay cả toàn bộ thân kiếm cũng hơi có chút biến hình. nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Văn trong lòng biết đây là trường kiếm chế tác không đủ tinh lương bố trí, nhất là bị mình dùng nội lực bức con thân kiếm tấn công địch chiêu số. hắn là từ phái vũ đương ngón tay mềm trên thân kiếm đạt được linh cảm, vừa lúc khi đó cơ hội phù hợp, vi bằng lại không có đề phòng, lúc này mới thử một lần. thế nhưng là chiêu này đối trưởng kiếm lại còn có khá cao yêu cầu, nguyên tác bên trong cũng không có nâng lên điểm này cho nên hắn cũng không nghĩ tới. võ đang thất hiệp giống như dùng cũng chỉ là phái vũ đương bên trong chế thức trường kiếm hiện tại xem ra những cái kia trường kiếm cũng là tinh chế vũ khí mà mình phải bên trong những này trường kiếm bình thường xem ra không thể như vậy sử dụng về phần chiêu này hiệu quả vậy mà ra ngoài ý định tốt nếu không phải một kiếm kia ngoài ý muốn tổn thương vi bằng liên đối lấy tiếp xuống mấy chiêu đều xuất hiện sai lầm diệp văn hôm nay muốn đem vi bằng đánh bại đều rất khó càng không nói đến gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem nó chém giết đương nhiên vi bằng liên tục phán đoán sai lầm cũng là dẫn đến mình mất mạng trọng yếu nguyên nhân về phần tại chỗ thi ra tay độc các đem vi bằng chém chết cái này cũng không phải hoàn toàn là diệp văn lâm thời khởi ý. Hắn Thục Sơn phái cùng Thiên Nhạc bang đã triệt để trở mặt, trận chiến ngày hôm nay vô luận là hắn thắng hay là Vi Bằng thắng, sau đó đều miễn không được lại đến thêm một trường ác đấu, quyết ra một cái thư hùng, tăng thêm trong khi xuất thủ. Vi Bằng chiêu chiêu tàn nhẫn, Diệp Văn cũng khó tránh khỏi cảm thấy có khí. Lần này nhắm ngay cơ hội, đâu còn có bỏ qua đạo lý. Về phần giết chết Vi Bằng mang đến hậu quả, dù sao đều muốn cùng Thiên Nhạc bang đại chiến một trận, sớm chơi chết hai người bọn họ cao thủ cũng coi là chiếm cái tiên cơ. Mặt khác, trải qua hôm nay cuộc tỷ thí này, như Vi Bằng bất tử. Thiên nhạc bang sẽ đối Diệp văn cùng thuộc sơn phái có càng thêm trực quan phản đoán, chờ bọn hắn lần sau lại đến thời điểm, khẳng định sẽ chuẩn bị thỏa đáng, mang lên rất nhiều hảo thủ mới có thể tới. Như vậy, thuộc sơn phái tao ngộ sợ là càng thêm hăng bét, mà giết vi bằng cùng lục trời, ngược lại sẽ làm cho đối phương sinh ra kiến kỵ, bởi vì vì thực sự được gặp Diệp Văn xuất thủ, biết hắn thực lực như thế nào hai cái thiên nhạc bang bang chúng đều chết tại thuộc sơn bên trên, bọn hắn còn cần một lần nữa dò xét thuộc sơn phái thực lực chân chính, bởi như vậy lại muốn tìm phí không thiếu thời gian. Đồng thời, đa chủ đột tử, thiên nhạc bang bình châu phân đã không thiếu được phải có hỗn loạn lung tung. Cho dù bất luận cũng cần xin chỉ thị tổng đà Phương diện ý tứ, đến lúc này một lần, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên nói, vô luận như thế nào suy tính, tại chỗ chơi chết hai gia hỏa này đều đối Diệp Văn cùng Thục Sơn phái có lợi, chỉ bất quá duy nhất hậu quả chính là triệt để cùng Thiên Nhạc bang trở thành đối lập, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia, đánh nhau một trận, vô luận thắng thua chỉ cần không người chết, cũng còn có chỗ giảng hòa, cần phải xảy ra nhân mạng vậy liền không thể nói, không phải ta diệt ngươi, chính là ngươi đem ta diệt Nhưng là cái này hậu quả Diệp Văn hoàn toàn sẽ không để ý, từ khi biết được Thiên Nhạc bang âm thầm đi tiêu chuyện xấu xa. Trọng yếu nhất chính là dính đến bên cạnh mình người, về sau lại chạy tới đả thương mình đệ tử về sau, Diệp Văn cũng đã đem mình cùng Thục Sơn Phái bày ở thiên nhạc bang mặt đối lập. Vô luận mình thực lực yếu cỡ nào nhỏ, thiên nhạc bang thực lực cường hãn cỡ nào, hắn đều không có suy nghĩ qua cải biến lập trường húng chi, hổ núi phái cũng một lòng muốn đem thiên nhạc bang khu trục ra Bình Châu. Ở một mức độ nào đó, hổ núi phái cùng Thục Sơn Phái là cùng một trận chiến tuyến ở trong sẽ không cho hắn âm thầm dưới đao đáng tin minh hiếu. Dẫn theo trường kiếm lại đứng trong chốc lát. Diệp Văn nhìn đông đảo chạy tới xem náo nhiệt, lại bị Diệp Văn hù đến vẫn không có rời đi lân cận bên trong láng diện nóng. Kết quả cái nhìn này để đám người này câm như hến, không ít người thậm chí hoài nghi Diệp Văn muốn đến cái giết người diệt khẩu. Gặp lại qua Diệp Văn vừa rồi như vậy cường hãn công phu về sau, không có người còn cho là mình có thể tại Diệp Văn trên tay đi qua một chiều. Cái này bên trong mấy chục người có lẽ đối với người ta đến nói chỉ là phất phất tay sự tình. Huống chi thuộc sơn phái lại không vẹn vẹn chỉ có một cái Diệp Văn, hôm nay bọn hắn thế nhưng là còn tận mắt chứng kiến đến một mực đợi ở trên núi, cho tới bây giờ chưa từng ra tay ninh như tuyết công phu. Kia đầy trời phủ đầy đất khắp nơi đều là kiếm ảnh thần kỳ công phu bọn hắn tự hỏi như gọi mình đụng tới đây tuyệt đối là trốn không thoát đến, không gặp khinh công hơn người Lục Thiên Đô bị thương mới miễn cưỡng trốn tới à. Đồng thời, Lục Trời trở sau cùng làm khinh công nghĩ muốn chạy trốn, lại bị cái kia bị xem như phổ thông thư sinh, đến thuộc sơn phái kiếm sống tử gia công tử một kiếm chấm rước, đây cũng là tại trước người bọn họ phát sinh sự tình, nhưng khoảng cách gần như thế đám người này liền chỉ thấy được hai mắt tỏa sáng, một trận chói mắt quang hoa hiện lên sau liền chỉ thấy được Lục Trời thi thể nằm trên mặt đất, mà vị kia tử gia công tử trưởng kiếm trong tay kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa sau thu kiếm. Trở vào bao lúc này đại đa số người mới kịp phản ứng vừa rồi trước mắt trận kia ánh sáng thế mà là từ hiện trường kiếm mà đổi thành bên ngoài một tiểu bộ phân thì đến bây giờ cũng không có kịp phản ứng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt lóe lên sau đó nghĩ muốn chạy trốn lục trời liền phù phù một chút đập xuống đất có người dạn dĩ chạy tới đem lục trời thi thể lật lên kết quả lật qua sau lập tức chính là giờ mình chỉ thấy lục trời vẫn chừng mắt hai mắt sau đó biết hầu bên trên một đạo thật sâu nhưng lại dẹp mảnh vết thương ngay tại chạy ra ngoài lấy máu tươi lúc này mặt khác một, một số người mới lấy lại tinh thần minh bạch lục ngày thế mà bị từ ra tiểu công tử một kiếm kết quả tính mệnh vừa rồi ngươi thấy rõ rồi sao? ngươi nói đùa à? nhanh như vậy, ta làm sao có thể nhìn rõ? cùng loại đàm luận từ lục trời thi thể phụ cận chậm rãi quyết tán, cầm kiếm mà đứng từ hiển thì rất là hưởng thụ đứng kia. hắn đem những người này lời nói đều xem như đối với mình tội phồng, mãi cho đến tất cả người ý thức được hôm nay việc này giống như làm lớn chuyện phát, ta nên làm cái gì? từ đó đều không nói lời nào thời điểm, hắn mới quay lại thân thể đi trở về. ngay tại đám người này không biết làm sao thời điểm, Diệp Văn lời nói còn như tiếng trời truyền đến. hôm nay ta thủ sơn phái gặp đại biến, xin thứ cho tệ phái không tiện đãi khách chỗ thất lễ còn hướng các vị chớ trách không có trách hay không, Diệp trưởng môn bận điệu, chúng ta cái này liền đi. Tìm tới bậc thang còn không dưới chính là đầu đất, nghe tới Diệp Văn lời nói về sau, tất cả mọi người là thuận miệng ứng hai câu liền quay người rời đi, phản phất chờ lâu một giây liền sẽ mất mạng, chỉ trong chớp mắt, đám người này liền đi cái không còn một mảnh. Nhìn thấy mọi người đi sạch sành xanh, Diệp Văn thở dài ra một hơi, dùng vừa mới nhặt lên vỏ kiếm xem như quải trượng hướng trên mặt đất một trụ, lúc này mới bao lâu lại đến một màn như thế, may mắn lần này không có thương tổn đến kinh mạch. Lại là Diệp Văn vừa rồi cuối cùng hai lần, không có chỗ nào mà không phải là toàn lực hành động, chân khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ cuối cùng một kiếm thậm chí còn dùng hết trên thân khí lực mới hoàn thành kia một bổ đồng thời lần đầu đụng phải cùng thực lực mình như vậy tương cận đối thủ đầu bên trong các loại tính toán cũng làm cho tinh thần của hắn tiêu hao rất nhiều lúc này mọi việc đã thành mọi mệnh cảm giác lập tức đến tới tư Hiên chính đi trở về nhìn thấy mình sư minh thế mà đứng tại chỗ chưa từng động đậy lại nghĩ tới hôm nay diệp văn vận công chém giết thời điểm hiện ra các loại dị tượng hắn đã biết kia cũng là diệp văn hiện tại tập luyện tử hà công toàn lực hành động chỗ tạo thành chỉ nói hắn lại như vài ngày trước như vậy lung tung sử dụng nội công dẫn đến tổn thương tự thân cho nên lập tức đi đỡ lấy diệp văn sư minh không có việc gì không sao chỉ là nội lực hao hết, cộng thêm có chút thoát lực. Diệp Văn vừa nghĩ tới kia Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương Thần Công về sau một người đánh một đám, hơn nữa còn là liên chiến mấy trận cũng chưa từng từng có thoát lực cùng nội lực hao hết vấn đề, mình lúc này mới đánh như thế một trận, thêm lên đến còn không đến 50 triệu, thế mà liền đã sắp đứng không vững. Một là Tử Hà Công toàn lực hành động quá mức tiêu hao nội kình, hai chính là hắn tự thân nội lực tu vi mặc dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng là vẫn như cũ không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, càng mấu chốt chính là không có đạt thông hai mạch nhâm đốc trước đó, nội lực cũng sẽ không như trường Vô Kỵ cao thủ như vậy sinh sôi không ngừng mà những vấn đề này trên thực tế có thể gom đến một cái trên tình huống đó chính là hắn tu vi không tới nơi tới chốn biện pháp giải quyết vô cùng rõ ràng sáng tỏ chỉ cần Diệp Văn cũng có thể đem Tử Hà Thần công luyện đến đại thành đả thông hai mạch nhâm đốc như vậy hắn về sau cùng người đạo thủ cơ vốn là không cần sợ hai hôm nay như vậy sự tình lại phát sinh nếu không mình sức liều toàn lực hao hết nội tình kết quả lại không có khả năng rơi đối phương khi đó mình ngay cả chạy đều chạy không được chỉ có thể chớm mắt nhìn đối phương đem mình chơi chết chết như vậy lời nói thực tế là quá hanh luông còn phải cố gắng cố gắng lại cố gắng trừ cái đó ra Cùng Thiên Nhạc Bang chính thức trở mặt, mặc dù tranh thủ đến không thiếu thời gian, thế nhưng là nhiều nhất cũng chính là nửa năm đến một năm, khi đó Thục Sơn phái liền muốn cùng Thiên Nhạc Bang chính thức sống mái với nhau, nếu như mình không có thể bảo chứng tu vi nâng cao một bước lời nói, Thục Sơn phái coi như giữ nhiều lãnh ít. Dù sao mình hôm nay giết vi bằng, Thiên Nhạc Bang chắc chắn sẽ không phái một cái phế vật tới đối phó mình, kém nhất cũng là muốn phái mấy cùng vi bằng thực lực chiến lệch không nhiều hảo thủ vây công hắn, bất quá cái này cần nhìn Thiên Nhạc Bang là chuẩn bị chính diện cùng mình quyết đấu hay là trực tiếp liền tụ chúng giết đi lên. Dựa theo diệp văn đoán chừng, Thiên Nhạc Bang lựa chọn trực tiếp giết bên trên khả năng tới không lớn. Dù sao Thiên Nhạc Bang cũng là Thiên Hạ hôm nay kêu bên trên danh hiệu ban phái. Nếu là bằng vào người Đông thế mạnh trực tiếp diệt thuộc sơn phái, chuyến đi thanh danh không tốt nghe. Lớn nhất nhưng có thể vẫn là phái ra một tên cao thủ lợi hại hơn đến cùng mình thuộc sơn phái chính diện đánh nhau chết sống, một đôi một đem mình đánh bại thậm chí giết chết, tiến tới diệt thuộc sơn phái. Dạng này chẳng nhưng báo thủ, tiêu diệt địch nhân đồng thời còn có thể vãn hồi bị Diệp Văn đánh giết tiếp uy tín. Mà ứng đối phương pháp, liền chỉ có tu vi của mình tiến thêm một bước, cái khác đều là nói nhảm, căn bản không có bất luận cái gì hoa xào có thể dùng. Có nhiều như vậy lý do, Diệp Văn sao có thể không tiếp tục cố gắng? Hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc mới có thể thực hành tu luyện kế hoạch, thậm chí lần này hắn chuẩn bị kéo lên linh như tuyết cùng Từ Hiển Hai gia hoàn này, hắn hiện tại không thể lại mặc cho hai người này tự do phát triển, hắn vô cùng cần thiết tăng thêm một bước thực lực của hai người. Để đệ tử đem hai bộ thi thể xử lý, sau đó đem chính điện đỉnh trong viện vết máu đều thanh lý một phen, đồng thời đem núi cửa đóng kín, lại phái người bốn phía trinh sát tuần hành, làm xong đây hết thảy sau Diệp Văn đầu tiên là trở về phòng đả tọa khôi phục một phen, sau đó mới đem mọi người gom lại cùng một chỗ nói đến chuyện hôm nay tới. Diệp Trường ngôn hôm nay xuất thủ liệu sẽ quá mức rồi. Lưu Thanh Phong câu nói này thế nhưng là nghẹn rất lâu, tại Diệp Văn Ý đổ một kiếm bổ vi bằng thời điểm hắn suýt nữa lên tiếng ngăn cản, bất quá hơi một do dự ở giữa Diệp Văn liền đã đem vi bằng bổ chết rồi. Sau đó Lục Trời bị Từ Hiền giết chết hắn ngược lại không có quá để ý, chỉ là kỳ quái cái này từ gia công tử lúc nào chạy đến Lục Trời bên cạnh nhìn. Nếu không lấy Lục Trời khinh công, cho dù có thương tích trong người cũng không có khả năng tại cách xa nhau khoảng cách xa như vậy bên trên bị Từ Hiền nháy mắt đuổi kịp đánh giết. Chỉ có một cái khả năng chính là Từ Hiền tại không người cảm giác, bất động thanh sắc ở giữa liền đã đi tới Lục Trời bên cạnh, chỉ đợi Lục Thiên Ý đủ thời điểm chạy trốn trực tiếp xuất thủ giết địch. Như hắn như vậy lão giang hồ, thường thường giảng cứu mọi thứ có lưu chỗ trống, không chừng đó chính là một chút hy vọng sống cho nên hôm nay cùng vi bằng giao đấu nếu là hắn, cho dù đánh bại vi bằng cũng sẽ không thống hạ sát thủ, ngược lại sẽ trực tiếp thả nó rời đi, đồ chính là sợ ngày sau còn như có hỏa hoạn cơ hội. Bởi vậy hắn vẫn muốn hỏi Diệp Văn vì sao như thế không ngại mặt mũi, thế mà trực tiếp liền đem đối phương chặt rồi. Liên tục nói lời xã giao cơ hội cũng không cho đối phương. Diệp Văn lắc đầu, ta biết Lưu Chân Nhân muốn nói cái gì chỉ là chúng ta cùng Tiên Nhạc Bang sớm đã là đối lập chi cục, lưu điểm kia thể diện thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta hôm nay thả hắn rời đi, ngày mai hắn liền sẽ không dẫn người đến tìm ta thuộc sơn phái phiền phức rồi sao? Nếu là địch nhân, lại nói những này liền nhiều hơn. Về phần tiêu hao thiên nhạc bang càng nhiều thời gian, tốt cho thuộc sơn phái càng nhiều phát triển cơ hội, những chuyện này cũng không cần phải nói tỉ mỉ, hắn tin tưởng Lưu Thanh Phong không đến mức chút chuyện này cũng nhìn không ra. Quả nhiên, Lưu Thanh Phong mặc dù không phải rất đồng ý, bất quá hắn cũng không thấy phải cái lựa chọn này có bao nhiêu hợp bét. Nhất là tại trải qua cùng Sích Dương Thần Quân đánh một trận xong, hắn lấy lúc trước cái loại này ý nghĩ cũng cải biến không ít. Tối thiểu Sích Dương Thần Quân liền không có cân nhắc qua trở cho hắn cái gì mắt mũi. Lúc ấy thế, nhưng là thực sự một trường đập vào bộ ngực mình bên trên. Nếu không phải Sích Dương Thần Quân tự kiềm chế thân phận, một kích thành công bại địch sau không muốn tiếp tục truy kích, chỉ sợ Lưu Láo nói đã mất mạng đã lâu. đương nhiên, cũng là Sích Dương Thần Quân tự tin mình Sích Dương hỏa kình trừ hiệu được băng phách Hàn công cao thủ bên ngoài không người có thể giải. Dù là đánh vào Lưu Thanh Phong thể nội chỉ là một điểm nhỏ, hắn cũng không cho rằng cái này đến từ Bình Châu Lão đạo sĩ còn có mệnh sống sót. đã như vậy, chắc hẳn Diệp Trưởng Môn đã làm tốt cùng Tiên Nhạc bang động thủ dự định. Diệp Văn nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ. Đã là tên đã trên dây không phát không được, hắn thiên nhạc bang chủ động sinh sự, ta thục sơn phái cũng không phải loại người sợ phiền phức hắn muốn diệt ta thục sơn, còn phải xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Diệp trường môn có như vậy trí khí là tốt, bất quá diệp trường môn cần phải hiểu, nay giết vi bằng, thiên nhạc bang rất có thể từ tổng đà phái cao thủ tới. Dù vậy, kia thiên nhạc bang cao thủ cũng không phải ngày mai liền có thể đến tới, cái này đi đường mệt mỏi sợ là muốn hao phí không ít thời gian, nhưng thời giờ này đầy đủ ta thục sơn phái làm tốt hết thể ứng đối biện pháp nói đến đây bên trong. Diệp Văn liếc qua Lưu Thanh Phong, ý kia là nhắc nhở lão đạo sĩ chúng ta hiện tại thế nhưng là trên một cái thuyền, các ngươi Hổ núi phái có phải là cũng nên bày tỏ một chút? Lưu Thanh Phong cũng không phải đấu đất, Húng Chi Thiên Nhạc bang vốn là muốn đối phó hắn Hổ núi phái, bây giờ thật vất vả tìm tới Thuận sơn phái cái này cung viện, sao có thể tùy tiện buông tay? Ngồi nhìn Minh hữu bị địch nhân tiêu diệt, Húng Chi Diệp Văn còn đối với hắn có ân cứu mạng, lúc này tỏ thái độ, đã như vậy, lão đạo ta ngày mai liền về Hổ núi đi, cũng cứ gọi ta sư Minh chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. kia Thiên Nhạc bang xem ta Bình Châu võ lâm vị không có gì, ta cũng cứ gọi bọn hắn biết Bình Châu cũng không phải là không có chân hảo kiệt. Thương nghị đã định, Lưu Thanh Phong lập tức liền mang theo đồ đệ của mình lui ra ngoài, về phòng của mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trong đêm xuống núi chạy về hồ núi phái. Hắn cũng biết thời gian quý giá, lại là không thể kế tiếp theo mang xuống. Lưu Thanh Phong vừa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Văn, Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền ba người. Ba người này hiện tại là thuộc sơn phái bối phân cao nhất ba cái, trên cơ bản thuộc sơn phái cấp bậc cao nhất nhân viên quản lý đều tại cái này bên trong. Nếu chỉ thuần tính có truyền thừa quan hệ đệ tử lời nói, Nhạc Ninh cùng Chu Chỉ Nhược cũng hẳn là ở đây. Bất quá Nhạc Ninh lúc này tuổi tác cũng không lớn, Diệp Văn cũng không muốn để cái này đệ tử sớm như vậy liền tham dự vào tiếp qua một năm hắn sẽ để cho Nhạc Linh bắt đầu quan sát mình xử lý như thế nào trong phái sự vụ, dưới mắt tiểu tử này hay là cố gắng luyện công tốt. Về phần Chu Chỉ Nhược, tiểu nha đầu so Nhạc Linh còn muốn tiểu đâu, loại sự tình này cho dù nghe cũng là không hiểu, gọi tới cũng không có tác dụng gì. Chủ yếu hơn chính là, vô luận là Nhạc Linh hay là Chu Chỉ Nhược, trong thời gian ngắn đều là không cách nào trông cậy vào chiến lực, muốn hai cái đồ đệ chia sẻ một chút trách nhiệm, tối thiểu còn phải tiếp qua cái 6 7 năm. Chúng ta sư huynh muội ở giữa liền không cần kéo những cái kia vô dụng diệp văn mới mở miệng liền để Linh Như tuyết mảy nhăn lại lóc cao. Bởi vì Diệp Văn lúc nói chuyện không có nửa điểm trưởng môn khí độ, nghe ngược lại có điểm giống bên đường vô lại. Đáng tiếc Diệp Văn căn bản không tâm tư đi cân nhắc Ninh Như Tuyết lúc này cảm nhận, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta thuộc sơn phái cùng Thiên Nhạc bang đã như nước với lửa, nhất là ta cùng Từ sư đệ hôm nay lại giết Tiên Nhạc bang hai cái nhân vật trọng yếu, nghĩ đến Thiên Nhạc bang rất nhanh liền sẽ trả thủ chúng ta. Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền nhẹ gật đầu, điểm này bọn hắn không chút nghi ngờ. Bởi vì nếu như là bọn hắn môn phái bên trong có người bị giết, bọn hắn cũng sẽ trả thủ. Chỉ là việc này bọn hắn cũng không sợ, dù sao cũng là Thiên Nhạc bang khiêu khích trước đây. Không để cập tới Chu Chỉ ngược chuyện này, từ bình thế nhưng là thật sự kém chút mất mạng, cho nên Lý Hay là đứng tại thuộc sơn phái bên này. Huống chi hôm nay giao đấu cũng là Thiên Nhạc ban sách, xuất thủ trước cũng là bọn hắn, mất mạng cũng thuộc về đáng đời, ai để bọn hắn tài nghệ không bằng người? Thiên Nhạc Ba muốn báo thù liền muốn bọn hắn đến, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn đến tận cùng có năng lực gì, linh như tuyết không sợ trời không sợ đất, tăng thêm hôm nay vừa ra tay liền tổn thương lục trời, kém chút liền phế đối phương một cái cánh tay, điều này cũng làm cho nàng bằng thêm rất nhiều tự tin. Từ Hiên cũng là bình thường ý nghĩ, gật đầu phụ nói, sư tỷ nói đúng lắm chúng ta cũng không phải loại người sợ phiền phức bọn hắn muốn đến báo thủ chúng ta tiếp lấy chính là Diệp Văn nhẹ gật đầu hắn cũng không quan tâm hai người như vậy thái độ nếu là hai người trực tiếp bị bị hụt không dám đối địch hắn ngược lại muốn càng thêm đau đầu chỉ là Thiên Nhạc Bang lần này gây hai cái hảo thủ lần sau như đến tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị chí ít cũng sẽ phái tới một cái so vi bằng cao thủ lợi hại hơn cho nên chúng ta không thể không cẩn thận ứng đối nghe tới cái này bên trong Ninh Như Tuyết cũng biết việc này đích xác không dễ ứng phó hỏi sư minh muốn làm sao xử lý ngày mai bắt đầu triệu hồi các đệ tử Từ Bình ta cũng chuẩn bị trực tiếp thu vào nội môn sau đó chúng ta sư minh muội mỗi ngày đều muốn nhẫn chút thời gian hảo hảo dạy bảo đám đệ tử này một phen tốt nhất tại thời gian ngắn nhất bên trong để bọn hắn thực lực tăng lên một mảng lớn Diệp Văn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp chúng ta mấy người công phu cũng không thể rơi xuống gấp rút luyện công đồng thời ta tại suy nghĩ thật kỹ nhìn xem có thể hay không mân mê ra một bộ thích hợp nội công pháp quyết cho các ngươi luyện nếu là không được các ngươi liền theo ta cùng một chỗ tập luyện từ hà công quy 1 chương 90, dư luận P.S câu đố nạt cứu trợ tờ sống qua mùa dịch từ hà công Diệp Văn lần này lời vừa ra khỏi miệng linh như tuyết cùng từ hiển tất cả giật mình dù sao cái này từ Hà Công hiện tại là Diệp Văn áp đáy hòm công phu, dựa theo người bình thường ý nghĩ, khẳng định là muốn làm vì thuộc Sơn Phái chân phái tuyệt học. Cho dù Diệp Văn không truyền cho bất luận kẻ nào, chỉ làm trưởng môn đặc hữu công phu cũng không ai nói cái gì. Dù sao Giang Hồ môn phái bên trong, trưởng môn muốn giữ gìn tự thân uy tín, trừ người danh vọng, trọng yếu nhất chính là tu vi võ học. Cho nên khi nay võ lâm, bất kỳ môn phái nào trưởng môn đều sẽ có một bộ độc môn tuyệt học. Mà những này độc môn tuyệt học phần lớn đều là môn phái này tiền bối truyền thừa đặc biệt vì hậu bối trưởng môn hoặc là đem phải thừa kế chức trưởng môn đệ tử chuẩn bị. Từ Hà thần công, tại Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền mắt bên trong chính là như thế một cái công phu, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Văn đang bày tỏ mình sáng tạo ra một môn cường hãn nội công thời điểm, hai người bọn họ ai cũng không có mở miệng nói qua mình muốn học môn công phu này. Dưới mắt Diệp Văn lại còn nói muốn đem bộ công phu này chuyển cho hai người, cái này để bọn hắn rất là giật mình, Từ Hiền lập tức liền biểu thị, sư huynh không chắc chắn cái này độc môn thần công truyền cho ta, chỉ có dạy cho sư tỷ liền có thể hắn thấy, người sư tỷ này không chừng về sau liền thành trưởng môn phu nhân, người ta góp thành một đôi biến thành người một nhà, công phu này ai luyện cũng không đáng kể. Mình mình hay là suy nghĩ điểm đường khác tử cho dù là Diệp Văn đơn độc làm một bản hơi kem chút võ công cũng tốt. thế nhưng là Từ Hiền không học, Ninh Như Tuyết liền nguyện ý học sao? Từ Hiền nếu là vẫn có chút cố kỵ, Ninh Như Tuyết liền đơn thuần là vì môn phái cân nhắc. trường môn sư huynh độc môn thần công tuyệt đối không thể loạn chuyển cho dù là truyền đệ tử, muốn ta nói cũng chỉ lựa chọn một cái truyền thụ liền có thể mà lại truyền thụ trước đó nhất định phải đủ kiểu khảo sát, không phải tâm tính tu vi đều tốt đệ tử không thể tu tập. Diệp Văn nghe tới Ninh Như Tuyết đầu ra đấy nói chuyện với mình, cảm thấy cười khổ, không truyền cho các ngươi tử hà công, hẳn là muốn ta cho các ngươi lại mân mê một môn nội công ra đôi này sư muội sư đệ tin tưởng hắn nhưng là hắn lại không cách nào tín nhiệm chính mình người bên ngoài không biết chính hắn còn không biết ta mình những cái kia sáng tạo võ công còn không nhờ có trên tay mình cái này thần kỳ nhẫn nhưng hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này ra bí tịch căn bản không có quy luật mà theo lần trước lấy ra kêu bản hố tra đấu khí bảy màu đã để hắn phiền muộn một hồi lâu hiện tại còn nhét vào hốc tối ở trong không biết xử lý như thế nào là tốt lúc này lại đem hy vọng ký thác vào nhẫn bên trên rất có điểm đánh bạc ý vị á bên trong tính toán một chút thiên nhạc bang nhận được tin tức đoán chứng ít nhất cũng phải hơn 10 ngày dù sao bọn hắn phân đà cách thư sơn huyện cũng không gần. Dù là mình không đi tận lực phong tỏa tin tức, truyền đến bọn hắn trong thai cũng muốn tiêu hao mấy ngày lộ trình. Sau đó Thiên Nhạc Bang nhận được tin tức sau khẳng định sẽ xuất hiện một hồi hỗn loạn cái này không chỉ là quản lý bên trên hỗn loạn, mà là châm đối với chuyện này như thế nào làm ra phản ứng hỗn loạn, bởi vì không có có thể quyết đấu nghị phép bản đã chủ, những người khác khẳng định sẽ có rất nhiều ý nghĩ, đến lúc đó tranh luận không biết có thể lãng phí bao nhiêu thời gian. Biết bắt nhất tình huống chính là những người này đồng loạt đạt thành trung nhận thức trực tiếp công bên trên Tục Sơn, bất quá khả năng này thật không lớn. Dù sao Vi bằng chết đột nhiên như vậy, bọn hắn nhất định phải cân nhắc một chút lấy mình thực lực có thể hay không đánh bại có thể lập tức giết chết Vi bằng cùng Lục Trời hai người thuộc Sơn phái, giết chết Lục Trời liền bởi vì cái này, tuyệt đối không thể để Thiên Nhạc Bang cầm tới chuẩn xác liên quan tới thuộc Sơn phái thực tế chiến lực. Tin tức, nếu như Thiên Nhạc Bang không có trực tiếp phái người trước đến báo thủ, như vậy liền là muốn điều tra một phen, thăm dò thuộc Sơn phái nội tình, đồng thời tích xúc thực lực hoặc là trực tiếp xin chỉ thị tổng đà. Trước một lựa chọn Diệp Văn không sợ, bởi vì Thiên Nhạc Bang Bình Châu phân đà chiến lực có hạn, sớm đại xác định muốn cùng Thiên Nhạc Bang đối lập thời điểm, Diệp Văn liền để Nhạc Sơn tiêu cục thu thập phương diện này tình báo. Thiên Nhạc bang Bình Châu phân đà có một cái đà chủ, phía dưới không có phó đà chủ, mà là có mấy tên đường chủ. Cái này lục trời chính là trong đó một trong, đứng hàng nguyên nhân trong đó chính là nó hơn người khinh công. Hai gã khác đường chủ vũ lực thì phải hơi cao một chút, thế nhưng lại cũng không bằng vi bằng mình. Mặc dù dốc hết toàn lực còn lãng phí rất nhiều tế bào não mới dết đến vi bằng, bất quá đối với võ công còn không bằng vi bằng kia hai cái đường chủ hẳn là có thể nắm vững thắng lợi. Cho nên bọn hắn nếu là trực tiếp đi lên, làm không cẩn thận sẽ bị sơn phái cho đến cái đoàn diệt. Nghĩ như vậy cảm giác ta giống như thành một cái tiểu bốt. sau đó một lựa chọn thì là Diệp Văn cho rằng có khả năng nhất dù sao ai đều không phải đồ ngốc chỉ cần hơi tưởng tượng liền Minh Bạch thuộc Sơn phái cũng không phải là dễ đối phó bởi như vậy tại thực lực bản thân không đủ nhưng lại có được cường hành chỗ dựa thời điểm tìm sau lưng mình Lão Đại hỗ trợ kia cơ hồ chính là không có bất ngờ sự tình làm sao Thiên Nhạc bang tổng đã cách Bình Châu thực tế là có đủ xa một cái nam một cái bắc vị trí địa lý đầy đủ bọn hắn trên đường lãng phí thời gian tương đối dài về phần kia danh xưng thời cổ máy điện báo dùng bù câu đưa tin Loại này chuyện trọng yếu ai cũng không dám dựa vào mấy con chim bù câu đến cam đoan tin tức truyền lại. Kêu lựa chọn duy nhất chính là phái người về tổng đà báo tin. Phái người lời nói tốc độ tự nhiên mau không nổi, mà đến lúc này một lần con đường ánh sáng bên trên tiêu tốn thời gian cũng không biết phải bỏ ra mấy tháng. Tổng đà bên kia cho dù ứng đối tốc độ lại nhanh, cũng phải hảo hảo thảo luận một chút mới có thể quyết định xử lý như thế nào việc này. Dù sao một cái đà chủ bị người đánh chết, tuyệt đối không thể có thể vội vàng dùng một câu. Ai đi? Ta đi. Như thế qua loa liền giải quyết chọn lựa hảo thủ thậm chí lựa chọn kế nhiệm phân đà chủ đều là đại sự, đầy đủ thiên nhạc bang dạy vào một trận dạng này tính đến, Diệp Văn chí ít có nửa năm thậm chí thời gian một năm, có lẽ ta hẳn là nghĩ biện pháp đem kia con rắn chết lấy ra giết chết. Linh Như Tuyết cùng Từ Hiền trước sau rời đi về sau, Diệp Văn sở lên cầm treo lên con cự xà kia chú ý, dù sao đầu này cự hình hồng tuyến xà trưởng thành bây giờ cái dạng này, có thể nói là một thân đều là bảo, chỉ xem nó những cái kia đời đời con cháu đều có mạnh mẽ như vậy tăng cường công lực năng lực, cái này hàng nguyên đai nguyên kiện hiệu quả khẳng định phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo Diệp Văn Đoan Trường nếu là có thể đem cái này rắn mật rắn nước, máu rắn uống hết, thịt rắn ăn như vậy mình cái này tử hà công kém nhất cũng có thể bước tiến vào đại thành cửa ải. nếu để cho lược một điểm, trực tiếp cảnh giới đại viên mãn cũng không phải là không được. mặt khác, liền ngay cả da rắn hắn đều nghĩ kỹ ứng khi xử lý như thế nào, hoàn toàn có thể đem da rắn làm thành tiếp thân áo lót xem như hộ cụ, coi như ngăn cản không được nội tình tối thiểu cũng có thể phòng ngừa một chút ám khí đánh lén. về phần da rắn độ cứng đến tột cùng có hay không mạnh như vậy, Diệp Văn liền chưa từng hoài nghi, không có đọc tiểu thuyết bên trong đều như thế với ta, trưởng thành như thế lớn ra hỏa kia một bộ ra khẳng định là đau thương bất nhập rồi, trong lòng đã đem cự xà rút gần lột ra hầm xương vô số lần, làm sao từ đầu đến cuối không có nghĩ đến phải làm thế nào đối phó cự xà, không nói trước kia cự xà thực lực đến tận cùng như thế nào, chính là kia hành động cũng không phải Diệp Văn hiện tại có thể tùy ý xuất nhập. trải qua ngay cả tiếp theo lần này sinh tử tương bác, Diệp Văn nội lực trong cơ thể tựa hồ lại có tăng trưởng, tử hà chân khí số lượng cũng rất có tăng lên, thế nhưng là Diệp Văn âm thầm đoán chừng, cho dù là mình bây giờ. Tối đa cũng chính là tại kia hàn động ở trong đợi một khắc trước chung, thời gian lại dài hắn liền sẽ bắt đầu ngăn cản không được hàn khí xâm nhập, nếu không thể tại ba khắc đồng hồ bên trong rời đi hàn động, như vậy mình rất có thể đông cứng tại hàn động ở trong tiến tới. Mất mạng. Hết lần này tới lần khác kia cự xà là đánh chết không ra, có mấy lần Diệp Văn thậm chí đều chạy đến cửa hang cùng kia cự xà đối mặt một hồi lâu, kia rắn mặc dù gật gù đắc ý cảnh cáo Diệp Văn xéo đi nhanh lên, nhưng không, có một điểm ý nhúc nhích. Xem ra gia hỏa này là vô luận như thế nào đều muốn trông coi viên kia cây ăn quả. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Văn suy nghĩ, mình muốn tại hàn trong động tự do hành động mà không bị ảnh hưởng, tối thiểu cũng muốn tử hà công đại thành, đặt tới quanh thân nội lực tận hóa thành tử hạ chân khí, đồng thời du tẩu toàn thân, vòng đi vòng lại liên miên bất tuyệt tình trạng mới được. Nhưng như vậy liền lâm vào một cái chết theo điểm, cầm tới mật rắn mới có thể đem tử hạ công thúc đến đại thành, thế nhưng là chỉ có tử hà công đại thành mới có thể khiêu chiến tự xà. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đem cái này tử hà công luyện đến cảnh giới tối cao? Theo Tử Hà công tu vi ngày càng tinh thông, Diệp Văn càng ngày càng hoài nghi nếu không có cái này, Hàn Chỉ cùng Hàn Quả cùng kia Hồng Tuấn Sàm mật rắn, mình có thể đem Tử Hà công luyện tới trình độ nào? Chỉ sợ ngay cả Nhạc Bất Quần cũng không bằng. Kỳ thật Diệp Văn cũng biết cũng không phải là mình tư chất không đủ, chủ yếu cũng là bởi vì thời gian quá ngắn lại cường địch vây quanh, loại tình huống này chỉ có thể làm cho hắn không ngừng nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất đến để thăng tu vi của mình. Trong vòng một đêm ngay tại hắn như thế không ngừng suy tư ở trong quá khứ. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Văn dặn dò phái nội đệ tử không cần thiết tùy ý ra ngoài đi lại, nhất là là không cho phép bọn hắn đơn độc xuất hành mỗi lần đi ra ngoài ít nhất cũng phải ba người kết bạn, đồng thời khiến người cho nhạc sơn tiêu cục nhạc hàng đi phong thư, gọi hắn khoảng thời gian này cường điệu nghe nóng thiên nhạc bang động tĩnh, đồng thời lợi dụng trong tay giao thiệp quan hệ không ngừng giải thiên nhạc bang âm thầm bên trong làm những cái kia chuyện xấu xa. Kỳ thật 2 năm này bên trong nhạc sơn tiêu cục lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình tra được không ít thiên nhạc bang làm sự tình, mặc dù đều không phải thiên nhạc bang tự mình ra mặt, nhưng là rất nhiều chuyện đầu mâu đều trực chỉ cái này thanh danh không tầm thường bàn phái, những chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài, cho dù không thể để cho thiên nhạc bang lập tức từ trong giang hồ biến mất, cũng có thể để cho thanh danh của hắn bị đả kích lớn. Dụ Diệp Văn lời nói đến nói chính là, đem Thiên Nhạc Bang từ Thiện Lương thủ tự trận doanh đạp đến hỗn loạn tà ác bên trong đi đây là cân nhắc đến hiện nay Võ Lâm là bị chính đạo cầm giữ, chỉ cần đem Thiên Nhạc Bang đạp đến mặt đối lập, như vậy tại dư luận bên trên thuộc sơn phái trước hết đứng vững cho dù không thể một lần làm được điểm này, cũng muốn trước đem Thiên Nhạc Bang đạp đến những cái kia để danh môn chính phái chỗ chơ chén bất chính không tà vị diện bên trên coi như không thể để cho nó lọt vào lên án, tối thiểu nhưng để tránh cho thuộc sơn phái bị đánh vào tà phái dẫn tới càng nhiều địch nhân quẫn cảnh. Tại cùng Thiên Nhạc Bang quyết đấu bắt đầu đặt tới trên mặt bàn đến về sau, Diệp Văn liền bắt đầu không ngừng thi triển thủ đoạn lúc trước làm để phòng vạn nhất an bài bây giờ đều làm ra, mà lại căn bản cũng không cho Thiên Nhạc Bang thời gian phản ứng. Cơ hồ là Vi Bằng tại Thục Sơn phái cùng Thục Sơn phái trưởng môn quyết đấu bỏ mình nghe đồn mới truyền về phân đà bên trong liên quan tới Thiên Nhạc Bang tại Bình Châu địa giới bên trong bức lương làm kỹ nữ làm nhiều việc các truyền ngôn liền đã như liệu nguyên dã như lửa truyền khắp toàn bộ Bình Châu, không chỉ là người trong giang hồ, liền ngay cả một chút Bình dân bách tính cũng biết Bình Châu cái kia nổi danh đại bang âm thầm bên trong là một bụng ý nghĩ xấu, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, hai họa bao nhiêu Bình Châu bách tính. Lần này mặc kệ Thiên Nhạc Bang tại Trung Nguyên như thế nào tối thiểu tại Bình Châu thanh danh xem như hạ xuống phần trăm đối với chuyện này Diệp Văn phát huy đầy đủ người buôn bán nhỏ nhóm cường hãn lời đồn truyền bá năng lực chẳng những để nhạc hàng tiêu cục tại áp tiêu thời điểm âm thầm truyền bá tin tức thì như đi đến nơi nào đó nhìn cái nào khách sạn tiệm cơm nhiều người sau đó liền chọn cái địa phương giả vờ như thần bí đàm luận tiên nhạc bang như thế nào như thế nào lại cứ lại đem thanh âm nói khá lớn người đang ngồi cho dù không tận lực đi nghe cũng có thể nghe cái nhất thanh nhị sở đồng thời ngay cả môn hạ của mình Gian kia còn tại trùng kiến hữu Gian khách sạn cũng mạo sương phân lợi dụng mỗi khi một chút lao khách đến Cửa hàng bên trong bọn tiểu nhị tại chào hỏi đồng thời cũng sẽ không cẩn thận nói câu, ai, nghe nói cái gì cái gì sao? Không biết. Ta và ngươi nói à? Như thế nào như thế nào cuối cùng còn thêm một câu việc này chớ cùng người bên ngoài nói à? Sự thật chứng minh, có câu nói sau cùng kia về sau, tin tức truyền bá bắt đầu ngược lại càng nhanh. Ngay tại Thiên Nhạc Bang vân đã không biết làm sao, thậm chí còn đang hoài nghi vì bằng tin chết là thật là giả thời điểm, toàn bộ Bình Châu phát sinh đếm lên xung đột sự kiện. Trong đó xung đột sự kiện một phương đều là Thiên Nhạc Bang ban chúng, mà đổi thành bên ngoài một chút thì là loại người gì cũng có trong đó có Nhạc Sơn Tiêu Cục Tranh Tử Thủ cùng Tiêu Sư cũng có một chút lúc đầu cùng việc này không có quan hệ gì, thuần là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm nói nhảm kết quả bị dính líu vào Bình Châu Giang Hồ nhân sĩ. Sự tình nguyên nhân gây ra cũng không ngoài hô chính là Thiên Nhạc Bang một chút đệ tử nghe tới người khác đàm luận mình Bang phái, lúc đầu còn rất tự hào, coi là nhà mình Bang phái nhà đại thế lớn, tất cả mọi người đang đàm luận, không nghĩ tới càng nghe lời nói càng khó nghe, tâm lý càng nghe càng nổi nóng, càng nghe càng xuất ruột, trong đó một chút không rất bình tĩnh hoặc là bình thường diêu võ dương oai quen tự nhiên nghe không vô, tại chỗ liền đến cái lật bản trừng mắt cộng thêm một chút. Tương đối kinh điển quá mắng chỉ bất quá rất nhiều người hiện tại đối thiên nhạc bang cảm nhận cực kỳ hóng mết kết quả con đụng phải có thiên nhạc bang người lấy uy hiếp ngựa khí nói chuyện cùng bọn họ những này huyết khí phương cương người tập võ tự nhiên chịu không nổi loại này được khí kết quả là quy mô đại đại nho nhỏ xung đột ngay tại bình châu các nơi trình diễn trong đó có thiên nhạc bang người thắng nhưng là cứ như vậy ngược lại lại thêm ra thiên nhạc bang làm nhiều chuyện bất nghĩa bị người chọc thủng sau liền muốn giết người diệt khẩu loại hình chuyên môn cũng có thiên nhạc bang đệ tử bị đánh thậm chí trọng thương chỉ là bởi vì thiên nhạc bang người nhảy ra gây sự phản mà không có bất kỳ người nào đồng tình hắn bị khiêu khích người cũng bởi vậy càng thêm phản cảm thiên nhạc bang sau đó theo như đồn đại lại không thiếu được nhiều một đầu ngày ấy ta cùng người nói thiên nhạc bang kết quả bên cạnh vừa lúc có mấy cái thiên nhạc bang chân chó nhảy ra gọi ta ngậm miệng bị ta giáo huấn một trận vân vân ngay tại cái này đầy đất lên phong hòa thời điểm danh xưng bình châu bản địa giang hồ thế lực tối cường hổ núi phái phát ra một phen thanh danh nội dung đại khái chính là bản phái lưu thanh phong tại mang dạy đồ đệ ra ngoài du lịch thời điểm nhìn thấy thiên nhạc bang âm thầm bên trong làm rất nhiều vô sỉ hành vi hổ núi tiệc tùng thiên nhạc bang thế mà lại là như thế này một cái thay họa phổ thông bách tính bang phái rất là chơ chẽn hổ núi phái sẽ không còn cùng thiên nhạc bang có bất kỳ gặp nhau đồng thời không bài trừ bằng vào vũ lực đem thiên nhạc bang khu trục ra bình châu, còn bình châu bách tính một cái thời gian thái bình loại hình lời nói. Lần này phát biểu mới ra, bình châu võ lâm càng thêm náo nhiệt. Lúc đầu lúc trước đầy đất lời đồn thời điểm, còn có một số người hoài nghi lời này chân thực tính. Bất quá bây giờ hổ núi phái trực tiếp đứng dậy, trong đó càng là khiêng ra tại bình châu có phần có danh vọng lưu thanh phong danh hiệu, càng là trực tiếp biểu thị nó tận mắt nhìn thấy thiên nhạc bang làm ra chi việc các, Lần này càng đem thiên nhạc bang đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, mà tận đến giờ phút này thiên nhạc bang bình châu phân đả bên trong còn lại hai cái đường chủ mới ý thức tới sự tình đã đại điều đến không phải bọn hắn có thể xử lý. Nếu là sơ sót một cái, Bình Châu phân đà liền thật sẽ bị khu trục ra Bình Châu, kia thiên nhạc bang tốn sức khổ tâm mới ở chỗ này Căn cơ được đặt nền móng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai người bọn họ sợ là vừa về tới tổng đà liền sẽ bang chủ rút gân lột ra hào hào chiêu đãi một phen. Ý thức được điểm này về sau, hai cái đường chủ cũng không tiếp tục đi tranh luận đến tuột cùng là trực tiếp giết tới thuộc sơn hay là cùng tổng đà phương diện chỉ thị, mà là trực tiếp quyết định đem chuyện này giao cho càng có quyền lợi người đến xử lý, liền liên lạc bên trên thuộc sơn vì đà chủ báo thù một câu nói kia cũng rốt cuộc không ai nhắc qua lời đồn manh như hổ a. Lúc này Diệp Văn hoàn thành mỗi ngày công khóa, một bên chỉ đạo lấy đệ tử tu hành, một bên nghe Lý Sâm liên quan tới Bình Châu hiện nay một chút tình huống báo cáo. Từ một cái tin tức bạo tạc thế giới xuyên qua mà đến hắn, minh bạch nhiều khi chỉ cần hơi lửa cháy thêm dầu một chút, liền có thể đạt được cực kỳ tốt hiệu quả. Loại chuyện này có lẽ rất nhiều thế giới này người bởi vì kiến thức nguyên nhân nghị không ra, thế nhưng là Diệp Văn đầu bên trong nhưng lại có rất nhiều rất nhiều loạn thất bát tao đồng thời hành chi hữu dụng kế sách. Bây giờ vô luận như thế nào, Thiên Nhạc Bang thanh danh đã bị đẩy trời phủ đầy đất lời đồn bôi xấu không chỉ một phần, mà lại lời đồn vật này có cường hãn năng lực tiến hóa lúc này bình châu các nơi lời đồn sớm cũng không phải là diệp văn lúc trước tung ra ngoài chút đồ vật kia nó hung ác tàn nhẫn diễm lệ chi trình độ hoàn toàn có thể viết thành một bộ một triệu chữ trở lên hắc ám tiểu thuyết mà cách mình giải lời đồn mới vẹn vẹn qua một tháng mà thôi khoảng thời gian này bên trong thiên nhạc bang bị mình những này lời đồn dậy vò khổ không thể tả chẳng những không cách nào kịp thời làm ra nhằm vào vi bằng bị giết một chuyện ứng đối biện pháp thậm chí liền ngay cả vi bằng đến tuột cùng là thế nào chết đều không thể tra cái minh bạch thiên nhạc bang vân đà nội bộ thậm chí ngay cả thuộc sơn phái thực lực đều không có một cái chính xác nhận biết càng không nói đến tiến thêm một bước tin tức có thể nói Diệp Văn dư luận tuyên truyền chiến đã đạt tới thậm chí vượt qua hắn lúc trước dự tính, chẳng những để Thiên Nhạc Bang luôn cuống tay chân, vì Thục Sơn Phái tranh thủ đầy đủ thời gian, đồng thời cũng làm cho Thiên Nhạc Bang hoàn toàn ở vào đạo Đức Hạ phong chỗ. Lúc này lại có người đàm luận Vi bằng bị Diệp Văn giết thời điểm chết, sợ là đại đa số Bình Châu người đều sẽ hô một tiếng giết tốt. Thục Sơn Phái không hổ là ta Bình Châu bản địa môn phái, này cùng làm ác một phương ra. Hòa đích sắc nên giết. Đồng thời lần này sự tình cũng làm cho Diệp Văn ý thức được. Lúc này Giang Hồ môn phái mặc dù hiểu được chiếm lĩnh đạo Đức điểm cao bọn hắn lại không rõ phải làm thế nào dẫn đạo đại chúng nhóm dư luận những danh môn chính phái kia tốt xấu còn hiểu được làm chuyện gì thời điểm lâm thời hôm một cuống họng cầu hiệu mà rất nhiều cái gọi là tà phái ngay cả những này cũng không biết càng thêm liền sẽ không có ai như chính mình như vậy phát động hết thể có thể lợi dụng lực lượng đi tuyên truyền tạo thế nhìn như vậy đến nhạc sơn tiêu cục khuyết trương đại quy mô mở phân cục bắt buộc phải làm đồng thời hưu gian khách sạn cũng cần mau sớm hoàn thành tu sửa đầu nhập chân chính sử dụng đợi đến hưu gian khách sạn mở khắp thiên hạ bằng vào cái này một cái sản nghiệp diệp văn liền có thể để cho mình thuộc sơn phái vĩnh viễn đứng tại chính đạo ở trong. Quy 1 chương 91, bình ổn phát triển. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Văn thật bắt đầu đi đến vận khí cướp chó, tại đem mình môn phái bày ở đạo đức điểm cao, sau đó đem thiên nhạc bang hỏa hại rối tinh rối mù về sau, sau đó hai tháng bên trong thuộc sơn phái thời gian qua tương đương bình ổn. Hiệu gian khách sạn tại trải qua nạp lại hoàng về sau đã gây dựng, lại bởi vì ăn tết quan hệ, thuê thuộc sơn phái làm hộ vệ nhà kia địa chủ lại dâng lên một chút kim loại tài vật loại hình xem như ăn tết hạ lễ, cái khác một chút địa chủ cũng tới điểm biểu thị. Mà cho đến lúc này. Diệp Văn mới biết được nguyên bản kia hai cái không có bồi thường tiền tiểu địa chủ đã bị đám người kia hùn vốn cho chiếm đoạt, kia hai nhà ruộng đồng tài sản bị mọi người phân một sạch sẽ, cuối cùng còn đem kia hai nhà một bộ phân ruộng đất đưa đến Diệp Văn trên tay. 150 mẫu. Đám này địa chủ hiện tại là thật không dám đắc tội chúng ta. Cầm tới cái này 150 mẫu ruộng đồng khai đất, Diệp Văn minh bạch bọn gia hỏa này là nhân cơ hội cùng mình chữa trị quan hệ, bởi vì lúc trước bọn hắn không có trực tiếp để Diệp Văn tiếp nhận hộ vệ làm việc, rất sợ đắc tội cái này ngay cả Thiên Nhạc bang phân đà đà chủ đều có thể giết chết môn phái. Tại đưa lên những lễ vật này đồng thời, Những địa chủ này cũng biểu thị nguyện ý một lần nữa cân nhắc thuê thuộc sơn đệ tử đảm nhiệm hộ vệ sự tình. Đáng tiếc là Diệp Văn cân nhắc đến dưới mắt còn phải để phòng Thiên Nhạc bang, cho nên nguyện cự những địa chủ này yêu cầu. Bất quá hắn hay là biểu thị, dưới mắt thuộc sơn phái đệ tử không nhiều, như mọi người có cái gì trẻ tuổi con cháu nghĩ muốn học võ, hoàn toàn có thể đưa đến thuộc sơn phái tới. Nghe tới đề nghị này, những địa chủ này đều chỉ là cười đáp muốn suy nghĩ một chút. Đáng tiếc Diệp Văn nhưng nhìn ra bọn này lão hổ ly là biết thuộc sơn phái hiện tại cùng Thiên Nhạc bang như nước với lửa, không chừng lúc nào chính là một trận đại chiến, con cháu của mình đưa tới đây không phải là tương đương đẩy tiến vào hố lửa rồi sao? cho nên mang cái tốt, tốn kém điểm không có gì, nhưng muốn người kia là tuyệt đối không được trừ Phi Diệp Văn thuộc sơn phái có thể triệt để đem Thiên Nhạc bang đánh bại, để thuộc sơn phái tại Bình Châu địa vị ổn định lại, bọn này La Hổ Ly mới sẽ cân nhắc tặng người đến đây bái sư, để đem nhà mình sản nghiệp cùng thuộc sơn phái buộc chung một chỗ. Đối với những người này, tâm tư Diệp Văn cũng không có nói to ra, mà là cùng những người này lá mặt lá trái một phen liền đưa chúng người xuống núi, chính hắn thì kế tiếp theo xử lý môn phái sự tình. Cửa hải Cuối năm vừa đến, môn phái bên trong đại đại tiểu tiểu phải xử lý sự tình cũng nhiều hơn, hữu gian khách sạn thu nhập dù, nhưng đã một lần nữa vùi đầu vào đổi mới trang hoàng đi lên thế nhưng là sổ sách lại là muốn lấy ra cho Diệp Văn xem qua, dù là Diệp Văn không nhìn kỹ, chỉ là đại khái ngắm một chút thu nhập chi tiêu, nhưng là cái này hình thức lại nhất định phải đi. cụ thể sổ sách vụ rõ ràng chi tiết hắn thì là ném cho Ninh Như Tuyết, dù sao người sư muội này ngẫu nhiên một bộ thuộc sơn phái tài vật tổng quản tư thế, để nàng đi tính sổ sách ngược lại cũng coi là hợp ý. đồng thời, Từ Bình đã chính thức bái nhập Diệp Văn muôn hạng, bái sư ngày ấy nhạc Ninh cùng Chu Chỉ nhược hai cái tiểu gia hỏa hảo hảo qua một đêm trưởng mối nghiện, nhìn xem lớn hơn mình hơn 10 tuổi người thẳng mình gọi sư mình. Chu Chỉ Nhược là có chút sợ hãi lại có chút ngượng ngùng, Nhạc Ninh ngược lại là rứt rứt khoát khoát thủ từ bình lễ, gia tục ra, cái này khí độ ngược lại là đánh tiểu liền nuôi dưỡng ra. Trư từ Bình, cái kia công phu lơ lỏng nhưng lại chí nhớ dị thường cường hãn Lý Sâm cũng bái nhập nội môn, bởi vì những ngày qua cái này Lý Sâm chạy lên chạy xuống, đem thuộc sơn phái, Nhạc sơn tiêu cục, thuộc sơn biệt viện cùng hữu gian khách sạn cho hữu cơ liên hệ đến cùng một chỗ, tin tức truyền lại cùng rất nhiều lộn xộn sự vụ đều bị Chu Hán Lý ngay ngắn rõ ràng, Diệp Văn cảm thấy nên hào hào khen thưởng một phen cái này cùng vì môn phái ra xuất chi đệ tử, cho nên liền đem hắn cùng nhỏ tu. Vào nội môn chỉ là cùng từ bình khác biệt chính là Lý Sâm bái tại Từ Hiền Môn hạ vị này từ ra tiểu công tử tại đem Diệp Văn trong tay kiếm pháp cho ngốc làm không còn về sau dâng lên dạy đồ đệ hứng thú trước đó vài ngày liền thường xuyên chạy tới dạy bảo ngoại môn đệ tử công phu để Diệp Văn nhẹ nhõm không ít tăng thêm ngày đó Từ Hiền hảo hảo lộ một tay cho nên ngoại môn đệ tử cũng thật cao hứng từ Từ Hiền cho bọn hắn chỉ đạo khoan hay nói Từ Hiền hơn một năm nay tinh nghiên kiếm thuật đã có một chút giải thích của mình chỉ đạo lên đệ tử đến cũng y theo rằng rớp tối thiểu trong ngoại môn đệ tử luyện kiếm những người kia đều vì vậy mà thu hoạch rất nhiều võ công hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tinh tiến bảo Lần này Lý Sâm có thể bái hắn làm thầy, vô luận là Từ Hiền hay là Lý Sâm đều rất là hài lòng, duy nhất khó chịu chính là đến bây giờ đều còn chưa từng thu đồ đệ Ninh Như Tuyết. Mắt thấy so với mình một nhập môn Từ Hiền đều có thừa, thuộc sơn phái thế hệ này bên trong liền nàng còn không có đệ tử, cảm thấy rất là khó chịu, kia mấy ngày bên trong cả ngày bên trong như mặt, do đến mới nhập môn Từ Bình cùng Lý Sâm không rõ ràng cho lắm, còn nói vị này nhị sư bá vốn cũng không phải là tốt tính người đâu. Cho nên ăn cơm hoặc là nói chuyện thời điểm luôn luôn cũng không dám thở mạnh, sợ chọc giận vị này nhị sư bá. Thu đồ đệ, đương nhiên phải hảo hảo dạy bảo, Lý Sâm tạm thời không để cập tới. Từ hiện tại thu cái này để từ sau chuyện thứ nhất chính là đem hắn học tập lòng phong kiếm pháp hung hăng phê một trận, sau đó từ đầu tới đuôi một chiêu một thức một lần nữa dạy bảo. Dung Từ Hiền giả bộ đóng vai cao thâm lợi nói đến nói chính là, ngươi trước đem cái này lòng phong kiếm pháp luyện được cái bộ dáng đến ta đang dạy ngươi khác, miễn cho về sau học nghệ không tinh. Sau khi rời khỏi đây ném ta thuộc sơn phái mặt núi không nói đến Lý Sâm đau nhất cũng vui vẻ lấy một lần nữa tu tập kiếm pháp. Từ Bình đứng tại Diệp Văn trước người lại là toàn thân khó, bởi vì Diệp Văn nhìn xem hắn một hồi lâu, nhưng vẫn không có nói, làm cho Từ Bình rất là thất vọng, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là không cẩn thận chọc giận sư phó lại không biết Diệp Văn là tại vì Từ Bình ứng làm như thế nào phát triển mà nhức đầu bởi vì Từ Bình là luyện đao một thân công phu đều tại Đao Pháp phía trên, công phu quyền cước qua quyết Bình Bình vô cùng. Dù là Diệp Văn những ngày này đã đem miên trưởng chuyển cho cái này đệ tử, nhưng là tiến bộ cũng không rõ ràng. Đừng bảo là cùng mình so, cho dù là cùng Nhạc Ninh hoặc là Ninh Như Tuyết kia hai cái tiểu gia hòa so, cái này Từ Bình tại Quyền trưởng bên trên tốc độ tiến bộ cũng kém xa. Ngược lại là một độ ngũ hổ đoạn môn Đao bị hắn khiến cho hổ hổ sinh phong, rất có thanh thế. Mặc dù không gọi được Đao Pháp đại gia, nhưng cũng có chỗ rất độc đáo. Nhưng Diệp Văn tại binh khí bên trên càng nặng kiếm pháp. Tiên ngũ hổ đoạn môn đao mình nhàn rỗi nhìn qua hiểu rõ cái đại khái cũng không có từng cẩn thận tập luyện qua, muốn mình giáo một chút thái điều đao pháp hoàn thành. Đối với loại này đã phải quy môn kinh tiên là thuộc về múa đuối trước cửa lỗ ban. Trong đây một chén trà nóng lúc này đã kinh biến đến mức lạnh bớt, chén trà bên trong nước trà cũng thấy đấy. Diệp Văn thậm chí còn nuốt tiến vào mấy ngụm lá trà, bất quá hắn không có đem lá trà nổ ra, ngược lại là nhai mấy ngụm, ngửi lá trà thanh hương để ý nghĩ của mình rõ ràng hơn một chút. Chỉnh lý một chút lời nói sau lúc này mới lên tiếng. bản ngôn lịch đại đều là nhất mạnh Võ công bên trên cũng chủ yếu nghiên cứu kiếm pháp, cho dù đến vi sư đời này mặc dù đệ tử nhiều chút, công phu thế nào chút nhưng vẫn như cũng là lấy kiếm pháp làm chủ. Đao pháp kia bất quá là ta ngẫu có cảm giác sáng chế. Trên thực tế, vi sư đối với đao pháp một đạo chỉ coi là hơi có liên quan đến, không tính là tinh thông. Nói đến đây bên trong, nhìn xuống vẫn như cũ cung cung kính kính đứng tại nơi đó từ bình, biết mình không đem lời nói rõ cái này đệ tử sợ là sẽ không trả lời. Ta xem ngươi đối đao pháp một đường rất có kiến giải, tại đao pháp này bên trên cũng có thể đi ra một con đường chỉ là vi sư ở phương diện này không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp, hiện nay gọi ngươi đến đây chính là muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ lựa chọn ra sao?" Từ Bình nói, "Đệ tử mặc cho sư tôn an bài." Diệp Văn không có trực tiếp nói rõ, chỉ là tiếp tục nói, "Vì sư ở nội công một đường bên trên có chỗ rất độc đáo, mà vô luận tu hành bất luận võ công gì, nội công đều làm căn bản, cho nên vô luận ngươi sau này thế nào lựa chọn, nội công này bên trên ngươi lại là không cần nghĩ nhiều. Chỉ có cái này ngoại môn công phu bên trên, vi sư am hiểu chính là kiếm pháp, lại cứ ngươi trước kia sở học chính là đạo pháp, dưới mắt liền muốn ngươi quyết định là theo vi sư học kiếm hay là kế tiếp theo nghiên cứu đạo pháp." điểm này Diệp Văn lại là không muốn can thiệp, hắn hy vọng cái này Từ Bình có thể tự mình lựa chọn một con đường, hắn sẽ chỉ ở Từ Bình quyết định về sau ở bên tận tâm chỉ đạo. Về phần về sau có thể đi đến mức nào, vậy thì không phải là Diệp Văn có thể quản. Từ Bình mọi người, giờ mới hiểu được sư phụ mình vì sao một mực tràn đầy làm khó nhìn xem mình, nguyên lai like là mình một thân sở học cùng sư môn công pháp thế mà là khác biệt sáo lộ. Điểm này vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, lúc đầu coi là sáng chế ngũ hổ đoạn môn đao Diệp Văn tất nhiên là tinh thông nhiều loại binh khí, chẳng ngờ hôm nay thế mà rõ ràng nói cho hắn, sư phó người ta sẽ chỉ dùng kiếm sẽ không dùng đao đao pháp kia là trong lúc vô tình sáng tạo ra. Ngươi nếu là muốn cùng ta học đao pháp, vậy còn không như chính ngươi mụ luyện. Chỉ là trong giang hồ tựa hồ không có để đồ đệ làm chủ, giống như đều là sư phó giáo cái gì đồ đệ học cái gì. Chính mình lúc trước sẽ học đao cũng là bởi vì lúc ấy giáo công phu người kia chỉ dạy đao pháp. Tựa như vài ngày trước, Diệp Văn dạy hắn chính là trường pháp, hắn không cũng giống vậy yên lặng học tới rồi sao? Chỉ bất quá hắn không biết bởi vì nhạc Ninh cùng Chu Chỉ nhược Châu ngọc phía trước, mình tại trưởng pháp bên trên tốc độ tiến bộ để Diệp Văn rất là nhức cả trứng. Chỉ nói cái này đệ tử chỉ là đối đao pháp rất có ngộ tính. Lĩnh ngộ công phu khác phải kém hơn một bậc, lúc này mới có hôm nay lần này đối thoại. Nghĩ đến đây, lập tức đáp, sư phó giáo cái gì đệ tử liền học cái gì? Ta thuộc sơn phái đệ tử có thể nào như vậy không có chủ kiến? Chẳng lẽ ngươi mình muốn cái gì muốn học cái gì cũng không biết sao? Diệp Văn cũng không thích loại này kẻ phụ họa, huống chi Từ Bình lại không phải nửa đại hải tử, luận tuổi tác căn bản cùng mình không sai biệt lắm, lúc này nếu không phải là mình công phu vững vàng thắng qua Từ Bình, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy thu một cái cùng mình không chênh lệch nhiều đồ đệ là phi thường khó chịu sự tình. Nghe tới Diệp Văn quát lớn, Từ Bình biết hôm nay nếu không thể gọi sư phó hài lòng, Sợ là cho dù bãi vào nội môn, thành tựu cũng giới hạn trong này. Thế nhưng là thật muốn hắn nói ra mình ý nghĩ, lại sợ sư phó xí khí. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng một cái, nói thẳng, sư phó kiếm pháp độ nhi muốn học, thế nhưng là đao pháp này cũng không muốn từ bỏ. Diệp Văn cùng một trận, không nghĩ tới thế mà cùng đến một câu như vậy, hơi sức sở, hỏi, ngươi đều muốn? Từ Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng kiên định gật đầu. Lần này vẫn vượt xa Diệp Văn sở liệu, bất quá ngẫm lại cái này cũng không có gì, có truy cầu mới có động lực, nếu là vô dục vô cầu vậy còn không như về nhà trồng trọt. Lập tức vui vẻ nói, tốt có chí khí, đã ngươi đều muốn học. Vi sư cũng sẽ không ngăn cản, từ mai ta liền chuyển cho ngươi kiếm pháp, về phần đao pháp lại cần ngươi tự mình tìm tòi nói xong lại nói, con đường này không phải tốt như vậy đi, ngươi như quyết định, liền muốn đừng người bên ngoài dưới càng nhiều khổ công. Từ Bình nhẹ gật đầu, đệ tử hiểu được. Diệp Văn phất phắt tay, ngươi về trước đi nhớ được mỗi ngày chớ có quên tập luyện ta chuyển cho ngươi bộ kia nội công tâm pháp, dù sao nội lực cường hành, vô luận đao chiêu kiếm chiêu mới có thể tùy tâm sử dụng, uy lực cường hành nếu là nội lực không đủ, chiêu số lại tinh diệu tổn thương không được người cũng là vô dụng. Phải. Một nói một đáp ở giữa, Từ Bình đã lui ra ngoài, nhìn xem cái này đệ tử Diệp Văn đột nhiên cảm thấy có lẽ cái này đệ tử sẽ trở thành một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đao kiếm song tuyệt ta. con đường này nhưng không thế nào tạm biệt. Bất quá như thật gọi từ bình thành công, ngược lại là đối thuộc sơn phái rất là có lợi. Như thế Diệp Văn vui với nhìn thấy. Giải quyết từ bình vấn đề, Diệp Văn vẫn như cũ mỗi ngày mỗi đêm bể buộn nhiều việc xử lý môn phái bên trong sự tình. Đồng thời ngày đêm chú ý Bình Châu võ lâm biến hóa, nhạc sơn tiêu cục trở thành chính yếu nhất tình báo nơi phát ra. Thuộc sơn phái đệ tử ngày đêm tại nhạc sơn tiêu cục cùng thuộc sơn ở giữa xuyên tới xuyên lui, như là đụng phải một chút trọng đại tình báo, nhạc hàng càng là sẽ trực tiếp để công tôn mục lên núi bờ báo trừ cái đó ra, hiệu gian khách sạn bởi vì có một ít lao khách sẽ thường xuyên tới xem một chút, ngẫu nhiên cũng có thể được một chút tin tức, Diệp Văn mỗi ngày đều muốn chỉnh lý những tin tức này, tính toán cùng Thiên Nhạc bang quyết chiến thời gian, đồng thời phát triển mình một phái. Mà tại tự thân trên việc tu luyện, hắn cũng không dám thất lễ, trừ mỗi ngày đều tất nhiên đến Hàn Trì bên trong luyện công bên ngoài, hắn sẽ còn đi Hàn hang hốc miệng phủ cận đứng một trận, một là vì quan sát con cự xà kia, hai chính là khảo thí tự thân công lực đến tuột cùng có bao lớn tiến bộ. Dù sao kia động phát tán hàn khí xa mạnh hơn xa phía ngoài Hàn Chỉ, căn cứ cái này phán đoán, Diệp Văn bắt đầu nếm thử cải biến ngâm Hàn Chỉ vị trí, từng chút từng chút hướng chỗ cửa hàng tới gần. Sớm nhất hắn chỉ có thể tại Hàn Chỉ ở xa nhất nước bên trong luyện công, dưới mắt cũng đã đi qua một khoảng cách, cùng cửa hàng thêm gần. Trong nước hồ Hàn khí càng phát ra cường hãn, Diệp Văn tử hà công vì chống cự cái này cùng Hàn khí, vận hành tốc độ cơ hồ tăng vọt gấp đôi có hơn. Nếu không phải tử hà chân khí công chính bình thản, chỉ sợ Diệp Văn kinh mạch trực tiếp sẽ bị cái này báo tác đột tiến vào chân khí phá hủy. Chỉ là như thế luyện công lợi lại không thể thời gian dài tập luyện, trên cơ bản một canh giờ sau Diệp Văn liền đạt được đến, thời gian lại dài cũng không phải là luyện công, mà là tự sát mà chính là dựa vào cái này, Hàn Chỉ cùng có chút liều mạng luyện công phương thức mới có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên công lực. Diệp Văn Tử Hà Công lại tiến một bước. Hiện nay Diệp Văn có thể khẳng định, mình Tử Hà Công Tu Vi tuyệt đối vượt qua nhạc bất quần không nói khác, chỉ phải hồi tưởng nguyên tắc bên trong nhạc bất quần Tử Hà Công Tu Vi. Bất quá là trên mặt trải rộng tử khí, đồng thời sử kiếm thời điểm trên mũi kiếm cũng có tử khí lờ lở. Thế nhưng là lại nhìn Diệp Văn, lúc này Tử Hà Công một vật thở, chẳng những trên mặt tử khí gắn đầy, liền ngay cả trên tay trên cánh tay cũng là bình thường không hay. Nếu là cởi quần áo trên thân cũng đều là như thế. Đồng thời trên dưới quanh người sẽ có từng tia từng tia bạch khí bay ra, loại hiệu quả này cũng làm cho Diệp Văn rất là kinh ngạc. Loại tình huống này rất là hiếm lạ, nguyên tắc bên trong rất ít có võ công sẽ có hiệu quả như thế, nếu nói có lời nói đều là một chút mạnh biến thái công pháp, mình tự hạ công hiện nay tu vi tuyệt đối không đạt được cảnh giới kia. Các loại suy đoán về sau, Diệp Văn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý chính là thế giới này thiên địa nguyên khí muốn so với cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong đến dư giả, chỉ cần nội công đạt tới trình độ nhất định liền có thể gây nên quanh thân bên cạnh thiên địa nguyên khí biến hóa cho nên trên giang hồ tu vi võ công đạt tới trình độ nhất định người một khi xuất thủ đều sẽ mang theo các loại dị tượng như mình như vi bằng như lưu thanh phong cái này đồng thời cũng giải thích tu vi của mình vì cái gì thần tốc như vậy cho dù có rất nhiều kỳ ngộ cũng vẫn là nhanh hơn một chút cái kết luận này nhưng không thế nào mỹ diệu diệp văn tại đạt được như thế cái suy đoán về sau đã cảm thấy rất là phiền muộn bởi vì vì thiên địa nguyên khí dư giả cũng liền đại biểu cho thế giới này võ công cấp độ muốn so với mình dự liệu còn cao cấp hơn những cái tiêu tuyệt đỉnh cao thủ chân chính không biết muốn đạt tới cái dạng gì cấp độ vừa ra tay ở giữa lại không biết sẽ là dạng gì cảnh tượng mình dưới mắt chỉ là sẽ bạn có một ít dị tượng, nếu là những cái tia siêu cấp cao thủ sẽ dẫn động thiên địa nguyên khí dứt địch, kia chẳng lẽ không phải thành một đấu mười ngàn rồi? May mắn là Diệp Văn chưa từng nghe qua cùng loại truyền ngôn, cho nên loại kia vừa ra tay liền gây nên thiên địch dị tượng khủng bố cảnh tượng chỉ dừng lại ở đoán giai đoạn ở trong, lại liên tưởng đến Lưu Thanh Phong cũng coi là kinh nghiệm mười phần lao giang hồ, hắn cũng không có tự nhủ qua thế giới này cao thủ có như vậy uy thế kinh khủng, nghĩ đến cho dù có người có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, cũng chỉ là rất ít một bộ phận, nhiều nhất cho chiêu thức thần công bên trên mang một ít quang ảnh hiệu quả, thực tế lực sát thương hẳn là rất có hạn mới đúng thời an ủi một chút mình Diệp Văn lại hiếu kỳ từ bản thân Tử Hà Thần Công nếu là luyện đến Đại Thành sẽ có cái dạng gì dị tượng hồi tưởng lại cùng Vi bằng ngày ấy quyết đấu mình vận khởi toàn bộ công lực tại bàn tay trái về sau lựa lờ bạch khí tượn hồ biến thành tử sắc hẳn là Tử Hà Công Đại Thành về sau ta quanh thân đều là tử khí nhìn một chút vẩn quanh trên người mình nhàn nhạt bạch khí loại này suy đoán tự hồ rất có thể trở thành sự thật dạng này cũng rất tốt tối thiểu bề ngoài không tầm thường hành tẩu giang hồ nhất là một phái trưởng môn cái này bề ngoài cũng là muốn trọng điểm cân nhắc dù sao thích duồng địch cơ hồ là tất cả mọi người bệ chung nếu không bật dậy loại hình chiêu số như thế nào bị người khinh bỉ còn không phải là bởi vì thực tế quá ảnh hưởng hình tượng tán đi từ hạ công Diệp Văn nhìn cách đó không xa đứng Ninh Như Tuyết nàng là đang chờ mình sau khi rời đi dùng tốt hàng trì luyện công bọn hắn sư huynh muội mấy cái hiện tại đem lúc luyện công ở giữa dịch ra bình thường trên lệnh thời gian không nhiều liền sẽ tại đường mòn bên ngoài trên bình đại kia chờ lấy một người sau khi ra ngoài một người khác mới có thể tiến đến hôm nay đoán chừng là mình chậm trễ chút thời gian Ninh Như Tuyết lo lắng hắn sẽ ra chuyện mới tiến vào xem xét sư muội đến ừ Hiệu công pháp luyện như thế nào rồi hai tháng này Diệp Văn cũng lần nữa hoàn thành hai lần triệu hoán, rất may mắn là, thế mà thật gọi hắn triệu hồi ra hai môn nội công, vừa lúc lấy ra để hai người chọn hoặc là dứt khoát cùng luyện một loại, kết quả lại là Ninh Như Tuyết một bộ, Từ Hiền một bộ. Sư Minh gọi mấy người riêng phần mình tập luyện một loại nội công. Những ngày qua, không chỉ Diệp Văn chuyên cần nội công, Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền cũng là bình thường không hay. Bây giờ nghe tới Sư Minh hỏi, Ninh Như Tuyết hơi hơi lộ ra một điểm tiêu dung. Sư Minh cho ta môn nội công này rất là thần kỳ, bất quá nhưng cũng cực kỳ khó luyện, dưới mắt ngay cả nhập môn đều còn không có đâu. Diệp Văn nhẹ gật đầu, cái này không kỳ quái. Sư muội muốn môn công pháp này cùng từ sư đệ môn kia chú trọng căn cơ vững vàng khác biệt. Sư muội ngươi môn công pháp này cực kỳ là thủ mà lại uy lực cường hành, luyện đến chỗ sâu nhưng bằng một môn nội lực thúc đẩy mọi loại pháp môn, tự nhiên là khó luyện gấp bất quá sư muội có mật rắn hàn trì tương trợ, nghĩ đến trong vòng một năm liền có thể phải quy môn tính. Quy 1 chương 92, tham khảo tu tập. PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn không nhìn Linh như tuyết bởi vì nói mình muốn một năm mới có thể vào cửa đánh giá mà khó chịu biểu lộ trực tiếp thản nhiên rời đi cái này gốc. Trên thực tế. Hắn cho rằng Ninh Như Tuyết có thể dùng thời gian một năm đem môn thần công này luyện đến nhập môn đã là thiên tư bất phàm biểu hiện, nếu không liền lấy môn công phu này phức tạp trình độ, luyện bên trên 3 năm 5 năm vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm cũng không phải chuyện kỳ quái quá gì. Dù sao môn công phu này tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là danh xưng từ trước tới nay cường hãn nhất, biến thái nhất môn phái bên trong đỉnh cấp tâm pháp, có thể lấy một loại nội công thúc đẩy trời dưới bất luận võ công gì chiêu thức đồng thời gọi người phân biệt không ra thật ra đặc tính khiến cho môn công phu này tiến hành tu hành có chút phiến phức, 10 điểm khảo nghiệm người tu hành thiên tư. Nhất là tại nguyên tắc bên trong trong sách rõ ràng viết môn phái này chiều thu đệ tử thời điểm 10 điểm coi trọng thiên tư thiên tư không đủ người căn bản liền sẽ không thu làm đệ tử đương nhiên còn có một cái khác yêu cầu chính là dung mạo tuấn mỹ kết quả môn phái này trừ soái ca chính là mỹ nữ diệp văn ngược lại là cảm thấy môn phái này khai phái tổ sư rất có ý tứ chọn đồ đệ chẳng những thiên tư xuất chúng còn muốn khảo sát tướng mạo cái này đặc thù tiêu chuẩn cũng coi là giang hồ ở trong phần độc nhất tồn tại môn phái này chính là phái tiêu giao mà diệp văn lần này nhân phẩm phát triệu hắn đi ra nội công chính là danh sườn phái tiêu giao ba đại kỳ công một trong tiểu vô tướng công lúc ấy đạt được bản này bộ này nội công thời điểm hắn kinh ngạc kém chút liền sách đều ném hết bởi vì bộ này võ công tiên tuổi vang sợ là không có mấy người chưa từng nghe qua đồng thời tại nguyên tắc bên trong tu hành bộ công pháp này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ trong đó lại lấy lý thu thủy cái này tiêu giao tam lão một trong lão yêu quái cường hãn nhất nguyên tắc bên trong lý thu thủy biểu hiện ra ngoài chiến lực đã vượt qua đại bộ phận phân đỉnh cấp cao thủ cách không trưởng lực cơ hồ là nói làm liền làm căn bản hào không lao lực phần này tu vi chỉ sợ bất luận kẻ nào thấy đều sẽ tâm sinh kính sợ dựa theo diệp văn lúc đầu dự tính mình muốn đạt được cái này cùng thần công Tối thiểu cũng được tự hạ đại thành về sau, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà hiện tại liền bị hắn triệu hắn đi ra, loại tương phản mảnh liệt này làm cho hắn cho là mình đạt được căn bản cũng không phải là mình biết kia bản tiểu vô tướng công, có lẽ chỉ là cùng tên. Bất quá cẩn thận đọc qua về sau, hắn mới rõ ràng chính mình nhạy cảm, bản này tiểu vô tướng công đích xác chính là mình biết đến kia một bản. Đồng thời hắn tại quan sát bí tịch đồng thời cũng nghĩ rõ ràng vì sao mình có thể đạt được quyền bí tịch này, hắn chỉ đem ánh mắt tập trung ở Lý Thu Thủy chiến lược phía trên, lại xem nhẹ Lý Thu Thủy bản thân thế nhưng là đã tiếp cận 100 tuổi lao yêu quái. Mà lại nữ nhân này cơ hồ cả đời đại bộ phận phân tinh lực đều đặt ở bộ thần công này phía trên, cái này tiếp cận 100 năm tính gộp lại xuống tới, liền xem như nội công bình thường cũng sẽ tích lũy ra một cái tương đương kinh khủng lượng, húng chi tiểu vô tướng công vẫn là tương đối cao minh tâm pháp. Mặt khác, bộ công pháp này hiện tại sẽ ra ngoài, cũng chỉ là bởi vì Diệp Văn Tu Vi đạt tới tu tập bộ công pháp này đồng thời có thể nhập môn trình độ, cũng không phải là nói hắn hiện tại liền có được cùng bộ công pháp này đại thành sau tương đương chiến lực. Bởi vậy đạt được môn nội công này cũng không kỳ quái liên cùng hắn lúc trước toàn chân tâm pháp đại thành có thể tu tập tử hà công lại không đại biểu tu vi của hắn đã cùng tử hà công đại thành tương đương liên lạc lại đến nguyên tắc bên trong lý thu thủy tựa hồ sớm liền bắt đầu tu hành bộ này nội công lúc ấy lý thu thủy tu vi khả năng còn không so mình bây giờ mạnh bao nhiêu đâu nhìn lấy bí tịch trong tay, nhìn nhìn lại lần trước triệu hoán đạt được thuần dương vô cực công tựa hồ bất luận cái gì một bản đều đủ để để hắn động tâm thế nhưng là tu luyện nội công không so ngoại công chiêu thức tùy tiện luyện chơi là rất dễ dàng xảy ra chuyện như không cẩn thận nội công xung đột kết quả dẫn đến tẩu hỏa nhập ma vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc được rồi, thành thành thật thật toàn tâm toàn ý tu luyện ta tử hạ công lại nói lúc này từ bộ thật vất vả có chút thành tựu tử hạ công chuyển tu cái này hai môn công pháp thực tế có chút được không bù mất sau đó hắn đem linh như tuyết cùng từ hiển hô đi qua đem mình một lần nữa sao chép qua hai bản bí tịch hướng kia vừa để xuống đem hai bộ công pháp đại khái đặc tính giảng một phen đương nhiên trong đó đại bộ phận phân lời nói đều cố ý nói nói không tỉ mỉ để hai người xem như rất nhiều thứ đều là mình phản đoán ra sau đó hắn để hai người tự chọn bất quá vẫn là cho ra đề nghị của mình. Kỳ thật ta đề nghị các ngươi cùng một chỗ tu luyện ta về sau lấy ra bản này Tiểu vô tướng công thuần dương vô cực công mặc dù uy lực cũng là bất phàm, làm sao thanh danh thực tế không bằng tiểu vô tướng công văng rồi, tăng thêm dưới mắt hắn hy vọng hai người tận sắp trở thành đỉnh cấp chiến lực, cho nên để cử mình cho rằng lựa chọn tốt hơn. Thay vào đó hai người hoàn toàn không có như vậy ý nghĩ, Từ Hiền Thế mà trực tiếp liền cầm lên thuần dương vô cực công nói, công phu này có phần hợp ta khẩu vị, ta liền luyện cái này tốt kia tiểu vô tướng công quá mức phước, ta thực tế là nhìn không hiểu. Diệp Văn thấy Từ Hiền nói như vậy, cũng không tốt ngăn cản, chỉ là thừa Diệp Ninh như tuyết ở một bên nghiên cứu tiểu vô tướng công thời điểm, lén lén hỏi một câu, sư đệ, ngươi hay là đồng tử chi thân A? Dựa theo Diệp Văn suy đoán, Từ hiền cái này công tử thế ra cho dù còn không có lập gia đình, sợ là cũng đã sớm phá đồng tử thân, dù sao những đại gia tộc kia bên trong nhà hoàn tỷ nữ thế nhưng là không ít, không chừng cái nào liền bị lao ra thiếu gia chọn chúng cho chộp tới ấm ổ chăn. Nếu là phá đồng tử thân, cái này thuần dương vô cực công liền không thích hợp ngươi luyện Diệp Văn câu nói này mới khiến cho sắc mặt cổ quái Từ hiền hiểu được mình sư minh vì sao hỏi như vậy cái này thuần dương vô cực công là trương tam phong tại cảm giác xa dạng kinh lúc nghe được một bộ phân cựu dương chân kinh kết hợp mình mấy chục năm võ học kinh nghiệm cùng rất nhiều đạo gia điện tàng dung hội quán thông sáng lập ra một môn kỳ công mặc dù là lấy cựu dương công làm căn cơ sáng tạo nhưng là cuối cùng lại đã vượt ra cựu dương thần công phạm chủ tự thành một trường phái riêng lúc ấy cảm giác xa dạng kinh lúc ở đây có ba người nghe kinh bởi vì trương tam phong tuổi tác nhất nhỏ tu là thấp nhất cho nên chỉ nhớ rõ lĩnh ngộ vô của một thế nhưng lại bởi vì như thế hắn nhớ nhất tuần tăng thêm cả đời đồng tử chi thân không phá thể nội thuần dương chi khí cực thịnh, kết hợp đạo gia điện tảng sáng lập ra môn công phu này giảng cứu cũng là một cái thuần chữ bởi vậy cửa này công phu như muốn nhập cửa bất đắc dĩ đồng tử thân tu tập không thể đương nhiên luyện đến đại thành về sau một thân thuần dương chi khí ngưng tụ không tan khi đó tùy ngươi đi tìm lao bà cũng là không có ảnh hưởng gì bất quá muốn luyện đến như vậy cảnh giới đoán chừng không có mấy chục năm khổ tu cũng là sợ mặt cùng cái kia số tuổi muốn tìm lao bà sợ là cũng rất khó khăn kỳ thật cũng không phải không đến đại thành không thể phá thân chỉ là phá thân thuần dương chi khí tàn mát cũng nhiễm tạp chất uy lực lại là không bằng nguyên bản mà lại cũng không còn có thể luyện đến đại thành những vật này bí tịch bên trong là không có viết xuống thế nhưng là Diệp Văn trong tay nguyên bản lại có giảng giải cặn kẽ cũng chính bởi vì điểm này Diệp Văn thật sợ Từ Hiền luyện này công sau cũng không tiếp tục cưới vợ khi đó Từ Gia lao đầu tử biết được mình Tiểu Nhi tử bởi vì luyện võ thế mà muốn tự tuyệt tử tôn lao đầu tử sợ là muốn trực tiếp giết tới núi đến dừng lại gậy chống gõ chết Diệp Văn hảo báo cái này tuyệt tử tuyệt tôn mối thủ nói cái này rất nhiều kiên kỵ vốn nói sẽ để cho cái này ham chơi tiểu sư đệ tử bỏ tu luyện nào nghĩ tới chẳng những không có để hắn từ bỏ ngược lại là cười hắc Đắp, này công chính hợp ý ta sư huynh chớ có nói như đúng như sư huynh lời nói vậy ta đây làm sư đệ vui vẻ còn đến không kịp đâu vừa vặn có lấy cớ mét cho mẹ ta đem những cái kia việc hôn nhân đều đấy vừa nghe đến từ hiền nói như vậy diệp văn buồn bực kém chút dùng đầu đi gặp trở ngại tình cảm từ hiền chọn chúng cái này thuần dương vô cực công chính là từ cái này thuần dương hai chữ bên trên nghĩ đến một cái cớ như thế chỉ là không nghĩ tới cái này thuần dương vô cực công thật đúng là có nhiều như vậy kiên kỵ nguyên vốn chuẩn bị ứng phó trong nhà thúc giục việc hôn nhân nói láo lúc này trực tiếp thành nói thật chính là nhà mình bên trong tìm chút thông hiểu võ học hảo thủ đến sợ là cũng tìm không ra bất kỳ sơ hở. Nhìn xem từ hiện tại kêu bảo bối như bưng lấy bí tịch sách, sợ Diệp Văn cướp đi như bộ dáng, hắn liền cảm thấy mình tức đến muốn phun máu. Diệp Văn thậm chí phảng phất nhìn thấy từ gia lão gia tử dẫn người giết tới núi tìm đến mình tính sổ cảnh tượng. Lúc đầu từ hiền bái nhập thuộc sơn phái sau cũng không thế nào chạy loạn khắp nơi. Từ gia lão gia tử chỉ nói cái này tiểu nhi tử là ham chơi, đi ra ngoài một chuyến liền sẽ trở về. Sau đó lại nghe nói từ hiền phần lớn thời gian đều là ở trên núi luyện luyện công phu nhìn xem sách, lão gia tử cũng liền không lại như lúc trước tức giận như vậy. Coi như hắn ở trên núi tĩnh tâm đọc sách tốt, lại nói kêu bên trong hoàn cảnh cũng không tệ, mà lại vô nhàn sự cái gì. Về phần luyện công nói chuyện, Lão gia tử ngược lại không xem ra gì, trực tiếp nói một câu, võ công là dễ luyện như vậy sao? Đoán chừng cũng chỉ là đi luyện mấy tay chủ nghĩa hình thức đồ cái vui vẻ không muốn đi quản hắn. Dù sao qua một đoạn thời gian chính hắn ý thức được luyện võ có bao nhiêu khổ sau mình liền trở lại. Tăng thêm từ gia lão phu người thỉnh thoảng thổi điểm gối đầu gió, Lão gia tử đã sớm đem câu kia ngươi không còn là ta người từ gia lời kia cấp quên cái không còn một mảnh. Tăng thêm ngày lễ ngày Tết Diệp Văn cũng sẽ để từ hiền về thăm nhà một chút, cho nên cái này rời nhà trốn đi sư đệ đã sớm hòa gia bên trong lại lần nữa khôi phục quan hệ chỉ là khôi phục quan hệ về sau, người từ gia thỉnh thoảng liền sẽ cùng từ hiền thảo luận việc hôn nhân sự tình. Từ gia lão gia tử càng là chính miệng bàn tiếng, ngươi nếu là tranh thủ thời gian thành thân cho ta từ gia lấp cái cháu trai, như vậy ngươi muốn làm cái gì đều từ ngươi lợi nói bên trong thậm chí mơ hồ trong đó để lộ ra từ hiền có thể tự do an bài mình cuộc sống sau này, dù là không đi vào kinh đi thi cũng là theo tâm ý của hắn. chỉ là từ hiền lại đủ kiểu từ chối, dành thời gian còn cùng diệp văn nói câu, cha ta chân đạo ta là đồ đất, như thật thành thân, đó không phải là muốn mỗi ngày khốn trong nhà rồi sao? đến lúc đó vẫn như cũ còn muốn mặc cho cha ta bài bố ta mới sẽ không như thế ngốc đâu. Một fan nói Diệp Văn trợ khóc dở cười, tình cảm cái này hai người đấu lên chỉ đến, chỉ là lựa chọn chiến trường thực tế là để Diệp Văn xấu hổ và phân, nhúng tay cũng không phải, không nhúng tay vào cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể ở một bên nhìn cái náo nhiệt, tùy tiện bọn hắn giày vò. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, mình hôm nay fan này giày vò, lúc đầu hảo tâm là để Từ Hiển công phu nâng cao một bước, nào nghĩ tới thế mà lại ra đến như vậy kết quả, cái này không thành mình chủ động giúp Từ Hiển đào hôn rồi sao? Ai tránh trái tránh phải tóm lại hay là không có tránh thoát đi đợi đến từ hiền không kịp chờ đợi trực tiếp liền bắt đầu tu luyện về sau Diệp Văn muốn ngăn cản đã tới không kịp cuối cùng chỉ có thể tùy tiện hắn giày vò sau đó bắt đầu chỉ đạo Ninh Như Tuyết tu tập tiểu vô tướng công chỉ đạo sư đệ sư muội học tập mới nội công cũng không phải là một cái đơn giản làm việc càng quan trọng là bởi vì tu tập công pháp mới hai người đều đem phần lớn thời giờ vùi đầu vào luyện công bên trong cho nên môn phái bên trong sự tình đều cần Diệp Văn đi xử lý bao quát dạy bảo đệ tử công phu những ngày qua cơ bản đều là Diệp Văn một người tại làm. Bất quá chuyến này xuống tới cũng không tính không có thu hoạch, thỉnh thoảng chỉ đạo môn hạ đệ tử công pháp cơ bản. Đối với hắn xem mình trước kia cơ sở cũng rất có ích lợi. Đối với Diệp Văn loại này hơn 2 năm điểm liền đem công phu tu hành đến trình độ như vậy người mà nói, lo lắng nhất chính là cơ sở không đủ kiên cố. Dựa vào chỉ đạo đệ tử đến không ngừng hoàn thiện tự thân cơ sở cũng coi là tăng lên tự thân tu vi một loại biện pháp. tăng thêm còn muốn giúp Ninh Như Tuyết cùng từ hiển tu luyện hai bộ khác biệt cao thâm nội công, chính hắn cũng vì vậy mà ở nội công bên trên thu hoạch rất nhiều. Tiểu vô tướng công sở trường tự thân nội khí nhỏ bé thao túng, nếu không sao có thể bắt chước các loại pháp môn trong đó khí vận đi phương thức thiên biến vạn hóa khó mà suy nghĩ chỉ là nhập môn liền để ninh như tuyết sắp đem ra đầu cảm nát công pháp tuy tốt thế nhưng là tự thân kiến thức không đủ tiến hành tu hành liền sẽ có đủ kiểu khó khăn huống chi tiểu vô tướng công loại này cực kỳ cường điệu kỹ xảo nội công may diệp văn tử hà công cũng có chút cường điệu nội khí điều tiết khống chế cho nên còn tính là có thể giúp một tay mà từ tiểu vô tướng công bên trong diệp văn cũng nhận được rất nhiều dẫn dắt thậm chí tử hà công bên trong một chút lúc đầu không tính thông triệt địa phương lúc này chẳng những nghĩ rõ ràng còn có mới kiến giải lúc này Diệp Văn Tu Vi mặc dù không có bởi vậy tăng mạnh, nhưng là nếu muốn thật động thủ, sợ là lại lợi hại hơn mấy phân. đánh cái so sánh, Diệp Văn lúc này lại đụng tới Vi Bằng, cho dù là vẫn như cũ cùng khi đó giống nhau nội công Tu Vi muốn giết Vi Bằng cũng không còn cần như ngày đó đồng dạng không phải hao hết tự thân công lực mới có thể làm đến. khi đó hắn cần dùng hết khí lực đi làm đến sự tình, hiện nay dùng 9 phân, 8 phân thậm chí 7 phân liền có thể làm được. chớ còn coi khinh hơn điểm này khác biệt, dù sao Diệp Văn lúc này Tu Vi mặc dù không thấp, thế nhưng là cân nhắc đến Tử Hà công một khi phát động đối tự thân nội lực tiêu hao quả thực chính là như nước chảy hiện trạng có thể tiết kiệm một phân lực khí kia cũng là trọng đại đột phá. ngẫm lại nhạc bất quần bình thường cơ hồ không vận tử hạ công, chỉ có thời khắc mấu chốt mới dùng như vậy một hai cái, liền có thể biết được môn công pháp này tiêu hao kinh khủng bậc nào. cho nên như thế nào hợp lý phân phối nội lực là phát huy tử hạ công toàn bộ chiến lược trọng yếu trương trình học. trước kia Diệp Văn là khuyết thiếu chỉ đạo, tu luyện toàn bằng mượn một bản mang theo chú giải bí tịch đến chính mình lĩnh hội, mà nội công thứ này muốn thông thấu, lại cùng tự thân kiến thức không thể tách rời. kiến thức vật này làm sao tới? trừ dựa vào kinh nghiệm tính gộp lại bên ngoài, liền muốn bằng vào nhìn nhiều nghe nhiều mới có thể đề cao. Dưới mắt mình rốt cục có càng cao thâm hơn bí tịch, vừa vẫn cho Diệp Văn cái này tăng lên kiến thức cơ hội. Từ tiểu vô tướng công học tập như thế nào sử dụng điều hành tự thân nội lực, lại từ thuần dương vô cực công kia bên trong học xong như thế nào điều động mình thuần dương nội khí. Dù sao Diệp Văn cũng còn bảo đảm lấy thuần dương chi thể đâu mặc dù hắn không dám giống thuần dương vô cực công như thế lấy điểm này thuần dương chi khí làm căn cơ tiến hành tu luyện. Bất quá coi đây là tham chiếu, càng thêm cấp độ sâu đào móc tự thân tiềm lực vẫn có thể làm. Chỉ bất quá việc này hắn làm cẩn thận từng li từng thí, sợ không để ý chính là một cái tàu hỏa nhập ma quẫn cảnh mặc dù nói tàu hỏa nhập ma cũng có cơ hội tương đối dẫn đến nội công lớn tiến bạo thế nhưng là cái này hoàn toàn là động sát xuất sự tình hắn thực tế là không có làm lá gan cùng nó một đêm chật giàu hay là từng chút từng chút tích lũy đến để hắn an tâm mà thời gian ngay tại sư minh nội ba người không ngừng tu luyện ở trong một chút xíu trôi qua chớp mắt lại là hai tháng trôi qua linh như tuyết tiểu vô tướng công rốt cục có chút đầu mối chính nàng rốt cục bắt đầu làm từng bước tu hành tiểu vô tướng công nhập môn bộ phân đến tại lúc nào luyện thành cái này liền muốn nhìn tự thân tư chất cùng cơ duyên may mắn là có hàn chỉ cùng mật rắn làm làm căn bản căn đoan linh như tuyết cũng không sợ mình không cách nào luyện thành môn thần công này là người ta bất ngờ nhất thì là từ hiện, cái này thư sinh chẳng những đầy bụng tinh luân, thế mà đối Phật kinh cùng đạo gia điện tàng cũng có một chút hiểu rõ, tu luyện lên thuần dương vô cực công sau căn bản không có bất luận cái gì vướng hiểu, tăng thêm ao nước hàn khí ép một cái phát, một thân thuần dương nội khí cư nhưng đã có một chút thành hiệu. Điểm này để Diệp Văn rất là phi muộn, thậm chí hoài nghi cái này từ sư đệ không phải là mang có nhân vật chính quan điểm ra hỏa. Suy nghĩ kỹ một chút, thiểu tử này lên núi nhìn mặt trời mọc liền có lao đầu công đã được kỳ quả sau lung tung phục dụng chẳng những không chết phản mà nội công tăng vọt, bây giờ được một bản hảo tâm pháp vừa lúc phù hợp tự thân điều kiện, tập bắt đầu luyện quả thực chính là như bay. Tăng thêm cái kia hàn trì tựa như cùng hắn bộ công pháp này có nguyên bộ công năng, liền ngay cả Diệp Văn đều dâng lên phế bỏ mình một thân tử hà công truyện luyện thuần dương công xúc động. Chỉ là tử hà công thật vất vả có thành tựu hắn thực tế không nữa, cuối cùng chua chua nói một câu, "Tiểu tử ngươi thuần dương công luyện nhanh như vậy, chẳng lẽ cái này hơn 20 năm nghẹn? Đối Vu sư treo chọc từ hiền toàn vẹn lơ đễnh, ngược lại là đối với mình dùng một phong viết mình luyện công có đột phá. Hiện nay chính bắt đầu tu tập một bộ cao thâm công pháp không thể phá thân cùng lý do thư giải quyết kia từng đống việc hôn nhân đang tâm tình sảng khoái vô cùng. Đương nhiên, cùng này đem đối ứng chính là từ lao ra từ nổi giận tại chỗ kém chút lần nữa đem từ hiền cho trục xuất từ ra ra môn, mà lại càng quan trọng chính là lần này ngay cả từ lao phu nhân cũng không chịu giúp mình cái này tiểu nhi tử, thậm chí liền kém không có trực tiếp đưa lên giấy bút mời từ lao ra từ viết xuống lời thề đem từ hiền đuổi ra từ ra. Đối với mình cha mẹ phẫn nộ từ hiền cũng không thèm để ý. Dũng hắn chính là qua chút thời gian về đi xem một chút, hảo hảo chấn an một phen chính là lớn không được đợi đến thi đỉnh thời điểm mình lên kinh một chuyến chẳng phải xong. Ngươi muốn đi tham gia thi đỉnh. Diệp Văn thế nhưng là biết người sư đệ này là cơ nào không muốn đi làm quan. Ngươi chuẩn bị làm quan A. Từ Hiền một bộ lơ đen dáng vẻ, ta chỉ là đi thi, lại không nói muốn thi bên trong tùy tiện ứng phó một chút chính là. Nghe tới từ Hiền lời nói, Diệp Văn một bộ quả là thế dáng vẻ, bất quá ngấm lại từ ra láo ra tử tự hồ cũng không phải loại lương thiện, cuối cùng vô vô bờ vai của hắn liền sợ ngươi không kiểm tra kết quả gia phụ thân ngươi vẫn như cũ không chịu bỏ qua ngươi a huống chi có thể tham gia thi đỉnh cơ bản cuối cùng đều có thể có cái kết cục không phải ứng phó quá khứ tựa hồ nghĩ đến khả năng này đích sát phi thường lớn từ hiền cuối cùng trầm ngâm một trận vậy thì liền tùy tiện kiểm tra cái thứ tự sau đó thượng nghiệm trước đó từ quan không làm liền là cứ như vậy bất kỳ người nào đều không lợi nào để nói làm quan nào có khoái ý giang hồ đến sáng khoái nói xong thế mà còn đùa nghịch một cái kiếm pháp trực chỉ Diệp Văn trên tay thần môn huyễn lại là Diệp Văn vài ngày trước cùng hắn lên một cái ý nghĩ làm một bộ chuyên công thần môn huyễn kiếm pháp lúc này tâm huyết dâng trào Tiện tay chính là một chiêu, Sư Minh, ngươi nhìn ta một kiếm này như thế nào? Từ Hiển những ngày qua tựa hầu nghiên cứu bộ kiếm pháp kia nghiên cứu nhập A, thỉnh thoảng liền sẽ đến như vậy một chút, cũng lơ đếm, trên bàn tay đột nhiên bị kín một tầng tử khí, trên mặt lại vô biến hóa, lại là phải tiểu vô tướng công trợ rút, đối nội khí này thao túng càng thêm thuận buồn xuôi gió. Chiêu này đột nhiên là đột nhiên, lại thiếu biến hóa địch nhân muốn ứng đối bắt đầu cũng không khó lật bàn tay một cái sau đó nhắm ngay kiếm tích trực tiếp bộ, đem Tử trưởng kiếm ba một tiếng đập vào trên mặt bàn rốt cuộc không thể động đậy. Quy một chương 93, mưa gió mùa tới. PS, cầu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Từ Hiền đối tại chiêu kiếm của mình bị Diệp Văn tùy tiện phá hiểu một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, những ngày qua loại cảnh tượng này đã không biết nhìn thấy bao nhiêu lần, dần ra hắn cũng liền không lại như vậy quá mức để ý, ngược lại càng thêm đem tinh lực tập trung ở như thế nào hoàn thiện kiếm pháp của mình. Nhớ tới lúc trước mình sư huynh cho mình đề nghị thời điểm còn cố ý nói muốn sáng chế 13 chiêu, Từ Hiền đầy đầu dấu chấm hỏi, rất là kỳ quái vì sao nhất định phải là 13 chiêu? Thần môn 13 kiếm, cái tên này tương đối tốt nghe. Dạng này một cái lý do để Từ Hiền càng thêm sợ không tới đầu não, bởi vì hắn thấy thần môn 17 kiếm hoặc là thần môn 108 kiếm đều không có gì khác biệt. Mà lại lần này cùng lần trước mình suy nghĩ về gió lạc nhạn kiếm lúc rất là khác biệt, Diệp Văn chỉ là đưa ra như thế một cái ý nghĩ sau căn bản cũng không có cho ra bản thân bất luận cái gì đề nghị, nhiều lắm là chính là giúp mình ý huy chiêu mà thôi. Sư Vinh, người ý nghĩ nhiều như vậy, làm sao liền không thể nhắc nhở một chút sư lệ ta. Dây vò nửa tháng tử hiền ngay cả một chiêu đều không có dày vò ra, cảm thấy không khỏi có chút buồn bực, trực tiếp liền hướng nhà mình sư Vinh xin giúp đỡ. Dù sao tại hắn mắt bên trong. Diệp Văn đối với võ học sức sáng tạo quả thực có thể xưng thiên hạ thứ nhất. Hắn cho dù là không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ thái điều hiện tại cũng biết sáng tạo một môn công phu là khó khăn dường nào, mà mình vị sư huynh này cách ba kém năm liền có thể xuất ra một cái không tầm thường công phu. đương nhiên hắn cũng không phải là không có nghĩ tới mình sư huynh là từ địa phương khác đạt được, thế nhưng là Diệp Văn cả ngày cùng mình cùng mình sư tỷ cùng một chỗ, đi địa phương cũng không ngoài hô chính là như vậy mấy chỗ, nơi nào có cái này rất nhiều thần công bí tịch để hắn lấy. Hắn tự nhiên không có khả năng biết Diệp Văn bí tịch đều tại trên tay hắn cái kia nhận phía trên đồ chơi kia thấy thế nào cũng bất quá là một cái bề ngoài cực nát tiểu phá sát nhẫn, thực tế là không đáng chú ý chi cực. lại nói, cái này cùng thần kỳ công dụng cũng vượt qua hiện nay người tưởng tượng, tự nhiên không có khả năng hướng phía trên này hoài nghi. càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là Diệp Văn là cái này sáng tạo võ học phương diện kỳ tài, hay là bị thiên đấu kỵ cái chủng loại kia. nếu không thực tế là không có cái gì lý do hợp lý có thể giải thích Diệp Văn kia một bản tiếp một quyển bí tịch võ công. đáng tiếp Diệp Văn lần này căn bản là không có triệu hồi ra thần môn mười kiếm để Từ Hiền mình mân mê ra như thế một môn kiếm pháp cũng là bởi vì chính hắn đột nhiên nhớ tới như thế cửa công phu mới thuận miệng nói chuyện mà thôi. Nếu là Từ Hiền có thể mân mê ra như vậy, mình Vị sư đệ này thực lực có thể sẽ lần nữa tăng lên một chút, mình cũng có thể từ từ hiền kia bên trong lĩnh giáo một chút kiếm pháp tinh diệu đến phong phú tự thân. Dù sao so sánh với hắn đem càng nhiều tinh lực thả ở nội công trên tu hành, càng thêm yêu thích kiếm pháp Từ hiện tại kiếm pháp nhận biết bên trên đã bắt đầu đi ra con đường của mình. Hiện tại nếu là đơn so kiếm pháp, Diệp Văn thậm chí càng kém hơn mình Vị sư đệ này. Đương nhiên, nếu là Diệp Văn Sử xuất tử Hạ Công đến lấy lực các người, vẹn vẹn đem thuần Dương vô cực công luyện đến nhập môn giai đoạn từ hiền là ứng phó không được. Bởi như vậy, tại thần môn 13 trên thân kiếm Diệp Văn trừ lấy mình làm làm đối thủ đến giúp Từ Hiền nhập chiêu, căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bận dữ, nhiều nhất chính là tại giao thủ thời điểm sẽ ngẫu nhiên linh cảm, cùng Từ Hiền lại nghiên cứu thảo luận một phen có được hay không, sau đó kế tiếp theo mân mê bộ công phu này. Hai người bọn họ thảo luận một lát, Từ Bình lại tới cùng mình sư phụ học tập công phu đến. Diệp Văn vì có thể tốt hơn dạy bảo mình mấy cái này đồ đệ, quy định bọn hắn mỗi ngày đều có thể đến cùng mình hỏi thăm một chút trên việc tu luyện nan đề, nếu là không có nan đề cũng có thể nói một chút mình gần nhất tâm đắc. Diệp Văn cũng không nhất định phải phủ định mình đệ tử những lời này, hoặc là đem mình một chút ý nghĩ cường ngạnh truyền cho đồ đệ của mình, ngược lại là cổ vũ bọn hắn dung cảm tại mình phát hiện con đường tiến lên tiến bảo. đương nhiên, nếu là đi quá lệch, Diệp Văn hay là sẽ thích hợp tiến hành một chút dẫn đạo đem nó đạo về chính đồ phía trên, cũng tỉ như cái này từ mình, suýt nữa đi đến nào đó bộ trong tiểu thuyết Hoa sơn phái một số người đường xưa quá chú trọng chiêu số biến hóa, thậm chí xin chỉ thị Diệp Văn có hay không có thể giảm bất nội công tu tập thời gian. Tại Từ Bình xem ra, nội công này tu tập bắt đầu có phần phí công phu, mà lại mỗi ngày thời gian dài như vậy tiến bộ cũng chỉ có một điểm nhỏ. Đã dạng này, còn không bằng đem thời gian tiến một bước áp xuống, đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào đao pháp Kiếm pháp trên tu hành đi. Diệp Văn nghe vậy kinh hãi, lập tức nói: Nội lực vì võ công căn bản, ta sớm đã đã nói với ngươi, sao còn sẽ sinh ra ý tưởng như vậy. Từ Bình thấy mình sư phụ tựa hồ là có bất mãn, lập tức cung kính đáp, đệ tử là cảm thấy nội công tiến cảnh trầm trọng, mỗi ngày tu tập kia rất nhiều công phu lại cũng chỉ có một chút tăng lên, đã đều là một điểm. Như vậy giấc khoát giảm bất đến một canh giờ hoặc là nửa canh giờ, dù sao đối nội công tăng lên ảnh hưởng không lớn, mà lại tiết kiệm ra những thời giờ này còn có thể tập luyện đao kiếm chiêu thức, nếu là ngẫu nhiên sở ngộ, ngược lại có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Diệp Văn Lập tức nói, "Ngươi hôm nay cảm thấy một canh giờ ảnh hưởng không lớn, như vậy ngày mai có lẽ liền sẽ cảm thấy nửa canh giờ cũng kém không nhiều, cần biết nước chảy đá mòn chi đạo lý, nội công chính là tại như thế từng giờ từng phút tích lũy ở trong mới có thể tăng lên như người người đều như ngỡ như vậy nóng lòng cầu thành, cái này võ lâm sợ là đã sớm không có nội công tồn tại." Lúc này cho Từ bình cho một trận thậm chí muốn hắn đem mỗi ngày tu tập nội công thời gian tăng lên tới ba canh giờ, phân sáng chưa tối ba khóa, bài học không cho phép rơi xuống. đương nhiên, đánh nghiêm tử sau Diệp Văn cũng biết còn cần cho cái táo ngọt đạo lý, một mực cưỡng chế không là căn bản đường giải quyết. hắn biết mình cái này đệ tử say mê kiếm pháp đao pháp, cho nên liền cho hắn ra cái chủ ý. Vi sư những ngày này nhàn hạ ở giữa, ngược lại là cũng giúp ngươi cân nhắc qua đao kiếm chi pháp, thật còn bị Vi sư nghĩ ngược lại một loại đồng thời sử dụng đao kiếm đối địch công phu. thế nhưng là chỉ là một cái ý nghĩ, cụ thể có thể thành hay không lại còn cần chính ngươi suy nghĩ nghe nói lời ấy, một bên vẫn ngồi như vậy chầm mặt không nói từ hiền một trận mánh mắt trợn trắng, nói thầm một tiếng, sư minh lại tới làm sao sư minh đầu bên trong hiếm lạ ý nghĩ cổ quái cứ như vậy nhiều đây. Diệp Văn lại không thấy, vẫn lương phấn cùng đồ đệ mình nói, môn này biện pháp vốn cũng không có gì hiếm lạ, chính là lấy cái xảo, chỉ là cần hai tay đồng thời làm dùng binh khí, lại đối ngươi tự thân không có không thấp yêu cầu. Từ Bình nghe tới mình sư phụ tự hồ là muốn truyền thụ mình cao thâm công phu, lập tức ngương thần lắng nghe, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ thiếu nghe một chữ. môn công phu này yêu cầu người sử dụng một tay dùng đao, một tay sử kiếm phân biệt sử dụng đao chiêu kiếm chiêu giao thế tấn công địch. Lời vừa nói ra, Từ hiền Bạch nhãn lật càng là lợi hại, ám đạo cái này tính pháp cái gì? Bất quá là để một người làm hai bộ công phu thôi. Chỉ là hoán đổi ở giữa có chút phiền phức, dù sao con đường khác biệt, lẫn nhau ở giữa không tốt kết nối. Từ Bình lại không cảm thấy có cái gì không tốt, chẳng qua là cảm thấy nếu thật có thể một tay sử kiếm một tay dùng đao, hai bộ không cùng đường đếm được công phu đồng loạt sử xuất, đối địch người nếu là phản ứng không đủ thật đúng là dễ dàng nuốt hận đao dưới thân kiếm. Lại không muốn Diệp Văn lời nói vẫn chưa xong, trực tiếp lại nói, chỉ là cái này làm công phu còn có rất nhiều dạng cứu lúc đầu đao dùng đao chiêu, kiếm sử kiếm chiêu chỉ là cơ bản, đợi đến luyện đến chỗ sâu đạt tới kiếm thành đao, đao thành kiếm cảnh giới kia mới thật lợi hại chỉ có đạt tới trình độ này, môn công phu này mới tính có thành tựu. Lời vừa nói ra, từ Hiền rốt cục không trắng ra mắt, đầu hắn bên trong lại tại cẩn thận suy tư diệp văn kia mấy câu. Đao thành kiếm, kiếm thành đao, nói dễ dàng, nhưng là thật dùng đến đầy đủ để một chút đầu góc không đủ nhanh người đem mình cho chặt, càng không nói đến dùng cái này đối địch. Vô luận là dùng đại đao sử kiếm pháp vẫn là dùng trường kiếm dùng đao pháp, đều là rất khó khăn một sự kiện, càng quan trọng là bởi vì binh khí hình thái vấn đề, làm như vậy tựa hồ chẳng những không có lực sát thương, ngược lại là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Chỉ là Từ Hiền không có mở miệng, hắn biết Diệp Văn nhất định còn có ở dưới. Quả nhiên, nhìn thấy đồ đệ mình tựa hồ cũng có chút mê hoặc, Diệp Văn rốt cục giải khai bí ẩn, chớ có nghi hoặc, này công khẩu quyết yếu nghĩa liền chỉ có 12 cái chữ, kiếm thành đao, đao thành kiếm, kiếm là kiếm, đao là đao. Lời vừa nói ra, Từ Hiền lập tức rộng mở trong sáng, rốt cuộc minh bạch môn công pháp này tinh diệu chỗ, cảm thấy thầm khen một chút mình sư huynh quả nhiên đầu bên trong tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, thế mà có thể nghĩ ra loại này kỳ diệu công phu đến, sau đó an tâm ngồi ở một bên nhìn mình sư đệ tại kia bên trong lĩnh hội cái này 12 chữ khẩu quyết. Ngay tại từ hiền suy đoán từ bình cần phải bao lâu có thể lĩnh ngộ thời điểm, từ bình cũng là hai mắt tỏa sáng, trực tiếp liền minh bạch mình sư phụ lời nói đến tuột cùng ý gì. Nói trắng ra công phu này lấy đao sử kiếm chiêu, kiếm làm đại chiêu nghi ngờ địch thay mắt, nhưng là sát chiêu chân chính vẫn như cũng là phù hợp binh khí bản thân được lối, đao chiêu kiếm chiêu thiên biến vạn hóa ở giữa chỉ là phô trương thanh thế, khắc địch chế thắng vẫn như cũ muốn nhĩ lại binh khí nguyên bản chi chiêu pháp. Bất quá từ bình coi là, nếu là công lực thâm hậu, kia giết địch sát chiêu cũng không giới hạn tại vốn chiêu phía trên, bởi vì công lực thâm hậu, cho dù lấy sử kiếm chiêu vẫn như cũ có thể hình thành lực sát thương. Bất quá Cân nhắc đến bởi như vậy làm nhiều câu ít, cho nên chân chính đòn sát thủ hay là kiếm là kiếm, đao là đao mấy chữ này bên trên. Lại hướng mình sư phụ thỉnh giáo một phen, từ bình sau đó liền rời đi tự mình tu luyện đi, hôm nay lần này hắn là thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhận được sư phụ một phen tưởng tận chỉ điểm, lại lấy được một bộ bị sư phụ đặt tên làm âm dương đảo loạn nhận pháp kỳ diệu công phu. Mặc dù công phu này còn cần mình trở về lĩnh hội, nhưng là chỉ cần luyện thành, võ lực của mình lại có thể cao hơn một tầng, đối với người tập võ đến nói, vui vẻ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Về phần Dư Văn, đội đồ đệ mình sau nhìn qua từ bình đi xa bóng lưng cạnh hạ miệu. Không sai, hắn lại phi thường vô sỉ đạo văn một môn công phu. Cái này Âm Dương đảo loạn nhận pháp dĩ nhiên không phải hắn đột nhiên linh quang lóe lên phát minh ra đến, nói thành linh quang lóe lên đột nhiên nhớ tới như thế một bộ công phu còn tạm được thiếu. Nguồn gốc từ Thần điêu Hiệp Lữ bên trong tuyệt tình gốc gốc chủ bộ công phu này, mặc dù không có giảng cụ thể tu luyện như thế nào, thế nhưng là mấu chốt nhất mấy cái khẩu quyết lại là chọn bộ võ công tinh yếu chỗ, chỉ cần biết được mấy cái này khẩu quyết, Diệp Văn tin tưởng chỉ cần hạ lên một phen công phu liền có thể đem môn kia kỳ công sơn chạy ra có lẽ đại đa số chiêu số sẽ khác biệt, thế nhưng là chỉ cần cuối cùng yếu nghĩa phù hợp, như vậy hắn liền không thẹn với âm dương đảo loạn nhận pháp cái tên này. trên thực tế diệp văn cũng không phải chỉ muốn đến như thế một bộ đao kiếm đồng tu võ công, làm sao cũng chỉ có công phu này tốt nhất luyện, đồng thời yếu nghĩa cũng rõ ràng tại nguyên tắc bên trong viết ra. cái khác thật nhiều công phu mặc dù viết rất lợi hại, thế nhưng là hắn căn bản không biết làm sao đi luyện, thậm chí liền ngay cả những này công phu đến tuột cùng là cái bộ dáng gì đều không có cái đầu mối, nghị hạ thủ cũng không có chỗ có thể tìm ra. mắt khác chính là cân nhắc đến mình cái này đệ tử tựa hồ cũng không có cao thâm như vậy tu vi nếu là làm ra quá cường hãn võ công, hắn căn bản là không có cách nào học được, cho nên vẫn là làm cái đơn giản một điểm, đại chúng điểm tốt, đại chúng điểm mới có thể phổ cập mà. trong lòng như vậy lẩm bẩm, Diệp Văn nhìn thấy Ninh Như Tuyết mặt lạnh lấy đi tới trước mặt mình, sư huynh, ta trở về lại là Ninh Như Tuyết mới vừa từ dưới núi trở về, trực tiếp liền tìm đến mình sư huynh chào hỏi đến, chỉ là vẻ mặt này thực tế không lớn thân mật, xem ra nha đầu này tâm cảnh vẫn không có bình phục. từ khi Ninh Như Tuyết đạt được tiểu vô tướng công, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, làm sao môn công pháp này quá mức cao thâm, lại không ai tinh tế ở bên chỉ điểm. Diệp Văn mặc dù giúp đỡ rất nhiều, thế nhưng là tu tập trung quy muốn dựa vào chính mình, dẫn đến luyện đến hôm nay nàng vẫn như cũ không thể luyện qua nhập môn bộ phân. Mắt thấy mình sư huynh Tử Hà công ngày càng tinh thâm, liền ngay cả mình đồng thời cùng mình cùng một chỗ tu luyện mới công pháp sư đệ đều có chỗ chút thành tựu, liền chỉ có chính mình kẹt tại nhập môn giai đoạn này lên không được tất tiến vào, Ninh Như Tuyết đây là càng ngày càng nén lớn giận, làm sao luyện công việc này căn bản không vội văng được, càng sốt ruột ngược lại càng ảnh hưởng tiến cảnh, bị Diệp Văn phát giác nàng tâm tính không đối về sau, trực tiếp để nàng mang mấy người đệ tử đi dưới núi đi dò xét thuộc sơn phái từng cái sản nghiệp đi hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại lại tiếp tục tu luyện miễn cho quá vội vàng sao động từ mà ở hỏa nhập ma vốn cho rằng mấy ngày nay qua khứ làm sao cũng có thể bình phục lại nàng nôn nóng tâm tình hiện tại xem ra lại là không thể như diệp văn mong muốn hắn không biết ninh như tuyết những ngày này thế nhưng là vẫn luôn đang chăm chú bình châu trưởng vui giúp phân đàu tĩnh theo thời gian từng chút từng chút trôi qua nàng càng ngày càng cảm thấy vui vẻ lâu dài giúp kia bình tĩnh để người quỷ dị phản ứng là trước bao táp tia tĩnh cho nên nàng bất tiết hy vọng có thể tăng lên mình thực lực tốt giúp môn phái chống cự xâm phạm ngoại địch. Lần trước Thư Sơn Phái bị người Diệt môn thời điểm, nàng bất lực, ngay cả mình Sơn môn đều không gánh nổi, chỉ có thể chớm mắt nhìn địch nhân tại trước mắt mình diêu võ Dương Ai. Lần này nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại như lần trước như vậy ngớ ngẩn. Chỉ là lời nói này nàng không có nói với bất kỳ ai, Diệp Văn cũng chỉ nói nàng là thấy Từ Hiển công phu tu luyện vô song thuận lợi, làm sư tỷ lại bị người sư đệ này hạ thấp xuống, cảm thấy khó chịu mà thôi. Nhưng không có đem sự tình hướng phương diện này suy nghĩ. Trên thực tế, Thiên Nhạc bang phản ứng để Diệp Văn cũng hơi cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bởi vì là thời gian bên trên vẫn tại hắn tính ra thời gian bên trong bởi vậy hắn cũng không có cảm thấy lo nghĩ từ khi bốn phía tản lời đồn sâu đã lại qua hơn 2 tháng lúc này những lời đồn kia mặc dù còn tại lưu truyền lại cũng không bằng lúc ấy như vậy hung mãnh chỉ là lan đến gần địa phương lại càng ngày càng rộng ẩn ẩn có truyền ra Bình Châu đi hướng cả nước chi thế trên thực tế đã truyền đi không ít Thiên Nhạc Bang một mực không có động tác cũng cùng những này lời đồn có quan hệ Thiên Nhạc Bang tổng đã tại tiếp vào tin tức thời điểm đã có bộ phân lời đồn tại những châu khác lưu truyền Thiên Nhạc Bang bang chủ lập tức làm ra quyết đoán nhất định phải trước đem những này lời đồn ngăn chặn lại dù là Bình Châu mặc kệ cũng không thể để những này ngọn lửa đốt lượn cả nước Bình Châu hắn có thể mặc kệ, bởi vì Bình Châu võ lâm thực lực yếu kém, cho dù Thiên Nhạc Bang nhất thời là khó, bọn hắn cũng không có có thể đem Thiên Nhạc Bang triệt để đuổi ra ngoài năng lực, dù là cái kia thần bí tục sơn phái giết bọn hắn phân đà chủ cùng một cái đường chủ. Thế nhưng là cái khác phương bất đồng, Thiên Nhạc Bang địa phương khác phân đà nhiều nhất chỉ là Nhị Lưu thậm chí Tam Lưu, tứ lưu tồn tại, nơi đó đều sẽ có một ít thế lực thâm căn cố đế đại môn phái, nếu là bị những đại môn phái này nắm lấy cơ hội, như vậy Thiên Nhạc Bang thật vất vả phát triển thế lực rất có thể một khi hủy hết, cho nên nhất định phải ưu tiên đem những địa phương này ổn định. Chính là căn cứ vào cái này suy tính, Thiên Nhạc Bang bang chủ không có lập tức liền xử lý Bình Châu sự tình, ngược lại là trước ổn định lại địa phương khác phân đà thế lực. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn thuộc sơn phái, dù sao môn phái này giết mình một cái đà chủ cùng đường chủ, mặc dù không biết bọn hắn là dùng biện pháp gì, môn phái thế lực đến tuột cùng như thế nào, trưởng môn võ công lại đến cái gì cấp độ, nhưng là như Thiên Nhạc Bang một điểm phản ứng đều không làm, chân dung dễ đem anh hùng thiên hạ khinh thường chính mình. Cho nên Thiên Nhạc Bang tổng đã tại sơ bộ ổn định lại tình thế về sau, lập tức phái ra một một số người đi đầu xử lý thuộc sơn phái sự tình, lúc cần thiết tốt nhất trước cho bọn hắn đến điểm nhan sắc nhìn một cái. Đương nhiên, nếu là thực lực không đủ nhấc lên, thuận thế diệt cũng không sao gọi bình châu những cái tia đồ nhà quê minh bạch, ta thiên nhạc bang không phải dễ chơi à? mang theo trợ giúp phân phó, thiên nhạc bang bốn đại trưởng lão một trong quét giận mang theo mấy cái bang chúng liền lên đường, duy nhất để hắn buồn bực chính là mình hôm nay lần này xuất hành còn có khác nhiệm vụ, còn phải đi vòng thêm một vòng mới có thể tiến đến bình châu. hết lần này tới lần khác có thể ngồi cưỡi ngựa loại hình thuộc về triều đình quản chế phẩm, mình chỉ có thể lựa chọn đón xe ngồi thuyền, cũng hoặc là dứt khoát liền dựa vào chính mình một đôi chân đi đến bình châu đi. phái ai không tốt không phải gọi lão tử đến, không biết lão tử đang chuẩn bị nạp thứ 12 phòng tiểu tiếp sao? đương nhiên loại này phàn nàn hắn nhưng không dám nhận lấy bang chủ mặt đi nói chỉ có thể tự mình bên trong lén lén nói lên vài câu đang ngồi tại tiểu lâu bên trong uống vào rượu buồn hoài niệm lấy mình gần đây coi trọng cái nha đầu kia một thân non miệng ra thịt cùng lúc trước để dùng cho mình rót rượu ba tấc kim liên một nghĩ tới ngày đó tình cảnh quách đại trưởng lao toàn thân chính là một trận khô nóng lại bởi vì cách xa nhau rất xa chỉ có thể bằng vào một bình kém trà tới lôi lửa chính tới ở giữa đột nhiên thấy một người đi tiến vào đại đường tựa hồ cũng là nghĩ tới dùng cơm quách giận nhìn lên người kia cảm thấy đột nhiên nhớ tới cái gì nhãn châu xoay động lập tức kế thượng tâm đầu đứng dậy hô vị này không phải là danh chấn thiên hạ Sích Dương Thần Quân Bùi Công Liệt người kia nghe vậy dự sở quay đầu nhìn thấy Quách Dận sau thuận miệng đáp chính là sắc mặt có chút tiêu căng tựa hồ căn bản không có đem Quách Dận để ở trong mắt Quách Dận trong lòng ngầm mực trên mặt nhưng như cũ ý cười như thường Sích Dương Thần Quân danh khắp thiên hạ tại hạ kính đã lâu vô cùng nếu không chê không bằng cùng tại hạ cùng uống một chén Bùi Công Liệt lại không trả lời chỉ là Tả hữu nhìn nhìn lên thấy đại đường ở trong đã tràn đầy tân khách không có không vị vẫn thật là chỉ có Quách Dận bản kia tương đối rảnh rỗi lúc này mới lời nói. Như thế, đa tạ đáng tiếc lợi này khách khí, ngựa khí lại không nửa điểm cảm tạ ý tứ, vẫn như cũ lãnh đạm, quả thực để nhân khí buồn bực. Thấy hắn như thế, quách giận cũng liền không có lôi kéo làm quen hào hứng, đợi đến mùi công liệt một tòa, lập tức liền đem mình đã sớm ápủ tốt nói ra, nghe nói thần quân trước mấy nguyệt bên trong cùng Bình Châu hổ núi trong phái người từng có xung đột thậm chí còn giao thủ, không biết phải chăng là thật có việc này. Quy 1 chương 94, Thiên điên cùng đầu gỗ. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Quách Dận lời nói mới vừa rơi xuống, đối diện Bùi Công Liệt nghe vậy về sau chỉ là khỏe miệng cong lên, cười lạnh nói: "Các hạ hẳn là nghĩ thay kia lão tạp mà báo thủ rửa hận không thành." Nói xong, lại kế tiếp theo nói một câu: "Nếu là như vậy, cái kia cũng đừng có lại nói nhảm, chúng ta ra ngoài khoa tay chính là." Quách Dận thầm nghĩ, cái này Sích Dương Thần Quân như thế nào là người như vậy? Nguyên nói người này võ công cao cường, uy danh rất lấy, nên không phải cái vô nào mãng phu mới đúng, bây giờ xem ra quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt ý cười nhưng như cũ không thay đổi, luôn miệng nói: "Không dám ở dưới chính là Thiên Nhạc Bang trưởng lão." cùng kia Hổ núi phái cũng không có gì giao tình chỉ là dưới mắt vừa lúc Phụng Bang chủ chi mệnh muốn đi Bình Châu xử lý chút việc vặt, cho nên đối kia Bình Châu một chút giang hồ hảo thủ có chút hứng thú. Xích Dương Thần Quân nghe, chỉ là đầu bên trong nhất chuyện, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bình Châu Thiên Nhạc Bang phân đà cùng Hổ núi phái lên xung đột sự tình hắn cũng cũng có nghe qua, này danh sương Thiên Nhạc Bang trưởng lão người tám thành là muốn đi Bình Châu xử lý việc này. Chỉ là hắn không rõ người này gọi lại mình là muốn làm gì, hẳn là còn muốn đem mình kéo tiến vào chuyện này bên trong. Bùi Công Liệt ở bên kia âm thầm suy nghĩ, tự nhiên là không có trả lời. Quách Dận thấy thế trực tiếp nói, Kia Lưu Thanh Phong cũng có thể tại Thần Quân thủ hạ trốn tính mệnh, nghĩ đến cũng là võ công không yếu, lần này tiến đến ngược lại là tốt kiến thức một phen. Quách Dận nói còn chưa dứt lời, Bùi Công Liệt cười lạnh nói, Kia lão tạp mau bên trong ta một cái xích dương liệt hỏa trường, cho dù không bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng không còn sống lâu nữa. Bản Thần Quân lúc ấy dù không dùng ra toàn lực, chỉ là kia lão tạp mau công phu qua quyết bình bình vô cùng, tuyệt đối không cách nào hóa giải ta xích dương hỏa kình. Nói nơi đây Thần sắc rất là ý, về phần Lão đạo sĩ kia sẽ bởi vì chính mình chiêu này bị bên trên bao nhiêu tội, vậy hắn là hoàn toàn không thèm để ý hắn thấy. Đã chọc tới mình, như vậy người này liền phải làm cho tốt bị hắn giết chết chuẩn bị, lao đạo sĩ kia không bị mất mạng tại chỗ đã là hắn hạ thủ lưu tình. Quách giận nghe vậy sững sờ, sau đó mới hiểu được cái này xích dương thần quân đối với mình công phu cực kỳ tự tin, đem lưu thanh phong đánh thành trọng thương sau liền liệu định người này hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên căn bản là không có lại đi để ý lao đạo sĩ kia sự tình. Tăng thêm bình châu chỗ có chút xa xôi, rất nhiều tin tức chuyển đến Trung Nguyên sau đều sẽ không hết không rõ. Cũng tỷ như hổ núi phái biểu thị bản phái Lưu Thanh Phong chân nhân tận mắt nhìn đến tiên nhạc bang như thế nào như thế nào sự tình, trung nguyên võ lâm nhân sĩ liền biết rất ít, đại đa số người càng là chỉ biết có cái hổ núi phái trưởng lao ra làm chứng, cụ thể là ai lại không rõ ràng. Cái này Xích Dương Thần Quân một người hành tẩu ra hồ, bình thường làm người có có chút cao ngạo cơ hồ không có bằng hữu gì, tin tức phần lớn là từ trung quanh người kêu bên trong tin đồn mà đến, cho nên không biết Lưu Thanh Phong chưa chết nhưng cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Quách Dận nói thầm một tiếng trời cũng giúp ta, lập tức thay đổi một bộ kinh ngạc hình dạng, Thần Quân không biết ta. Ừm. Tiêu bên trong thần quân một trưởng hồ núi phái đạo sĩ cũng không chết, quét giận lời vừa nói ra, bùi công liệt sắc mặt lập tức đại biến, không có khả năng sau khi nói xong tựa hồ là vì gia tăng sức thuyết phục, vẫn lời nói, lão đạo sĩ kia một thân nội tình thuộc về cường manh bá đạo một đường, mặc dù tu vi không sai nhưng lại kém xa bản thần quân sích dương hỏa kình, chớ nói lấy tự thân nội tình hóa giải, chính là ngăn cản cũng là làm không được ta đánh tiến vào đạo sĩ kia thể nội xích dương hỏa kình mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải lão đạo sĩ kia có thể chống cự, lúc đầu dựa theo xích dương thần quân tính ra. Lão đạo sĩ kia trúng trưởng về sau không ra một cũng liền sẽ nội thương bột phát tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nào nghĩ tới hôm nay lại có thể có người nói với mình lao đầu kia chẳng những không chết, hơn nữa còn nhảy nhót tương bừng rất khỏe mạnh, cảm thấy làm sao không kinh. Chỉ là giật mình về sau, liền nghĩ đến một cái khác khả năng, đó chính là khác có người khác xuất thủ cứu lao đầu kia. Còn không có cùng đuổi công liệt nói chuyện, quách giận tiếp tục nói, nghe nói lão đạo sĩ kia sau khi về núi, con đường tục sơn, nơi khác người nhất là thiên nhạc bang người cũng không biết sách núi chi danh, chỉ biết thuộc sơn cái này sau so đội chi danh một là bởi vì thuộc sơn phái cái tên này cho bọn hắn vào trước là chủ ấn tượng, mặt khác chính là thuộc sơn nơi chân núi dưới bia đá, địa giới bị thuộc sơn phái trưởng môn diệp văn cấp cử dưới, đồng thời chưa khỏi hắn một thân nội thương. đây đều là thiên nhạc bang điều tra được đến tin tức, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, cơ bản chứng thực việc này là thật dù sao diệp văn tại khách sạn tiền đường tại chỗ cho lưu thanh phong chữa thương tình cảnh không ít người đều nhìn thấy. đem chuyện này cùng bùi công liệt nói chuyện, chỉ thấy xích dương thần quân trên mặt xương lạnh trải rộng, một lát sau vậy mà lộ ra một trận nụ cười quỷ dị, nói một câu: ta xích dương thần quân muốn giết người hắn cũng dám cứu. quả thực là xem bản thần quân vị không có gì. Quách Giận nghe tới Bùi Công Liệt nói như vậy, bụng mừng rỡ, lập tức ở bên cạnh châm ngồi thổi gió, chính là chính là, ai không biết Sích Dương Thần Quân uy danh, thần quân đã thương người, kia chỉ là thuộc sơn trưởng môn cũng dám xuất thủ cứu, coi là thật không có đem thần quân đặt ở mắt bên trong hắn vốn nói lời vừa nói ra, Bùi Công Liệt lập tức liền sẽ nổi trận lôi đình, hô to cùng thuộc sơn phái thế bất lưỡng lập vân vân, sau đó mình chuyến này liền có thể không duyên cơ phải một tượng. Viện, mình cùng Sích Dương Thần Quân hai người cùng một chỗ, muốn diệt kia nho nhỏ thuộc sơn phái còn không phải dễ như trở bàn tay chỉ là chưa từng ngờ tới mình lời vừa ra khỏi miệng kia bùi công liệt ngược lại bình tĩnh lại đối quách giận giữ mắng mỏ một câu các ngươi thiên nhạc bang cũng không phải vật gì tốt ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy bất quá muốn mượn bản thần quân chi thủ trừ kia thủ sơn phải thôi một phen nói ngay thẳng vô song để tự xưng đắc kế quách giận lúng túng không thôi không nghĩ xích dương thần quân sau đó lời nói càng làm cho hắn phiền muộn chỉ thấy bùi công liệt đối bên cạnh tiểu nhị nói thay ta trang chút lương khô thịt khô lại đem cái này túi nước rót chuẩn bị cho tốt trực tiếp cầm đến cho ta sau đó lại một chỉ quách giận chút tiền lệ này liền toàn tính tại người này trên thân ngươi sau đó không nên tìm ta đòi tiền Tiểu nhị kêu nghe vậy nhìn một chút quách giận người trong cuộc này, thấy cái này một thân lộng lây trung niên nhân phất phất tay, đối với hắn nói câu, làm theo chính là tất cả khoản đều tính tại trên người ta. Tiểu nhị kia mới quay người rời đi. Thấy tiểu nhị đi làm việc, Bùi Công Liệt vẫn như cũ cứng rắn mà nói, bản thần quân cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi hôm nay chào hỏi ta không có gì hơn chính là muốn ta giúp ngươi đối phó kia thuộc sơn phái giúp ta thanh toán cũng là thiên kinh địa nghĩa. Về phần ngươi vừa mới như vậy tính toán, bản thần quân cũng làm như không có chuyện này. Quách giận nghe vậy lại hỉ, thần quân đây là nguyện ý cùng ta cùng đi Bình Châu rồi. Bùi Công Liệt phất phất tay, bản thần quân chưa từng như vậy nói qua cái đó là quách giận lúc này là thật không rõ cái này kỳ quái nhưng lại võ công không tầm thường xích dương thần quân là cái có ý tứ gì bản thần quân tự đi thuộc sơn không cần cùng người khác đồng hành lúc này vừa tốt tiểu nhị đem rót đầy túi nước cùng tất cả lương khô lấy tới xích dương thần quân sau khi nhận lấy trực tiếp liền đứng người lên ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì ra hỏa lại dám cứu bản thần quân dự bị lấy tính mệnh người nói xong lại liếc nhìn quách giận nhưng lại cái gì cũng không nói xoay người trực tiếp nhanh chân mà đi chỉ trong chớp mắt liền ra đại môn thân thể nhất chuyển lại là mất tung ảnh Quách giận nhìn xem cái này Sích Dương Thần Quân thế mà như vậy lôi lệ phong đi, vậy mà trực tiếp liền muốn giết tới thuộc trên núi đi, cảm thấy không khỏi nói thầm một tiếng, tên điên. Đồng thời hạ quyết tâm về sau tuyệt đối phải cùng cái này cùng tên điên giữ một khoảng cách, tốt nhất là trốn tránh điểm đi. Cái này rõ ràng là làm sự tình xưa nay sẽ không cân nhắc, suy nghĩ gì chính là cái gì ra hỏa. Cực Đoan tự phụ, lại cứ lại võ công cao cường tóm lại ra hỏa này chính là một cái phiền toái tống hợp thể. Được rồi, để cái này Sích Dương Thần Quân đi tìm thuộc sơn phái phiền phức, cũng coi là đạt tới mục đích. Nếu là Bùi Công Liệt trực tiếp đem Thủ Sơn phái diệt, như vậy liền chứng minh cái này thuộc Sơn phái thực lực xa còn lâu mới có được đạt tới mình Thiên Nhạc bang cần coi trọng trình độ, nếu là Sích Dương Thần Quân bị cái kia Diệp Văn đánh bại, vậy thì chứng minh Thủ Sơn phái thực lực muốn xa mạnh hơn xa nhóm người mình lúc trước đó chừng. Vô luận như thế nào, Sích Dương Thần Quân lần này đi, đều có thể giúp Thiên Nhạc bang đem kia Thủ Sơn phái nội tình cho nhô ra đến, sau đó lại đi nghiên cứu thảo luận ứng đối ra sao cũng không đến nỗi giống bây giờ như vậy không có đầu mối. Về phần Hòa Đàm, Thiên Nhạc Bang cho tới bây giờ không có cân nhắc qua khả năng này, người ta ngay cả mình đả chủ đều giết. Nếu là Thiên Nhạc Bang không làm ra ứng đối, chẳng lẽ không phải gọi quần hùng thiên hạ khinh thường bọn hắn? Ai thật sự là quá phiền phức. Quách Dận ngồi ở kia bên trong lại suy tư một trận, luôn cảm thấy cái này cùng hao tâm tốn sức sự tình thực tế bị người phiền chán. Có công phu này hắn còn là ưa thích nằm tại nhà mình kia thoải mái trên ghế dựa lớn trái ôm phải ấp hưởng thụ nhân sinh. Đợi buổi tối lại bốn phía đi dạo chơi, cũng không biết nơi này thanh lâu là cái gì tiêu chuẩn lại không đề cập tới Quách trưởng lao một đường chậm rãi đầy trung nguyên lo lắc, Bình Châu bên này nhất là thuộc sơn bên trên vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, đông đảo đệ tử khổ luyện không ngừng, Diệp Văn cùng của mình sư đệ sư muội cũng chuyên cần không ngừng, một thân công lực mặc dù chưa từng đại lượng tăng lên, nhưng cũng là càng thêm tinh thuần. Lúc này Diệp Văn đứng tại đình viện bên trong, chỉ là tiện tay vung lên, tử hà công liền có thể tại trong chốc lát thôi động, cái này tiện tay một tay náo nếu là đánh vào trên thân người, sợ là tại chỗ liền có thể đem người đánh té xuống đất. Nhìn xem mình tay áo bằng bền, tiện tay vung lên chính là kình phong cửa hàng. Diệp Văn thậm chí cân nhắc muốn hay không làm cái thiết tụ công loại hình đồ chơi, bất quá ngẫm lại môn công phu này tựa hồ rất khó luyện đến đại thành, mà lại coi như luyện đến đỉnh phong uy lực của nó cũng chưa chắc liền so với mình hiện nay hiểu được mạnh bao nhiêu, cho nên cũng liền không có lại kế tiếp theo suy nghĩ. Mà từ Hiền thuần dương vô cực công đã tiểu thành, thế nhưng là lại sau này liền không thể dễ dàng như thế, trừ không ngừng tích lũy thuần dương chi khí chậm rãi tăng lên bên ngoài, công phu này căn bản không có cái gì nhanh chóng tăng lên biện pháp. Dù là có hàn quả hàn trì tương trợ, từ hiền tốc độ tu luyện vẫn như cũng là mau không nổi. Diệp Văn ám đạo nếu là kia xích hồng quả quen, nghĩ đến định có thể làm cho cái này từ hiển thuần dương vô cực công tu luyện đến đại thành, chỉ là kia quả dưới mắt vẫn không có muốn quen ý tứ, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được. Dưới mắt xem ra, con cự xà kia mật rắn ngược lại là có khả năng nhất dùng đến đồ vật. Diệp Văn thậm chí bắt đầu khiến người đại lượng mua hùng hoàng, bởi vì hắn nhớ được loài rắn đều sợ cái này. Liên ngay cả bạch tố trinh cái kia ngàn năm lao yêu tinh đều sợ cái đồ chơi này, tiêu cự xà lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng so ra kém đầu kia bạch xà. Tại nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn trước đó, Diệp Văn chỉ có thể lựa chọn dùng hùng hoàng đi đối phó cự xà chỉ cần giày vò nó xương chua gân mềm, đây còn không phải là mặc ta xoa tròn vỏ dẹp. khi nhàn hạ diệp văn cũng thường xuyên sẽ như vậy suy nghĩ lung tung, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm đi tìm kia cự sả phiền phức, bởi vì hắn thực tế không xác định rắn tại gặp được hùng hoàng sau phản ứng đến cùng phải hay không mình nhớ được dạng như vậy. ai chỉ nhớ rõ những cái kia phim truyền hình phim bên trong tình tiết, căn bản cũng không biết rắn tại chính thức đụng phải hùng hoàng sau sẽ là phản ứng gì. mặc dù âm thầm tức giận, nhưng là diệp văn dưới mắt cũng không có biện pháp khác, tăng thêm thiên nhạc bang phản ứng để hắn cũng có chút lo lắng, hắn đã quyết định nếu là tình huống không đúng liền liệu mạng đem quái xả kia chơi chết. Sau đó mượn kia tự xà một thân bảo vật tăng lên tự thân công lực hoặc là bản phái chiến lực. Thời gian ngay tại Diệp Văn một bên chuẩn bị ứng đối chi pháp một bên tu luyện. Các đệ tử võ công mặc dù cũng tinh tiến vào rất nhiều, thế nhưng là tương đối thời gian hơi ngắn. Những đệ tử này lại không có học cái gì tinh diệu võ công, tự nhiên không có khả năng đột nhiên một chút tất cả đều biến thành hảo thủ. Chân chính hướng nổi lên, những đệ tử này tối đa cũng chính là phất cờ họ gieo tráng tăng thành thế. Mà những ngày này bên trong Diệp Văn phát giác được thuộc sơn bên trên các môn phái đều đang vô tình hay cố ý cùng thuộc sơn phái giữ một khoảng cách. Mình phát hiện điểm này sau so âm thầm khiến người điều tra. Thế mới biết là chính quyền cửa âm thầm tán tin tức, nói Thục Sơn phái cùng Thiên Nhạc bang kết xuống tử thù về sau, Thiên Nhạc bang chuẩn bị đem hết toàn lực diệt Thục Sơn phái cùng cùng Thục Sơn phái đi thân cận một chút ba phái. Thiên Nhạc bang tên tuổi những người này đều nghe qua, đều biết đây là trung nguyên một cái thế lực không tầm thường ba phái. Tăng thêm ngày ấy Diệp Văn giết chết vì bằng không ít người đều là tận mắt nhìn thấy, hai phái tử thù kết xuống hào không trên cãi, cho nên không ít người cũng bắt đầu trốn tránh Thục Sơn phái, dù sao không có người cho rằng hiện tại Thục Sơn phái có năng lực cùng Thiên Nhạc bang so sánh hơn thua. Thậm chí không ít người ba nhìn qua Thiên Nhạc Bang tranh thủ thời gian diệt thuộc sơn phái, chỉ cần thuộc sơn phái vừa diệt, thuộc sơn này vẫn như cũ sẽ biến trở về sách núi, biến trở về nguyên lai loại kia quần hùng cắt cứ dáng vẻ, mỗi người đều có hy vọng phát triển ra thế lực của mình, mà không giống hiện tại như vậy bị thuộc sơn phái một mực ép dưới thân thể. Đồng thời, thuộc sơn phái cùng Thiên Nhạc Bang kết toán về sau, cũng không người nào nguyện ý đến thuộc sơn phái bái sư học nghệ, bởi vì có chút kiến thức đều coi là thuộc sơn phái sắp bị diệt tới nơi, Xu cắt tị hung bản năng để bọn hắn cảm thấy hiện tại đi ném thuộc sơn phái căn bản chính là tự tìm đường chết. Nếu không lấy Diệp Văn đánh bại dễ dàng chính quyền từng môn chủ vương thư, lại có thể chính diện giết chết thiên nhạc bang vân đà đà chủ vi bằng tu vi muốn đến đây bái sư người khẳng định nhiều đến san bằng thuộc sơn phái cánh cửa thế nhưng là chính là bởi vì rất nhiều người đều sợ hai thiên nhạc bang trả thù phản mà không người nào dám đến bái sư việc này còn để ninh như tuyết tức giận không thôi thầm mắng một câu một đám mắt mù đồ vật cái này bọn người về sau cho dù đến ta thuộc sơn phái cũng là không thu diệp văn lại không thèm để ý chỉ nói một câu chớ có để ý thực tình muốn bái sư tự nhiên sẽ không để ý những này mà những cái kia có đầu tưởng không đến ngược lại là chuyện tốt nếu không chúng ta thuộc sơn phái bên trong ngày sau đều là loại này giá áo túi cơm này môn phái sợ là cũng khó có cái gì làm. Tiểu nói này, Linh Như Tuyết cũng tự giác tốt qua rất nhiều. Sau đó nhìn trộm nhìn xuống vẫn xem sách Diệp Văn, dường như lơ đáng dơ lên cánh tay vậy một chút sợi tóc của mình, một đầu màu xanh nhạt tia tay háo vừa lúc tại Diệp Văn mắt bên cạnh sẽ qua, như có như không nhàn nhạt hương phấn vị tại không trung phiêu tán ra. Chỉ là Diệp Văn lại vẫn bất động, vẫn như cũ say sưa ngon lành bưng lấy quyển sách kia sách đọc rất là khởi kinh, lại là bởi vì phát hiện từ hiển cái này hiểu được Phật đạo thư sinh tu hành lên võ công đến ngược lại là có chút nhanh chóng, thầm nghĩ trong lòng hẳn là nhiều đọc chút có trợ giúp tăng lên công lực cho nên liền gọi Từ Hiền đem một chút đạo tạng mượn với hắn, bình thường cũng có thể nghiên cứu một chút, nhìn xem phải trang đối võ công của mình có trợ giúp ích. Những ngày này hắn cũng nhìn không ít đạo thư, mặc dù công phu không có gì tăng lên, nhưng cũng để cho mình tâm cảnh cùng kiến thức rộng lớn không ít. đương nhiên, càng quan trọng một điểm là lúc này thật không có gì hưu nhàn giải trí hoạt động, Diệp Văn một ngày trừ luyện công chính là dạy đồ đệ, hoặc là chính là ăn cơm, đã sớm nhảm chán đến muốn thổ huyết. Bây giờ có đạo tạng giải buồn, mặc dù phần lớn nội dung không hiểu rõ lắm, nhưng bao nhiêu cũng coi như cái tiêu khiển. Hắn bên này xem vui vẻ, bên kia lại có lòng người dưới tức giận, không khỏi thầm mắng một câu đầu gỗ. Chỉ là sau đó liền cảm thấy mình tựa hồ có điểm gì là lạ, nhưng lại lại không nói ra được, quả muốn phá ra đầu mới ý thức tới. Ta tại sao phải nghĩ như vậy muốn sư huynh chú ý tới ta mặc cái gì? Vấn đề này nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra đáp án. Nhìn hôm nay cô ý xuyên cái này thân màu xanh nhạt váy trang, cùng mình cô ý hướng trên người mình vùng hư phấn, nhìn nhìn lại nhà mình sư huynh tại kêu bên trong bưng lấy cuốn sách bại hoại đọc quên cả trời đất, ninh như tuyết đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa ngốc mà lại Diệp Văn Lâm sách nghiên cứu dáng vẽ lại làm cho nàng nhớ tới năm đó sư phụ còn tại thời gian bên trong mình sư huynh cả ngày đọc sách liền ngay cả võ công cũng không luyện phế vật bộ dáng tưởng tượng đến tận đây Linh Như Tuyết chỉ nói là mình sư huynh cũ thái nảy mầm lại cảm thấy một hồi lâu tức giận hận không thể đem kia sách xé thành mà nhỏ chỉ là đang sinh khí ở giữa đột nhiên nghe tới Diệp Văn nhắc tới một câu mùi vị gì làm sao thơm như vậy Linh Như Tuyết nghe vậy đỏ mặt lên lúc đầu điểm kia lửa giận đã sớm không chỉ nói phiêu tán đến đi đâu chỉ là vừa mới ước gì Diệp Văn phát hiện hiện nay thật bị phát giác nhưng lại cảm thấy không có ý tứ chính muốn mở miệng giải thích một phen, nói chút như là không cẩn thận đổ nhào hương phấn hộp loại hình lời nói, lại đột nhiên nghe tới Diệp Văn lại nói một câu, chẳng lẽ cái này trong sách vợ mặt còn có lưu mùi mực. Một câu nghẹn ninh như Tuyết không còn gì để nói, lúc đầu lời muốn nói ngạnh sinh sinh lại bị nén trở về, đồng thời trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Nhưng ngay sau đó Diệp Văn nâng lên sách vợ sau lại ngửi một cái, không phải cái này quay đầu hỏi Ninh Như Tuyết, ngươi nghe được cái gì mùi thơm rồi sao? Hỏi lời này Ninh Như Tuyết lại là một trận đỏ mặt, tâm lý lại có chút nghĩ bị Diệp Văn phát hiện là mình vùng vấn, thế nhưng là lại sợ bị phát hiện, thân thể vậy mà lại sau này tránh vừa trốn đúng vào lúc này, Diệp Văn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó vô tay một cái. Ai nha ta nói là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai like là đến ăn cơm quán cảnh, nghĩ đến nhất định là Triệu Thẩm đem đồ ăn làm tốt mới có như vậy hương khí bay tới. Nói xong đứng dậy, đối Linh Như Tuyết nói, sư muội chúng ta đi ăn cơm, nói xong đem sách hướng mang bên trong bị lại, sải bước liền chạy phòng mà đi. Kia bên trong là chuyên môn cho mấy người bọn hắn thuộc sơn trực hệ đệ tử ăn cơm chỗ. Nhìn xem Diệp Văn nhanh chân mà đi, ninh Như Tuyết lại là may mắn vừa thấy thất vọng, thầm mắng một câu, chỉ có biết ăn cho ăn bể bụng ngươi tính chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, bụng của mình nhưng cũng tạo lên phản, uổng cuộc gọi vài tiếng hơi đỏ mặt, nhìn trộn vãng hai bên nhìn lên, may mắn không ai trông thấy. thật vui mừng lấy, đã thấy đã đi ra thật xa sư huynh đột nhiên quay đầu hô, bụng đều gọi còn không mau một chút. chẳng lẽ sư muội đã đói đến đi không được rồi sao? quy một chương 95, tìm tới cửa. P.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, Diệp Văn ngày hôm đó chính tại tiền đình ở trong chỉ đạo gia đệ tử tu tập, đồng thời cũng là tại quan sát những đệ tử này tu vi đến tuột cùng tiến bộ đến trình độ nào, có hay không có thể hút nạp vào nội môn ở trong đệ tử ưu tú. làm sao một fan xem xét xuống tới, mọi người mặc dù trình độ cao có thấp có. Thế nhưng lại cùng hắn hy vọng có chiến lệnh, nhìn một lát liền cảm giác có chút mất hết cả hứng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể phải bộ trận pháp, những này võ công qua quyết bình bình đệ tử còn có thể xem như chiến lược bây giờ như vậy, nhiều nhất cũng chính là ngăn lại địch nhân một chút phổ thông đệ tử, đụng phải cao thủ chân chính vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Trước không đề cập tới càng thêm lợi hại, lúc này cho dù là cùng vi bằng tu vi địch nhân đến, những đệ tử này liền một cái cũng không phát huy được tác dụng, dù là người đông thế mạnh, cũng miễn không được bị vi bằng toàn bộ đánh bại kết quả. Đáng tiếc là Diệp Văn thắng này triệu hoán bên trong, thế mà đạt được chính là một bản kiếp pháp. Diệt kiếm cái này từ Diệt Tuyệt sư Thái Sáng lập ra kiếm pháp mặc dù tại nguyên tắc bên trong không có cái gì làm náo động cơ hội, bất quá uy lực ngược lại là có bảo hộ, vừa tốt chính mình dưới mắt thiếu một bộ uy lực không tầm thường giết địch kiếm pháp bộ này diệt kiếm cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Húng chi, mình nhị đồ đệ Chu Chỉ Nhược đi chính là Phái Nga Mi võ công con đường, bản này diệt kiếm về sau cũng tốt truyền cho cái này đệ tử. Về phần Chu Chỉ Nhược nội công, hắn lại không định để nàng đi Phái Nga Mi đường lối, dù là về sau hắn triệu hồi ra Phái Ngami nội công cũng không định để nó tu luyện. Bởi vì nội công vật này càng là cao thâm càng phải cẩn thận, hiện tại thuộc sơn phái nội công mặc dù lộn xộn, nhưng là chân chính tiến hành tu hành nhưng đều là đạo gia tâm pháp, lẫn nhau ở giữa cũng coi là loại suy, tóm lại xem như đồng đạo pháp môn, trong lúc đó dù có khác biệt nhưng cũng không đến nỗi không cách nào kiêm dung. Dưới mắt mình mấy cái đồ đệ tu hành đều là toàn chân tâm pháp, môn tâm pháp này mặc dù danh xưng công chính bình thản sắc nhất tại đặt nền móng, thế nhưng là như về sau đổi tu cái khác hoàn toàn khác biệt pháp môn, vậy cái này toàn chân tâm pháp làm không tốt chẳng khác nào vô ví Bên cạnh không rõ ràng Bất quá Diệp Văn nhớ được Kim Đại Đại Sách bên trong Ngami đi là Phật gia đường lối, Ngami Cựu Dương công căn nguyên Cựu Dương thần công cũng giống vậy là Phật gia võ công. Diệp Văn cũng không biết Chu Chỉ Nhược tập luyện toàn chân tâm pháp về sau lại đi tu luyện Nga Mi Cựu Dương công có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá lý do an toàn, hắn vẫn cảm thấy để Chu Chỉ Nhược về sau tập luyện mình tử hà công cũng hoặc là ninh như tuyết tiểu vô tướng công tương đối ăn. toàn. Về phần thuần Dương vô cực công, mặc dù thoát thai từ Cựu Dương thần công, nhưng là môn nội công này thành hình lúc sau đã thành đạo gia tâm pháp, cùng bọn hắn hiện tại sở học ngược lại là cũng vô xung đột chỉ bất quá Diệp Văn không nhớ rõ có cô gái nào tập luyện qua môn võ công này, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì thay hoàng ẩm, cho nên hắn cũng không dám để Chu Chỉ Nhược đi học bộ công phu này. Nếu là có thể Mân Mê ra cựu âm chân kinh liền không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp để Chỉ Nhược tập luyện cái này cũng chính là. Chỉ bất quá cựu âm chân kinh môn công phu này từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể xuất ra. Nếu là vận khí không tốt, có lẽ cả một đời đều không lấy được đâu. Chính suy nghĩ man man, bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng ở thuộc sơn phái đại môn trước đó, người kia đi tới cửa ngựa ra sau đầu hướng. hướng. Tựa hồ là tại nhìn thuộc sơn phái đại môn bên trên treo bằng hiệu, sau đó tựa hồ là xác định về sau, lúc này mới xài bước đi đến. Hai tên đang xem cửa đệ tử lập tức tiến lên ngăn lại hỏi, không biết vị này anh hùng đến ta thuộc sơn phái chuyện gì. Nam tử kia thoạt đầu không nói một lời, xem ra là muốn xông vào, bất quá đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì sau ngược lại đổi giọng, gọi các ngươi thuộc sơn phái cái kia gọi Diệp Văn ra bản thần quân có việc hỏi hắn. Nam tử này chính là Sích Dương thần quân Bùi Công Liệt, nửa tháng hơn trước hắn gặp được Thiên Nhạc bang trưởng Lão Quách giận, biết được mình trọng thương Lưu Thanh Phong thế mà không chết, bị Diệp Văn cứu trở về tính mệnh thậm chí còn chưa khỏi nội thương về sau lập tức hướng Bình Châu chạy đến, trên đường đi cũng không ngừng nghỉ, đổi kịp thành chấn liền mua chút lương khô ăn uống nghỉ ngơi một đêm, không đổi kịp liền tại giã ngoại ở trong tùy tiện một triệu lượng, thế mà gọi hắn vẩn vẹn. Dung nửa tháng liền từ phương Nam chạy đến cái này xa xôi chi địa, đi tới Thư Sơn huyện sau Sích Dương thần quân không có trực tiếp lên núi, ngược lại là dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm, sau đó chỉnh lý một phen dung nhan, đổi một bộ sạch sẽ quần áo lúc này mới chạy tới, cũng chính bởi vì những chuyện này, hắn mới có thể ở thời điểm này đi tới Thục Sơn vài tới. Nghe tới người tới thế mà đối nhà mình trưởng môn ngôn ngữ bất kính khỏi phải hỏi lại cũng biết người này tám thành ý đồ đến bất thiện, hai tên đệ tử lập tức chính là một tiếng gầm thét. vậy mà đối bản phái trưởng môn bất kính, bên trái một người đệ tử đưa tay chính là một quyền, mặt phải một người đệ tử thì rút ra trường đao cũng là quay đầu bổ tới. hai người một cái thẳng đến trái tim một cái chém thẳng vào chán, lại là đem người này trước, tả hữu ba phương hướng đều cho phong kín, chỉ cấp lưu lại lui lại một đường lại là ý đồ cảnh cáo người này một phen, cũng không nghĩ trực tiếp lấy nó tính mệnh. kia xích dương thần quân bùi công liệt tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, chỉ là hắn càng Hiếu kỳ chính là cái này, hai tên vẹn vẹn canh cộng đệ tử chiêu pháp ở giữa lại có nội tình lưu truyền. Trường Đao Chính Quyền mới vừa ra tay, Bùi Công Liệt liền có cảm ứng, có ý tứ. Hai cái phổ thông đệ tử cũng thông hiểu nội khí tu hành, cái này thuộc sơn phái ngược lại là có chút thực lực. Cảm thấy như vậy chuyện, trên tay lại một điểm không chậm, chỉ thấy Bùi Công Liệt hai tay chấn động, một thân xích dương hỏa kình bộc phát, hai tên thuộc sơn đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang nói lên, tựa như nhìn thấy một đám lửa chống rông dâng lên, đồng thời sóng nhiệt xoay tròn đánh tới, hai người cảm giác được ngược chấn động, lập tức chính là cổ họng mà nhỏ, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời cả người bị đánh hướng về sau bay ra ngoài càng thêm dọa người chính là cố này chạy bùi công liệt mà đi máu tươi còn chưa tới xích dương thần quân trước người tại giữa không trung liền bị bốc hơi thành sương mù tiến tới tiêu tán không gặp sau đó bùi công liệt thu trưởng mà đứng một thân kinh khí vậy mà nháy mắt thu hồi thể nội giống như vừa rồi như vậy dị tượng đều là ảo giác căn bản là không có từng phát sinh qua hai tên tiểu tử thế mà còn dám hướng bản thần quân xuất thủ nếu không phải bản thần quân tâm tình không tệ tất nhiên lấy tính mạng các ngươi lúc nói chuyện tả hữu thoáng nhìn chỉ thấy hai cái thuộc sơn đệ tử ngã trên mặt đất không thể đậy hai người đồng đều che lấy bộ ngực mình ở giữa hai người trên ngực quần áo đều đốt thành cho bụi lộ ra bên trong bên trong lồng ngực phía trên hết sức rõ ràng in một cái trưởng ấn lại còn vẫn bốc hơi nóng chỉ là từ tội khó tránh khỏi tội sống khó tha cái này xích dương hỏa kình sẽ tại hai người các ngươi tim phổi ở giữa rừng lại 7 bảy ngày mỗi ngày buổi trưa phát tác một lần tim phổi như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy coi như hơi thi mỏng trừng phạt bùi công liệt nói xong lộ ra một trận tiểu dung tựa như làm cái gì thiên đại việc thiện chỉ là lời nói còn chưa rơi xuống đất liền gặp được một cái tuổi trẻ nam tử từ, từ từ đi tới trước mặt mình đối với mình nói các hạ khẩu khí thật lớn mà lại ta thuộc sơn đệ tử khi nào muốn ngoại nhân đến thực hiện trường trị rồi người này chính là diệp văn Hắn vừa mới liền đứng tại chính điện trước đó, Bùi Công Liệt sau khi đi vào xuất thủ đã thương hai tên đệ tử toàn bộ quá trình hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa tăng thêm Bùi Công Liệt xuất thủ quá nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt hai người đệ tử liền đều bị nó gây thương tích, Diệp Văn cho dù là nghĩ muốn xuất thủ cũng là không kịp. Đi đến trong đó một tên đệ tử trước người, Diệp Văn suỵ bàn tay ra hướng kia trưởng ấn bên trên nhấn một cái, vận khí chân khí dò xét lên đệ tử này thương thế đến, chỉ là một lát, Diệp Văn liền nhíu mày. Bùi Công Liệt nhìn xem đây hết thảy lại không có ngăn cản, ngược lại là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ nhất là Diệp Văn nhíu mày thời điểm, cảm thấy càng là đắc ý, thầm nghĩ, ta đường đường xích Dương Thần quân xích Dương Hỏa kính há lại ngươi cái này cùng người trẻ tuổi làm gì được. Thế nhưng là con đắc ý không được bao lâu, liền gặp Diệp Văn trên mặt tử khí đại thịnh, liền ngay cả đặt tại đệ tử kia trên ngực bàn tay cũng hóa thành một mảnh tím đậm, quanh thân quần áo một trận phiêu động, ẩn ẩn có khí tức bức hơi, chỉ trong phiến khắc, hết thể dị tượng vậy mà đột nhiên biến mất, mà người tuổi trẻ kia cũng đứng dậy đối đã chạy tới cái khác thuộc sơn đệ tử nói một tiếng, đem hắn đỡ xuống đi hào hào chiếu cố, chỉ cần tính dưỡng một trận liền có thể khỏi hẳn. Nói xong lại đi một người đệ tử khác trước người lại lặp lại vừa rồi hết thảy, Chỉ thấy người tuổi trẻ kia sau khi đứng dậy, hai cái thuộc sơn đệ tử ngực mặc dù còn hơi có đốt bị thương, nhưng là kia dị thường rõ ràng trưởng ấn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Sích Dương thần quân cũng nhìn ra bản thân lưu tại hai cái này thuộc sơn đệ tử trên thân hỏa kinh đích thật là đã bị thanh trừ hết. Nhìn thấy cái này bên trong, hắn đã đoán được người trẻ tuổi kia là ai, chỉ là cái này tựa hồ cùng mình đoán có điều khác biệt, ngươi chính là cái này thuộc sơn phái trưởng môn Diệp Văn. Chính là Diệp Văn thấy đối phương không quá mức lễ phép, mà lại vừa đến đã đả thương mình đệ tử, cho nên cũng không có chút hảo khí. Dù là hắn đã biết người đến là ai, Nghĩ đến các hạ chính là trên giang hồ người Sương xích Dương Thần Quân Bùi Công Liệt. hừ hừ, chính là bản thần quân. Diệp Văn lúc đầu gặp một lần cái này Bùi Công Liệt xuất thủ liền có một ít suy đoán, chỉ là không biết cái này Bùi Công Liệt đến hắn thuộc sơn phải làm cái gì, đợi đến kiểm tra kia hai tên thụ thương đệ tử thời điểm, phát giác nó tim phổi ở giữa nóng bỏng chân khí sắc thực liền là lúc trước tổn thương Lưu Thanh Phong Sích Dương hỏa Kình, lúc này mới xác định người tới đích xác chính là kia danh Sương xích Dương Thần Quân Bùi Công Liệt cũng nhờ có lúc trước hắn vì lưu thanh phong trị liệu nội thương, đối cái này xích dương hỏa kình có chút quen thuộc, tăng thêm những ngày qua hắn tử hà công rất có tiến cảnh, thao túng nội khí năng lực cũng so khi đó mạnh rất nhiều, lúc này mới có thể tại trong chớp mắt liền đem hai người đệ tử thể nội hỏa kình thanh trừ. đương nhiên, hai cái này đệ tử thân thể bên trong hỏa kình cũng không mạnh mẽ cũng là nguyên nhân. nhưng dù cho như thế, diệp văn cũng là toàn lực hành động mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hỏa kình thanh trừ hết, mà đó bất quá là bồi công liệt tiện tay hai trưởng phát ra. theo hắn lời nói căn bản là không có muốn hai người này tính mệnh mới sẽ như vậy nhẹ nhẹ đánh lên một trường nghĩ tới những thứ này, đang liên tưởng tới vừa rồi nhìn thấy một màn kia, bùi công liệt vận khởi hỏa kình lúc quanh thân hồng mang đại thịnh như liên hỏa, diệp văn không khỏi cảm thán một tiếng, cái này xích dương thần quân quả nhiên danh bất hư truyền, thần quân hai chữ cũng không hư. diệp văn ngược lại là đã cơ bản xác định thế giới này bởi vì vì thiên địa nguyên khí quan hệ, chỉ cần nội công đạt tới trình độ nhất định sau sẽ căn cứ nội công đặc tính dẫn phát một chút dị tượng. xác định nguyên nhân chính là từ hiền tu thành thuẫn dương vô cực công về sau, lưỡi kiếm phía trên ẩn ẩn có hồng quang ló ra, mà thuẫn dương chân khí cùng cái này xích dương hỏa kình đều là dương cương nội công, xuất ra hiệu quả ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá đối so dưới từ hiển cái kia chỉ có mơ hồ nhìn thấy hờ mang đang liên tưởng tới vừa rồi Bùi Công Liệt quanh thân kình khí lúc buộc phát một màn, trong lúc đó trên lệnh to lớn quả thực liếc qua thấy ngay hai người quan sát lẫn nhau một trận. Diệp Văn còn chưa kịp hỏi thăm đối phương ý đồ đến, liền nghe Bùi Công Liệt lệnh giọng hỏi chính là ngươi đem kia đồ bỏ hổ núi phái lao đạo sĩ chữa lành sao? Lời vừa nói ra, Diệp Văn sững sờ một chút, lập tức hiểu được hổ núi phái lao đạo sĩ chỉ chính là Lưu Thanh Phong, đồng thời cũng nghĩ rõ ràng cái này xích dương thần quân vì cái gì tìm tới cửa? Chỉ là hắn nghĩ tới lý do kia tựa hồ có chút không hiểu đâu chẳng lẽ Sích Dương Thần Quân chỉ như vậy một cái người? Chính là tại hạ gây nên không biết các hạ có gì làm huấn luyện viên. Bùi Công Liệt cười hắc hắc, làm huấn luyện viên nhưng chưa nói tới, chỉ là ngươi cũng đã biết lao đạo sĩ kia là bị người nào gây thương tích. Sích Dương Thần Quân cái này vừa nói, Diệp Văn ngược lại là càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Xem ra hôm nay việc này đã hướng vết bắt nhất phương hướng phát triển quá khứ. Sích Dương Liệt hỏa kình chính là các hạ độc môn võ công, hỏi lời này có chút nhiều hơn rồi. Diệp Văn còn muốn mắng một câu chính là ngươi mới vừa rồi còn cố ý cho thấy một fan mình Sích Dương hỏa kình rõ ràng chính là muốn cái kia có thể trị hết lưu thanh phong thuộc sơn phái trưởng môn, nói trắng ra chính là diệp văn ra, bây giờ còn hỏi thực tế là bị người phản cảm. ngươi nếu biết lão đạo sĩ kia là bị ta đả thương, lại còn dám cứu chữa, ngươi cái này chẳng lẽ không phải là nhìn bản thân quân vị không có gì? bùi công liệt tự giác lời nói này nói đương nhiên, liền đợi đến nhìn cái này diệp văn như thế nào trả lời. nào nghĩ tới diệp văn trực tiếp trả lời một câu, ta cứu ai là ta sự tình, ta quản hắn là bị ai đả thương làm cái gì? các hạ quản không khỏi cũng quá rộng. hắc bùi công liệt nghe vậy đầu tiên là sưng sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi tuổi tác không lớn. Khâu khí không tiểu cũng dám cùng bản thần quân nói như thế, ngươi nói bản thần quân không dám giết ngươi à. Diệp Văn lúc này đã nhìn ra cái này Bùi Công Liệt căn bản chính là một cái cực đoan tự phụ mà lại không thèm nói đạo lý nhân vật, lại nhiều phí miệng lưỡi sợ cũng là vô dụng. Chỉ là dưới mắt người ta lấn tới cửa đến, bên cạnh còn có mấy danh đệ tử ở bên, hắn lại không tiện mở miệng chịu thua. huống chi hắn cũng không phải loại kia chịu thua tính tình, Bùi Công Liệt lúc này nói chuyện cuồng vọng như vậy, Diệp Văn tính tình lại là cũng bị kích đi lên, nếu là các hạ muốn chỉ giáo một phen, Diệp Mộ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Bùi Công Liệt trên dưới nhìn nhìn Diệp Văn, hắc hắc cái gì chỉ giáo giết người chính là giết người ngươi lời nói dễ nghe đi nữa, bản thần quân ý gì cũng là muốn giết ngươi. Sau khi nói xong lại đối Diệp Văn giọt sét một phen, cuối cùng thế mà thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc như thế một cái tuổi trẻ anh tài hôm nay liền muốn mất mạng ở đây xích dương thần quân lời này bên trong mặc dù đối Diệp Văn có một ít tán thưởng, nhưng lại rõ ràng chính là muốn đưa Diệp Văn vào chỗ chết, mà lại mở miệng ở giữa không có bất kỳ cái gì về điểm chỗ trống. mắt nhìn lấy hai người liền muốn đánh, mà lại một trận rất có thể là gọi Diệp Văn mất mạng một trận chiến. dù sao luận tu vi, hắn tuyệt đối không thể nào là thành danh thật lâu xích dương thần quân đuổi công liệt đối thủ điểm này chỉ từ bùi công liệt tiện tay đánh ra hai trường, trên đó sở hiệp đái kinh lực liền cần diệp văn thi đem hết toàn lực mới có thể hóa giải liền có thể nhìn thấy một hai luận kinh nghiệm Sích dương thần quân thành danh hơn 10 năm chính là trên giang hồ kêu bên trên danh hiệu cao thủ đánh một chút tiểu tiểu không biết trải qua qua bao nhiêu chiến mới luyện được như thế một thân khủng bố tu vi tăng thêm vị này tính cách đoán trưởng không duyên cớ cũng sẽ giúp lấy không ít tranh chấp cùng so sánh diệp văn từ khi sau khi xuyên việt liền thành thành thật thật đợi tại thuộc trên núi luyện công cùng người đối địch kinh nghiệm cũng bất quá kia chỉ là mấy lần chân chính tính được là liều mạng tranh đấu cũng liền mấy tháng trước cùng vi bằng một lần kia sức. Dù là Diệp Văn Thiên Tài đi nữa, cũng không có khả năng bằng vào như thế mấy lần đó. Sức liền có thể thu được so Sích Dương Thần Quân trải qua hơn 10 năm còn muốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể nói, một trận này, bất luận nhìn thế nào Diệp Văn đều không có nửa điểm thắng được khả năng. Chỉ là Sích Dương Thần Quân nói rõ chính là muốn tìm ngươi Diệp Văn phiền phước, muốn tránh cũng không có tránh. Huống chi Diệp Văn gia đại nghiệp đại như thế lớn môn phái liền đứng ở cái này, coi như hôm nay mình may mắn trốn tính mệnh, kia của mình sư đệ sư muội cùng những cái kia các đồ đệ lại nên làm cái gì? Mặc dù vừa xuyên qua kia một trận Diệp Văn đối người trung quanh đủ kiểu đề phòng, nhưng hắn tóm lại không phải không tim không phổi chi đồ. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, vô luận là Ninh Như Tuyết hay là Từ Hiền đều lấy thành thật đối lại hắn, hắn lại làm sao có thể luôn luôn thờ ơ? Cũng sớm đã rộng mở nội tâm, đem những người này xem như mình ở cái thế giới này thân nhân. Nếu như mình chạy, bọn hắn làm sao bây giờ? Dựa theo cái này cái gì Sích Dương Thần Quân quái tính tình, không chừng sẽ đem Thục Sơn phái tất cả mọi người tàn sát trong không. Cho dù Diệp Văn về sau có thể bằng vào chức nhận năng lực thần kỳ tu thành một thân tuyệt thế thần công, sau đó tìm Sích Dương Thần Quân báo thù, thế nhưng là hắn chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Văn Tự hỏi không phải cái có tự, nhưng là hắn tuyệt đối không cho là mình là cái tiểu nhân. Dù là đã từng sinh hoạt xã hội kia đều thừa hành chân tiểu nhân lý luận, thế nhưng là Diệp Văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình khó mà làm được loại cảnh giới đó. Mà bây giờ nếu là hắn vì bảo trụ tính mạng mình mà đưa một đám đợi mình rất tốt sư đệ sư muội bọn người vào chỗ chết lời nói, như vậy hắn lại cùng những cái kia mình nhìn không nổi lên tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí hắn cảm thấy như thật làm như vậy, như vậy hắn ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không trốn. Đây cũng là thân là trưởng môn một loại đảm được rồi. Tự dơ thầm hai câu về sau để chúng đệ tử lui sang một bên, đem toàn bộ tiền đỉnh đều nhường lại thuận tiện hắn cùng Bùi Công Liệt so tài, dù sao Bùi Công Liệt kia xích dương hỏa kình thanh thế quá mức kinh người, nếu là cách gần đó cũng không biết sẽ sẽ không nhận liên lụy, vì để tránh cho nội thương vẫn là để đệ tử lui xa xa tốt. Kỳ thật Diệp Văn cái này liền có chút quá lo lắng, xích dương thần quân Bùi Công Liệt tu vi lại cao, nhưng cũng không tới loại kia khoa trường trình độ, có thể ảnh hưởng cũng bất quá là quanh thân hướng kia một mảnh nhỏ phạm vi thôi, chỉ là Diệp Văn dù sao kiến thức không rộng, lại thêm hắn với cái thế giới này cũng không hiểu rõ thấu triệt, mới có hành động như vậy. Bùi Công Liệt cũng không chen vào nói chỉ là đứng tại kia bên trong hắc hắc cười lạnh, hắn thấy Diệp Văn đã là cái người chết, liền để hắn đang chơi đùa một hồi cũng là không sao. Huống chi, hắn cũng không sợ cái này Diệp Văn đùa nghịch hoa rằng gì, Bùi Công Liệt đối với mình tu vi rất có lòng tin, kia lòng tin thậm chí bành trướng đến dù là Diệp Văn ra vẻ, hắn cũng tin tưởng mình có thể một một hóa giải. Đợi đến Diệp Văn một lần nữa ở trước mặt hắn đứng vững, Bùi Công Liệt cười lạnh một trận, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chỉ là lời vừa ra miệng một nửa lại im bặt mà dừng, sau đó Diệp Văn liền phát hiện Bùi Công Liệt một mặt khiếp sợ nhìn lấy mình sau lưng. Quy một chương 96, cường hành. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Diệp Văn thấy Sích Dương Thần Quân sắc mặt đại biến, thằng tấp hướng phía sau mình nhìn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đằng sau ta có cái gì gọi là hắn kinh ngạc như thế? Nhưng là bản nhân cũng không dám quay đầu nhìn lại, sợ mình một chút mất tập trung. Sích Dương Thần Quân kia bá đạo trưởng kình liền đem mình làm trận biểu sát. Diệp Văn thậm chí hoài nghi Sích Dương Thần Quân là không phải cố ý dùng loại phương thức này phân tán sự chú ý của mình. Mặc dù hắn không cảm thấy cái này thành danh thật lâu nhân vật thật sẽ dùng loại này hạ lưu chiêu số, nhưng là đối với cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, suy nghĩ gì là cái gì ra hỏa, hắn là thật không dám có bất kỳ thư giãn. Chỉ là hắn trong lòng suy nghĩ nhiều, lực chú ý khó tránh khỏi phân tán một chút, dù là vẹn vẹn một ngay mắt, nhưng tóm lại vẫn phải có. Cứ như vậy một lát lên người, liền gặp được trước mắt xích dương thần quân thân hình thoát một cái, thế mà tại trong chớp mắt liền bổ nhào vào trước người mình. Diệp Văn thấy thế quá sợ hãi, lập tức vận khởi tử hà công ngăn cản, nhưng thấy bàn tay hắn bên trên tràn đầy tử khí, một bộ miên trưởng liên miên đánh ra, đem tự thân môn hộ bảo vệ kín kẽ hắn cũng không cầu lưu lịch chỉ cầu cái này một chuỗi liên miên trưởng thế năng đem xích dương thần quân bước lui lại không tốt cũng không thể gọi nó tổn thương mình là lấy cái này liên tiếp chiêu pháp mỗi trưởng đều vận khởi 10 điểm công lực một đôi tay không tự nhiên mơ hồ biến thành một mảnh vách tưởng, tăng thêm suất trưởng ở giữa tử khí lờ lờ chẳng những đem mình yếu hại hộ cái chặt chẽ tại nó chính diện nhìn lại liền ngay cả người cũng không nhìn thấy chỉ là diệp văn bảo vệ chặt chẽ xích dương thần quân lại lơ đến chỉ là tiện tay tại kia trưởng màn ở trong vỗ sau đó thuận thế nhân người vậy mà từ diệp văn bên cạnh thân tới vậy mà lại không có quay đầu nhìn qua diệp văn một chút Diệp Văn chính phất tay, đột nhiên cảm thấy tay phải bị người vỗ chúng. Một cổ phái nhiên hỏa kình trực tiếp thấu thể mà bảo, nếu không phải Diệp Văn đem toàn thân công lực đều quán trú tại cái này một đôi thị trên lòng bàn tay, chỉ sợ hắn cái này tay lập tức liền muốn hóa thành thang gốc. Nhưng dù cho như thế, Diệp Văn cái này trưởng màn nhưng cũng bởi vì lần này dẫn đến không thể tiếp tục được nữa, tay trái ấn ở cổ tay phải không ngừng bật công, muốn đem kia hỏa kình bước ra ngoài thân thể. Đồng thời xoay người lại, đối bùi công liệt một trưởng đánh tan hắn trưởng phía sau màn lại không muốn bởi theo kích cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn nhưng sẽ không cho là xích dương thần quân đột nhiên muốn mở một mặt lưới không muốn tính mạng của hắn. Hắn càng muốn tin tưởng cái kia lại ngài ra hỏa là thật nhìn thấy cái gì để hắn càng thêm để ý sự tình. Nhất là liên tưởng đến buổi công liệt vừa mới biểu lộ, Diệp Văn thậm chí hoài nghi mình phái bên trong hẳn là có Sích Dương Thần Quân tình nhân cũ loại hình nhân vật tồn tại, bây giờ bị Sích Dương Thần Quân gặp được, cho nên gia hỏa này mới sẽ như vậy thất thố. Sẽ không như thế cậu viết. Xoay người một cái, liền gặp Sích Dương Thần Quân thân ảnh hóa thành một đạo kinh hồng, cơ hồ là một hơi ở giữa liền từ đại môn vọt tới chính điện phía trước, Diệp Văn lúc này mới minh bạch xích Dương Thần Quân nhắm chuẩn chính là ai ở giữa Từ Hiền mới vừa từ chính điện ở trong ra, kia Sích Dương Thần Quân liền vọt tới vị này từ ra tiểu công tử trước người. Lần này cơ hồ chỉ ở trong điện Quan hòa Thạch, Từ Hiền cơ hồ chưa kịp làm ra phản ứng gì, kia Bùi Công Liệt lợi dụng đi tới trước người. Từ Hiền Diệp Văn không biết cái này Sích Dương Thần Quân vì cùng nhìn thấy Từ Hiền thất thố như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền biết đáp án. Cái này Từ Hiền bây giờ bãi nhập thuộc sân phái, công phu một ngày ngàn bên trong, vốn nói mình cũng là những lời kia vốn bình thư ở trong nhân vật chính nhân vật, cho đến hôm nay mới biết được thiên hạ này chi lớn, cao nhân thực tế nhiều vô số kể. Trước mắt cái này hắn căn bản không biết là ai nam tử thế mà một ra tay liền đem mình bản năng đánh ra một trường cho đón lấy bùi công liệt mặc dù tùy tiện đón lấy từ hiền một trường nhưng lại một mặt kinh ngạc nhẹ nhàng a một tiếng trên mặt kinh nghi trên tay lại không chậm tiếp được từ hiền một trường tay trái một điểm khẽ chụm đồng thời nội kinh bừng bừng phân chấn chỉ thấy hồng quang lóe lên liền biến mất sóng nhiệt xoay tròn từ hiền liền cảm thấy mình tay phản phất không còn là mình cả cánh tay đều đột nhiên hướng ngoại rung động to lớn sung lực suýt nữa để hắn cánh tay này lý thể bay ra đồng thời cánh tay bên trong truyền đến cực nóng tìm khí cũng làm cho hắn rất là khó chịu thuần dương vô cực công lập tức tự phát vận khởi bảo vệ tự thân kinh mạch ừ Từ hiền thuần dương vô cực công một phát động, bùi công liệt lập tức liền có phát giác, phát phát hiện mình xích dương hỏa kình đánh vào cái này mỹ mạo như nữ tử người trẻ tuổi thể nội về sau, vậy mà thay vào đó tiểu tử không được, mặc dù mình chỉ là tiện tay đánh ra, chưa hề dùng tới quá nhiều kinh lực, nhưng là có thể tiếp được cũng không phải người thường. Thú vị cái này thuộc sơn phái quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Văn có thể tiếp được hắn xích dương kình hắn cũng không kỳ quái, dù sao sớm đã có nghe thấy. Không nghĩ tới tùy ý bắt đến một người trẻ tuổi thế mà cũng có thể đón lấy hắn hỏa Kinh, mà lại trong đó công con đường cùng kia Diệp Văn hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng công pháp của mình có chút tương tự, cũng là đi dương cương đường lối. Ngay cả tiếp theo tính toán sai lầm, Bùi Công Liệt cũng là không buồn mực, trên tay thuận thế khé trụ, trái ngược trước đó đại khai đại hợp con đường, thế mà sử xuất tiểu cầm nã cương phu, chỉ thấy thế trưởng xoay lại nhất chuyển, Từ Hiền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tay trái của mình liền bị nó trừ cái chặt chẽ, chẳng những không thể động đậy, liền ngay cả kình khí cũng khó có thể chuyển tới, lộ vẻ bị nó chế trụ khẩn yếu kinh mạch. Cái này một liên xuyên động tác Diệp Văn đều nhìn tại mắt bên trong. Cảm thấy đối với cái này bùi công liệt càng là kiêng kỵ, cái này xích Dương Thần Quân hưởng dự giang hồ hơn 10 năm quả nhiên không phải là có tiếng không có miếng hạ người, liền nhìn hắn, cái này liên tiếp động tác, người bình thường lại có mấy cái có thể tiếp được. Nhất là cuối cùng một chiêu kia tiểu cầm nã thủ, chỉ trong một chiêu hiển thị do nó công lực, Diệp Văn vốn còn nói cái này xích Dương Thần Quân một thân công lực đều tại kia bá đạo hỏa kính bên trên, không nghĩ tới chiêu thức cũng là tinh diệu, không chút nào so với mình một thân bá đạo công lực đi kém. Bất quá lúc này hắn lại không lo được nhiều như vậy, từ hiền bị bùi công liệt chế trụ không thể động đậy, mình nếu là không mau tới trước Mình cái kia sư đệ sợ là hôm nay liền muốn mất mạng tại đây. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện Bùi Công Liệt tựa hồ không có giết Tử Hiền ý đồ, mà là nhìn chằm chằm Tử Hiền bị hắn chế trụ chi kia trên tay nắm bắt sự vật nhìn không ngừng, một lát sau đột nhiên hỏi, "Thứ này ngươi là ở đâu bắt được?" Vừa mới một trận trong điện quang hỏa thạch, Diệp Văn vậy mà không có nhìn thấy, lúc này Bùi Công Liệt hỏi một chút, hắn mới chú ý tới Tử Hiền trong tay vậy mà chụp lấy một sợi tơ hồng rắn, đoán chừng là mới vừa từ tuyệt cốc bên trong luyện qua công, vừa lúc bắt đến một sợi tơ hồng rắn cho nên mang trở về, lại nghe nói có người tới xâm phạm, chưa kịp đem kia rắn thu hồi liền chạy ra vừa lúc bị kia sích Dương Thần Quân nhìn thấy, cho nên mới có vừa mới một màn kia sự tình phát sinh. Thẳng đến lúc này, Diệp Văn mới khó khăn lắm vọt tới chính điện phía trước, cách kia sích Dương Thần Quân cũng chỉ có 3 lượng mét xa, chỉ thấy bùi công liệt một mặt vội vàng, nắm bắt từ hiển tay kia cũng là nổi gần xanh, tâm tình hiển nhiên rất là kích động, mau nói, nếu không hôm nay ta liền đưa ngươi cái này thuộc sơn phái đổ cái không còn một mảnh. Bùi công liệt, ngươi trước tạm thả sư lệ ta, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ Diệp Văn thấy từ hiển tay phải rủ xuống. Hiển nhiên là bị vừa rồi Bùi Công Liệt kia một chút cho chấn bị trợ cấp, tay trái lại bị như vậy dùng sức chế trụ, như vậy kịch liệt đau nhức người bình thường sợ là đã sớm ngất đi. Lúc này Từ Hiền mặc dù không có bất tỉnh, nhưng là trên chán mồ hôi lạnh rót rách, rõ ràng là đang dáng chống đỡ, cho nên Diệp Văn để xích Dương Thần quân trước thả người, sau đó lại đàm. Làm sao Bùi Công Liệt căn bản không ăn bộ này, trực tiếp liền quát, ít nói lời vô ích, mau nói cho ta biết cái này rắn là ở nơi nào tìm được. Nói đến chỗ này, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, quan sát Diệp Văn, sau đó lại nhìn nhìn từ Hiền một mặt giật mình nói, khó trách người 2 tuổi còn trẻ liền có này cùng công lực, nghĩ đến là không ít thụ cái này Hồng Tuyến Xà trợ giúp. Bùi Công liệt lời vừa nói ra, Diệp Văn cùng tự Hiền tất cả giật mình, mặc dù biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng ám nói một câu, gia hỏa này cũng biết Hồng Tuyến Xà sự tình, chuyến hôm nay sợ là càng thêm phiền phức. Thấy hai người không đáp lời, Bùi Công liệt càng là xác định suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, bản thần quân cũng không sợ nói cho các ngươi biết, cái này Hồng Tuyến Xà bản thần quân tìm mấy năm, các ngươi hôm nay nếu là mang ta đi tìm cái này dán, bản thần quân vui vẻ bỏ qua các ngươi cũng là có thể nói song sắc mặt đột nhiên biến đổi trong tay lại là lại dùng sức mấy phân nếu là không nói giết các ngươi chậm rãi tìm cũng là có thể hắn cái này vừa dùng lực Từ Hiền đành phải kêu lên một tiếng đau đớn trong tay kia rắn lại là rốt cuộc không cầm nổi vậy mà thoát nó không chế chỉ là cái này dán thoát trói buộc về sau nhưng không có cắn ngược lại Từ Hiền mà là thẳng đến đuổi công liệt thủ đoạn mà đi Từ Hiền thấy thế vui mừng trong bụng thầm nghĩ lần này vô luận cắn không cắn bên trong ta đều có thể thừa cơ thoát thân theo hắn suy nghĩ nếu để cho cái này cắn bên trong người kia bị đau khó tránh khỏi tan hoạ khí lực Hắn hoàn toàn có thể thừa cơ vận tình chấn khai ra hỏa này tay sau đó thoát thân. Cho dù cắn không chúng, kia nhất định là Bùi Công Liệt vì tránh cái này đỏ rắn răng sắt tròn nên buông tay tránh né, hắn càng là có thể thoát thân. Không nghĩ mình vui mừng còn chưa từng lộ ra, liền gặp người kia vậy mà không tránh không né, một mặt kinh miệt mặc cho kia rắn cắn tại trên cổ tay hắn, đem hỏa độc chú tiến vào nó thể nội, mắng một câu, tiểu tiểu xuất sinh cũng dám ở bản thần quân trước mặt giễu võ Dương Ai. Đang khi nói chuyện, Xích Dương Hỏa kình lại lần nữa bật khởi chỉ thấy trên cánh tay một trận đỏ bừng, kia còn gắt gao cắn lấy bùi công liệt trên cổ tay hồng tuyến xa lại trong chớp mắt liền thành cho bụi, lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. kia hồng tuyến xa bị hỏa kinh nướng thành cho bụi, nhưng là bị kia tay thật chặt chế trụ từ hiển tự nhiên không có bị lan đến gần mảy may. Diệp Văn nhìn thấy bùi công liệt này cùng tu vi, chỉ có thể than thở nói, ta thuộc sơn phái thôi vậy. Từ Hiên cũng là kinh hãi quá sức, sững sờ nuốt ngụm nước bọt. hắn không chút nghi ngờ, nếu là cái này bùi công liệt vận khởi hỏa hoàn toàn có thể đem mình nướng cái kinh ngạc, nó hạ tràng cùng kia tiểu xa sợ là cũng không có gì khác biệt. Bùi Công Liệt đối với mình chiêu này thì rất là đắc ý, càng quan trọng chính là chấn nhiếp hai cái này tu vi không sai người trẻ tuổi. Lập tức lại hỏi, bản thân quân tính nhẫn mại có hạn, mau nói cho ta biết cái này rắn là ở đâu bên trong bắt được. Nói xong nghĩ nghĩ lại biến miệng nói, ngươi tự mình mang ta đi, tới địa phương, chỉ cần để ta tìm được ta muốn vật kia sự tình ta liền không lại làm khó các ngươi. Diệp Văn trong lòng trái lo phải nghĩ, cuối cùng lại nói, ngươi thả sư lệ ta, ta dẫn ngươi đi. Bùi Công Liệt nhìn nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này trong mắt chuyện không ngừng, tâm nhãn quá nhiều. Ta không tin được ngươi sau đó tiện tay tại Từ Hiền đã chật khớp trên cánh tay kéo một phát đưa tới thuận thế lại là vỗ chỉ nghe két một tiếng kia chật khớp cánh tay vậy mà hồi phục tại chỗ chỉ là vừa mới kia một chút dù sao tổn thương gân cốt cho nên kịch liệt đau nhất phía dưới nhưng cũng vẫn như cũ không thể động đậy làm xong những này Bùi Công liền nói ta chụp lấy tiểu tử này ngươi dẫn ta đi nếu là đuổi nghịch hoa chiêu gì ngươi người sư đệ này liền muốn cùng đầu kia tiểu dãnh không khác nhau chút nào Diệp Văn thấy cái này Bùi Công liệt dầu muối không tiến vào rất là bất đắc dĩ chỉ là dưới mắt sư đệ bị người trừ trên tay chỉ đành phải nói ngươi đi theo ta nói xong liền phía trước dẫn đường, Bùi Công Liệt chụp lấy Tử Hiền đi theo sau. Mấy người từ chính điện vòng qua, mới vừa đến Hoa Cúc, liền gặp được Ninh Như Tuyết vội vàng dẫn theo Trường Kiếm vớt ra, cùng Diệp Văn một nhóm vừa lúc đối diện gặp bỡ. Ninh Như Tuyết nhìn thấy Diệp Văn trở về hơi sưng sờ, còn nói là tới cửa khiêu khích kia người đã bị mình sư huynh đổi. Thế nhưng là thoáng qua liền thấy Tử Hiền một chán mồ hôi lạnh bị người trừ trên tay, thế mới biết tình huống căn bản không phải mình châu nghĩ như vậy. Trường Kiếm trong tay lập tức liền muốn rút ra, chỉ là hắn cái này Trường Kiếm vừa giơ lên, đã cảm thấy trên tay chấn động, Trường Kiếm kia vậy mà rốt cuộc không cầm nổi, toàn bộ đều rời tay bay ra. Tiến tới bay ra thật xa lúc này mới rơi xuống mặt đất. Từ đầu đến cuối, Ninh Như Tuyết đều không có nhìn thanh là cái thứ gì đánh tới mình, mà nàng trưởng kiếm cũng căn bản là không có có thể rút ra, liên tiếp vỏ kiếm cùng nhau bị đánh bay đến trên mặt đất. Lúc này Linh Như Tuyết mới ý thức tới địch tới đánh cường han bao nhiêu, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra cái gì ứng đối chi pháp, đành phải hướng mình sư huynh kia bên trong nhìn lại. Diệp Văn ngược lại là nhìn thanh hết thảy, Bùi Công Liệt bất quá là dùng một cái cục đá đánh dụng Ninh Như Tuyết trưởng kiếm. Càng quan trọng chính là Bùi Công Liệt dùng không phải tay, mà là tùy ý dùng chân đá dưới trước mặt cục đá. Cục đá kia liền mang theo to lớn kinh lực chính xác nện ở ninh như tuyết trên trường kiếm, đồng thời đem nó đánh bay. Cái này cùng công phu, sợ là ta cùng sư muội liên thủ cũng khó có thể ứng phó. Lúc đầu hắn còn gửi hy vọng ở cái kia trong truyền tuyết song kiếm hợp bích, thế nhưng là hắn phát hiện song phương thực lực trên lệnh đã to lớn đến sử dụng song kiếm hợp bích cũng khó có thể bù đắp trình độ, hắn cũng liền không nghĩ lại để cho mình sư muội cũng cuốn vào. Chỉ là đối ninh như tuyết nói, ngươi chớ muốn xuất thủ, chúng ta cho dù hợp lực sợ cũng không phải vị này xích dương thần quân đối thủ. Bùi công liệt vậy mà gật đầu nói tiếp, ừm, các ngươi mấy người trẻ tuổi công lực cũng không đủ, như cho các ngươi mấy năm thời gian lại dựa vào kia hồng tuyến xà trợ rút ngược lại là có khả năng tu đến cùng bản thần quân một trận chiến công lực chỉ là dưới mắt các ngươi lại còn quá non linh như tuyết nghe vậy mậy liễu đứng đầy há miệng liền muốn phản bác chỉ là bị diệp văn lấy ánh mắt ngăn lại đi lên phía trước đột nhiên nắm nàng tiểu nộn bàn tay như ngọc trắng nhẹ giọng lời nói chớ muốn lo lắng vị này xích dương thần quân muốn biết kia hồng tuyến xà ổ rắn ở đâu ta hôm nay liền dẫn hắn tìm đến chỉ cần hắn tìm được muốn đồ vật liền sẽ không lại đến làm khó chúng ta không có việc gì nói xong vung ra linh như tuyết tay quay người đuổi bùi công liệt nói đi theo ta bùi công liệt hy vọng ngươi thủ tín bùi công liệt cười hắc, hắc cũng không đáp lời, trực tiếp đi theo Diệp Văn kế tiếp theo đi vào trong, chỉ để lại Ninh Như Tuyết vẫn đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhìn xem sư huynh bóng lưng chậm dài biến mất, đồng thời cảm thụ được trong lòng bàn tay tựa hồ vẫn như cũng ngừng giữ lại hoạt động xúc cảm, chỉ là kia xúc cảm lưu lại dưới tin tức lại làm cho nàng một trái tim hóa thành kinh đào hại lãng khó mà bình tĩnh, bởi vì Diệp Văn tại trong tay nàng viết một chữ, trốn, lại không đề cập tới Ninh Như Tuyết ở bên kia chính không biết làm sao, lại nhìn Diệp Văn bên này, ba người rất nhanh liền tới đến phía sau núi tuyệt bích kia bên trong, Bùi Công Liệt vừa thấy được cái này bên trong thế mà cái gì cũng không có, lông mày hơi nhíu lại. Hắn bắt đầu hoài nghi cái này Diệp Văn có phải là muốn làm hoa chiêu gì? Chỉ là hắn vẫn không sợ, hỏi ngược lại, cái này bên trong chuỗi lùi cái gì cũng không có, chẳng lẽ kia rắn là ở chỗ này ẩn hiện không thành? Diệp Văn chỉ chỉ tuyệt bích, sau đó chỉ chỉ phía trên, này trên vách đá có một cái ẩn bí chi địa, bên trong bên trong không bị bên ngoài ảnh hưởng, cơ hội nhiều năm đều cùng xuất hạ, cái này Hồng tuyến xà chính là tại kia bên trong ẩn hiện. Bùi Công Liệt nghe tới Diệp Văn nói như vậy, lông mày mới nuối lỏng ra, ngẩng đầu hướng trên vách đá dựng đứng nhìn lại, phát hiện trên vách đá đích xác có một cái có thể chỗ đặt chân chỗ, cũng liền tin Diệp Văn. Bùi Tiên Sinh phải chăng có thể thả sư đệ ta rồi? Diệp Văn vốn nói cái này tuyệt bích như vậy hiển yếu, Bùi Công Liệt cho dù công phu rất cao, hẳn là cũng không đến nỗi có thể dẫn theo cái đại nam nhân tùy tiện đi lên. Hắn lúc trước mặc dù có linh như tuyết xuống tới, nhưng kia là nhảy xuống, mà không phải nhảy lên. Cho dù Diệp Văn có thể có lấy trọng kiếm trên dưới tự nhiên, thế nhưng là kia cùng mang một người là hai khái niệm, trong lúc đó trên lệnh có thể nói cách nhau một trời một vực. Bùi Công Liệt tự nhiên biết Diệp Văn ý tứ, chỉ là đạo, ngươi lại đi lên, chỉ cần cứ gọi ta tìm được thứ ta muốn, tự nhiên sẽ không khó cho các ngươi bất quá ở trước đó nha. Diệp Văn nếu mày, bất quá hắn cũng không có cách nào xoay người định vận khởi thê vân tung nhảy lên cái bích, đồng thời thuận miệng hỏi một câu, không biết Bùi tiền Sinh rốt cuộc muốn tìm cái gì. Hắn vốn không có hy vọng Bùi Công Liệt trả lời, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ Bùi Công Liệt vậy mà đáp, ngươi nghĩ biết, nói cho các ngươi biết cũng là có thể hắn cái này vừa nói, Diệp Văn cũng liền không nóng nảy đi lên, quay người lại nghe Bùi Công Liệt nói tỉ mỉ. Theo hắn suy đoán, cái này Bùi Công Liệt có thể là muốn tìm kia xích hồng quả. Tại hắn ý thức bên trong, hồng tuyến xà cùng xích hồng quả tựa như là phối hợp cùng một chỗ nguyên bộ sản phẩm. Bất quá Bùi Công Liệt mới mở miệng, Diệp Văn liền ý thức được mình nghĩ xóa bản thần quân mấy năm trước đó liền chu du thiên hạ, vì chính là tìm hồng tuyến xà bởi vì vì bản thần quân cái này xích dương hỏa kính cương manh bá đạo tiến hành tu hành cực kỳ không dễ, nếu là không mượn ngoại lực tương trợ, sợ là mấy chục năm cũng khó có thể lại thành. sư phụ ta lúc trước truyền ta này công công pháp thời điểm liền đối với ta nói qua, trong thiên hạ có một kỳ vật, không phải trời sinh chi vật, chính là nhân duyên tế hội ở giữa biến hóa mà thành cái này vật bản thể chính là một con rắn, chỉ là đầu đằng sau hiện ra một vòng dây đỏ, là lấy gọi là hồng tuyến xà. hồng tuyến xà cự độc vô song, độc tính cương manh người bình thường bên trong chi tất tử, khó mà cứu chữa. Nó gan cũng có cường hãn hỏa kình, bình thường luyện công người ăn bảo, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp liền có thể để cao nội công tu vi. Mà tu hành xích dương hỏa kình người ăn bảo thì rất có ích lợi. Nói đến chỗ này, Diệp Văn rốt cuộc minh bạch cái này xích dương thần quân vì sao coi trọng như vậy cái này Hồng tuyến Sa, tình cảm cái đồ chơi này cho hắn ăn chỉ là bình thường thuốc bổ, mà bùi công liệt ăn kia mới thật là thiên tài địa bảo vật đại bổ. Căn bản chính là lượng thân là hắn kia thân xích dương hỏa kình định chế sản phẩm, chỉ là vừa mới bùi công liệt tựa hồ không có đem kia Hồng tuyến Sa giết đồng thời nuốt mất mà điểm này giống như cùng bùi công liệt lời nói không hợp. Bùi Công Liệt tự hồ là nhìn ra Diệp Văn nghi hoặc, tự phụ mà nói, bản thân quân mặc dù không có kia Hồng tuyến Sả tướng trợ, nhưng cũng đã đem cái này Xích Dương Hỏa Kình tu luyện tới tương đương cảnh giới, loại kia tiểu xà mật rắn, đối ta đã tác dụng không lớn, ta bây giờ mới tìm, chính là Hồng tuyến Sả Vương. Quy 1 chương 97, thời khắc sinh tử. VS, cầu đố nạt cứu trợ cở vợ tở sống qua mùa dịch. Hồng Tiên Sả Vương. Diệp Văn còn là lần đầu tiên nghe tới xưng hô thế này, bất quá cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền nhớ lại cái kia canh dự ở động bên trong từ đầu đến cuối không chịu động đại gia hỏa. Bùi Công Liệt nhưng lại không biết Diệp Văn suy nghĩ trong lòng chỉ là gật đầu nói, không sai, cái này Hồng Tiễn Xà chính là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp biến dị mà thành, một khi biến dị liền sẽ bắt đầu không ngừng lớn mạnh, đồng thời sinh hạ vô số tử tôn, hình thành một cái cố định tộc đàn, mà ban sơ biến dị đầu kia chính là tộc này, bởi căn bản chính là này một đám rắn xà vương, Hồng Tiễn Xà vương một thân đều là bảo, vô luận bất luận cái gì đồng dạng đều đối người tập võ rất có hữu ích, nhất là bản thần quân chỗ tập luyện xích dương hỏa kình, như phải xà vương một thân bảo bối tương trợ, liền có thể bước vào đại thành chi cảnh, khi đó cái gì đại phái trường môn, đỉnh tiêm cao thủ, cái gì băng phách hạng công, tất cả đều không tại bản thần quân trong mắt rồi. Nói được ý, vậy mà ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm không biết truyền ra bao xa, trong lúc mơ hồ lại có tiếng vang truyền đến, Diệp Văn Thế mới biết cái này Thần Quân nội công tu vi đến tột cùng khủng bố cỡ nào, lúc trước còn nói Lưu Thanh Phong có thể đón hắn 10 triệu mình không được nữa cũng có thể ứng phó một trận, cho dù không địch lại cũng hẳn là không đến mức một chút liền thua trận, bây giờ xem ra, cái này Thần Quân đối Lưu Thanh Phong lúc căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là hiện Đay ứng phó liền đem Lưu Thanh Phong đánh thành trọng thương. Như vậy tính toán Mình có thể đón đỡ người này, một trưởng lại chưa từng nhận nửa điểm tổn thương, ngược lại cũng đáng được tiêu ngạo chỉ là loại này tiêu ngạo lại đáng như vậy chắc chắn, Diệp Văn chẳng qua là cảm thấy phiền muộn, nửa điểm cũng cao hứng không nổi. "Tốt", lời nói cũng nói xong, tranh thủ thời gian dẫn đường. Cười đắc ý một trận, Bùi Công Liệt tự hồ là nghĩ đến mình rất có thể tại hôm nay đạt được cơ muốn, lấy được kia Hồng Tuyến Sả Vương một thân bảo bối, đem mình xích Dương Hỏa Kình Thúc đến đại thành chi cảnh, luyện thành kia danh xưng chưa từng người có thể luyện thành Xích Dương Thần Hỏa Công, vừa nghĩ đến đây, cảm thấy rất là hưng phấn, liền ngay cả cùng Diệp Văn nói chuyện cũng không còn là lúc trước hung thần ác sát như vậy, hiền lành rất nhiều. Diệp Văn xoay người, thả người vào lên, ở giữa không trung sử xuất Thê Vân tung kinh công, nhưng thấy né tránh xê dịch ở giữa tiêu sái chi cực, Thẩm Dương thần quân tại dưới đáy cũng nhìn tâm tác lấy làm kỳ lạ, cái này thuộc sơn phái tinh diệu công phu cũng không phải ít, có như vậy thần kỳ khinh công đã đủ để cầm tới trong giang hồ kiêu nạo một phen. Bùi Công liệt cả đời sông sáo giang hồ, nhìn thấy tự nhiên uyên bác, chỉ một cái liếc mắt ở giữa liền nhìn ra Thê Vân tung tinh diệu, lại liên tưởng lên Diệp Văn kia một xuất ra tràn đầy tử khí công pháp và trong tay người trẻ tuổi kêu kia Thẩm Dương nội kình, đối bản này không có danh tiếng gì thuộc sơn phái lại là lại xem trọng mấy phân. Chỉ qua phải một lát. Diệp Văn cũng đã bên trên được kia cái bình đài, lúc này công lực của hắn lớn tiến vào, lại là đã không cần lại ý lại kia sợi đằng, dù là tuyệt Bích nửa đoạn sau hiểm ác chi cực, cũng không thắng được hắn. Nhìn xuống đi, hắn lại muốn biết cái này bùi công liệt có thể hay không thả mình sư đệ, nếu là thả, cũng coi là cứu một người. Đáng tiếc chỉ trong phiến khắc liền gặp được Sích Dương Thần Quân dẫn theo từ hiển thả người vọt lên, chỉ là nhảy lên, lại nhưng đã phóng qua một nửa khoảng cách, sau đó chân tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, vậy mà lại là đột nhiên vọt tới, từ Diệp Văn trên đầu nhảy lên mà qua, vương vàng rơi vào trên bình đài. Trong lúc đó trên tay hắn một mực nắm lấy Từ Hiền Vậy mà liền như thế mang theo một người sống sờ sờ nhảy tới, mà lại cực kỳ dễ dàng tựa hồ là vẫn còn dư lực. Diệp Văn lắc đầu, ngược lại là cũng không tại bề ngoài, hai người trên lệnh thực tế quá khổng lồ. Bùi Công Liệt lúc này lại không có nửa điểm vẻ đắc ý, ngược lại nói, "Ta thân công phu này mặc dù cực kỳ tinh diệu, nhưng là khinh công bên trên chưa nói tới như thế nào tinh diệu, vừa mới cũng là ỷ vào công lực cao thâm thôi nếu nói kỹ xảo, chớ nói cùng trên giang hồ những cái kia thành danh cao thủ khinh công so sánh, chính là ngươi vừa mới dùng bộ kia thân pháp ta cũng là không kịp, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ tu vi quá yếu, liền thiên địa cửa trước cũng không từng đạt thông, có thể có biểu" Hiện như vậy đã là không sai. Thiên địa cửa trước. Diệp Văn nhiều năm đợi tại Thục Sơn, đối chuyện trên giang hồ thực tế không hiểu nhiều. Lưu Thanh Phong mặc dù cùng hắn giảng rất nhiều, nhưng là hắn hiểu được, chỉ có khi một người Tu Vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, mới sẽ biết càng nhiều chuyện hơn. Lưu Thanh Phong lịch duyệt dù rộng, nhưng cũng tự thân Tu Vi có hạn, rất nhiều chuyện căn bản tiếp xúc không đến. Về phần thiên địa này cửa trước, Diệp Văn nhưng cũng từ một chút tiểu thuyết ở trong biết, đơn giản chính là hai mạch nhâm nâu thôi chỉ là kia chút tiểu thuyết bên trong viết một khi người tập võ đả thông cái này hai mạch nhâm đốc chân khí trong cơ thể liền có thể thông suốt lao nhanh không thôi vòng đi vòng lại vĩnh vô chỉ cảnh như một phương tiểu thế giới kia là người tập võ tha thiết ước mơ cảnh giới lại thành làm sao bây giờ từ cái này xích dương thần quân trong miệng nói đến tựa như mới là nhập môn đồng dạng bùi công liệt không biết diệp văn đầu bên trong nghĩ kia rất nhiều chuyện nghe tới hắn hỏi chỉ nói diệp văn không biết có lẽ là tâm tình của hắn quá tốt hôm nay vậy mà biết gì nói đấy chính là hai mạch nhâm đốc chỉ có đả thông hai mạch nhâm đốc thể nội kinh mạch thành là một thể vận hành chân khí bắt đầu lại không trở ngại Cứ mới xem như đến đăng đường nhập thất chi cảnh chỉ là muốn luyện thành trình độ này, thiên phú, cố gắng, kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Đường Kim Võ Lâm không biết có bao nhiêu người đổ vào cửa này bên trên. Diệp Văn đang muốn thở phào, nào nghĩ tới buổi công liệt tiếp tục nói, chỉ là Đường Kim Võ Lâm nhân tài đông đúc, có thể đạt tới điểm này tự nhiên là có khối người, mà những người này ở đây trên giang hồ cũng là có thể xông ra danh hiệu nhân vật nói xong lại ngẩng đầu lên, ra hiệu mình cũng là trong đó một trong. Nghe tới nói như vậy, Diệp Văn mới hiểu được, không đạt tới cái này nguyên bản hắn coi là người tập võ cảnh giới lại thành, tại trung nguyên Võ Lâm căn bản chính là sâu kiến tồn tại. Bởi vì Sích Dương Thần Quân nói là xông ra danh hiệu nhân vật, mà xông ra danh hiệu liền cần đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ mới có thể làm đến, vậy cái kia chút đứng trong võ lâm đỉnh phong người là dạng gì tồn tại? Diệp Văn không là nghĩ không ra cái dạng kia, chỉ là mình nghĩ tới thực tế quá mức khủng bố khoa trương, hắn cũng không biết đến tụt cùng là đoán qua hay là còn không bị kịp. Đang khi nói chuyện, mấy người liền đã xuyên qua đầu kia quanh co đường mòn đi tới tuyệt cốc ở trong. Một đi vào cái này bên trong, Bùi Công Liệt liền bắt đầu nhìn trung quanh, đem cái này tuyệt cốc hoàn cảnh trước sở cái nhất thanh nhị sở. Đợi hắn nhìn thấy kia hàn trì về sau, lại là ổ lên một tiếng, cái này nước suối rất là cổ quái. Cách xa như vậy ta cũng có thể cảm thấy trong đó hẳn ý nghĩ đến chính là cái này, nước suối thúc đẩy sinh trưởng ra kia hồng tuyến xả. Hắn ngược lại là không có hướng suy nghĩ sâu xa, chỉ coi cái này kỳ hạn chỉ nước là dựng dụng ra hồng tuyến xả nguyên nhân. Diệp Văn may mắn mình đã đem kia tấm ván gỗ hủy đi, nếu không gọi cái này thần quân nhìn thấy, không chừng lại muốn xảy ra chuyện gì. Chỉ là có cái này nào không có cái này nào tựa hồ không có gì khác biệt. Diệp Văn mới không tin cái này thần quân sẽ buông tha mình cùng Tử Hiền, hắn vừa mới vẫn muốn để Tử Hiền rời đi, không có gì hơn chính là ôm có thể cứu một cái là một cái ý nghĩ cái này xích dương thần quân nói nhiều như vậy rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu nha tục ngữ nói tốt chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật mấy người dọc theo ao hướng bên trong lại đi một chút diệp văn công phu đã có thành tiệu điểm này hàn khí đã không gây thương tổn được hắn từ hiên ngược lại là công lực không đủ may mắn thuần dương vô cực công vừa vặn khắt chế hàn khí trong thời gian ngắn cũng là chống đỡ được về phần kia bùi công liệt hắn ngay cả lông mày đều không có nhăn một điểm trực tiếp liền đi tiến vào kia trong hang động chỉ là cho dù bùi công liệt tu vi kinh người nhưng cũng cảm thấy trong động thấu xương hàn khí kinh ngạc nói một tiếng thật mạnh hàn khí sau đó hướng bên cạnh đó cũng không đáng chú ý Hàn tuyển con suối nhìn một cái cái này Hàn tuyển rất là cổ quay cái này cùng hàn khí thực tế gọi người sợ hai thám phụ. từng nghe Thiên Sơn phái đỉnh núi có một ngày nhưng năm suối như người rơi vào lập tức chính là cốt nhục tách rời cái này Hàn Tuyền nếu bàn về bi lực sợ là không so kia lửa suối kém hơn bao nhiêu sau đó lại đi nhìn kia cự xả nhưng thấy đại xả đã nâng lên to lớn đầu to không ngừng nhổ ra rút vào lưới rắn lại là đã phát giác được có người tiếp cận càng quan trọng chính là cự sạt tựa hồ là phát giác kẻ đến không tiện, là lấy biểu hiện rất là cảnh giác, bộc lộ bộ mặt hung ác. nhưng mà như vậy hung tướng vẫn như cũ không dọa được bùi công liệt, ngược lại làm cho bùi công liệt cười to, tốt xuất sinh, vậy mà dáng dấp cái này thật lớn, nghĩ đến một thân tinh hoa cũng là bất phàm. nói xong cũng đem nhẹ buông tay, từ hiền bỗng nhiên phải thoát lại có điểm xử trí không kịp đề phòng. chỉ là hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền gặp bùi công liệt xoay tay lại một trường, đem hắn đánh bay ra ngoài. lần này đánh từ hiền bay ra ngoài động, cường hãn hỏa kình trực tiếp xâm nhập thể nội, xung hữu đột muốn đem trong cơ thể hắn cho đốt thành cho bụi. cơ hồ cũng ngay lúc đó. Diệp Văn đã vận khởi từ hạ công, tiện tay chính là một cái phiêu tuyết xuyên vân trưởng sử xuất, một chiêu này vốn là hắn truyền cho Chu Chỉ Nhược chiêu số, giáo nhiều mình cũng liền học được, lúc này phối hợp một thân tử hà kình khí sử xuất, nhưng cũng thanh thế kinh người, liền ngay cả Bùi Công Liệt cũng không dám kinh thường, xoay người vận khởi xích dương hòa kình cẩn thận ngăn cản. Hai người trong chớp mắt ngay tại huyệt động này bên trong đánh lên, cũng vua thiệt huyệt động này đủ rất rộng rãi, hai người né tránh xê dịch ở giữa lại cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là so sánh với Diệp Văn không nói một lời, Bùi Công Liệt lại có vẻ thông dong rất nhiều, ngươi tiểu tử này ngược lại là rất cơ trí, thế mà biết đoạt chiếm tiên cơ đã động lên tay, bùi công liệt cũng liền không tiếp tục cẩn dấu ý nghĩ của mình. lúc đầu ta liền muốn giết ngươi cùng ngươi cái kia sư đệ diệt khẩu, nếu ngươi không phản kháng, bản thần quân còn có thể để ngươi thông khoái điểm chết đi hắn lại một chút cũng không cảm thấy mình làm ra có cái gì không đúng đồng thời đối mình muốn giết chết diệp văn cùng từ hiển diệt khẩu ý đồ nửa điểm che giấu ý tứ đều không có, chỉ là diệp văn cũng không phải khoanh tay chịu chết chi đồ. nhìn thấy bùi công liệt đột nhiên buông ra từ hiền thủ đoạn, liền biết gia hỏa này muốn động thủ, lập tức liền xuất thủ muốn ngăn cản bùi công liệt, làm sao cuối cùng chậm một bước, bùi công liệt thế mà thân thể bất động, trở tay một chưởng đem từ hiển đánh bay ra ngoài lúc này đã là không rõ sống chết, mình cũng không có thời gian trôi qua xem xét. Hắn tình huống hiện tại cũng không so từ hiện tốt bao nhiêu. Bùi Công liệt bản tay vừa nhấc, đem Diệp Văn lấy chỉ thay mặt kiếm dùng gia định dương châm cho đỡ lên, đồng thời lại cùng Diệp Văn cứng đối cứng đối ba trưởng, phát giác được Diệp Văn cái này ba trưởng một trưởng so một trưởng kinh lực hùng hậu, ba trưởng về sau kinh lực vậy mà ẩn ẩn có điệp ra hiệu quả, tán một câu, tốt chiều đáng tiếp công lực lại kém một chút. Diệp Văn thấy Thái Nhạc bà Thanh Phong cũng không thấy hiệu, xoay tay lại một cái miên trưởng đánh ra, một trưởng này trưởng thế như chậm thực nhanh, mắt thấy tựa hồ còn rất xa nhẹ nhàng đánh tới nhưng thời gian một cái nháy mắt cũng đã đập tới trước mắt. Sau đó trưởng kình đột nhiên bộc phát, mềm mại trưởng thế ở trong vậy mà bộc phát ra tràn trề cương kình. Chiêu này liền ngay cả bùi công liệt đều nhìn nhìn nhầm, vốn cho rằng là âm nhu trưởng lực lại đánh ra cương kình, xử trí không kịp đề. phòng dưới suýt nữa đã lén bị ăn thịt thỏi. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, từ hà kình khí vừa vào thể liền bị hắn lấy quanh thân hỏa kình hóa đi, chỉ sợ diệp văn lần này liền có thể để lại cho hắn điểm kỷ niệm. Đánh đến bây giờ. Bùi Công Liệt phát hiện trước mắt cái này Diệp Văn Chiêu số tầng tầng lớp lớp mà lại biến hóa đa đoan, mới vừa rồi còn là một chiêu trừ pháp, phất tay vậy mà liền dùng ngón tay làm bên trên kiếm pháp, ỉ lại tử hạ kình khí, đối thủ kia chỉ mặc dù không bằng trưởng kiếm sắc bén, nhưng cũng là uy lực mười phần, cho dù là Bùi Công Liệt cũng không nguyện ý đin đến thử trong đó uy lực. Nào nghĩ tới đỡ lên kiếm chiêu, Diệp Văn Thế mà trực tiếp xoay người một cái, quanh thân kình khí kẹp lấy cái này, nhất chuyển ở giữa to lớn kình lực, theo sau bàn tay hóa đào, Ngũ hổ đoạn môn đào, đào chiêu cũng bị hắn lầm ra. Lần này Sích Dương Thần Quân buộc lòng phải lui lại một bước dài mới né tránh một trường này. Bùi công liệt tự tin một trường này đánh không chết mình, nhưng là chịu lên một chút cũng sẽ không dễ chịu. Công pháp của hắn mặc dù đi là cường mãnh con đường, nhưng cũng không phải loại kia dùng để bị đánh hộ thể thần công, cho nên nên tránh thời điểm vẫn là phải tránh. Chỉ là cái này vừa lui, lại làm cho xích dương thần quân sắc mặt không tốt như vậy nhìn, nhất là vừa rồi một trận này, Diệp Văn Mượn đoạt tiên cơ, một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu đều là liều mạng tư thế, chỗ xuất ra vô luật kiếm. Trưởng, đau không có chỗ nào mà không phải là công kích chiêu số, không chút nào cân nhắc xích dương thần quân còn tay mình như thế nào đi cản, thế mà ngạnh sinh sinh dựa vào cái này liều mạng tư thế ngăn chặn xích dương thần quân chỉ là hai người công lực trên lệnh dù sao quá lớn, xích dương thần quân bây giờ nóng giận, lại là cũng không tiếp tục nghị kéo dài, trực tiếp vận khởi xích dương hỏa kình, nhưng thấy quanh thân hồng quang chấn động, một trận sóng nhiệt chỉ một thoáng liền đem xung quanh hàn khí cho khu trừ cái không còn một mảnh, tinh lực bộc phát ở giữa liền ngay cả diệp văn vừa mới sử xuất một chiêu diệt kiếm kiếm pháp cũng là trì trệ, công đi ra kiếm chỉ nghiễm nhiên nhét tiến vào một cái hỏa lô ở trong, mà liền tại hắn chiêu số này vướng víu ở giữa, bùi công liệt hai tay thành quyền, trực tiếp một chiêu song long xuất hải. Phanh phanh hai tiếng trực tiếp tại Diệp Văn trên lồng ngực ấn hai trường, cường hãn cực nóng hỏa kình vậy mà đem Diệp Văn một thân trường sam cho thiêu thành cho tàn, tại trên ngực lưu lại hai cái đen bên trong thấu đỏ cháy đen thủ ấn. Diệp Văn thụ một trường này, ngay cả máu cũng không có phun một ngụm liền mất đi, to lớn trường lực sen lẫn cường hãn cực nóng kình khí xâm nhập kinh mạch ở trong tạ sung hữu đột, nếu không phải Diệp Văn tử hà chân khí tự phát hộ chủ ngăn cản, chỉ sợ chỉ là trong chốc ngắn này, Diệp Văn thể nội kinh mạch liền sẽ đều tiêu hủy. Ngay sau đó là phù phù một tiếng, Diệp Văn tại không trung bay một đoạn sau trực tiếp rơi tiến vào kia hàn tuyển con suối chỗ. Ngay tại kia đại xà trước mắt hơn một trượng trốn nện lên một mảnh lạnh buốt bọt nước. Cái này một đập một chút liền kinh đến đầu kia cự hình hồng tuyến xà vương, trong miệng tim nôn càng ngày càng nhanh, liên đối lấy một trận đình thai nước cốt đáng sợ thanh nhầm cũng từ rắn trong miệng ẩn ẩn phát ra. Xích Dương Thần Quân đem Diệp Văn đánh xuống con suối bên trong, ám nói một câu, cái này nước suối hàn khí thấu xương, kia tiểu tử lại bị ta vận đủ công lực đánh một trưởng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần vừa rồi kia tiểu tử, mặc dù không biết hắn cùng Linh Hư Tử có quan hệ gì, bất quá đã bị mình đánh một trưởng, cũng tất nhiên không có sống dưới mắt như thế nào xử lý cái này cự xà lại là phiến phức. nguyên lai bùi công liệt sớm liền quyết định giết chết từ hiền là bởi vì tại chính điện trước đó từ hiền xuất trưởng ở giữa ẩn ẩn có hắn nhận biết một người đường lối hắn cũng đoán không được cả hai ở giữa quan hệ lại kiên kỵ người kia công lực cao cường cho nên đã sớm dưới giết người diện khẩu quyết định về phần về sau hắn tự tin chỉ cần giết hồng tuyến xa vương mình luyện thành sích dương thần hỏa công khi đó chính là vô địch thiên hạ còn sợ kia đổ bỏ linh hư tử lại không nói bùi công liệt cùng kia cự xà lại khai chiến đầu chỉ nói rơi tiến vào con suối ở trong diệp văn Lúc đầu lấy Diệp Văn công lực, chớ nói rơi tiến vào cái này Hàn tuyển con suối, chỉ là rơi xuống con suối phụ cận giữa Hàn Đàm cũng là một cái hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Nào nghĩ tới hôm nay lại bởi vì Bùi Công liệt kia vận khởi mười thành công lực một trưởng mà may mắn bảo trụ tính mệnh. Bùi Công liệt cái này một thân xích dương hỏa kình chính là thuần dương cực nóng kinh khí, vừa lúc cùng Hàn tuyển hơi lạnh tương đối Hàn tuyển con suối Hàn khí vừa vào Diệp Văn thể, không có đi trước tìm Diệp Văn phiền phức, ngược lại là cùng hỏa kình đấu, cả hai tại Diệp Văn thể nội đấu cái quên cả trời đất. Tạ Xung Hưu đột toàn vẹn đem cái này bên trong xem như đấu pháp chiến trường. Mà Diệp Văn một thân Tử Hà chân khí lại ở một bên không ngừng xây xây sửa sửa, trong vô ý thức vậy mà bộ phát ra năng lượng lớn nhất, Tử Hà công cấp tốc vận chuyển không ngừng. Ba loại sức mạnh tại Diệp Văn thể nội một trận giao thoa vậy mà quỷ dị hình thành một trận cân bằng. Như vẹn vẹn như thế, dần dần, vô luận là Tử Hà chân khí tiêu hao sạch sẽ hay là hỏa kình không thể tiếp tục được nữa, bị hàn khí tiêu diệt cuối cùng trốn không được cả người chết kết cục. Làm sao Diệp Văn hôn mê vào nước, cũng không còn cách nào hô hấp. Nội công vật này trên thực tế chính là phương pháp thổ nạp, vận hành ở giữa lại một hít một thở ngoại giới nguyên khí phong phú tự thân mới có thể hình thành theo điểm. Dưới mắt Diệp Văn không có cách nào hô hấp, Tử Hà chân khí không chiếm được bổ sung, vậy mà quỷ dị dựa theo công pháp quán tính bắt đầu tự hành đi vào bên trong theo điểm công pháp này đi vào bên trong theo điểm, đó chính là xung kích cảnh giới đại thành cảnh tướng. Nếu là công thành, thuận lợi đả thông hai mạch nhâm đốc, như vậy một thân nội lực hình thành bên trong theo điểm, lặp đi lặp lại ở giữa không ngừng cung cấp chân khí vậy cái này Tử Hà công cũng chính là công thành viên mãn. Khi đó Diệp Văn cũng liền có thể xưng mình Tử Hà công vì Tử Hà thần công chỉ là lấy Diệp Văn nội công tu vi muốn đả thông hai mạch nhâm đốc tiên là si tâm vọng tưởng. Nếu là bình thường như vậy làm vậy, kẻ nhẹ kinh mạch bị hao tổn công lực rút lui. Kẻ nặng tàu hỏa nhập ma trực tiếp mất mạng, tại cũng không đủ công lực trước làm như vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dưới mắt Diệp Văn hôn mê, hắn chân khí trong cơ thể tự chủ vận hành ở giữa hắn căn bản không phát ra gì, chân khí không cách nào dựa theo bình thường như vậy ra ngoài tiến đến kia cũng chỉ phải tại thể nội dày vò. May mắn là Diệp Văn mặc dù tự thân công lực không đủ, lại cứ thể nội còn có mặt khác ngoại lực, tử hà chân khí trừ giỏi về điều trị tự thân bên ngoài, còn cực kỳ am hiểu điều khiển chân khí, thấy mình xung đột không ra, cái này nóng lên một hẳn hai cái ca môn thế mà bị tử hà chân khí trực tiếp lôi cuốn lấy lên đường, thẳng đến hai mạch nhâm đốc vào tới. Dù sao các ngươi đấu các ngươi, chỉ cần các ngươi đi theo ta một khối sông về phía trước liền có thể. Cái này ba cố cường hành lực lượng đi đến một khối, sớm đã vượt qua cần muốn xung kích thiên địa cửa trước yêu cầu, chẳng những nạnh sinh sinh đem Diệp Văn Thể Nội hai mạch nhâm nốc cho xung mở, đồng thời còn sinh sinh chuyển mấy cái bên trong theo điểm, lúc này mới ngưng xuống. Đồng thời mấy cái này tuần hoàn xong, Diệp Văn Thể Nội tất cả kinh lực toàn bộ chuyển hóa thành tử hà chân khí, liền ngay cả kia nhập thể nóng lạnh nhị khí cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mỗi chuyển một cái theo điểm liền chuyển hóa một chút, mấy cái vừa đi vừa về xuống tới. Diệp Văn Thể Nội đã tràn đầy tử hà chân khí, chẳng những chữa trị tốt vừa rồi ác đấu tạo thành tổn thương, đồng thời còn để cả người tu vi lớn tiến vào. Lúc này còn đợi tại con suối bên trong, có thể mơ hồ băng vào. Chân khí bản thân kháng trụ kia khủng bố hàn khí. Đúng vào lúc này, một thân thương thế khôi phục cái bảy tám phần Diệp Văn tỉnh lại. Mặc dù hắn không biết mình Thể Nội xảy ra chuyện gì, nhưng cũng phát giác được mình chẳng những không chết, ngược lại công lực lớn tiến vào, không cần nghĩ lại liền biết nhất định là mình thời khắc sinh tử mở nhân vật chính quang điểm gặp vận may. Bất quá dưới mắt lại không phải tinh tế hồi ức thời điểm, trực tiếp vận tình tại bản chân từ hàn thuyền bên trong một ngày ra quy một chương 98, trừ địch. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Diệp Văn Thần Công đại thành, quanh thân chân khí lao nhanh không thôi, kinh lực cũng không biết mạnh bao nhiêu, cái này nảy lên, vậy mà trực tiếp từ hàn tuyển ở trong sông ra thẳng đến đỉnh động. May mắn Diệp Văn chân khí trong cơ thể tuy mạnh, nhưng là Tử Hà thần công tóm lại là cường điệu điều tiết khống chế công pháp, chỉ là trong ngáy mắt, Diệp Văn liền thăm dò dưới mắt tự thân kinh lực ứng như thế nào sử dụng, mặc dù không thể như nguyên bản như thế thao túng tự nhiên, cũng không đến nỗi lại như vừa rồi như thế hoàn toàn không tại mình khống chế ở trong. Mới ra phải hàn tuyển. Diệp Văn chỉ là thoáng nhìn, liền gặp được đang cùng Cự Sả chiến đấu cùng một chỗ Sích Dương Thần Quân. Lúc này kêu Cự Sả cũng không biết bị Sích Dương Thần Quân đánh bao nhiêu trưởng, trên thân trái một khối, phải một khối cháy đen trừng ấn, kia đuôi rắn khổng lồ càng là toàn bộ đều thành cháy đen. Lúc này ngay cả kia đầu to lớn đều bị Sích Dương Thần Quân lấy hai tay nắm trong tay, không ngừng lấy hỏa kính dốt vào, dường như muốn trực tiếp đem cái này lớn đầu rắn đốt thành cho bụi, để đem nó giết chết. Chỉ là Sích Dương Thần Quân lúc này cũng có chút chật vật, lúc đầu mặc kia mặc trường bào có chút quý báu hoa lệ. Cho dù là cùng Diệp Văn giao thủ thời điểm cũng chưa từng tổn hại mày may, bây giờ lại trái một cái lô rách lại một khối lô rách, một thân quý báo trường bảo đã biến thành tên ăn mày động động trang. Nhưng Bùi Công Liệt lúc này lại toàn không thèm để ý, hắn cùng đại sạ này vật lộn gần như nửa ngày, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, thật vất vả mới đưa đại sạ này cầm trong tay, chỉ cần thúc lên toàn bộ công lực đem nó đầu vóc đốt thành cho bụi, như vậy mình liền có thể đạt được cơn muốn. Nào nghĩ tới ngay tại thời khắc mấu chốt, bên cạnh một trận bọt nước tiếng vang lên, một hình bóng từ nước bên trong nhảy ra. Bùi Công Liệt thậm chí không có thời gian đi nhìn nhiều cái này, đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai, chỉ là gấp rút vào công, thế muốn trước cầm trong tay cự sa luật chết. Diệp Văn nhìn thấy kia bùi công liệt quanh thân xích quang không ngừng phụt ra hút vào, một thân hỏa kình toàn bộ đều tập trung ở trên hai tay, biết nó đang đứng ở chém giết quan trọng thời điểm, không thể tách rời tâm thần để phòng mình, lập tức vận khởi thế vận tung, tại không trung thân hình vậy mà quỷ dị nhất chuyển, vọt thẳng lấy bùi công liệt vào tới. Hắn lần này vừa nhanh vừa vội, nhưng là bàn tay lại vô thanh vô tức đánh ra, nếu không xoay người đi nhìn, cho dù là bùi công liệt cũng không biết Diệp Văn đã một trường đập đi qua. Mà Tử Hà thần công đại thành về sau, Diệp Văn thân thể khuôn mặt lại không có hiện ra dị sắc, chỉ là quanh thân tử sắc vân khí lờ lờ, ẩn ẩn có xuất trần chi tư. Lúc này lăng không mà dưới một trưởng đánh tới, liền tựa như tiên nhân đằng vân thẳng xuống dưới, như dân chúng tầm thường thấy, sợ là lập tức liền muốn quỳ xuống dập đầu. Bùi Công Liệt lúc này vận công ngay tại khẩn yếu con đầu, mắt nhìn lấy đại xà này liền muốn bị mình giết chết, không nghĩ vậy mà sinh ra sự cố, đột nhiên lại toát ra một người, quay đầu xem, vừa lúc nhìn thấy Diệp Văn một trưởng này đã đập tới phía sau mình, kinh hải không thôi, trong lúc vội vàng xoay tay lại một trưởng cùng Diệp Văn đối chặt chẽ vấp vàng. Hắn ngược lại là nhìn rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa vậy mà là bị mình ném vào hàn tuyển con suối Diệp Văn, là lấy chỉ. Tiện tay chặn lại, vẫn không có bung ra kia lớn đầu rắn, thể nội 10 thành công lực lại là có hơn 8 phần 10 đều dùng tại kia thân rắn bên trên, ứng phó Diệp Văn một trưởng này cũng chỉ có không đủ 2 thành hỏa kình. Lần này Bùi Công Liệt rắn rắn chắc chắc ăn thiệt thòi lớn, hai trưởng từng giao, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang. Diệp Văn trên lòng bàn tay tử hà chân khí vậy mà trực tiếp đem bùi công liệt xích dương hỏa kình cho hưng cái thứ tán mà bại, cái kia vốn là bị bùi công liệt cho rằng đầy đủ ứng phó Diệp Văn một trưởng tràn trề hỏa kình chỉ là giao thủ một cái dưới liền bị đối phương chân khí sông quân lính tăng hanh dã, càng chết là Diệp Văn cái này tử hà chân khí phảng phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng hướng trong cơ thể mình bò tới, chỉ là trong nháy mắt liền đánh tới bùi công liệt thể nội, đem trong thân thể của hắn xích dương hỏa kình đụng cái thất linh bất lạc, liền ngay cả đối phó kia đại xa hỏa kình cũng bị quay tán lúc này bùi công liệt rốt cuộc bắt không được kia đại xà đấu rắn đang đang đang lui về sau 7-8 bước cái này mới dừng thân hình thể nội lao nhanh chân khí cùng xâm nhập thể nội tử hà chân khí vẫn quấy nhiêu thành một đoàn vậy mà tại một trong bàn tay liền đem hắn đánh thành nội thương ngươi ngươi vậy mà tại sống chết trước mắt đánh vỡ thiên địa cửa trước một nháy mắt bùi công liệt liền minh bạch diệp văn cái này là đụng phải kinh ngộ ném đến hàn tuyền ở trong chẳng những không có bị đông cứng chết ngược lại bởi vậy đả thông hai mạch nhâm đốc công lực nháy mắt tăng vọt vô số lần lúc này mới có thể một trường liền đem hắn đánh thành trọng thương. Lúc đầu lấy bùi công liệt công lực, cho dù Diệp Văn công lực tăng vọt cũng không nên như vậy không tốt, chỉ là Diệp Văn một trưởng này công kích thời điểm vừa lúc hắn đang bận đối phó đại xà, dù nhưng đã phát giác, nhưng là tóm lại là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tăng thêm nhìn thanh là Diệp Văn về sau, cảm thấy khó tránh khỏi có chút khinh thị, dù sao chỉ ở nửa ngày trước đó, người trẻ tuổi này mới bị mình một trưởng đánh gần chết cũng thuận thế ném tiến vào hàng tuyển ở trong. Sao có thể nghĩ đến chỉ nửa ngày ở giữa cái này Diệp Văn liền đã biến thành người khác, một thân công lực mặc dù vẫn như cũ không kịp mình tinh thần thế nhưng lại cũng không sai biệt nhiều, sớm không phải nửa ngày lúc trước cách xa chúng chi Bùi Công Liệt cùng Cự Sà đấu nửa ngày còn nhiều, một thân công lực lại thâm hậu lúc này cũng tiêu hao không ít, tinh lực càng là không bằng lúc trước như vậy chẳn đấy. Mật nhọc, phân thần tăng thêm kinh địch, Diệp Văn lại chiếm một chút đánh lén tiện nghi, nếu là lại không có thể trọng thương Bùi Công Liệt, kia Diệp Văn hay là thành thành thật thật nhảy hẳn tuyển tự sát. Diệp Văn một kích thành công, cũng không nhiều lời, mặc cho Bùi Công Liệt nói cái gì hắn chỉ không tiếp, toàn lực một trường đánh xong, hơi về dưới khí về sau lập tức chính là chiêu thứ hai công ra. hắn biết Bùi Công Liệt lúc này chân khí trong cơ thể hỗn loạn, chính là suy yếu nhất thời điểm, nếu là mình cùng hắn nói nhảm đó chính là lấy cái này Bùi Công Liệt nói. Hai người hiện nay đã là không chết không thôi chi cục, sao có thể cho đối phương hồi khí cơ hội, thừa dịp đối phương cũng cơ sẽ trực tiếp đem nó mất mạng mới là đứng đắn. Diệp Văn Tử Hà thần công đại thành, Thê Vân Tung nhưng cũng tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, cái này hướng phía trước vọt lên chi thế tựa như là muốn công kích bùi công liệt bên trái, nhưng là tại không trung lại là uốn éo, vậy mà lại gặp phương hướng ngược nhau, tay trái miên trưởng thẳng đến bên bụng, tay phải lại là lấy tay đao làm một cái ngũ hổ đoạn môn đao đao pháp chém về phía bên cạnh cái cổ. Một kích ở giữa đồng thời hai chiêu, một trái một phải lúc lên lúc xuống, đem bùi công liệt chính diện đều cho chụp vào trong, vậy mà là muốn tại chỉ trong một chiêu đem nó mất mạng. Bùi Công Liệt thấy thế kinh hãi, đồng thời cảm thấy thầm nghĩ, tiểu tử này quá qua rào hoặc chỉ có thể nỗ lực vận khởi hỏa kình. Một tay chống đỡ công hướng mình bên bụng miên trưởng, lại lấy xích dương liệt hỏa trưởng nên trên cái kia cổ tay chặn. Chỉ là bởi vì thể nội vẫn như cũ có diệp văn tử hà chân khí, cho nên còn cần lưu lại rất nhiều hỏa kình ứng đối. Nếu không mặc cho những cái kia tử hà chân khí tùy ý va chạm, sợ là khỏi phải diệp văn xuất thủ, hắn liền phải chết tại kia bên trong. Chỉ là kinh khí vận hành không thông suốt, phần lớn lại đều không động được. Bùi Công Liệt trên tay kinh lực cung ứng đối tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút, chờ đến đến mình ra chiêu ứng đối thời điểm. Diệp Văn vậy mà lại biến chiêu, làm cổ tay chặt kia trưởng một vòng lật một cái, vậy mà tránh thoát bùi công liệt phủ kín, sau đó trực tiếp công vào cửa hộ. Bùi Công Liệt thậm chí có thể cảm giác được Diệp Văn khái đảo nhất chuyển ở giữa, trên tay kình khí chẳng những càng thêm nương thực, uy lực càng sâu, đồng thời tốc độ vậy mà cũng nhanh hơn rất nhiều. Lần này đánh hắn càng thêm trở tay không kịp, vốn là vội vàng ứng đối chi hơn, sao có thể cân nhắc đến Diệp Văn trên tay lại còn có biến chiêu, cuối cùng chỉ có thể chớ mắt nhìn Diệp Văn bản tay phân hóa hai chỉ, sau đó tại nó trong mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. A Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, liền ngay cả ngã trên mặt đất không thể động đậy đại xà tựa hồ cũng bị cái này âm thanh cực kỳ bi thảm thanh âm kinh hãi động khẽ động, cách gần nhất Diệp Văn cũng bị một tiếng này chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, đồng thời nhanh chóng hướng về sau nhẹ tới, liền sợ Bùi Công Liệt trọng thương chi hơn phấn khởi hơn dũng tới một cái đồng quy vu tận cái gì. Diệp Văn đoán không sai, ngay tại mình dùng ngón tay đâm nát xích Dương Thần quân hai mắt về sau, kia Bùi Công Liệt liền tựa như giống như điên ngăng lên toàn thân kinh lực, liền ngay cả thể nội những cái kia tự hạ chân khí cũng không lo được, vận khởi xong trưởng trên dưới trái phải không ngừng tung bay, chúng quanh xoay quanh đánh một lần, nếu không phải Diệp Văn xem thời cơ sớm sợ là ngay lập tức sẽ tổn thương tại bùi công liệt phát như điên thế công phía dưới. Hang đá ở trong đột nhiên trở nên rất là quỷ dị, bùi công liệt vận khởi song trưởng không ngừng thúc lên xích Dương Hỏa Kình, trên tay trưởng thế không dám chút nào dừng lại, sợ dừng lại liền bị Diệp Văn bắt lấy khe hở đem nó giết chết. Mà Diệp Văn lại chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cùng kia xích Dương Thần Quân bạo trì đầy đủ khoảng cách sau lặng lặng nhìn núi phương, hắn không nói không rằng, cũng không xuất thủ, cũng chỉ là như vậy đứng, nhiều nhất chính là thỉnh thoảng để phòng một chút đầu kia đã gần chết cử xạ, phòng ngừa cái này xúc sinh đột nhiên bạo khởi đả tương người. Bùi Công Liệt làm sao không biết Diệp Văn trong lòng dự định, tiểu tử kia căn bản chính là muốn sinh sinh để chính hắn mãi chết chính mình. Chỉ là dưới mắt hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục, đợi đến hắn kiệt lực thời điểm, cũng chính là hắn mất mạng thời điểm. Một trận này như mưa rông gió bao thê công cuối cùng khó mà lâu dài, như vậy vận dụng tình lực cho dù là đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ cũng khó có thể kế tục, bởi vì Bùi Công Liệt một trận này xuất trường, cơ trưởng, cơ hội trưởng trưởng đều phải mang theo 10 thành tình lực, sợ ra sức tiểu, liền bị Diệp Văn khi xuất sơ hở, khi đó khỏi phải mình kiệt lực liền sẽ bị kia tên giả hoạt tại chỗ trục chết. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Bùi Công Liệt trong ngoài đều khốn đốn phía dưới đã không đáng kể, trưởng thế dần dần chậm lại, đồng thời sắc mặt cũng bắt đầu xuất hiện không bình thường đỏ ửng, lại là đã có chút dầu hết đèn tắt, hồi quang phản chiếu chi tướng, Tư Sấn hẳn phải chết không nghi ngờ, Bùi Công Liệt cũng liền không lại làm kia vô cố gắng, dần dần ngừng lại, đứng tại chỗ cũng không còn kế tiếp theo gia chiêu. Dưới mắt hắn là thật không thể tiếp tục được nữa, cho dù nghĩ gia chiêu cũng là không thể, hắn kinh mạch trong cơ thể đã tại vừa rồi đoạn thời gian kia bị Diệp Văn Tử hạ chân khí phá hư rối tinh rối mù, suốt đời đã tu luyện xích dương hỏa kình cũng bắt đầu tạo phản tạ đột. Hắn hiện ở ngoài mặt mặc dù vô cái gì thương thế, nhưng là thể nội đã là một mảnh hỗn độn, trừ phi thần tiên hạ phàm, nếu không ai cũng không cứu xuống hắn. Mùa ta bùi công liệt tung hành giang hồ hơn 10 năm, lỡ tiểu trận thế cũng gặp chí ít mấy trăm trận, chẳng ngờ hôm nay vậy mà gây tại cái này vắng vẻ chi địa, càng không nghĩ tới là thế mà lại là bị người tiểu tặc này dùng như thế một cái âm hiểm chiêu số đánh bại. Người không phục a? Diệp Văn cũng nhìn ra bùi công liệt đã là hẳn phải chết chi tướng, lúc này ngược lại cũng không để ý cùng cái này xích dương thần quân nói mấy câu, chỉ là trên tay tư thế không thay đổi, ngược lại là để phòng cái này bùi công liệt chơi lừa gạt. Không phục. Bùi công liệt nghe vậy cười to, được làm vua thua làm giặc ta bùi công liệt hôm nay đã rơi xuống tình cảnh như vậy, đó chính là ta thua, lại ở đâu ra phục hay là không phục. Cho dù không phục, chẳng lẽ ta liền có thể sống sao? Diệp Văn không còn nói tiếp, chỉ là thầm nghị trong lòng, cái này bùi công liệt cũng là tính cái nhân vật, tối thiểu lấy lên được bỏ được thua thì thua, cũng không có cả những cái này vô dụng đồng thời từng chút từng chút hướng phía trước có đi, chuẩn bị chấm dứt giá hỏa này tính mệnh. Cái này xích Dương Thần Quân mang đến cho hắn xung kích quá lớn, nếu không phải mình thời khắc sinh tử sâu thông thiên địa cửa trước công lực tăng vọt, đồng thời thừa cơ đánh lénắc thủ, hôm nay thuộc sơn phái liền muốn từ cái này trên giang hồ xóa tên. Nếu như không tự tay đem nó giết chết, Diệp Văn khó mà an tâm. Bùi Công liệt tựa hồ là không có phát giác, chỉ là nói với mình, ngươi cũng không cần nhiều hơn lo lắng, bản thần quân hôm nay cho dù có thể chạy đi, sợ là cũng chạy không thoát linh hư tử này lao đầu tử truy sát. Lao đầu kia danh xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ khinh công, nếu là bị hắn để mắt tới, còn không ai có thể trốn. Linh hư tử Diệp Văn trong lòng âm thầm kỳ quái, chỉ là lại không mở miệng đặt câu hỏi, chỉ cùng cái này Sích Dương Thần Quân chính mình tạo ra. Gia hỏa này tựa hồ là tự biết hẳn phải chết, cho nên trước khi chết muốn nói thêm mấy câu. Ta không biết mới vừa rồi bị ta một trưởng đánh chết kia tiểu tử cùng lão đầu kia có quan hệ gì, chỉ là tất nhiên sẽ này lão đầu tự trưởng pháp, nghĩ đến không phải đồ đệ cũng là con cháu loại hình văn bối, ta vốn nói có thể cầm xuống xuất sinh tiên luyện thành Sích Dương Thần Hóa Công, đến lúc đó tự nhiên không sợ lão đầu kia, chỉ là hiện nay nha. Bùi Công liệt cười hắc hắc, chỉ là nụ cười kia bên trong tràn đầy đắng chát, tựa hồ thật là lại không hồi Thiên Chi lực. Diệp Văn nghe tới cái này bên trong rốt cục hiểu rõ ra, tình cảm cái này Sích Dương Thần Quân muốn giết Từ Hiền là sợ mình cái kia sư đệ cùng kia cái gì Linh Hư Tử có quan hệ, sợ thả sau khi trở về tìm đến cái kia siêu cấp cao thủ cùng hắn làm khó, lúc này mới muốn diệt khẩu như là như vậy. Lúc trước giáo Từ Hiền công phu hẳn là kia đồ bỏ Linh Hư Tử, không nghĩ tới lao đầu kia thế mà là như vậy cao nhân, chỉ là đương kim lại không người nào biết lao đầu kia đã chết tại thuộc sơn này phía trên. Bùi Công Liệt nói một đại trận, lại không đáp lại, lộ ra rất là phiền muộn, bản thân Quân đều là sắp chết người, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói một câu à? lúc này Diệp Văn đã chậm rãi gần đến bùi công liệt trước người, vận khởi mười thành tử hà chân khí quán chú trên lòng bàn tay, nhưng thấy tay phải tử khí bồng bến, tại vân khí ở trong như ẩn như hiện, đã là đi tới bùi công liệt sau đầu không đủ một chỉ khoảng cách. bởi vì miên trưởng chiêu số tinh diệu, bùi công liệt vậy mà không phát giác gì. thằng đến lúc này, Diệp Văn mới mở miệng lời nói, ngươi không chết ta khó mà an tâm, cho nên vẫn là ta đến tiễn ngươi một đoạn đường tốt. bùi công liệt nghe tiếng mới phát giác thanh âm vậy mà liền ở bên cạnh, mặt đại biến, trên tay đột nhiên một trận xích hồng, lại còn có thể vận khởi xích dương hỏa đỉnh lại là bùi công liệt phát hung ác, lưu lại cái này một điểm cuối cùng hỏa kình ngay tiếp theo dẫn động quanh thân toàn bộ kình lực muốn cùng diệp văn liều cái đồng quy vu tận chỉ là không nghĩ tới diệp văn vậy mà vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn lần này hắn ngay cả cái thời gian phản ứng đều không đáp lại mới một vận khởi hỏa kình diệp văn chứa đầy công lực bản tay đã tại sau gót của hắn vô một cái chỉ nghe ba một tiếng bùi công liệt cặp kia động sâu hốc mắt tuôn ra vô số huyết đủ đỏ phấn phun vãi đầy mặt đất tại chỗ liền chết không thể chết lại diệp văn đã nhìn thấy bùi công liệt trước khi chết trên tay dị trạng lập tức cám nhẹ nhàng thở ra cái này đáng chết xích dương thần quân quả nhiên không có hảo ý vậy mà là muốn cùng ta liều cái đồng quy vụ thận, may mình cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời đến cái tiên hạ thủ vi cường. nếu không xích dương thần quân phát giác hắn không mắc liu, đoán chừng thiếu không được muốn tới cái đánh cược lần cuối. Diệp Văn mặc dù tự tin mắt bị mù đuổi công liệt không đả thương được mình, nhưng là thiếu không được lại là một trận phiền phước còn không bằng dưới mắt như vậy bảo hiểm. xử lý mình sau khi xuyên việt gặp phải cái này mạnh nhất địch nhân, Diệp Văn cũng không kịp nhiều hơn may mắn, chậm rãi đi đến kia cự xả trước đó, liền gặp kia cự xả toàn bộ thân thể đều héo trên mặt đất, kia to lớn đầu rốt của không nhấc lên nổi, chỉ là con mắt còn tại loạn chuyển, lưỡi rắn tử thỉnh hoàng nôn một chút cùng lúc trước kia uy manh dáng vẽ khác biệt quá lớn diệp văn nhìn thấy chỉ là nói một tiếng ngươi xuất sinh này ta còn sầu như thế nào giết ngươi đâu hôm nay ngược lại bởi vì kia cầu thí thần quân nguyên nhân bị ta nhặt tiện nghi quả nhiên là trời muốn giết ngươi nói xong cũng là một trường trực tiếp đập vào kia đầu rắn bên trên kia thân rắn tử một trận vặn mèo một lát sau cũng giống vậy không một tiếng động làm xong đây hết thảy diệp văn mới dám thở dài ra một hơi đem kia căng cứng thần kinh nới lỏng ra bất quá lúc này hắn lại nhớ tới từ hiền bị kia đuổi công liệt một trường đánh bay ra ngoài động lại cũng không biết sống hay chết lập tức vội vàng xông ra ngoài động chỉ mới ra đến trong động Diệp Văn liền nhìn thấy đứng tại cửa hang cách đó không xa Ninh Như Tuyết chính dẫn theo trưởng kiếm mặt đầy nước mắt, thần sắc lo lắng nhìn lấy mình, chỉ là cái tư thế kia tựa hồ không giống như là tại muốn cùng người đối địch, cái tư thế kia tựa như là chuẩn bị tùy thời cắt cổ. "Sư muội, ngươi muốn làm gì?" Diệp Văn bị Ninh Như Tuyết cái tư thế kia dọa cái quá sức, lập tức lên tiếng quát, sợ mình sư muội trên tay lắc một cái, một sợi hương hồn cũng không biết phiêu đi nơi nào. Đồng thời Ninh Như Tuyết nhìn thấy có người ra, nhìn thanh là Diệp Văn về sau lập tức liền đem trưởng kiếm trong tay quan ra, trực tiếp liền đánh tới. Diệp Văn chỉ cảm thấy một làn gió thơm đánh tới sau đó chính là ôn hương nhoáng ngọc ôm cái đầy có lòng, chỉ tiết chính là trong ngực bộ dáng khóc như mưa, Diệp Văn đành phải tốt âm thanh ăn ủy. sư muội chớ muốn lo lắng, sư huynh đây không phải không có việc gì a, chớ khóc chớ khóc thẳng khuyên một hồi lâu, Linh Như Tuyết cái này mới dần dần ngừng tiếng khóc. nhìn thấy tiếng khóc dừng lại, Diệp Văn vội vàng hỏi một câu, từ nhiên đâu? Linh Như Tuyết dành mắt lại là đỏ lên, chỉ chỉ nơi xa nói, từ sư đệ đã không có sinh tức. nguyên lai Diệp Văn tại Linh Như Tuyết trên tay viết cái trốn chữ về sau, Linh Như Tuyết nhưng không có làm theo, nhìn xem Diệp Văn cùng kia bủi công liệt đi xa, trong lòng hung ác, âm thầm hạ quyết tâm dẫn theo trưởng kiếm liền đuổi đi theo. bất quá đợi nàng đến lúc sau đã hơi chậm mấy bước, chỉ thấy được tại ao nước bên trong phiêu trôi nổi phù tử hiển, vội vàng đi lên đem tử hiển lôi đến trên bờ, lại phát hiện nó đã không có sinh tức. muốn điều tra diệp văn tình huống nhưng lại không thấy được, biết sư huynh cùng kia bùi công liệt khẳng định là trong động, làm sao ninh như tuyết công lực không đủ, nội kinh lại không phải thuần dương chi khí có thể chống cự hạ khí, liền ngay cả cửa hàng cũng tới gần không được, đành phải ở một bên một bên khóc một bên chờ lấy, chỉ đợi có người từ động bên trong ra liền nhưng biết kết quả, tâm hạ quyết định nếu là ra chính là bùi công liệt như vậy liền lập tức tự sát. Cùng sư huynh trung phó hoàng tuyển, cũng là không hưởng công hai người sư huynh mội một trận. Lúc này mới có Diệp Văn ra lúc nhìn thấy một màn kia, lúc này nghe nói từ Hiển đã không có sinh tức lập tức cũng là cả kinh, nhìn thấy từ Hiển thẳng tắp nằm tại bên cạnh ao, lập tức đi lên tìm tòi hư thực. Cái này tìm tòi, Diệp Văn lại phát hiện từ Hiển tình huống vậy mà rất là cổ quái.